đ á m bước hầu hoạt động trở nên tùy tiện trang diện liền sẽ hỗn loạn cứ như vậy liền cho trâm kim thời cơ lợi dụng rất nhanh trâm kim bay vào trong ma t h ú quân đoàn không có gây nên cảnh giác hắn phát hiện toàn bộ ma t h ú quân đoàn bị chia làm ba đạo phòng tuyến phòng tuyến ở giữa phân biệt rõ ràng tầng ngoài cùng là phổ thông bước hầu phi thử tầng trung lưu là ma t h ú cấp bước hầu phi thử nội tăng nhất là hầu vĩ tông hùng cường m ệ n h bạch t ê hai đại bạch ngân ma t h ú bảo vệ lấy trung ương nhất lam cầu hồ lan trung thành tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ trâm kim chú ý tới hầu vi tông hùng trên đ u ổ i dịch acid tạo thành thương thế đã ổn định mà cường m ệ n h bạch tê trên thân cơ hồ không nhìn thấy vết thương nó sức khôi phục thực sự quá mạnh về phần châm kim mục tiêu con lam cầu hồ lang k i a t h ì nằm dạm trên mặt đất liền ngay cả đầu đều đặt tại trên đồng cỏ cực kỳ suy yếu mắt trái của nó triệt để thành một cái lỗ máu một con hát thiết bức hầu ngay tại huyết động trước mặt ngăn chặn một cái lỗ mũi dùng một lỗ mũi khác phát ra sóng siêu âm vì lam cầu hồ lang cầm máu nhưng huyết dịch không có ngừng từ trong hốc mắt chảy ra huyết dịch mang theo từng tia từng tia màu xanh biết c h n g lẽ nói lục ban độc tiện độc đối với lam cầu hồ lang rất có tác dụng có thể ngăn cản vết thương khép lại sao trâm kim không khỏi suy đoán là lam cầu hồ lang trị liệu h ắ c thiết bức hầu rất nhanh không chịu nổi sóng siêu âm càng ngày càng yếu lam cầu hồ lang giận dữ đống nhiên ngẩng đầu hám miệng lập tức cắn h ắ c thiết bức hầu cái cổ đem người sau tại chỗ cắn chết sau đó lam cầu hồ lang dùng chân trước đào lấy h ắ c thiết bức hầu thi thể bắt đầu ăn một đầu h ắ c thiết bức hầu rất nhanh liền bị nó ăn hết vâng vâng vâng lam cầu hồ lang tê ơ dùng chỉ còn lại một con mắt nhìn về phía ở giữa trong phòng tuyến một con hát thiết bức hầu cái kêu h ắ c thiết bức hầu lập tức đi vào lam c ẩ u hồ lang bên người dùng sóng siêu âm cho lam c ẩ u hồ lang trị liệu vết thương trị liệu một hồi về sau vết thương đổ máu tình huống không có đạt được chút nào chậm lại lam c ẩ u hồ lang nổi giận lại đem con h ắ c thiết bức hầu này ăn hết nhìn xem h ắ c thiết bức hầu chết thảm tại trước mắt của mình mặt khác đám bức hầu đều nôn nóng bất an tại nguyên chỗ dục dịch lam c ẩ u hồ lang đối bọn chúng k h ô n g chế càng ngày càng yếu trâm kim lập tức ý thức được đây có lẽ là cơ hội của ta hắn hiện tại nếu như bỗng nhiên biến thành thương hạt cường công giết chết lam cầu hồ lang hy vọng không lớn trước đó chiến đấu trải qua rất có thể bị tái diễn một lần nhưng hắn có thể n ị trang thành bức hầu một khi lam cầu hồ lang chọn lựa hắn trị liệu chính mình như vậy trâm kim liền có thể lần nữa tiếp cận lam cầu hồ lang đến lúc đó khoảng cách ngắn như vậy lam cầu hồ lang lại như thế suy yếu trâm kim lần nữa biến thành thương hạt tiến hành ám sát vậy liền mười phần chắc chín thừa dịp lam cầu hồ lang vùi đầu xé rách đồ ăn trâm kim lặng lẽ bay đến trong phòng tuyến thứ hai đạo thứ hai phòng tuyến là ma thu cấp bức hầu phi thử bọn chúng có đứng tại trên mấy con có nằm dạp trên mặt đất trâm kim lẫn vào đến bên trong cũng không dễ thấy nhưng chờ đợi một hồi lâu lam cầu hồ lan g đều không có có một chút hắn hát thiết bức hầu chị không hết lam cầu hồ lan g thương m á u như c ũ dẫn ra ngoài không ngừng lam cầu hồ lan g không chỉ có phẫn nộ mà lại khủng hoảng còn giết chết ba đầu bức hầu làm sao lại không chọn ta đây trâm kim có chút buồn bực hắn nhìn thấy bên người bức hầu tại lẫn nhau chữa thương không khỏi suy đoán chẳng lẽ nói lam cầu hồ lan g chọn lựa đều là những cái kia c h ị liệu đồng bạn thành công bức hầu sao trâm kim vẫn đứng lập không có hành động thiếu suy nghĩ loại yên lặng biểu hiện này ngược lại không vào lam cầu hồ lan tầm mắt trâm kim suy nghĩ một chút càng phát ra cảm thấy mình suy đoán rất có đạo lý hắn nhìn nó nghiêng hai phía một vòng liền chạy tới một đầu hắt thiết bức hầu bên người cái này hắt thiết bức hầu phía sau lưng c o tổn thương nhìn thấy châm kim chạy đến bên cạnh mình lập tức quăng tới ánh mắt kỳ quái châm kim trước háng rộng một cái sau đó ngăn chặn chính mình một cái lỗ mũi đem mặt khác lỗ mũi tới gần mục tiêu bức hầu miệng vết thương thụ thương hắt thiết bức hầu nhìn thấy châm kim động tác này lập tức c h ầ m tính lại trong mắt cũng toát ra một chút vẻ cảm kích nhất định phải thành công phát ra sóng siêu ấm a châm kim yên lặng vì chính mình cổ vũ sĩ khí hắn đối với cái này cũng không thuần thục mười lần ở trong có thể có năm sáu lần thất bại bất quá may mắn là hắn lần này thành công sóng siêu âm thôi phát đi ra nhưng châm kim không có ngậm miệng lại dẫn đến sóng âm cơ hồ đều từ trong miệng phát ra đánh vào trên tay b ứ c hầu trên thân mục tiêu b ứ c hầu lập tức thân thể hung hăng lay động hai thai vang lên nòng nọng con mắt đều bỏ ra nó thời khắc này cảm giác giống như là người bình thường bên thai đ ố n g nhiên vang lên một tiếng sấm nổ t r u n g quanh b ứ c hầu cũng bị châm kim cử động giật nảy mình nhao nhao nhảy vọt hoặc là bay lượn cùng châm kim kéo dài khoảng cách thụ thương b ư c hầu ổn định thân hình Tức giận chừng ở trâm ứ c chừng giận ở kim trong h thầm gọi b lòng mặc niệm yên ổn yên ổn đồng thời đưa tay để lại thụ thương bức hầu bà vai thụ thương bức hầu hất ra trâm kim cánh tay một mình chạy xa trâm kim bất đắc dĩ nhìn xem nó đi xa đành phải chọn lựa mục tiêu khác nhưng mặt khác bức hầu vừa nhìn thấy trâm kim tới gần liền chủ động rời đi nguyên địa tóm lại không muốn tiếp nhận t r ầ m kim trị liệu khỉ cung khỉ ở giữa cơ bản tín nhiệm đâu t r ầ m kim khổ não không thôi lúc này lang cầu hồ lang lại chọn lựa một đầu bức hầu lần nữa không nhìn t r ầ m kim có t r ầ m kim nhìn thấy mặt đất đ ỗ n g nhiên có biện pháp hắn rơi xuống mặt đất vận dụng sóng siêu âm dò xét lòng đất đồ ăn rất nhanh hắn liền phát hiện mục tiêu bắt đầu lấy tay đào móc bùn đất chỉ chốc lát sau hắn từ trong đất bùn đào ra một con run mập trắng con run mập trắng lập tức hấp dẫn đám bức hầu chú ý l a n cầu hồ lang mệnh lệnh h ạ n chế những bức hầu này hành vi bọn chúng có thể lẫn nhau chữa thương nhưng không có khả năng thoát ly cảnh giới vị trí một con không quá đủ t r â m kim lại đảo móc ba con con run mập trắng tản mát ra nồng đậm hương khí giống như là thượng đẳng nhất sữa b ò trong hương khí đều bước lên một tia mỹ rượu vị ngọt cơ hồ tất cả bức hầu đều nhìn chằm chằm t r â m kim trong tay bốn đầu con run thụ thương nặng nhất hay là ngươi a t r â m kim lần nữa chạy đến trước đó cái kêu hắt thiết bức hầu bên người lần này tựa hồ là nhận t r â m kim trong tay con run dụ hoặc hắt thiết bức hầu như cũ lưu tại nguyên địa nhìn xem châm kim tới gần trước cho ngươi tới một cái đi trâm kim đưa tay xuất ra một con run mập trắng đưa tới t h ụ thương bức hầu bên miệng t h ụ thương bức hầu lập tức há miệng đem con run mập trắng này ăn còn lại bức hầu trơ mắt nhìn xem t h ụ thương bức hầu không ngừng nhấm ướt giống như đều ở trong tối nuốt nước miếng rốt cục có một con hát thiết bức hầu kìm nén không được cũng học trâm kim rơi xuống đất bắt đầu vơ vét dưới mặt đất con run mập trắng t h ụ thương bức hầu ăn một đầu con run mập trắng còn muốn lại ăn nhưng lúc này trâm kim lại vỗ vỗ bờ vai của nó lại đem mui của mình tiến đến miệm vết thương của nó chỗ thủ thương bức hầu do dự một chút vẫn là không có đi trâm lần này đóng chặt miệng ngăn chặn một cái lỗ mũi phát ra sóng siêu âm sau một khắc phốc trong mũi của hắn phun ra một cỗ đỏ tươi máu c h ả y đại lượng máu mũi trực tiếp phun đến thụ thương bức hầu trên vết thương thụ thương bức hầu bị sợ hãi đông nhiên nhảy lên chui lên cây lần này phát ra sóng siêu âm giống như quá đại lực trâm kim phi thường xấu hổ hắn phát hiện mũi của mình thụ thương rất nghiêm trọng huyết dịch một mực c h ả y xuôi không thôi lần này động tĩnh rốt cục hấp dẫn lam cầu hồ lan chú ý nhìn xem trâm kim đầu này cho đồng bạn chữa thương không thành công chính mình ngược lại thụ thương ngu n ơ bức hầu lan cầu hồ lang toát ra rõ ràng tìm tòi nghiên cứu hoài nghi cùng vẻ khinh bỉ ta có phải hay không biến khéo thành v ụ rồi giờ khắc này trâm kim có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác không ta có thể trâm kim lại bay đến cái k i a thụ thương bức hầu bên người từ nơi nào k é ngã liền muốn từ nơi đó đứng lên hắn đến mau chóng chứng minh hắn là có thể cho đồng bạn chữa thương tại cái thứ hai con run mập trắng t h ê công g i ớ i thụ thương bức hầu lần nữa tiếp nhận trâm kim trị liệu lần này trâm kim mười phần lực chú ý nói phát ra sóng siêu âm thuận lợi bắn tới bức hầu trên vết thương nhưng thụ thương bức hầu lại không hài lòng têu một tiếng trâm kim minh bạch là lực đạo của mình quá nhỏ hắn bắt đầu c h ậ m chậm tăng lớn lực đạo nhưng hắn trung quy là tân thủ phát ra sóng siêu âm lực đạo cũng không thể duy trì ổn định dẫn đến sóng siêu âm chợt mạnh c h ợ t yếu thụ thương bức hầu chịu đủ tra tấn nhưng ở trâm kim đem còn lại hai cái con run mập trắng đều lần lượt ném đ ú t cho nó nó rốt cục vẫn là lấy đại nghị lực tiếp nhận trâm kim trị liệu cuối cùng miệng vết thương của nó rốt cục bị nướng khét thành công cầm máu trâm kim cũng bỏ ra đại giới hắn mặt khắc một cái khỏe mạnh lỗ mũi bởi vì liên tiếp chuyển vận sóng siêu âm cũng chảy ra máu mũi thụ thương bức hầu nhìn thấy chảy máu mũi châm kim thần thái trở nên ôn nhu hết lên châm kim sưng đau hạ thể thụ thương bức hầu cái thần thái lại ôn nhu mấy phần nó nhẹ nhàng bắt lấy châm kim hai tay sau đó triển khai phía sau cánh rơi bao trùm tại châm kim trên lưng giống như là đem châm kim ôm vào trong ngực châm kim bị động tác này giật nảy mình rất nhanh bức hầu cái thu lại hai cánh vung tay ra châm kim liền phát giác chung quanh đám bức hầu ánh mắt giống như có chút không đúng nhất là hùng tín bức hầu giống như rất cựu hận lại rất â m mộ chính mình tiếp theo thụ thương bức hầu cái phi phi nôn hai cái nước miếng tại chính nó lòng bàn tay nó tiếp lấy lại dụng trường tâm đặt tại c h â m kim lồng ngực làm lấy bôi lên động tác lần này chung quanh giống được bức hầu đều táo động rất có một bộ muốn cùng c h â m kim đánh nhau tư thế cái này có ý tứ gì c h â m kim bị làm ngộng đồng thời lại có chút buồn nôn nga ô đúng lúc này lam cầu hồ lan g có dị động nó n g ử a đầu thét dài phát ra sói chu thanh âm nguyên lai、like、nó có thể phát ra sói chu lên nhưng là vì cái gì bỗng nhiên kêu lên đâu trâm kim lập tức bị hấp dẫn toàn bộ chú ý c h ư một trăm linh tám thiếu nguyệt mà chết. mà lan g cầu hồ lan g bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tiếng sói c h u bởi vậy gián đoạn lan cầu hồ lan gục g đầu xuống đối với mặt đất lại h ẹ ra mấy ngụm lớn máu tươi trong máu tươi hôn tạp từng k i a từng k i a màu xanh biếc nôn huyết chi về sau lan cầu hồ lan g d ư n g miệng gấp rút thở hào hển nó tựa hồ muốn kiên trì không muốn lại ngã sấp trên đất nhưng nó quá hư nhược trạng thái thật không tốt trâm kim đều có thể rõ ràng xem đến nó dùng để trèo chống chính mình nửa người trên chi trước đều ở trong ánh trăng run lầy bẫy rốt cục lam cầu hồ lang vẫn là không có khí lực chỉ có thể lần nữa nằm trên đất nghỉ ngơi một hồi người đằng sau nó không tiếp tục để bước hầu đến cho chính mình trị liệu mà là đem góp nhặt khí lực dùng để đọc thân cao lên đầu lâu đối với trong bầu trời đ ê m nguyệt nhà phát ra sói chu lần này tiếng sói chu so trước đó ngắn hơn bởi vì lam cầu hồ lang rất nhanh lại một lần nữa phun ra máu nó lại nằm ở trên mặt đất lần này thời gian nghỉ ngơi dài hơn khoe miệng của nó còn có lỗ mũi đều là bọt máu một đôi màu băng lam mắt sói trở lên mười phần vô thần giống như là bịt kín một tầng sương mù không còn trước đó thanh tịnh cùng sắp bén nó tại thở dốc thời điểm p h ầ n bụng gấp rút chập trùng chập trùng trình độ rất lớn cho người ta bệnh nguy kịch cảm giác tựa hồ nó mỗi một lần hô hấp đều là dốc hết toàn lực gian nan thở dốc sau một hồi lâu lan cầu hồ lan g lần thứ ba đứng lên phát ra sói chu tiếng sói chu đã rất yếu ớt thời gian kéo dài cũng càng ngắn lan cầu hồ lan g lại một lần nằm trên đất một cái ý niệm trong đầu đống nhiên nhảy vào châm kim trong đầu nó phải chết lúc ban độc tiền độc hiệu thật to vượt qua châm kim dự kiến trâm kim mặc dù chỉ ít có bạch ngân tu vi nhưng hắn là người l a m cầu hồ lan g là bạch ngân cấp bậc ma thú tố chất thân thể mạnh mẽ hơn trâm kim rất nhiều lần có lẽ nó thụ thương quá nghiêm trọng không chỉ có con mắt bị quần đầu đâm mù một cái cái đôi cũng bị ta bẻ gãy nó đằng sau lại một đường chạy trong quá trình vận động dữ dội mất máu quá nhiều sau đó l a m cầu hồ lan g lại gào mấy lần tiếng sói chu càng ngày càng châm thấp càng lúc càng ngắn gấp rút tựa như là lao nhân ho khan nhưng trâm kim l ặ n g lắng nghe tận mắt nhìn thấy những biến hóa này hắn không có vì làm cầu hồ lan chật vật cảm thấy một tia buồn、cười. ngược lại tự nhiên sinh ra một c ô mánh liệt bi thương còn làm cậu hồ lang này nó tự a hồ có mang trí khí nhưng là chạy tới phần cuối của sinh mệnh nó còn muốn chạy nó còn muốn giết địch còn muốn thống ngự đàn thú nhưng nó đã hoàn toàn chính xác đến phần cuối của sinh mệnh rốt cục tại nó cơ hồ lấy ngã quỵ tư thế nằm sát xuống đất về sau tử vong tiến đến l a m cậu hồ lang tự a hồ dự cảm được nó không cam lòng muốn đứng lên muốn dùng nó chi trước chống đỡ lấy nửa người trên của mình nó không có, có thể làm được nó dùng hết tất cả lực lượng cố gắng chỉ đổi tới nó hai cái chân trước trong vũng máu thoáng nhuyễn động như vậy một chút nó hô hấp đã suy sụp đến nhỏ không thể thấy kia rốt cục đình chỉ ánh mắt của nó ảm đạm đi trở nên không có bất kỳ cái gì q u a n t r ạ c h thân thể nó không n ú c ních giống như là một cái pho tượng dưới ánh trăng trong vũng máu một cái pho tượng ban đêm gió chầm c h ầ m thổi tới thổi lất phất bề ngoài của hắn hơi rung nhẹ tựa hồ là nó sinh cơ cuối cùng lưu lại giống như còn là nó sau cùng b ậ t cường cuối cùng nó triệt để tử vong ma lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán t r â n kim tâm tình trong lòng rất phức tạp luân lạc tới trên hải đảo này hạn tại trên hải đảo này d ã rủa cầu sinh ở trong quá trình này hắn tao nộ qua rất nhiều m à thú mãng đằng dung nham cự quy cao tới hoàng kim cấp bậc thương h ạ t hầu vĩ tông hùng đao phong chi chu để hắn đứng trước tử vong nhưng là lưu cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất hay là lam cầu hồ lang đây là hắn lần thứ hai cùng lam cầu hồ lang chém giết kỳ thật tại phát hiện tông qua một nhóm người quét dọn qua phiến vết tích kia lúc trâm kim cũng đã bắt đầu cùng con lam cầu hồ lang này đấu trí đấu dũng đằng sau trâm kim cứu vớt doanh đ ị a cấp tốc trợ giúp thợ thuyền b ọ i người sau đó tiếp nhận tông qua lại bởi vì tông qua mọi người g i vững d o a đ i ệ phá giải lam c ẩ u hồ lang dương đông kích tây độc g ác chiến thuật ở trong một cái quyết sách phạm sai lầm trâm kim liền có thể dẫn đến liên hoàn tính thất bại bị con lam c ẩ u hồ lang này thắng được thắng lợi cuối cùng hôm nay sáng sớm doanh địa chi chiến là trâm kim cùng lam c ẩ u hồ lang tranh đấu bước ngoặt trâm kim nghe được gâu gâu tiếng tê u hắn không chần chờ nương tựa theo trong lòng trực giác gắt gao bắt lấy sơ hở này từ đó để l a m c ẩ u hồ lang bại lộ đằng sau một đường truy kích thông qua từ bỏ trâm kim lại kiên nhẫn trọng thương lam cầu hồ lang đằng sau trâm kim biết rất rõ ràng tiếp xuống phong hiểm gia tăng thật lớn khi hắn như cũ kiên trì x u ố n g dưới tình nguyện mạo hiểm quyết tâm y nguyên vô cùng kiên định cuối cùng khi hắn lần nữa lẫn vào ma t h ú quân đoàn khổ tâm biểu diễn một trận muốn thi triển một k í c h trí mạng thời điểm lan g c ẩ u hồ lan g bị thương nặng khó trở lại rốt cục chết rồi nhìn xem trong vũng máu sắc sói t r â m kim trong lòng có kính nghệ cũng có tràn đầy cảm giác thành cựu còn có một cỗ nhàn nhạt thất lạc nếu như là người hắn nhất định sẽ hướng đối phương gửi lời chào hành lễ thậm chí châm kim sẽ ở lúc tuổi già hồi ức thời điểm nhà cái kia có lẽ tại một cái tuyết lớn tung bay đầu tiên cao tuổi hắn nằm tại trên ghế nằm lò sưởi trong tường ánh lửa chiếu sáng hắn ra đống ngồi bên cạnh hắn vây quanh một đám hài đồng ánh mắt của hắn sẽ lâm vào ký ức chỗ sâu lộ ra một chút ngơ ngẩn hắn biết bình giá đây là một cái có thể tình đối thủ nhưng là lam cầu hồ lang chỉ là một đầu lam cầu hồ lang mà trâm kim cũng không phải người hắn hiện tại chỉ là một con h ắ c thiết bức hầu mà thôi hầu vĩ tông hùng cường mệnh bạch tê như cũ thủ vững tại sát sói bên người đan bức hầu đ a n phi thử cũng không có tán đi lam cầu hồ lang tán phát dị hương khoảng cách triệt để đến thời hạn còn có một đoạn thời gian trâm kim thu thập tình hoài là ánh mắt liếc nhìn chung quanh dần dần nóng d ự c lên đây đều là tốt con n g ồ i bọn chúng đều có thể bị tâm hạch thu nạp chuyển hóa trâm kim hiện tại vận dụng m u ô n cùng là càng ngày càng có tâm đắc l a m cầu hồ lan g có thể nói hơn phân nửa thua ở tâm hạch phía trên không có tâm hạch trâm kim ngay cả đ u ổ i đều đ u ổ i không kịp chớ nói chi là khai thác dẫn dụ ẩn nút chém đầu kế hoạch nhìn xem con hầu vĩ tông hùng này cỡ nào mượn mà thân thể nhìn xem nó thân này cơ bắp nhìn xem nó giò gấu nhìn, nhìn lại con cường mạnh bạch tê này kinh khủng sức khôi phục có nó ta còn sợ cái gì thương mấu chốt nhất là con lam c ẩ u hồ lang này nếu như ta có thể phát ra dị hương liền có thể thu phục mặt khác ma thú tại trên hải đảo này đơn giản có thể đi ngang đương nhiên chỉ dựa vào một đầu lam c ẩ u hồ lang cho ta hấp thu ta rất không có khả năng triệt để biến thành lam c ẩ u hồ lang không sao trâm kim đầy cõi lòng hy vọng bởi vì đây là hắn đụng phải con thứ hai lam c ẩ u hồ lang có con thứ hai con thứ ba đầu thứ tư sẽ còn xa sao nga ô trâm kim đang nghĩ ngợi đông nhiên từ rừng rậm đông nam tây bắc hai vị trí chuyển đến sói chu thanh âm trâm kim sắc mặt ngạc nhiên trận trong lòng t h c trấn tiếng sói chu này thanh âm hắn thực sự quá quen thuộc hai vị trí hai trận sói chu mang ý nghĩa liền có hai đầu làm cầu hồ lang trâm kim quả thực là tâm tưởng sự thành vừa định muốn con thứ ba đầu thứ tư làm cầu hồ lang bọn chúng liền xuất hiện nhưng trâm kim lại một chút cũng cười không nổi nguyên lai、like, nó trước khi chết là đang kêu gọi đồng bạn thông qua sói chu nó tựa hồ lưu lại di trúc những n à y làm cầu hồ lang ở giữa đến cùng trao đổi cái gì doanh địa có hay không bại lộ không nhận dị hương khống chế thương hạt có hay không bại lộ không được cái này hai đầu lam cầu hồ lang cũng muốn giết chết thừa dịp bọn chúng cô đơn chết bóng trực tiếp giết chết trâm kim trong lòng phát lên một cỗ sát ý nồng đậm nơi này đàn thú không có tán đi trước tiên có thể mặc kệ mới xuất hiện hai đầu lam cầu hồ lang mới là lớn nhất uy hiếp nhưng mà khi trâm kim vận dụng sóng siêu âm dò xét thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện cái này hai cái lam cầu hồ lang cũng không phải là một mình hành c ẩ u bọn chúng riêng phần mình dẫn theo một chi ma t h ú quân đoàn từ trong tấm hình sóng siêu âm miêu tả trâm kim phát hiện bức hầu phi t ử hầu vi t ô n hùng thân ảnh quen thuộc trừ cái đó ra còn có m ộ trong loại to lớn loài to ắ n l ạ i cự sa à y đầu đột, khinh thể mười phần nhọt khinh n thể h mười ổ lộ, cái cồng đôi rất kim ề n Không ổn. Trong h t ờ gian đắn, ta căn bản giết không được bỏ chúng. Trong ta đắn, căn bản được bỏ trong lòng có một cỗ trực giác nói cho hắn biết nếu như hắn lần nữa dị biến thành thương hạng muốn một lần nữa thi triển dẫn dụ ẩn nút chém đầu kế hoạch sợ rằng sẽ bị cái này hai đầu làm cầu hồ lang tương kế tự kế trâm kim bỏ đi cường sắt lam cầu hồ lang kế hoạch hắn phi tốc rời đi ma thu quân đoàn dị biến thành một đầu lục tích lục tích lần nữa xâm nhập ma thu quân đoàn cảnh giới tuyến thông qua không ngừng phun g a dịch acid đem hầu vi tông hùng cường m ệ n h bạch tê cùng đàn bức hầu đàn phi thử đều hấp dẫn tới trâm kim mang theo bọn chúng lượn quanh một vòng tròn sau đó dị biến thành hát thiết bức hầu chạy tới sát sói trước hắn lần nữa biến thành hát thiết lục tích cóm sát sói liền đi không có lam c ẩ u hồ lang chỉ huy ma thú quân đoàn rắn mất đầu trí tuệ yếu kém bị trâm kim thật đơn giản một cái tiểu kế mưu liền đùa bỡn xoay quanh lam c ẩ u hồ lang thi thể rốt cục đem tới tay chỉ mong tiếp xuống trải qua tâm h ạ c h chuyển hóa trâm kim có thể có được có thể phát ra dị hương tổ chức khí quan tối nay ánh trăng cũng không sáng tỏ rừng rậm ở dưới ánh trăng càng lộ ra tính mịch h tám lúc này ở trong rừng rậm một đầu toan dịch lục tích ngay tại đi nhanh cổ quái là lục tích trên thân còn đeo một bộ bạch ngân sát sói huyết dịch từ trong sát sói hạ xuống ven đường tô điểm ra hoa màu tươi dạng này lại đi dễ dàng bị truy tung a lục tích chính là trâm kim dị biến đã nhận ra vết máu hắn ngừng lại hiện tại hắn vị trí này đã cùng trước đó lam c ẩ u hồ lan g chết đi địa phương cách xa nhau khá xa trâm kim lâm vào suy tư ở trong những lang huyết này nếu là thuần túy thả đi cũng quá đáng tiếc có lẽ có thể thu thập lại giao cho tử đế nghiên cứu nhìn xem lục ban độc tiện vì cái gì đối với lam cầu hồ lang dạng này khắc chế có lẽ tử đế có thể phối chi r a độc hơn dược tề nghĩ tới đây trâm kim liền đem sát sói vung ra trên mặt đất sau đó không ngừng phun ra dịch a c i t hắn đem trong túi nọc độc nồng dịch tất cả đều bắn ra ngoài c h i t để thanh không túi nọc độc sau đó hắn đem miệng ngả vào sát sói đi lên vận dụng khoang miệng cùng phần cổ đặc biệt bó cơ bắp sinh ra mạnh mẽ hút nhiếp lực lượng sát sói lưu lại màu tươi rất nhanh liền bị trâm kim tất cả đều hút vào thể nội trong túi nọc độc Coi như trâm kim t r ú n g độc cũng không sợ hắn có thể dùng ma tinh trong tim đi giải độc nhìn lại chính mình tới phương hướng trâm kim quyết định muốn dò xét một chút lưu lại ma t h ú quân đoàn còn có cái kia hai cái vừa mới xuất hiện làm cầu hồ lang chờ một chút trâm kim vừa định muốn biến thành bức hầu đ ỗ n g nhiên có cái ý nghĩ mới hắn nghĩ tới trước đó hắn tại thương hạt trạng thái giới điệp ra biến hóa lục ban độc t i ệ n nếu như ta dùng toan dịch lục tích thân thể lại biến thành bức hầu đầu đầu. trâm kim nếm thử làm như vậy rất nhanh hắn liền thành công hiện tại hắn thành một con lục tích có đầu hiện tại ta muốn phun ra dịch acid khẳng định không được dịch acid có thể thông qua lục tích cổ nhưng là đến bức hầu k h o a c miệng nhưng không có miệng phát sạn trâm kim bắt đầu nếm thử dùng hình thái như vậy phát ra sóng siêu âm dây thanh cũng là bức hầu cùng khoản chỉ có phổi như cũ bảo lưu lại lục tích phổi thất bại hai lần đằng sau trâm kim lần thứ ba rốt cục phát ra tiếng thành công do xét kết quả thuận lợi truyền đạt trở về chỗ cũ đã hỗn loạn tưng bừng lưu lại ma thu quân đoàn ngay tại chống cự hai chi ma thu quân đoàn g a công không có lam cầu hồ lang xuất lĩnh chi này lưu lại tới ma thú quân đoàn tất nhiên sẽ chiến bại đồng thời người sống sót sẽ bị chiếm đoạt mà để trâm kim cảm thấy kinh dị là cái này hai chi ma thú quân đoàn thế mà không có giao chiến mới xuất hiện hai đầu làm cầu hồ làng cũng không căm thù đối phương tựa hồ ở vào một loại hợp tác nào đó quan hệ là muốn trước tiêu diệt lưu lại tới ma thú quân đoàn lại nói tiếp đ ộ n g thủ hay là bọn chúng bởi vì lúc trước tiếng sói chu bắt đầu liên thủ rồi trâm kim suy đoán nếu như là loại sau tình huống vậy đã nói rõ chết đi con làm cầu hồ làng kia rất có thể tại sói chu trong di ngôn nói rất nhiều tình báo đình chỉ phát ra sóng siêu âm châm kim lại đem chính mình biến trở về hoàn chỉnh lục tích tổng hiệu quả còn có thể có lẽ là bởi vì lục tích cổ so bức hầu lớn lên nhiều khí lưu thông qua nơi này để châm kim có đầy đủ cảm thụ đem khí lưu khống chế được càng thêm ổn định cho nên hắn lần này phát ra sóng siêu âm cũng không còn là lúc lớn lúc nhỏ thanh âm tần suất có thể duy trì tại trong một phạm vi rất thấp nhưng là dạng này hình thái phát ra sóng siêu âm cực hạn tần suất xa xa so bức hầu cực hạn thấp hơn nhiều ta dùng chính là lục tích phổi bức h ầ phổi co và khuyết trương năng lực muốn càng thêm cường đại bất kể nói thế nào ta đích thực đem bức hầu lục tích hai loại hình thái sinh mệnh kết hợp ở cùng nhau rất kỳ diệu lục tích là động vật máu lạnh bức hầu là động vật máu nóng giữa hai bên cùng tồn tại là có mâu thuẫn trâm kim đã từng hướng thương tu hỏi qua mỗi một cái sinh mạng thể đều có độc đáo hệ thống không phải đem động vật mạnh nhất bộ phận chấp vá lung tung đến một khối liền có thể chế tạo ra cường manh nhất thú nhưng bây giờ trâm kim lại rõ ràng có đạt thành dạng này thành tựu s u thế bức hầu đầu cùng lục tích thân thể thế mà hài hòa cùng tồn tại bất quá loại nhiều tầng biến hóa này trong tâm hạch ma năng tiêu hao muốn kịch liệt hơn c h â n kim bỗng nhiên trong mắt tinh mang loại lên có lẽ ta tìm tới nguyên nhân những sinh mạng thể này bộ vị kỳ thật cũng không phải là dựa vào chính bọn chúng lắp ráp cùng tồn tại bọn chúng chân chính hạch tâm là của ta ma tinh trong tim chính là bởi vì ma năng không ngừng tiêu hao mới trẹo chống ta d ị biến xuất cụ chuẩn bị sinh mệnh khác thể đặc thù tổ chức khí quan kỳ thật c h â n kim đã sớm bắt đầu nhiều tầng d ị biến lúc trước h ã n tại trong lúc đảo đối phó bản cầu phi ngư chính là đồng thời d ị biến ra cánh tay gấu cùng mắt thàn châm kim tư duy tiếp tục phát tán chơ một chút ta có phải hay không có thể làm cho lục tích mọc ra cánh rơi đến rất nhanh lục tích châm kim phần l ư n g thật sự dài ra một đôi cánh rơi cái này khiến hắn nhìn tựa như là một đầu cấp thấp há long châm kim lại nếm thử chấn động hai cánh hắn có thể bay đứng lên nhưng bay rất tốn sức mặc kệ là phi hành độ cao tốc độ hay là tính linh hoạt cũng không thể cùng bức hầu so sánh bức hầu phần l ư n g cơ bắp đặc biệt phát đ ạ t có thể làm cho cánh rơi chấn động đến càng mạnh mẽ hơn tần suất càng nhanh lục tích phần l ư n g cơ bắp sinh trường thích hợp chạy hoặc là ở trong nước du động muốn trèo chống một đôi cánh rơi hoàn toàn là tại làm k h ó những này bó cơ bắp thực tiễn ra hiểu biết chính xác trâm kim n ế m thử đằng sau lập tức liền có rất nhiều khắc sâu thể nghiệm có chút quên hết tất cả hiện tại cũng không phải thí nghiệm thời cơ trâm kim rất nhanh lấy lại tinh thần đến hủy bỏ cánh rơi biên hóa đem sát sói một lần nữa cong đến trên thân tiếp tục chạy hao phí không ít thời gian hắn rốt cục lần nữa về tới lúc trước lật vọt đỉnh núi hắn thành công tìm tới chính mình quần áo còn có trang bị lần nữa nhìn xem sát sói trâm kim lâm vào do dự ở trong đến cùng nên xử lý như thế nào nó đâu trâm kim biết mình có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất là đem sát sói hoàn chỉnh mang về đi giao cho thương tu giải phẫu nói không chừng có thể phân tích ra l à m cầu hồ lang có thể dùng mùi thơm không chế những da thú khác bí mật lựa chọn thứ hai là trực tiếp để tâm hạch hấp thu chuyển hóa lựa chọn thứ nhất rất ổ n thỏa lựa chọn thứ hai kỳ thật ngay tại c ự c trâm kim rất rõ ràng vẹn vẹn hấp thu chuyển hóa một đầu lam cầu hồ lang cũng không thể để hắn triệt để biến thành loại hình thái sinh mệnh này nhưng nếu như cực chúng trâm kim có được có thể phát ra dị hương khí quan vậy ích lợi cũng quá lớn trâm kim suy tư một chút hay là quyết định đánh cược một lần hắn dùng chi chu lao phong cắt đứt một chút lông sói mang theo trên thân lại đem trong túi nước nước đổ ánh sáng đem lang huyết phun ra đi vào sau đó hắn phát động tâm hạch đem sát sói đều chuyển hóa hấp thu hiện tại ta có thể biến ra ân mũi sói còn có lông sói trâm kim cảm thấy thật đáng tiếc hắn không có cực chúng thêm ra tới hai cái tuyển hạ n g đều chẳng ra sao cả mũi sói khiếu g i á c vượt qua nhân loại nhưng là trâm kim thương hạn lục tích hình thái khiếu rắc cũng đều không tệ lông sói có thể giữ ấm nhưng bây giờ loại nhiệt độ không khí này hoàn toàn không cần thiết trâm kim đành phải biến trở về hình người mặc quần áo tử tế đeo t ế kiếm sắp xếp gọn túi nước lần nữa khởi hành xuất phát đi vài bước hắn liền nhũ m ả y hắn biến thành hình thái khác khá tốt nhưng thành người sau mặc quần áo tử tế mỗi lần hành động đều sẽ để quần áo ma sát xuống thể để đau đớn làm sâu sắc thương thế tăng thêm nếu là diệt trừ con cường m ệ n h bạch tê kia hấp thu chuyển hóa may mắn điểm ấy thương thế không làm khó được ta trâm kim thở dài một tiếng hắn đành phải cởi quần áo ra dỡ xuống trang bị lần nữa dị biến hắn biến thành hát thiết bức hầu cầm quần áo tế kiếm còn có dày túi nước đều nắm trong tay triển khai cánh rơi bay lên bầu trời đêm tại trên tán cây không thẳng tắp phi hành để hắn tiết kiệm thời gian dài hắn bay một đoạn liền sẽ dừng lại vận dụng sóng siêu âm dò xét t r u n g quanh phòng ngừa có người nhìn thấy màn này kỳ lạ cảnh tượng mặc dù ở trong đêm tối tầm mắt của người nhận rất lớn hạn chế nhưng bạn nhất đâu trân kim vẫn là vô cùng cẩn thận một mực đến doanh địa phụ cận hắn đều thuận thuận lợi, lợi không có đụng phải phiền p á i gì rơi xuống một cái trong góc cầm u hắn có biến sẽ hình người mặc tốt hết thể về sau cố nén dưới không khó chịu đi vào doanh địa cửa chính người nào trâm kim vừa mới xuất hiện liền đưa tới bọn thủ vệ cảnh giác chờ đến bọn thủ vệ thấy rõ ràng lập tức ngạc nhiên kêu lên vui mừng đứng lên à là trâm kim đại nhân trâm kim đại nhân thật là trâm kim đại nhân trâm kim đại nhân trở về á hai vị thủ vệ cùng nhau hợp tác mở ra cửa doanh trâm kim vừa đặt chân t i ế n đến liền thấy một bộ to lớn s ắ t rắn đây là cái gì trâm kim trong mắt tinh mang nói lên sắc rắn này dài đến sáu mét giống như là một đầu t r ắ n rừng nhưng nó đầu cùng đôi đều rất kỳ lạ đầu của nó giống như là đầu cá sấu cái đôi u của nó cồng kềnh giống như là một cái cự đại truy t r ọ n trâm kim lại nhìn kỹ phát hiện con rắn này vảy rắn cũng không đúng tiêu chuẩn giống như là da cá sấu đây là tông qua đánh xuống con mồi bạch ngân cấp bậc ma tú h thương tu học giả giải phẫu một bộ phận đem nó gọi là ngạc đầu truy vĩ nghiêm hai vị thủ vệ là trâm kim giới thiệu nói thì ra là thế trâm kim gật gật đầu lại hỏi tông qua là thế nào diện trừ hắn hắn thủ thương sao thủ vệ lắc đầu biểu thị không biết đại nhân ngài cùng tông qua cùng nhau đuổi theo hát thủ phía sau màn kết quả tông qua trở về đại nhân nhưng không có tử đế đại nhân liền dẫn lam tảo hát quyển bọn người đi đối phương doanh địa chất vấn tông qua tông qua liền đem con ngạc đầu truy v ĩ nghiêm này giao cho chúng ta đại nhân trở về thật sự là quá tốt trâm kim trầm ngâm không nói hắn nghĩ tới vừa mới chính mình hơi chút lộ diện liền bị bọn thủ vệ phát hiện hiện nhiên tông qua trở về chính mình mất tích tình hình dưới tử đế thương tu bọn người gặp phải áp lực lớn a trâm kim đại nhân thật là ngươi tế tắc gái thứ nhất nghe được động tĩnh người chạy ra hắn mặc dù bị t r â m kim chiếm quyền nhưng giờ khắc này nhìn thấy t r â m kim phát ra từ nội tâm vui vẻ t r â m kim đối với tế tắc gật gật đầu phân phó ta trở về có chuyện trọng yếu muốn cùng mọi người thương nghị mặt khác đem thông qua tam đao mời đến sau nửa giờ trung ương trong nhà gỗ d a i mảnh trên bàn gỗ trưng bày nhiều cái ngọn nến ánh nến chiếu sáng một đống màu lam lông sói chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy t r â m kim trong phòng người đối diện hoàn thành chính mình một phen tự thuật một ban sợ hãi thán phục khó có thể tưởng tượng dựa vào mùi liền có thể thống ngự những giống l o à i khác g i a thú thương tu học giả người đối với cái này có ý kiến gì không trâm kim hỏi thăm thương tu trầm ngâm nói mùi đối với động vật mà nói có rất rộng khắp tác dụng thì như con kiến con kiến tìm kiếm được đồ ăn liền sẽ tại trên đường trở về lưu lại mùi mặt khác con kiến liền sẽ thuận lộ tuyến mùi này cộng đồng thu thập đồ ăn lại tỉ như hiệu đực khi hiệu được tìm phối ngẫu thời điểm bọn chúng biết dùng thân thể xoa cây trên tảng cây lưu lại mùi của chính mình hiệu cái gửi được loại mùi này liền sẽ tìm kiếm được hiệu đực còn có linh cầu sư tử sói các loại bọn chúng dùng nước tiểu tiêu ký lãnh địa xem như bảng chỉ đường phòng n g ừ a chính mình là đường mà trốn hôi sọc dùng mùi thối đến phòng ngự h ô n chạy địch nhân v ừ a cáo đôi u vòng lấy dùng mùi thối đến tiến công giữa bọn chúng lẫn nhau q u y ế t đấu ai càng thối ai liền chiến thắng từ đó lấy được trong bảy khỉ tương đối cao địa vị thương tu nói đến đây lắc đầu nhưng ta còn chưa từng nghe nói qua có dựa vào mùi đến thu phục những chủng loại khác d ã thú l a m cầu hồ lan g loại hành vi này ngược lại là cùng chó chăn dê rất giống chủ nông trường nuôi dưỡng chó chăn dê có thể trợ giúp chủ nông trường chăn dê phòng ngựa trâu dê ngựa thoát đi cũng bảo hộ bọn chúng gặp gấu soi các loại g i ã thú tập kích t ừ đ ế mở miệng dựa theo trâm kim đại nhân miêu tả chỉ có ma thú nhân tạo chịu ảnh hưởng loại này lam cầu hồ lang mùi có hiệu quả như vậy cứ có thể là hải đảo chi chủ cố ý bố trí mọi người ngẫm lại xem hải đảo chi chủ chế tạo nhiều như vậy chiến tranh cơ thể sống binh khí làm sao lại có binh không tướng lam cầu hồ lang chính là hải đảo chi chủ chế tạo ra thống xoáy đàn thú tướng lĩnh tử nế một mực là binh khí luận phòng đoán người ủng hộ trên thực tế cái quan điểm này cũng là nàng đầu tiên nói ra đằng sau thương tu cũng cải thành duy trì suy đoán này đáng tiếc chúng ta trong tay không có một bộ sắc sói nếu không để cho ta giải phẫu một chút nhất định có thể giải nhiều bí mật hơn thương tu tiếc nuôi lắc đầu tử đế lập tức phản bác không t r â m kim đại nhân làm rất đúng xa như vậy lộ trình đại nhân sao có thể lưng đeo một bộ nặng n g ề sắc sói tại đêm khuya trong rừng rậm lặn lội đường xa đâu đại nhân theo dõi đàn thú thật lâu mới tại lam cầu hồ lang ý đồ thu phục hầu vĩ tông hùng thời điểm bốc lên nguy hiểm tính mạng tập kích giết chết lam cầu hồ lang châm kim đại nhân ngươi lấy lực lượng một người giải quyết cho tới nay doanh địa uy hiếp đã làm được phi thường tốt trâm kim nhìn xem thiếu nữ giống như tử thủy tinh đôi mắt đẹp mỉm cười đưa tay cầm tử đế tay bày ra ở trên bàn tay của tử đế vô ý thức có chút co r ụ t lại nhưng vẫn là dừng lại mặc cho trâm kim nắm trong tay trâm kim tiếp tục nói đáng tiếc sau cùng tiếng sói chu thế mà đưa tới mặt khác hai đầu làm cầu hồ lang ta không rõ ràng tiếng sói chu đến tột cùng biểu đạt cái gì chuyển cái gì nhưng chúng ta muốn cảnh giác lên dựa theo tình huống xấu nhất chúng ta t i ế đó rất có thể liền muốn đứng trước hai đầu làm cầu hồ lang tổ hợp lên ma thú quân đoàn Đám người trong h phi thường nghiêm ầ n ngưng sắc túc, đều t ọ n chúng ta muốn cải biến sách lược. Một ban nói, chúng ta không có khả năng chỉ riêng đốn đủi, phải nhanh g Xem Một một ra ta ta cải sách lược. có chỉ chút chế khả phải tuổi, t ạ ra m ạ h mẽ c u n nỏ. Trong kim đại nhân đã từng dẫn đầu đội thăm dò vận dụng đoàn cung tiêu diệt một c h i đàn phi thử loại kinh nghiệm thành công này có thể tham khảo ta biết rất nhiều loại hình cung nỏ mà tử đế đại nhân bữa tối thời điểm chúng ta liền thảo luận tử đế đại nhân có thể cung cấp d ự tề a n mòn kim loại chỉ cần kim loại nỏ máy đầy đủ vật liệu gỗ đầy đủ thời gian đầy đủ chúng ta liền sẽ có liên tục không ngừng cung nỏ đám người nghe khẽ gật đầu đó là cái rất tốt đề nghị tông qua lúc này mở miệng lan g cầu hồ lang ma thu quân đoàn tiếp tục tìm chúng ta phiền phức khả năng rất lớn cùng bị động chờ đợi bọn chúng tiến công chẳng chúng ta chủ động xuất kích mê ngông h lâm hải chúng ta một mình xâm nhập quá mức mạo hiểm tế tắc lập tức lắc đầu tông qua cười một tiếng ý của ta là thanh trừ rơi doanh địa phụ cận tất cả đàn thú đám người lúc này mới hai mắt tỏa sáng tam đao phụ hòa nói tông qua đại nhân nói rất đúng dựa theo trâm kim đại nhân tình báo dị hương là có thời hạn ma thu quân đoàn quy mô kỳ thật cũng nhận thức ăn chế ước sẽ không k hạn ô n g h chế khổng lồ đi lên đem chung quanh đàn thú đều thanh trừ sạch sẽ lan cầu hồ lan g liền không chiếm được trợ giúp đồng thời chúng ta thanh trừ lấy được thị thú vật cũng là tăng lớn chúng ta lương thực dự trữ nếu như muốn như vậy làm chúng ta đầu tiên cần càng thêm kỹ càng tình báo trâm kim trầm ngâm nói tông qua cười lớn một tiếng ánh mắt như phía sau hắn vật mâu lấy khiêu chiến tư thái nhìn gần trâm kim vậy trước tiên điều tra người phụ trách một nửa ta phụ trách một nửa lấy doanh địa làm trung tâm điều tra đến trong phương viên ngàn mét địa hình cùng tất cả đàn thú người cho là thế nào thánh điện kỵ sĩ trâm kim nhìn xem t ô n g qua trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc hắn biết t ô n g qua ý tứ lần này t ô n g qua chu diệt một đầu bạch ngân cấp bậc ma tú h nhưng cuối cùng vẫn là mất dấu lam cầu hồ lang mà trâm kim lại làm được thậm chí dựa theo trâm kim miêu tả hắn còn lấy lực lượng một người giết chết đầu kia uy hiếp cực lớn lam cầu hồ lang phần này chiến tích nhất định sẽ bị tuyên dương ra ngoài làm cho người chỗ đều biết cứ như vậy t ô n g qua không thể nghi ngờ liền bị hạ thấp xuống t ô n g qua thân phận thiếu hụt lại thêm phần này chiến tích so sánh trâm kim tại trong đội ngũ lực ảnh hưởng sẽ kịch liệt lên cao đây là thông qua không nguyện ý nhìn thấy có lẽ ngươi là bởi vì ở trong quân huấn luyện biết rõ tình báo thu thập phương pháp nhưng là ngươi cầm cái này so với ta thử thật được chứ nghĩ tới đây trâm kim thở dài một thân khẽ gật đầu vậy thì làm như vậy đi thương lượng xong tất đám người tan đi nghĩ nghĩ trâm kim đi vào tử đế trước lều tử đế ngươi đã ngủ chưa đại nhân ta còn chưa ngủ mời tiến đến nói đi trong chướng đồng chuyển ra tử đế thanh âm trâm kim xốc lên cửa tiến vào bên trong tử đế mặc như cũ ma pháp bảo thân mang m ũ trùng kia rộng lớn ma pháp bảo lộ ra thiếu nữ càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương nhìn thấy tử đế thần thái trâm kim thở dài một tiếng đi đến tử đế trước mặt đem tử đế ôm vào lòng tử đế thân thể khẽ run lên không có phản kháng sợ h a i a trâm kim nhẹ giọng ă n ủi hắn rõ ràng lam c ẩ u hồ lan g từng mang cho tử đế to lớn bóng ma tâm lý có đại nhân tại ta không sợ tử đế ôn lu nói ừng ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi con thứ nhất lam cầu hồ lan chết tại dưới chân của ta con thứ hai cũng đã chết con thứ ba đầu thứ tư dù là xuất hiện càng nhiều chỉ cần có ta ta sẽ không để cho ngươi nhận thương thế của bọn nó hại ta cam đoan với ngươi trâm kim ă n u ổ i tử đế tại trâm kim trong ngực ngửa đầu trâm kim đại nhân ta tin ngươi tựa hồ là cảm nhận được thứ gì thiếu nữ thần sắc trở nên hơi khác thường a đúng rồi ta lần này tới tìm ngươi chủ yếu là bởi vì một chút máu trâm kim đối với tử đế mỉm cười ta cần ngươi len lén làm sự tình có kết quả trước đó đừng nói cho những người khác tử đế trên khuôn mặt lập tức nổi lên một mảnh vỏ bừng đại nhân n g ư ơ i muốn làm cái gì trâm kim nhìn thấy tử đế thân sắc suy tư một chút minh bạch nàng là hiểu lầm chính mình đừng hiểu lầm ta là chỉ hắn còn chưa nói xong liền bị tử đế đánh gãy đại nhân n g ư ơ i chảy máu m ú i ây trâm kim cũng cảm thấy huyết dịch chạy xuôi xuống tới hắn xấu hổ cực kỳ nghe ta nói tử đế sự tình không phải như ngươi nghĩ chương một trăm mười đại nhân xin ngài khẩn trương lên a bầu trời tràn đầy giáng chiều đỏ đến khiến người ta run sợ tương kia từng sợi mưa máu tại tung bay nga ô trong tiếng xói chu hai con lam cầu hồ lang giết tiến đến bọn chúng hình thể so cường mệnh bạch t ê còn muốn to lớn trực tiếp đâm cháy doanh địa đại môn trong doanh địa đám người đều tại hốt hoảng chạy trốn đại nhân cứu mạng đang chạy tử đế chân đau ngã dầm trên mặt đất hai con lam cầu hồ lang từng bước một tới gần thiếu nữ bọn chúng thử ra răng sói răng nhọn lộ ra màu đỏ rừng ngã biểu lộ dữ tợn hung ác hai mắt càng là t à n mát r a lục quang tựa như là cực đói tử đế đừng sợ a có ta ở đây trâm kim hét lớn một tiếng chạy tới tử đế nhìn thấy trâm kim lại ngược lại h é t lên a không được qua đây lại một đầu làm cầu hồ lang thật có l ỗ i ta cứu không được ngươi hát quyển têu to từ t ừ đế bên người chạy đi hắn âm điệu run rẩy toát ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi một mũi tên vạch phá giữa không trung bắn vào châm kim phía sau lưng ta bắn chúng nó xa xa trên lầu quan sát bạch nha cao hứng hoan hô lên lan tảo cầm trong tay loan đao nhào lên một đao chém trúng châm kim để châm kim phần bụng máu tươi chảy r ò n g lan tảo cựu hận tức giận nhìn qua châm kim trong miệm têu to chủ nhân không tại ta sẽ dùng tính mệnh đến thủ h ộ chủ mẫu xúc sinh mau cút hay là để ta đến đem đ ố n g nhiên một bóng người từ dưới đất chui ra ngoài chính là t ô n g qua t ô n g qua hai tay cầm hắn từ đầu đến cuối vác tại sau lưng đôi kia đoàn mâu lập tức đâm xuyên châm kim lồng ngực đem châm kim trái tim đâm cái trước sau còn thông châm kim gặp một kích trí mạng chừng lớn hai mắt ầm ầm ngã trên mặt đất t ô n g qua đại nhân giết một đầu làm cầu hồ lang tam đao kêu to còn lại hai đầu làm cầu hồ lang hoảng sợ mà chạy t ô n g qua t ô n g qua trong doanh địa vang lên tiếng hoan hô một mảnh đúng lúc này châm kim từ lam cầu hồ lang hình thái khôi phục được hình người tiếng hoan hô im bặt mà rừng tất cả mọi người làm thành một vòng dùng chấn kinh hoài nghi khinh bỉ chán ghét các loại ánh mắt mánh liệt đứng xem ngã trên mặt đất châm kim tử đế t r ợ s xông vào đám người té quỵ dưới đất ôm lấy châm kim đầu ô ô khóc lên đại nhân ngươi chảy máu sau một khắc trong lều vải châm kim đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra hô hô hô, khí tức của hắn gấp rút hai mắt tập trung phát hiện chính mình như cũ ngủ ở trong lều vải hắn chậm rãi ngồi dậy nửa người trên đưa thay sờ sờ cai chán đều là mồ hôi lạnh lại là một trận á c ngộng ý thức được điểm ấy về sau t r â m kim dần dần tỉnh táo lại trong lều vải cũng không có nguồn sáng ngọn nến sớm tại đêm qua sắp sửa trước liền bị t r â m kim thổi tắt ánh nắng xuyên thấu qua lều vải khé hở chiếu vào bên ngoài đã là bình minh bên ngoài lều còn chuyển đến mọi người đi lại thanh âm ta ngủ bao lâu t r â m kim đứng lên hắn chỉnh lý tốt nội y y, a mặc vào dắp ra mặc lên ủng ra cuối cùng hắn tại bên hông treo lên tây kiếm mang theo túi nước cùng chút ít lương khô sau cùng vật tư này là t r â m kim đã trải qua truyền thống đằng sau lập tức hình thành thói quen lại xốc lên màn cửa trước đó t r â m kim cuối cùng xét lại một chút chính mình hắn lúc này mới phát hiện hạ thể của mình đã tiêu xưng lên trong n g á y mắt tối hôm qua tại tử đế trong lều vải phát sinh xấu hổ tình cảnh lại hiện lên ở trong đầu của hắn t r â m kim lúc đầu có thể hướng tử đế đòi lấy một chút tiêu xương dược vật nhưng cuối cùng hắn không có cái gì để vội vàng cáo biệt tử đế cũng may nghỉ ngơi gần phân nửa ban đêm dựa vào t r â m kim tự thân năng lực khôi phục hắn đã khôi phục khỏe mạnh đi ra lều vải t r â m kim phát hiện lam tảo người sau chính thẳng lưng cẩn thận thủ vệ lều vải phát giác châm kim đến lam tảo lập tức hành lễ mười phần cung kính bởi sáng tốt lành chủ nhân của ta t r â n kim gật gật đầu nến qua sao còn không có chủ nhân vậy l i ề n cùng đi ăn chút đi vâng chủ nhân t r â n kim l a m t ả o một t r ư ớ c một sau đi tại trong doanh điệu doanh điệu ngay tại toàn diện sửa chữa ở trong trọng yếu nhất nhà gỗ đại sảnh tiểu cự nhân đang dùng nắm đấm của mình gõ có gỗ có gỗ lần lượt xâm nhập trong bùn đất đây là nhà gỗ đại sảnh nền tảng mới tiểu cự nhân thương thế đã không thấy cự nhân huyết thống một trong ưu điểm chính là cường đại năng lực khôi phục một bên khác một ban chính mang một nhóm người dùng lưới bữa cái cưa các loại công cụ xử lý vật liệu gỗ đừng như vậy c ư a muốn như vậy mau dừng tay xem ta như thế nào làm ngươi dạng này quả thực là trà đạp vật liệu gỗ một ban không ngừng dạy bảo hỏa khí không nhỏ mà tử đế lều vải cố ý mở một cái cửa sổ mái nhà màu đen gây mũi sương mù đang từ trong cửa sổ mái nhà bước lên mà ra rất hiển nhiên n à n g tại phối trí d ự c tề t r â n kim cùng lam tạo rừng ở đống lửa trại trước trên đống lửa treo nồi sắt trong nồi sắt canh thịt buốc lên bọc khí tản mát ra nồng đậm hương khí trong doanh địa còn không có phòng b ế tương lai chỉ sợ cũng không có nhiều lắm là ở chỗ này dựng một t o a lều dùng cho che gió che mưa bất quá nơi này đã có người chuyên môn phụ trách đốt đấu rất nhanh bữa sáng liền bị người hai tay dâng lên bữa sáng rất đơn giản chính là canh thịt bất quá có thể có nước sôi l i ề n đã để trâm kim cảm thấy hạnh phúc thì hương vị cũng không tệ mấu chốt là rất có nhai kình đây chính là con ngạc đầu truy v ĩ nghiêm kia thịt trâm kim hỏi phụ trách người lập tức trả lời đúng vậy đại nhân từ nế đại nhân đã kiểm tra qua cũng không có một chút độc tố con rắn này thật sự là lớn trên người nó thịt có thể cho chúng ta ăn được dòng d i ã ba ngày ừ m trâm kim bưng lên bát mở ra bộ pháp đi vào ngạc đầu truy vĩ nhiêm bên cạnh thi thể hôm qua đêm khuya về doanh hắn chưa kịp nhìn kỹ cùng đám người khẩn cấp thương thảo đằng sau hắn an ủi một chút t ừ đ ế liền trở lại trướng đồng của mình nằm xuống liền ngủ một mực ngủ đến hiện tại mới đứng lên trâm kim một bên uống vào canh thịt vừa quan sát cỗ này to lớn xa rắn ngạc đầu truy vĩ nhiêm hình thể phi thường khổng lồ tổng hợp tính toán trọng lượng của nó hẳn là còn muốn cao hơn cường bệnh bạch t trâm kim tại trên hải đảo này trong tất cả ma thú nhìn thấy lúc này bạch nha đến đây bãi kiến châm kim hắn một cánh tay còn cuốn băng vải lúc này gãy xương trình độ thương dựa theo người bình thường năng lực khôi phục ít nhất phải có cái đem tháng thời gian mới có thể khôi phục ngày mới mới vừa sáng tông qua bọn hắn liền mang theo một đám người ra ngoài điều tra đại nhân ta thế nhưng là từ nhỏ đã ở trong rừng rậm lớn lên hiện tại có lẽ còn không thể đi săn nhưng là tại trinh sát phương diện này ta nhất định có thể trợ giúp đến đại nhân ngài bạch nha phi thường nhiệt tình vừa thấy mặt liền chủ động xin đi g ế t giặc trâm kim cười cười ăn trưa cũng sớm đã đến qua đại nhân bạch nha một mặt s ấ t ruột muốn nghe được trâm kim câu nói tiếp theo chúng ta bây giờ liền xuất phát nhưng trâm kim lại đem chén gỗ đưa cho bạch nha vậy liền sẽ giúp ta s ố i một bát ta còn muốn ăn thêm một chút bạch nha ngạc nhiên chậm kịp phản ứng tiếp nhận chén gỗ đây là vinh hạnh của ta đại nhân trâm kim chậm rãi bắt đầu ăn chén thứ hai canh thịt l a m t ả o ăn một bát theo sau lưng trâm kim duy trì trầm mặc bạch nha nhìn xem thản nhiên trâm kim trong lòng càng nôn nóng muốn khuyên lại không mở miệng được dù sao hắn biết trâm kim là đêm khuya mới về doanh xem ra ta cuối cùng vẫn là trong lòng còn có sợ hãi đ ó a trâm kim đang hồi tưởng giấc n g ộ n g của hắn âm thầm thở dài điều tra khiêu chiến là thông qua khởi xướng tới trâm kim đối với cái này cũng không để ở trong lòng bởi vì hắn biết mình nắm chắc thắng lợi trong tay bất quá bạch nha thần sắc hắn cũng tận thu lấy mắt trong lòng lại có chút cảm động đi thôi ăn uống no đủ trâm kim dẫn đầu một nhóm người ra doanh điệu ngoại trừ bạch nha bên ngoài còn có mặt khác một ít nhân thủ bao quát lam tảo tế tắc ở bên trong đây hết thể đều là có thương tu a n bài tối hôm qua đã hướng trâm kim báo cáo qua thu được trâm kim tán thành tiến hành điều tra làm việc một mình hiệu suất hoàn toàn chính xác quá thấp nơi đây lại là cấm ma hoàn cảnh đ ấ u k h í không có khả năng vận dụng trâm kim đưa đến tác dụng càng nhiều hơn chính là là đội trinh sát hộ giá hộ tống vẽ địa đồ không có chuyện gì để nói dược tê màu hồng rất nhanh liền dùng hết loại dược tề này vốn là không nhiều lắm buổi trưa trâm kim xuất đội về doanh địa ăn cơm bạch nha lo lắng hướng hắn báo cáo trâm kim đại nhân chúng ta không nhìn thấy t ô n g qua bọn hắn trở về bọn hắn hẳn là mang theo đồ ăn ở bên ngoài ăn đến t r ạ n g vào tối thái dương vừa mới rơi xuống trên t á n cây trâm kim đã thu đội về doanh bạch nha lại bẩm bảo nói đại nhân t ô n g qua bọn hắn vẫn chưa về đâu bọn hắn là đang l i ề u dốc hết toàn lực dốc hết toàn lực cái từ này để trâm kim trong lòng hơi đ ộ n g hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được dưới loại tình huống này chính mình cảm thấy áp lực t ô n g qua tiếp nhận áp lực nhất định so với hắn còn muốn lớn hơn cũng không dễ dàng a t r ừm Kim là tốt h n m câu. b ạ đề nghị mắt, ngày mai cứ như vậy làm đi trâm kim biết nghe lời phải hắn vốn chính là dạng này dự định mặc dù là nắm vững thắng lợi nhưng hắn vẫn là phải cài bộ dáng dạng này mới có thể miễn trừ người khác hoài nghi đến cũng màn đêm triệt để giáng lâm doanh địa phụ cận có động tinh t r u y ề n đến thông qua một nhóm người rốt cục trở về thông qua tam đ à o nhóm người này bởi vì huyết thống hô tạp là có nhất định nhìn ban đêm năng lực nhưng là thông qua hay là lựa chọn trở về cả một cái ban ngày bọn hắn đều đang toàn lực trinh sát tất cả mọi người thể s á t tinh thần đều mệt chiến lược hạ xuống đến lợi hại mà ban đêm trong rừng rậm kẻ săn mồi bốn chỗ xuất động phong hiểm tăng nhiều càng mấu chốt còn có châm kim mang về quý giá tình báo hai đầu lam cầu hồ lan rất có thể xuất lĩnh ma thu quân đoàn tìm đến đám người phiến phức cho nên dùng dù lại d ũ manh đêm ma ban căn dạng, cũng lo lắng ban đêm ma thú lo qua â n đoàn tập kích. l ự chọn chấm như vậy, thật to thuận tiện chấm kim. Dùng vậy, to qua kim. bữa tối đằng sau hắn liền lấy tuần tra vì lý do một người xâm nhập trong rừng rậm lúc trước hắn cố ý ném ra lấy cớ đã nhận hiệu quả không có người hoài nghi hắn chân chính động cơ rời xa doanh địa đằng sau hắn xác nhận bốn bề vắng lặng liền khởi quần áo ra khổ luyện các loại hình thái ma thú bạch ngân thương hạt hình thái chủ yếu luyện tập cao tốc đang chạy chuyển hướng hắc t i ế t bức hầu hình thái để sóng siêu âm vận dụng càng thêm thuần thủ thanh đồng phi thử hình thái thì làn nếm thử thả ra dòng điện công kích thời gian quá ngắn ngủi luyện tập nội dung cũng tăng nhiều hơn phân nửa ban đêm trâm kim đều tại ai đau khổ huấn luyện cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi qua một mực sắp đến d ạ n g sáng trâm kim mới trở về doanh địa chui vào lều vải nhanh đi ngủ bủ c h ư ơ một trăm mười một là thời điểm đem nó lấy ra khi ngày thứ hai đến trâm kim là bị đánh thức chuyện gì xảy ra trâm kim mở ra cặp mắt m ô n g lung lắng nghe một hồi hắn giống như nghe được tông qua thanh â m đêm qua bởi vì vùi đầu khổ luyện thực sự quá mệt mỏi trâm kim đều không có cởi xuống g i ấ ra chỉ là đem trên người t ế kiếm túi nước những vật này ném một bên nằm xuống đi ngủ lúc này hắn trực tiếp đứng dậy đeo tốt t ế kiếm liền xốc lên màn cửa lập tức đi ra lều vải cãi lộn vừa mới kết thúc tông qua chính mang theo một nhóm người muốn rời khỏi những người này trong tay đều cầm cung nỏ t r â m kim đại nhân tế tác thấy được t r â m kim lập tức giống như là tìm được chủ tâm cốt hắn vội vàng chạy đến t r â m kim trước mặt tay chỉ tông qua b ọ n người những người này quá dã man chạy tới trực tiếp muốn đi phần lớn cung nỏ tông qua người bên cạnh nhìn thấy châm kim đến n h o nhao đặt chân nguyên địa thần xác khẩn trương thông qua lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào t r â m kim nhàn n h ạ t mở miệng chúng ta hôm qua thăm dò phương viên tám n g h n m pha b i gặp tập kích không dưới hai mươi lần cung nỏ càng nhiều liền có thể để cho chúng ta điều tra càng nhanh hao tổn càng ít thánh điện kỵ sĩ ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch hiện tại là cái gì thế cục t r â m kim nhìn xem t ô n g qua trong lúc nhất thời không có mở miệng thiếu niên bén nhạy quan sát được thông qua trên người tinh cương áo giáp so với hắn trong ấn tượng càng thêm thô giáp biến hình càng nhiều nhất là eo ở giữa rõ ràng có cự lực để ép vết tích đây chính là t ô n g qua cùng nạc đầu truy vỹ n h i ê m chém giết lưu lại Mà sau l ư ngay Tông q u không chỉ có con đôi kia chỉ đôi con đoàn còn có có c mâu, một â t o lớn cốt truy màu trắng. cốt Cốt truy truy mật màu độ k i n h người, trọng lượng rất lớn, rất rõ ràng là ngạc n i rất rất truy rõ là đầu vĩ ê m sương cùng Liên cải tạo. qua n thông ớ i điểm Kim biết tại đến. Trâm ấy, Ngay là m qua, t ô qua điều động người tới lấy đi ngạc đầu truy vĩ nhiêm xương cùng không nghĩ tới bọn hắn động tác rất nhanh một ngày sau đó t ô n g qua liền tăng thêm một kiện vũ khí mới trâm kim không có mở miệng t ô n g qua cũng không có lại nói tiếp song phương lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi cục diện rằng có để bầu không khí dần dần khẩn trương lên cốt truy nhìn không tệ bỗng nhiên trâm kim mỉm cười, đ á nói h vỡ trầm mặc. c n g ư ờ tiếp h thương ụ r ồ Thương t như h vong nào? an bài, Có có lẽ ta có thể ăn bài để tử đế lại ta thể tử để đế h nhóm ố i liệu tới. trí một tế trị Trâm ra dược không i nói tiếp. m k biết vì cái gì t ô n g qua nhìn thấy trâm kim mỉm cười trong lòng ngược lại so trước đó càng nhiều một phần khẩn trương nhưng ở mặt ngoài xem ra t ô n g qua một mực tương đối yên tĩnh thương vong cũng không lớn hay là đừng cho tử đế tiểu thư bận bịu chuyện rồi khác liên để tử đế tiểu thư nhiều hơn phối trí dược tề ăn mòn chế tạo ra càng nhiều cỏ súng đi hiện tại chúng ta cần càng nhiều cung nỏ càng nhiều càng tốt t ô n g qua lại nhắc lại một lần trâm kim gật đầu xem ra ngươi ta ý nghĩ là nhất trí như vậy liền chúc ngươi hôm nay thuận lợi đại nhân tế tác ngạc nhiên không nghĩ tới trâm kim trực tiếp thả đi t ô n g qua nhóm người này t ô n g qua ngược lại là không có bao nhiêu n g o ạ i ý muốn dáng vẻ hắn đối với trâm kim gật gật đầu mang theo bên người nối lỏng một đại khẩu khí dòng binh đoàn viên trước bọn họ rời đi doanh địa nhìn xem t ô n g qua bóng lưng trâm kim phát hiện hắn vũ khí mới cải tạo phi thường thô giáp trên cơ bản là tại trên cốt truy đâm một cái đầu gỗ cột hình thành trôi nắm cái này cùng lúc trước trâm kim dùng chân nện chế tạo ra chi chu đao phong phi thường cùng loại thế là trâm kim lại mở miệng buổi tối hôm nay t ô n g qua người bên cạnh nghe được trâm kim bỗng nhiên mở miệng lập tức một hơi nhấc lên nhao nhao dậm chân q u a y người trâm kim nói tiếp ngươi có thể đem cốt truy đưa tới một bàn tay nghề sẽ tốt hơn một chút t ô n g qua bước chân dừng một chút từ đầu đến cuối không có quay đầu vị này hùng tráng bán thú nhân chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước đi một mực muốn đi ra doanh địa đại môn lúc này mới để lại một câu nói vậy xin đa tạ rồi tế tắc nhìn xem nhóm người này cầm cung đỏ thuận, thuận lợi rời đi doanh địa đại nhân ngươi cái này thả bọn họ đi sao trâm kim cười cười bọn họ đích sắc cần những cung nọ này tế tác lắc đầu nói thế nhưng là đây chính là chúng ta trong tay phần lớn cung nọ chúng ta đều không đủ không sao một ban đi tới nghe được tế tác vừa mới mà nói chúng ta có thể chế tắc càng nhiều có tử đế hội trưởng cung cấp dược tế ăn mòn ta đã chế thành mô bản có thể đại lượng chế tạo cỏ súng những cỏ súng này chất lượng càng tốt hơn chế thành cung nọ cũng sẽ t à n g mạnh về phần t ô n g qua bọn hắn lấy đi những cái kia trên cơ bản đều bị nước biển ngâm qua lại trải qua chiến đấu không có h ả o h ả o bảo dưỡng đều là tản thứ phẩm có thể đối phó lấy dùng x u ố n g đi liền đã không tệ người biết cái gì tế tác hướng một ban trứng mắt một ban t ú i đầu không nói thêm gì nữa hắn chỉ là người bình thường tế tác lại có thanh đồng cấp bậc tu vi không tiếp xuống nếu có tân chế thành cung nỏ cũng muốn hướng tông qua cung cấp một bộ phận trâm kim lại nói a đại nhân làm như vậy tế tác ngạc nhiên trâm kim nhìn về phía tế tác trong đôi mắt xanh lam ánh mắt trở nên thâm thúy so với cung nỏ ta càng muốn biết tông qua bọn người là thế nào tiến vào doanh đ i ệ giờ phút này người đang làm nhiệm vụ chính là ai trâm kim hỏi là ta đại nhân tế tác vội vàng túi đầu nhưng chợt hắn lại tranh luận t ô n g qua hắn mang theo đại đội nhân mã lại tới đây bọn hắn khí thế h u n g hùng mở miệng liền yêu cầu cung n ỏ nếu như ta đóng chặt cửa doanh sợ rằng sẽ dẫn phát cảng lớn xung đột ngài biết đến ta chỉ là thanh đồng cấp thủy thủ mà thôi cho nên rơi vào đường cùng ta liền mang theo t ô n g qua các loại một phần nhỏ người tiến vào doanh đ i ệ m trâm kim lại hỏi vì cái gì không cho ta biết đâu tế tác liếm liếm môi khô g á o đại nhân ta đang muốn phái người thông chi nơi đây ta nguyên bản định cùng tông qua cùng nhau kiên trì một đoạn thời gian nào biết được tông qua không theo lẽ thường ra bài trực tiếp đi đến trong quân bị khố đem cung nọ cưỡng ép lấy đi trâm kim trầm m ặ t xuống không nói gì chỉ là nhìn xem tế tác tựa hồ dần dần khó có thể chịu đựng trâm kim trong ánh mắt vô hình áp lực tế tác đem đầu càng rủ xuống càng thấp một bên một ban nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi âm thầm thoải mái trâm kim đột nhiên nói tế tác đại nhân ta tại thời khắc chờ đợi mệnh lệnh của ngài tế tác vội và nói trâm kim nhẹ nhàng thở dài người ta đều là thuần chính nhân tộc đều không nên khinh thị lẫn nhau trí tuệ không phải sao đại đại nhân tế tác tại thời khắc này phảng phất là phì thiệt phụ thể ngươi lần này biểu hiện thực sự khiến ta thất vọng trâm kim tiếp tục nói bất quá ta hiểu ngươi biết trong lòng ngươi đau đớn cùng bất an nhưng cũng xin ngươi lý giải một chút thế cuộc trước mắt ngày hôm qua nghị hội ngươi cũng tham gia không phải sao đi tự mình chấn giữ cửa doanh đi nếu như lại xuất hiện hôm nay loại tình huống này ngươi hẳn phải biết làm sao làm a tế tác quỳ một chân trên đất trong khoảng thời gian ngắn hắn đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh tay hắn ôm ngực hướng trâm kim hứa hẹn đại nhân ta nhất định thủ v ư ơ n g cửa doanh dùng của ta sinh mệnh nếu như tông qua lần nữa dẫn người tới ta nhất định gắt gao chấn giữ cửa doanh đem hết khả năng rất tốt như vậy ta liền chờ mong biểu hiện của ngươi đi xuống đi trải qua châm kim một phen huấn thị tế tác thu hồi tiểu tâm tư tiếp xuống cả ngày hắn đều tại cửa doanh phòng thủ liền ngay cả ba bữa cơm đều là ngay tại chỗ ăn mặc kệ hắn chân chính tâm tư như thế nào phần này nhận phạt thái độ đã để châm kim hài lòng một ngày này thiếu niên kỵ sĩ vẫn như cũ mang theo bạch nha bọn người điều tra bốn bể hắn đêm qua khổ luyện thật lâu ngủ lãi thời gian nghỉ ngơi không đủ dẫn đến một ngày này buôn ba sơn lâm từ đầu đến cuối đau lưng cho nên trâm kim so với hôm qua sớm hơn thu đội trở lại doanh đ ị a u bữa tối thời điểm bạch nha đi vào trâm kim trước mặt đại nhân thông qua bọn hắn vẫn chưa về nhưng bọn hắn tại giữa chưa đưa về một tên người bị trọng thương ta nghe nói vẹn vẹn buổi sáng thời gian bọn hắn liền đi hơn một vạn mét khoảng cách tính được bọn hắn hôm nay điều tra tính gộp lại thành quả đã hoàn thành bọn hắn phụ trách nhiệm vụ một phần m ư ờ i bạch nha lại nói chúng ta nếu giữa chưa không trở về doanh đ i ệ lúc buổi tối cũng có thể ở bên ngoài ăn thì khô dạng này liền có thể gạt ra càng nhiều một chút thời gian dùng để điều tra trâm kim nhìn xem bạch nha lo gấp chi sắc trong lòng ấm áp hắn đập sợ hắn bạ vai không nên gấp áp bạch nha điều tra làm việc muốn cẩn thận càng phải cam đoan người một nhà an toàn không có khả năng liều lĩnh trong rừng rậm tràn đầy hung hiểm nhất định phải thời khắc cảnh giác hơi không chú ý liền sẽ bị phục kích g i ã thú đắc thủ cho nên nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được đây này ăn xong cơm tối trâm kim liền trở lại lều vải cho mình tận lực tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi đến đêm khuya hắn lần nữa xuất phát Lấy l đêm tuần lấy cơ bạch nha n gấp một b đến độ trứng mắt thế nhưng là đại nhân chúng ta mỗi ngày nghỉ ngơi đều rất tốt tinh lực căn bản không thể nào phát tiết chúng ta có thể đi càng xa điều tra càng nhiều địa phương t r â n kim cười cười ngươi không có minh bạch tí của ta ta nói là t ô n g qua một đám điều tra chung quanh dùng sức quá mạnh chiến lược trượt phi thường lợi hại cơ hồ mỗi ngày đều có người thụ thương nếu như lúc này lan c ẩ u hồ lan g dẫn theo ma t h ú quân đoàn đến tiến công chúng ta nên làm cái gì bây giờ cho nên chúng ta nhất định phải giữ lại một bộ phận sức chiến đấu thời khắc mấu chốt t ô n g qua một đám không phát huy ra chiến lược vậy liền chỉ cần dựa vào chúng ta nguyên lai、like、đại nhân ngài là nghĩ như vậy bạch nhang là người đại nhân Ngài n là thật sự quá đây là rất rõ ràng quân nhân diễn xuất chính là đem người bên cạnh đặt mình vào tại ở trong nguy hiểm bọn hắn mới có thể xuất phát từ nội tâm dựa vào tông qua vị cường giả này mà mỗi một lần thông qua xuất thủ hóa giải nguy cơ cũng có thể làm cho người bên cạnh làm sâu sắc đối với hắn cảm kích hoặc là sùng bái đại nhân thông qua một mực tại khiêu chiến ngài quyền vị a t r â m kim gật đầu không hổ là lao học giả ánh mắt sắc bén ta đại nhân bạch nha gấp đến độ muốn dậm chân hiện tại lòng người cũng phát sinh biến hóa đồng bạn của chúng ta bắt đầu lười biếng có ít người cho là chúng ta dạng này lười biếng rất tốt để thông qua nhóm người này nhiều hy sinh một chút chúng ta có thể ngồi mát ăn mắt vàng cũng có chút người rất không cam lòng cứ như vậy xu thế chúng ta liền bị bán thú nhân địa tinh các loại đánh bại hết lần này tới lần khác chúng ta rõ ràng có thể càng cố gắng một chút đây không phải chúng ta toàn lực ứng phó kết quả thông qua nhóm người kia cũng có tin đồn bọn hắn xem thường chúng ta cho là chúng ta e ngại nguy hiểm quá mức cẩn thận không phải nam tử hán trong bọn họ các thương binh ở giữa thậm chí sinh ra một cố lời đồn nói đến đây bạch nha lộ già phi thường tức giận ồ nói một chút lời đồn nói đại nhân kỳ thật ngài cũng không có chém giết cái gì làm cầu hồ lang có lẽ ngay từ đầu chính là hai đầu làm cầu hồ lang đại nhân vẹn vẹn nhặt trên đất một nắm lông sói trở lại doanh địa nhìn thấy t ô n g qua giết chết ngạc đầu truy vĩ nhiêm lo lắng cho mình địa vị nhận phần này chiến tích trúng kích liền lấy ra đến lông sói nói dối chân chính so với chiến lược đại nhân ngài không bằng t ô n g qua mấy ngày nay điều tra kết quả là có thể nhìn ra đại nhân ngài là một hạng người gì bạch nha nói một hơi tức giận sau khi lại có chút lo sợ bất an trâm kim bật cười lớn l ờ i đồn này rất có ý tứ xem ra t ô n g qua đem hắn bên người nhóm người kêu đoàn kết rất chẩn mật đại nhân ngài bị dạng này hiểu lầm liền không tức giận sao bạch nha cảm thấy kỳ quái trâm kim mỉm cười ngươi cũng đã nói đây chỉ là lời đồn không phải sao thế nhưng là đại nhân trâm kim tiếp tục nói ta quan tâm hơn chính là tông qua nhóm người này thương vong nghe nói bọn hắn đã chết hai người đúng vậy một cái là tại chỗ bị rắn độc tập sát một cái khác trượt chân rơi xuống đất đưa về doanh địa trên nửa đường liền chết trừ cái đó ra còn có m ư ờ i cái thụ thương thương vong có chút lớn a trâm kim thầm than xem ra là thời điểm đem hoàn chỉnh địa đồ lấy ra c h ư ơ n một trăm m ư ơ i hai một trận trầm mặc bóng đêm thâm trầm thời điểm tông qua xuất lĩnh lấy một nhóm người về tới bọn hắn nơi đóng quân tông qua đại nhân tam đao đại nhân các ngươi trở về trong nơi đóng quân giữ lại một nhóm người vội vàng nên đón hô rốt cục trở về hôm nay cũng không dễ dàng a ta hiện tại muốn làm nhất chính là uống mấy ngụm nước nóng không tán gấu nữa ta trong lều vải hẳn là còn có một số thuốc trị thương mọi người tại doanh địa cửa ra và bắt đầu chế tán đều bụng đói kêu vang đầy người m ỏ i mệt có người trên thân còn mang theo mới thương tông qua cùng tam đao nhưng không có nghỉ ngơi mà là đi trước hướng trung ương nhất lều vải lớn lều vải này vốn là tông qua nơi ở nhưng là trong mấy ngày này bởi vì thương binh càng ngày càng nhiều đơn độc chăm sóc rất phiền phức cho nên t ô n g qua liền chủ động n h ư ờ n g lại gặp những thương binh này tập trung ở nơi này đồng thời an bài người đặc biệt tới chiều cố sốc lên màn cửa t ô n g qua bắt đầu thị sát thương binh lêu vải lớn có chừng năm mươi sáu mươi m hai diện tích bên trong dùng ngọn nến chiếu sáng tia sáng ảm đạm các thương binh phần lớn là trọng thương từng cái nằm tại cỏ trải lên nghe được động tĩnh thanh t ỉ n h các thương binh đều mở hai mắt ra dùng sùng tính ánh mắt nhìn về phía tông qua là tông qua đại nhân có người liền rẫy r i lấy muốn ngồi xuống cũng có người một mực hừ, hừ lấy hai mắt chỉ mở ra một đường nhỏ đau đớn đã để hắn không chịu nổi còn có người lâm vào hôn mê phát ra sốt cao không cần đứng dậy t ô n g qua kịp thời chặn lại nói tình huống thế nào hắn hỏi thăm gần nhất một vị thương binh m ặ t không biểu tình lại cho ta hai ngày ta liền có thể gia nhập đại nhân đội ngũ tiếp tục điều tra thương binh kêu lên t ô n g qua cởi vỗ vỗ bở vai của hắn trong miệng tán dương một câu nhưng trong lòng phi thường minh bạch thương binh kia vết thương ở chân ít nhất phải tu dưỡng thời gian một tuần người đây t ô n g qua lại đi hướng vị kế tiếp thương binh vị thương binh này là cái lao hải nhân mặt mũi tràn đầy chung q u n h sợi dâu lộn xộn s á m trắng lao hải nhân cười nói ta nhanh không được ca thông qua đại nhân trước khi lâm trung nguyện vọng chính là muốn một ly bia có thể tại trước khi chết có chén rượu uống ta cũng chết cũng không t i ế c thông qua trầm mặc tam đ a o cười mắng một câu lao giả lại muốn l ử a gạt uống rượu n g ư ơ i thương thế kia không cần mệnh của ngươi lao hải nhân sầu mi khổ kiểm không có rượu ta chỉ sợ sống không được không có bia rượu run cũng tốt ta thông qua không thể làm gì khác hơn nói ta n g ấ m lại biện pháp đi lao hải nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đa tạ đại nhân chỉ cần có rượu ngài muốn ta cái mạng giả này đều được một phen thị sát về sau tông qua đi đến lều vải tận cùng bên trong nhất nơi này nằm một cái thương binh thương thế phi thường nặng nề hắn toàn thân sưng đỏ phía sau vết thương không còn dương máu nhưng đã phát ngủ cả người tản mát ra một cỗ hôi thối đối với tông qua đến thương binh không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn không phải hôn mê trạng thái chuẩn xác hơn nói là hôn mê nếu như sau một khắc hắn đã mất đi hô hấp đám người cũng sẽ không kỳ quái tam đao ánh mắt hơi sẫm thương thế kia viên hắn rất quen thuộc cùng một chỗ chiến đấu uống rượu với nhau cùng một chỗ buôn ba đã có m ộ ư ơ i cái năm tháng ai cũng biết hắn hy vọng đã không lớn thông qua sờ lên c h á n của hắn nóng hổi đến dọa người lại kiểm tra sau lưng của hắn vết thương tình thế hung ác thông qua t r ư ớ c dùng t r ủ y thủ s ở a ấm dùng lưỡi đao cắt trên vết thương hư thối huyết nhục sau đó dùng vải sạch sẽ dính nước sơ bộ thanh lý miệng vết thương của hắn nước l à đốt lên nước lạnh đi cuối cùng thông qua đúng là túi người xuống dùng miệng hút nhiếp rơi vết thương ra bên ngoài dỉ ra mù dịch cùng huyết thủy xử lý tốt đằng sau thông qua lại đem dược tề vẩy vào trên vết thương trong hôn mê thương binh không phản ứng chút nào khi tức tựa hồ lại suy yếu một phần toàn bộ quá trình tam đao đều đặt chân nguyên đ ị a nhìn xem tông qua làm như vậy đây cũng không phải là tông qua lần thứ nhất làm ba ngày trước vị thương binh này bởi vì chỗ đứng trong lúc vô tình bảo vệ tông qua thay hắn chặn lại độc vật đánh lén đưa về doanh địa sau đêm đó liền c h ế t ngất d u n g tử đế dự tệ cũng không có hiệu quả ba ngày đến nay hắn tình huống càng ngày càng ác liệt hy vọng còn sống càng phát ra xa vời tông qua tại hắn thụ thương hôn mê ngày đầu tiên ban đêm cứ như vậy làm lúc ấy đưa tới tam đao ngăn cản cùng người chung quanh một mảnh chấn động sau đó mỗi ngày hắn đều như vậy làm tam đao không ngăn cản nữa mọi người xung quanh nhìn về phía tông qua ánh mắt cũng dần dần từ rung động chuyển biến thành sùng kính cùng kính yêu làm xong đây hết thảy tông qua cùng tam đao đi ra trung ương lều vải lớn lúc này ở trong doanh địa hiện lên mấy chồng đống lửa mọi người vây quanh đống lửa vừa ăn bữa tối một bên chuyển t i ế m thỉnh thoảng địa chuyển ra một trận cười vang vào thời khắc này bọn hắn hơi đau đau nước dạ dày đạt được thỏa mãn bọn hắn căng thẳng một ngày thần kinh cũng trầm tính lại tông qua đến đằng sau trước các giông binh xây dịch một chút cái mông nhường ra hai người vị trí t ô n g qua tam đao liên tiếp ngồi xuống ánh lửa chiếu rọi tại tông qua màu nâu nhạt tóc dài ngang vai ấm áp một chút xíu xuyên thấu qua tình cương áo giáp khe hở thẩm thấu đến tông qua trong thân thể tông qua rút ra trong dây thép bên cạnh trùy thủ nhẹ nhàng một đao cắt ra một mảnh nóng hổi thịt nướng chỉ thổi một cái hắn liền đem thịt đưa vào trong miệng hắn một bên trầm m ặ t ăn một bên lắng nghe người chung quanh nghị luận người biết không ta coi là con thanh đồng ma thú kia chết rồi kết quả khi nói nhào tới muốn cắn đầu của ta ta kém chút sợ tệ a quần ngay tại ta coi là lần này thật muốn treo thời điểm bữa lớn màu trắng kia lập tức đập tới sắt ra đầu của ta đem con thanh đồng ma thú k i a n ệ n thành m ả n h vụn m á u cùng óc tiện ta một mặt ta thể cả một đời cũng sẽ không quên kinh lịch này ha ha ha người chung quanh phát ra cởi vang cốt truy kia chính là chúng ta hai cái d ơ lên đưa cho cái kia gọi một ban g i a hỏa tông qua lão đại thực là có sức lực một bàn tay liền có thể cầm cốt truy hô hô chuyện hôm nay chết tại cốt truy dưới ma thú c h ỉ ít có mười đầu đây chính là ngạt đầu truy vĩ nhiêm sơn cốt nghe nói lao học giả kia giải phâu thời điểm một mực trách trách hô hô nói cái đuôi này xương cốt so cự xả xương đầu còn cứng rắn nói đến thật đúng là đáng tiếc thịt rắn rất có tất đầu lúc trước thông qua lão đại đem ngạc đầu truy vĩ nhiêm đưa cho bọn họ chúng ta bị t h u a thiệt thứ lúc kia ngươi dám ăn sao ngươi dám dùng mệnh của ngươi cực nó không có độc nói trở lại trâm kim đại nhân bọn hắn hôm nay thành quả thế nào có người hỏi lúc này lưu thủ tại trong doanh địa thương binh liền nói cho bọn hắn tình báo trâm kim đại nhân tại trạm vạng tối thời điểm liền dẫn đội ngũ trở về lại là sớm như vậy a xem ra chúng ta là thắng chắc a ha ha ha ha thánh điện kỵ sĩ cũng không có cái gì không tầm thường nha uy ngươi khẩu khí rất lớn a thánh điện kỵ sĩ đều không bị ngươi để ở trong mắt ha ha ha ta hiện tại sùng bái nhất chính là t ô n g qua lão đại ta cái mạng này chính là t ô n g qua lão đại cứu được sau này lão đại gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó uy lời này ngươi vừa mới không nói lão đại vừa ngồi xuống ăn ngươi liền kêu lớn tiếng như vậy ngươi cái ninh hot đám người lại một trận cười vang hừ đây chính là thành viên tổ chức của ta tông qua từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc hắn ăn thịt ánh mắt nhìn trước mắt đống lửa tựa hồ đang trong ánh lửa tìm kiếm mình tương lai tiếp tục như vậy rất tốt tam đao ngồi tại tông qua bên người nhìn thấy đám người đoàn kết nhất trí t r g diện vẹn vẹn vài ngày như vậy đại nhân liền tại bọn hắn trong lòng k h ắ t xuống q u y ề n uy đi theo đại nhân nhất định có thể đạt tới ta không có khả năng đến độ cao đi tam đao cũng đầy nghi ngờ hy vọng đúng lúc này cửa doanh thủ vệ đến đây báo cáo đạt được tông qua cho phép đằng sau thủ vệ mang đến một người trẻ tuổi người gọi là bạch nha tông qua nhìn xem người trẻ tuổi Mở m i ệ ngay t r ư tại vở mới thánh điện kỵ sĩ trâm kim đại nhân vãn đảo thời điểm đạt được thánh minh đại đế ban cho doanh địa phụ cận hết thẻ tình báo đều quán thâu đến trâm kim đại nhân trong đầu trâm kim đại nhân vội vàng lặng yên viết ra hai phần địa đồ do đó điều động ta đưa cho tông qua đại nhân một phần a các ngươi trừng mắt ta làm gì trước đó h ồn ào cùng cười vang đều biến mất vô t u n g chỉ còn lại có nhảy vọt ánh lửa cùng tủi khô bốc cháy lúc đôm đốp l â y động là như thế này a thật là một cái tin tức tốt ta tông qua bình tĩnh mở miệng phá vỡ trở mặc tam đao bị câu nói này bừng tỉnh vội vàng đứng dậy tiếp nhận bạch nha đưa cho hắn địa đồ sau đó tam đao liền không kịp chờ đợi ngồi trở lại đi tại tông qua trước mắt mở ra địa đồ toàn trường tất cả mọi người đem ánh mắt rừng ở trên miếng bản đồ này chung quanh ăn tĩnh chỉ còn lại có địa đồ xoay tròn ra thanh âm một phần đường k h n g rõ ràng Kết cấu nghiêm cẩn nghiêm、so、đây đương h nhiên g t là thật bạch nha âm điệu cấp cao chúng ta cũng đối chiếu qua địa đồ những ngày này điều tra kết quả cùng địa đồ hoàn toàn tương xứng đây là thân tích đương nhiên trong các ngươi rất nhiều người đều không phải tín ngưỡng thánh minh đại đế nếu như còn không nguyện ý tin tưởng có thể tiếp tục điều tra thăm dò tiến hành nghiệm chứng lại là một mảnh lặng ngắt như tờ không cần tông qua nhàn nhạt mở miệng hắn dùng bàn tay vuốt ve địa đồ nói là thần tích có chút khoa trương nhưng cái này đích sắc là thần minh lực lượng bởi vì địa hình có thể tìm hiểu nhưng là mỗi một chi bảy thú phân bố bọn chúng quy mô số lượng thậm chí là sinh mệnh đẳng cấp đều rất kỹ càng chúng ta mặc dù cũng có thể làm đến điểm này nhưng lại phải hao phí khó có thể tưởng tượng thời gian cùng tinh lực không hổ là tông qua đại nhân bạch nha tán dương trâm kim đại nhân điều động ta thời điểm liền nói t ô n g qua đại nhân là người có trí tuệ nhất định có thể dẫn đầu xác nhận miếng bản đồ này là thật hay giả t ô n g qua bạch nha vừa tiếp tục nói trâm kim đại nhân còn rất lo lắng đại nhân ngươi bên này tình huống thương vong xét thấy đại nhân những ngày này quá dốc hết toàn lực điều tra trâm kim đại nhân nói lần này thanh trừ ma thú trên bản đồ phản vệ có được bạch ngân ma thú đàn thú đều do chúng ta tới phụ trách thanh trừ t r u n g quanh lại một lần nữa trầm mặc chương một trăm m ư ơ i ba cái này sẽ là công bằng cạnh tranh nơi này cây cối so bình thường khu vực muốn càng thêm cao ngất xanh biết cành lá tầng tầng lớp lớp cơ hồ che đậy bầu trời trâm kim xuất lĩnh một nhóm nhân mã lại tới đây nhưng không có xâm nhập nơi này dừng rậm bởi vì hắn biết nơi này sinh hoạt một chi đàn bức hầu trâm kim bọn người đặt chân đàn bức hầu l ã n h địa biên giới liền chợt dừng lại bắt đầu đi trâm kim ra lệnh một tiếng bạch nha liền dẫn lĩnh nhân thủ đem trên thân con t u ổ i khô những vật này để đặt số trồng vừa vặn gặp đội ngũ x u ố n g lại ở trung ương mấy người móc ra tinh h ỏ a thạch tinh hòa thạch đụng vào nhau phát ra hòa tinh hòa tinh trước rơi vào trong mảnh gỗ vụ đùi gỗ xoa tung cấp tốc bốc cháy lên sau đó, các đội viên mới đưa những n à y mảnh gỗ vụ đùi gỗ để đặt tại trên đống t u ổ i khô t u ổ i khô thiêu đốt hỏa diễm dần dần v ư ợ n g nhiều cái cỡ lớn đống lửa thuận lợi tạo thành t r â m kim trong ngực móc ra bọc giấy phân phát cho những người khác những người khác đi vào đống lửa trước thừa dịp đống lửa chưa đủ lớn có thể cận thân liền nhanh chóng mở ra bọc giấy lộ ra bên trong màu nâu thuốc bột bọn hắn đem thuốc bột đều vẩy vào trong lửa rất nhanh đống lửa thiêu đốt sương mù liền phát sinh màu sắc chuyển biến khói đặc cấp tốc huyết trương cũng không hoàn toàn theo nhiệt lưu bay lên bầu trời mà là trầm tích xuống tới bao phủ toàn bộ đội、ngũ. đồng thời còn tại hướng chung quanh lan tràn nơi xa tựa hồ đi ra rít lên một tiếng giống như có bức hầu phát hiện nơi này dị trạng trâm kim lúc này con túi đựng tên h ắ n tử trong túi đựng tên lấy ra một mũi tên mũi tên này là do một b à n c ô ý tự tay chế tạo cán tên trống giống đầu mũi tên mặt bên có lỗ cán tên còn có một lỗ đây là tên lệnh trâm kim lại đem con cung nỏ gỡ xuống hắn lần này mang theo ba bộ cung nỏ hai bộ là liên xả n ổ, một bộ là yêu c h ư n nỗ ma pháp cung nỏ dứt bỏ không nói bình thường trong cung nỏ lấy nhân lực lên dây cung trên cơ bản phân ba loại một loại là tí chương nỗ một loại là quyết chương nỗ một loại là yêu chương nỗ tên như ý nghĩa tí chương nỗ là dùng cánh tay phát lực kéo ra dây cung quyết chương nỗ là dùng chân phát lực đem cung nọ lên dây cung yêu chương nỗ thì là bên hông có móc cung nỗ thủ lên dây cung thời điểm muốn ngồi dưới đất hai chân đặt chân đòn n ỏ dùng eo câu hai đầu ôm lấy dây cung lên làm dây thời điểm cung nỗ thủ không chỉ có phải dùng chân lực lượng hai chân tận lực đặt thẳng thân thể cũng muốn thuận thế ngã sau phối hợp ngón tay cánh tay đem cung nọ lên dây cung chân người lực lượng thường thường là vượt qua cánh tay cho nên yêu chương nổ n ổ số grunr lớn hơn quyết chương n ổ quyết chương nổ n ổ số grunr lớn hơn tí c h ơ n g n ổ trâm kim hiện tại trong tay bộ này yêu chương n ổ chính là trong ba thanh yêu chương n ổ doanh địa sản xuất một bộ chất lượng tốt nhất đem yêu chương n ổ dựng lên trên mặt đất trực tiếp vượt qua châm kim eo cung n ỏ cũng phi thường rộng so châm kim thân thể còn rộng châm kim bên hông nhưng không có móc eo hắn trực tiếp đưa tay giữ chặt dây cung đồng thời dùng chân đạp ở đòn nỏ sau đó cánh tay phát lực dùng sức kéo một phát chỉ thấy bộ này yêu chương nỗ lên dây nhất cử nhất động của hắn đều tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới nhìn thấy trâm kim lên dây c u n g dễ như t r ở bàn tay như vậy người chung quanh đều hai mắt sáng lên toát ra h ư phấn vẽ kính nghệ trâm kim sẽ vang mũi tên để lên cung nỏ sau đó một cánh tay giơ lên yêu chương nỗ dễ dàng giống như giơ lên một cây r ơ m dạ n g cử động như vậy lại đã dẫn phát đám người nội tâm một trận tán thưởng trâm kim tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng b ó c cỏ tên lệnh chiếu nghiêng mà ra cũng không cùng mặt đất hoàn toàn thẳng đứng tên lệnh vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cùng phát ra bén nhọn còi hít một mực rơi xuống bức hầu lánh địa chỗ sâu bức hầu đối với thanh â m là rất mất cảm rất nhanh vùng rừng rậm này liền triệt để táo động đại lượng bức hầu bay lên không trung tiếp lấy phát hiện t r â m kim bọn người lập tức vồ d i ế t tới t r â m kim kéo ra yêu chương lỗ bán mấy lần m ũ i tên i sát cơ hồ lệ bất hư phát trực tiếp tiêu diệt ba đầu h ắ c thiết bức hầu còn thừa lại hai con h ắ c thiết bức hầu vội vàng trốn trong rừng rậm không ngừng thét lên để thanh đồng bức hầu bọn họ dẫn đầu đại bộ đội tiếp tục trùng kích đám người theo khoảng cách rút ngắn vạch nha bọn người nhao nhao lên nỏ đánh trả đám bức hầu không ngừng trúng tên rơi xuống ngã xuống đất chết ở trên đường công kích chờ đến q u ầ n thừa không đến ba thành bức hầu rốt cục vọt tới bạch nha đám người tới trước mặt bọn chúng ngửi thấy khói đ ặ c mùi loại mùi này đánh thẳng vào khíu rác của bọn chúng không chuẩn xác hơn nói là muốn phá hủy khíu rác của bọn chúng đám bức hầu thế sông biến mất trận trận hình triệt để tan giã bọn chúng có xoay quanh ở giữa không trùng có trên mặt đất chạy có tại trong b u i cây nhẹ v ọ t từ đầu đến cuối không cách nào đầy đủ khói đặc để đám bức hầu lùi bước đây là tử đế phối trí dự tề từng tại lam cầu hồ lang ma thu quân đoàn tập kích giới tranh thủ đến đầy đ ủ chờ cứu viện thời gian có thể nói là cứu vãn giống nhau một màn lần nữa phát sinh đám bức hầu không có khả năng xông vào trong sương mù mà trâm kim bọn người lại có thể đem bức hầu ở trong đ i a sống luyện tập xa kích rất nhanh trận này săn g i ế t liền kết thúc t r u n g quanh đám bức hầu đều thành thi thể trâm kim xuất lĩnh đám người đi đến đến bức hầu lánh địa chỗ sâu phát hiện nguyên bản trốn ở chỗ này hai con h ắ c thiết bức hầu đã bỏ trốn mất dạng trâm kim mấy người cũng không kỳ quái cùng bức hầu giao thủ đã không phải là một lần bức hầu tính tình quá mức linh xảo nếu như chiến cuộc đối bọn chúng bất lợi bọn chúng lựa chọn khả năng chạy trốn tính rất lớn nhất là hát thiết bức hầu mà đối với bức hầu chạy trốn châm kim bọn người ngoại trừ xạ kích bên ngoài cũng không có cái gì biện pháp tốt bọn hắn cũng không phải là thực lực hoàn toàn áp đảo đàn thú mà là dùng khói đặc b i ệ n pháp gặp may ngay tại châm kim quét dọn chiến trường thời điểm một chỗ dốc núi tam đao liều mạng phi nước đại t ừ trong một sơn động trốn thoát tại phía sau hắn một đầu hầu v ĩ tông hùng theo đuổi không bỏ chớ bị gấu, béo tốt thân thể lừa gạt, khi gấu công kích đứng lên tốc độ của nó là rất nhanh ngang nhau sinh mệnh cấp độ gấu tốc độ không sai biệt lắm là người gấp hai tam đao bất quá là thanh đồng cấp bậc hầu vi tông hùng lại là bạch ngân ma thú khoảng cách song phương kịch liệt thu nhỏ mắt thấy đ ị a tinh tam đao liền bị đội kịp đ ố n g nhiên hầu vi tông hùng dưới chân mặt đất sụp đổ hầu vi tông hùng lập tức rơi vào trong bẫy dập đi chỗ này bẫy dập rất sâu bên trong còn dựng thẳng bén nhọn làm bằng gỗ trường mâu hầu vi tông hùng ngã sau khi tiến vào phẫn nộ giống to làm bằng gỗ trường mâu không có cho nó mang đến cái gì nặng nề thương thế rất nhiều đều là gai phá ra gấu về sau liền không chịu nổi gánh nặng mà bẻ gãy hầu vi tông hùng ngửa đầu liền thấy bẫy dập bên cạnh toát ra một đống người tới tam đao làm không tệ t ô n g qua tán dương trong a đao m một mồ vướt t cái hôi lúc nhất thời hầu vi tông hùng giống như là gặp một trận mưa rào tầm tã hầu vi tông hùng đến cùng là bạch ngân ma tú h gặp mưa tên bạo kích g i ậ n tí mặt tinh tinh bàn tay xảy ra biến hóa nó bén nhọn tựa như là hát thiết chế tạo đầu ngón tay trở nên lửa nóng đỏ bừng giống như là mới từ trong đường sắt lấy ra hầu vi tông hùng dùng đầu ngón tay cắm ở trên vách tường đồng thời dò gấu dùng sức đúng là nhanh chóng thuận trong cạm bẫy vách tường leo lên nhưng là khi nó mới vừa từ bẫy dập biên giới ngoi đầu lên thời điểm một thanh to lớn cốt truy màu trắng hung hăng đánh vào đầu của nó phích một tiếng châm đ ụ để người chung quanh tâm càn vì đó run lên hầu vi tông hùng bị cự lực tập kích lần nữa k é lăn quay bẫy d ậ p dưới đáy nó lung lay đầu xua tan cảm giác hôn mê về sau lại chiến đấu t h ư ơ n g kẻ cầm đầu tông qua phẫn nộ gào thét đáp lại nó là lại một trận nhao nhao mưa tên cứ như vậy hầu vĩ tông hùng không ngừng nếm thử leo ra bẫy d ậ p lại không ngừng bị thương tu đánh bại rủ xuống đến bẫy d ậ p dưới đáy tuy t r ó n g v ô tận biệt khuất cùng p h ẫ n hận con bạch ngân ma thú này ngã xuống trong vũng máu của chính mình khi ánh chiều tà vẩy chiếu chân trời châm kim bọn người dẫn đầu về doanh bọn hắn mang về đại lượng bức hầu thi thể hôm nay bọn hắn mục tiêu chủ yếu chính là thanh trừ đàn bức hầu hát thiết bức hầu có mười mấy đầu trong đó có hai ba con bị trâm kim tế kiếm tách rời mà chết khói đặc đối với hát thiết bức hầu uy hiếp cũng không phải là lớn như vậy c h ỉ ít hát thiết bức hầu l ử a giận khó nhịn phía dưới sẽ xông vào trong khói dày đặc giết người bất quá dạng này đ ế m thử hát thiết bức hầu đều chết tại trâm kim trong tay bởi vậy cũng có thể nhìn ra thú tính đích thật là khó mà nắm lấy trâm kim khải hoàn để trong doanh địa vang lên một mảnh tiếng hoan hô tại trâm kim bọn người lúc ăn cơm tối thông qua một nhóm người cũng quay về rồi tế tắc chấn giữ cửa doanh cản lại bọn hắn hồi báo cho trâm kim trâm kim đồng ý đằng sau thông qua một nhóm người lúc này mới có thể tiến vào danh o đ ị a bọn hắn mang về trọn vẹn ba bộ hầu vĩ tông hùng thi thể trong danh o đ ị a n g ư ờ i rất là chấn động dù sao đây chính là ba đầu bạch ngân cấp mà thu a khi thông qua đem phía sau cốt truy lấy ra muốn giao cho một ban sửa chữa thời điểm mọi người tầm mắt đều có chút thẳng bởi vì bọn hắn phát hiện cốt truy cán cây gỗ đã bởi vì dùng sức quá mạnh mà bẻ gãy thông qua dũng mánh làm người ta kinh ngạc thông qua nhìn chung quanh một vòng ánh mắt ở phía xa bên cạnh đống lửa trâm kim trên thân dừng lại một chút sau đó hắn nhìn về phía một ban có thể sửa chữa tốt sao một ban lật ra một cái liếp mắt đặt chén trong tay xuống liền tình huống này sửa là phí sức không có kết quả tốt còn không bằng chế tạo lần nữa một cái cán cây gỗ lúc này mới ngày đầu tiên a ngư ơ i dạng này cách dùng trừ phi là đem cán cây gỗ đổi thành chuối sắt thông qua lắc đầu thích hợp dùng đi sắt vẫn là dùng đến chế tác đầu mũi tên mũi tên gỗ đầu căn bản là vô dụng cốt tiến đầu hiệu quả cũng phi thường miễn cưỡng từ đế n lúc này đi tới dựa tê của ta mặc dù có thể hòa tan cũng chiết xuất ra sắt nhưng hao tổn rất lớn chỉ có đại lượng các sắt chúng ta mới có thể chế tạo ra đầy đủ đầu mũi tên sát có lẽ thông qua ngươi có thể dẫn người lấy quạng thông qua lắc đầu hắn đối với lấy quạng không có chút hứng thú nào nhưng tử đế lúc này đưa cho hắn một phần danh sách thông qua nhìn danh sách một chút hơi biến s ắ c mặt một đầu bạch ngân gấu ngựa có thể đổi lấy m ộ ư ơ i bộ quyết chứng nỗ hoặc là hai bộ yêu chứng nỗ hoặc là hai mươi phó tân chế tí chứng nỗ đây là giá bao nhiêu chỉ là một chút cung nỏ còn cần đ ổ i chúng ta dù sao không phải quân đội thông qua tử đế mỉm cười ta cho là cái này rất công bằng thông qua đang muốn cười lạnh trâm kim cũng đi tới thiếu niên kỵ sĩ nói ta bằng vào ta danh dự thể ta cũng là dựa theo quy củ dạng này đổi cái này sẽ là công bằng cạnh tranh tông qua nhìn xem sau lưng của hắn yêu c h ư ơ n g lỗ thánh điện kỵ sĩ ngươi lấy cái gì đổi nọ hôm nay bức hầu sao trên danh sách nhưng không có nói có thể ký sổ trâm kim n ú n núi bay đương nhiên là ta trước kia chiến quả đừng quên ta giết một đầu làm cầu hồ lang tông qua khẽ nuết l ô ngày m hắn nghĩ tới chính mình g i ế t đầu kia ngạc đầu truy vĩ nghiêm nhưng tử đế lại nói ngươi chiến quả đã hối loay qua tông qua đừng quên trước ngươi từ trong doanh địa lấy đi những nọ kia a thông qua bọn người c h ư ơ n một trăm mười bốn thanh trừ đàn bạch ngân bước h ậ u đến cùng là tử đằng thương hội đương nhiệm hội trưởng xem ra ta trước đó xem nhẹ nàng thông qua lấy một loại hoàn toàn mới ánh mắt nhìn tử đế lúc trước thông qua dẫn đầu một nhóm người cơ hồ là cưỡng ép đem cung nọ mang đi đương nhiên không có khả năng vô cớ xuất binh dùng lý do cũng rất thỏa đáng là vì điều tra doanh địa tình huống xung quanh cung nọ b ả n thân có thể giảm bớt nhân viên tổn thất sau khi trâm kim đem địa đồ mang lấy ra vấn đề liền xuất hiện liền ngay cả tông qua bọn người bởi vì t r â m kim địa đồ được lợi tông qua một nhóm người điều tra thành quả bị t r â m kim hoàn toàn bao trùm không chỉ như vậy địa đồ xuất hiện còn hung hăng g i a o động tam đao các dong binh đoàn viên trước tâm đ ã kích sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tính tích cực từ đó về sau các dong binh trước này triệt để nhận thức được t r â m kim thân phận ý nghĩa không còn có người thả ra cuộc nôn khinh thường t r â m kim mọi người đều ý thức một chút cho dù là t r â m kim luân lạc tới hải đảo bên người không có gia tộc thế lực giúp đỡ nhưng người ta như cũ có chỗ dựa chỗ r ử a này có thể so với thiên địa các thánh điện kỵ sĩ tín ngưỡng thánh minh đại đế thế nhưng là tại thế thần minh thậm chí rất có thể là mạnh nhất tại thế c h i thần t ô n g qua bọn người bỏ ra đại giới lớn như vậy liều sống liều chết mỗi ngày đi sớm về trễ chết hai người nhiều người bị thương kết quả không bằng châm kim một trận cầu nguyện băng lãnh sự thật liền bày ở trước mắt lại một lần nữa nói cho tất cả mọi người giữa người và người là tồn tại thân phận phương diện tranh lệch thật lớn bị giáo hấn qua một lần về sau hiện tại t ô n g qua một nhóm người nhìn trước mắt châm kim dù là người sau chỉ là đơn thuần đứng ở chỗ này liền đ ể đám n g ư ờ i cảm n h chưa ậ n được đó trước cỗ một bao g i ờ có áp lực. áp Rất n h i ề u n g ư ờ i thông ậ m chí v ý thức t chậm lại i ế hít thở. Thánh Thật tông điện kỵ sĩ.、Thật、lâu, tông qua ánh m ắ ta chuyển hướng h Trâm Kim, n mang theo một tia khẳng hạn, như vậy ta cũng chỉ có thể tin tưởng ý tín ngươi. Đương nhiên, h hồ theo chỉ thể âm một tựa tia ta tông ta của qua, vậy có bằng vào ta bách t r â m g i a tộc cửa chính vinh quang cam đoan bằng vào ta kỵ sĩ tên cam đoan ở trong này công bằng trâm kim lời nói dứt khoát mà hữu lực xin tin tưởng ta chư vị chúng ta không phải quân đội chúng ta cũng không phải dong binh đoàn chế độ này chỉ là đem chúng ta càng chặt chẽ hơn đoàn kết cùng một chỗ để cho chúng ta mỗi người đều hiểu chúng ta vì tập thể này cống hiến bao nhiêu mà mỗi một phần cống hiến này cũng đều hẳn là có tương ứng chính diện phản hồi chúng ta không nên để cho chúng ta mỗi một cái thành viên bỏ ra không chiếm được hồi báo chẳng cần biết hắn là ai mặc kệ thân phận của hắn hắn cũng không thể không công đ ổ máu không có khả năng hy sinh vô ích tông qua trong mắt l ớ p lóe lanh quang luôn cảm giác châm kim câu nói kế tiếp rất có thâm ý ẩn chứa ganh ẩm những người khác nhìn trước mắt thiếu niên tập vàng vẻ hoài nghi dần dần biến mất từ đến nói bổ sung chư vị trên danh sách nội dung cũng không phải không thể cải biến nếu như các ngươi có ý kiến gì cho là có chỗ nào không quá hợp lý chúng ta có thể hào hào thương lượng sắc mặt của mọi người lần nữa hỏa hoãn mấy phần tam đao như cũng một mặt lạnh nhạt hắn cùng thương nhân đánh qua rất nhiều lần quan hệ quá khứ kinh nghiệm nói cho hắn biết thương nhân bình thường thoại thuật năng lực đều rất mạnh chết có thể nói thành sống cùng bọn hắn nói róc thua thiệt thường thường đều là do binh nhưng lúc này tông qua đã là đem danh sách đưa cho hắn tam đao ngươi nhìn làm sao đổi càng tốt hơn một chút tông qua lời nói để châm kim tử đ ế đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai nếu t ô n g qua đã công nhận loại chế độ này như vậy tam đ a o cũng không có cái gì dễ nói hắn cẩn thận xem trên danh sách nội dung giông binh đoàn trưởng nhân sinh kinh lịch để hắn lập tức phát giác ra trong danh sách cuối cùng vật giá trị chúng ta cần cung nỏ còn có mũi tên sát cung nỏ càng mạnh nhân viên của chúng ta hao tổn liền sẽ t ă n g ít đương nhiên tiếp xuống cũng phải nhìn đại nhân ngài săn g i ế t mục tiêu là cái gì nếu như hay là hầu vĩ tông hùng chúng ta liền muốn đổi lấy uy lực mạnh nhất yêu chữ nỗ nếu như là hầu vĩ tông hùng phi thử loại hình vậy liền đổi lấy tý chữ nỗ tận lực làm đến mỗi người một phần chúng ta trước đó có được cung n ỏ vốn là hỏng bét hiện tại đại đa số đã báo hỏng thông qua gật gật đầu vậy liền đổi yêu chương nỗ ngụ ý hắn còn muốn đi săn hầu vĩ tôn hùng chúng ta chỉ có hai bộ yêu chương nỗ yêu chương nỗ mới ít nhất phải ba ngày sau mới có thành phẩm tử đế nhắc nhở tam đao khe n h ư mày chỉ có hai t ấ m yêu chương nỗ vậy quá ít chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hối đoái quyết chương nỗ nhưng tiếp lấy hỏi thăm xuống tử đế lại cáo chi quyết chương nỗ đã bị trâm kim bọn người hối đ o i hết trâm kim dù sao cũng là sớm trở lại doanh đ i ệ m tam đao bị chọc giận quá mà cười lên nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể hối đoái tí c h ứ n g nỗ ngươi còn không bằng nói thẳng tốt tử nế mỉm cười trên danh sách còn có rất nhiều dược tề trị liệu ta tin tưởng cũng là bắt buộc đồ tiếp tế trước đó trâm kim đại nhân cho các ngươi những dược tề kia ta đều không có tính cả bắt người tay ngắn tam đao bị n ẹ n đến không có cách nào phản bác tử nế lại toát ra rõ ràng áy náy ngự khí cũng càng hiện ra thành khẩn chư vị chúng ta đều biết tình cảnh hiện tại là cái gì chúng ta mới ở chỗ này thoáng đứng vững góc chân bách phế đại hưng chúng ta vật tư rất có hạn cũng không có thành thục công xưởng hoặc là dây c h u y ể n sản xuất cho nên mặc kệ là dược t ể cung n ỏ sản lượng đều không cao trên danh sách vật tư thiếu là chuyện rất bình thường cũng sẽ tiếp tục thật lâu hy vọng các ngươi có thể lý giải người chung quanh lẫn nhau đối mặt có một số người vô ý thức gật đầu trên cơ bản đều tán thành tử đế trâm kim lúc này nhìn về phía tông qua kỳ thật ta càng đề nghị tông qua các ngươi đổi lấy tí chứng lỗ hôm nay chúng ta thanh trừ ba chi đàn b ư ớ hầu chúng ta phát hiện h ắ c thiết bức hầu phần lớn sẽ ở dưới tình huống tình thế bất lợi dẫn đầu chạy trốn còn lại thanh đồng bức hầu phổ thông bức hầu cũng có chiến bại chạy trốn hành vi bức hầu bay được ở trong rừng rậm tốc độ kinh l ợ i chúng ta đuổi theo không được dựa theo thương tu học giả suy đoán bức hầu là quần cư động vật những này chạy tán loạn đi ra bức hầu sẽ một lần nữa tập kết cùng nhau tổ hợp thành đàn thú mới mà càng có khả năng chính là trong bọn chúng đại bộ phận sẽ bị có từ lâu đàn bức hầu chiếm đoạt thu nạp cứ như vậy chúng ta thanh trừ đàn bức hầu càng nhiều còn lại đàn bức hầu thường thường liền càng khổng lộ, san g i t độ khó thì càng cao thông qua ý nghĩ của ta là chúng ta cùng nhau hợp tác trước đem doanh địa phụ cận quy mô lớn nhất đàn bức hầu tiêu diện thông qua lập tức nghĩ đến trên địa đồ tin tức lớn nhất đàn bức hầu có được bạch ngân cấp bức hầu đầu lĩnh đích thật là uy hiếp lớn nhất đàn thú thông qua suy tư một chút liền gật đầu đồng ý dựa theo trên danh sách nội dung một đầu bạch ngân ma thú hầu vĩ tông hùng có thể hối đoái hai mươi phó tý chứng nỗ thông qua săn g i ế t ba đầu tổng cộng có thể đổi lấy sáu mươi phó tý chứng nỗ bất quá trong doanh địa tý chương nỗ chỉ có hơn bốn mươi phó thông qua cùng tam đao thương nghị một chút trước đổi tất cả tí chương nỗ để mỗi người đều có được một bộ nọ tốt sau đó lại đổi dược tề trị liệu dược tề chỉ đường màu hồng khu trục bức hầu dược tề x ư ơ n g ngủ các loại ngày thứ hai trâm kim tông qua tam đào l a m t ả o hát quyển bạch nha bọn người liền cùng nhau xuất phát thanh trừ lớn nhất bạch ngân bức hầu đàn thú vẫn như cũng là áp dụng trước đó dược tề x ư ơ n g ngủ chiến thuật tên lệnh đem đại lượng bức hầu hấp dẫn tới đầu tiên là bạch nha bọn người nửa ngồi trên mặt đất phát xạ quyết chương nỗ chờ đến bức hầu sông càng gần tam đào đám người tí chương nỗ cũng có đất dụng võ bức hầu bị mũi tên bắn giết càng kích phát toàn bộ bảy thú phẫn nộ rất nhanh bạch ngân bức hầu cũng lên không mang theo hơn hai mươi đầu hát thiết bức hầu tới gần châm kim b ọ n người châm kim yên lặng quan sát phát hiện bạch ngân bức hầu đầu lĩnh so hát thiết bức hầu hình thể càng lớn cánh rơi càng rộng rãi hơn đứng trên mặt đất nếu không ngồi sổm mà nói cơ hồ cùng châm kim các loại cao truyền hóa nó ta bức hầu hình thái liền có thể tăng lên tới bạch ngân cấp bậc chỉ dựa vào châm kim một người đi săn giết bạch ngân bức hầu đầu lĩnh độ khó là rất cao dù sao bức hầu đầu lĩnh bên người có đại lượng bức hầu bảo vệ nhưng bây giờ mượn nhờ chúng nhân chi lực phổ thông bức hầu tử thương thảm trọng thanh đồng bức hầu cũng gãy tổn hại rất nhiều nhất là khi đàn bức hầu cơ hồ vọt tới trước mặt mọi người thời điểm bị khói đặc b ứ ớ c lui trận hình tán loạn khoảng cách gần như thế vạch nha đám người chính xác cũng tăng mạnh đàn bức hầu số thương vong số lượng trong nháy mắt cất cao chiến tích xuất sắc nhất tự nhiên là trâm kim hai tay của hắn đều cầm lấy một thanh liên x ạ nỗ liên x ạ nỗ nên dùng hai tay cầm giữ một tay ổn định tay nỏ một tay vặn cỏ súng nhưng trâm kim trực tiếp cầm cỏ súng không ngừng vung tay lật cổ tay liên xả nỗ trong khi không ngừng run, run từng cây mui tên bắn ra cơ hồ hợp thành một đầu hư tuyến hư t u y ế n trôi đến bước hầu đều ngã quỵ trâm kim hiệu s u ấ t chém g i ế t là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất liền ngay cả tông qua cũng vì đó ghé mắt trong lòng cảm thán đến cùng là bách trâm gia tộc huyết thống hàn tiên thuật mặc dù cũng khổ luyện quá nhiều năm nhưng cùng trâm kim so sánh lập tức thua trị k é m em thanh trừ đàn bạch ngân bước hầu cơ hồ thành trâm kim biểu diễn tiễn kỹ sân khấu bạch ngân bước hầu đầu lĩnh rốt cục bị trọc giận xuất lĩnh lấy tất cả hát t i ế t bước hầu đồng loạt bay nào xuống tới mục tiêu trực chỉ trâm kim trâm kim đầu sắt mũi tên bắn về phía bạch ngân bước hầu bị nó tùy tiện tránh thoát đi nó tính linh hoạt hoàn toàn áp đảo hát thiết bức hầu giống như là một bộ màu tím đen quỷ mị phối hợp một chút thông qua bỗng nhiên quắc khẽ bạch ngân bức hầu một đầu đâm vào trong khói đặc c h â n kim lưu thủ nguyên địa bỗng nhiên bức ra bay ngược thông qua lúc này đứng ra bạch cốt c ự truy hung hăng quét qua quét t r ú n g bạch ngân bức hầu đưa nó giống bóng ra đánh bay ra ngoài bạch ngân bức hầu phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đụng vào thân cây đem sau lưng đại thụ đều đục gãy nó phun ra một ngụm máu tươi trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi lập tức bay lên không trùng cũng không tiếp tục muốn la đám hát thiết bức hầu gặp nhà mình đầu lĩnh như vậy hành động một bộ phận đi theo bay trở về không t r ú n g một bộ phận khác thì như cũ công kích chết tại sớm đã chuẩn bị đã lâu t ế tác lan tảo tam đào đám người trong tay trong đội ngũ thương vong cũng xuất hiện hát thiết bức hầu hy sinh đông đảo cũng đã nhận được một bộ phận chiến quả nhìn xem chính mình đàn thú hao tổn tám thành bạch ngân bức hầu đầu lĩnh phát ra bi thương tiếng tê ờ sau đó nó hít sâu một hơi buộc phát ra sóng âm công kích nó bên người mười mấy cái hát thiết bức hầu cũng cùng nhau phát ra sóng âm dù vậy đám hát thiết bức hầu sóng âm cộng lại thanh thế cũng kém xa bạch ngân bức hầu đầu lĩnh sóng âm bao phủ xuống đem không khí đều kích thích từng đợt gợn sóng hơi m ở khói đặc nhận sóng âm tập kích quấy dối vậy mà phi tóc quyết tán cứ như vậy s u xu thế x u ố n g d ư ớ i rất nhanh sương mù liền bị thanh không bạch nha bọn người liệu mạng c h e lỗ thai ngã trên mặt đất phát ra kêu rên cùng gào lên đau đớn đây là dưới tình huống bọn hắn đã sớm tại trong lỗ thai lấp đ ồ vật liền ngay cả lan tạo tế tắc bọn người thân thể lay động không thể đứng ổn mưa tên lập tức liền ngừng duy chỉ tông qua châm kim như cũ đứng nghiêm trâm kim cố nén bực bội cùng cảm giác hôn mê vội vàng sai người bổ sung thuốc bột đồng thời dùng eo dương nỏ điểm xạ không chung bức hầu yêu chương nỗ số ho u n g là cao nhất b ắ n ra mũi tên sắt nghiêm trọng quấy nhiều đám bức hầu duy trì sóng âm nhiều con hát thiết bức hầu bị trâm kim bắn giết cuối cùng bạch ngân bức hầu đầu lĩnh cũng bị từng nhánh phi tiết quáy sóng âm nước quãng không có khả năng thể hiện ra toàn bộ uy lực mà tông qua đã sớm đi ra trận địa xông vào trong đàn bức hầu phổ thông trắng trận giết chóc bạch cốt tự truy hung uy hiền hách cho dù là hát thiết bức hầu chỉ cần bị đập chúng lập tức chết thảm tại chỗ cuối cùng bạch ngân bức hầu đầu lĩnh bi thương thét lên chủ động bay khỏi giả viên của mình chi này lớn nhất đàn bức hầu tại trâm kim thông qua bọn người hợp tác phía dưới cơ hồ đều bị tiêu diệt còn lại vài đầu hát thiết bức hầu cũng đều chạy t ứ tán không cùng theo bạch ngân bức hầu đầu lĩnh nguyên địa trình đốn đằng sau đám người quét dọn chiến trường cuối cùng khải hoàn mã về trong danh o đ ị a một mảnh vui mừng trước nay chưa có bức hầu thi thể nhiều đến chất thành chồng tạm thời bày ra tại doanh địa trong góc rất khó kịp thời xử lý dựa theo trâm kim ý tứ ban thiệt phụ trách lo liệu đám người cử hành một trận đơn sơ t i ệ t ăn mừng cho dù đồ ăn thiếu thốn nhưng bởi vì cấp cho rượu để yến hội bầu không khí từ đầu đến cuối nhiệt liệt đám người quay chung quanh ở bên người t r â m kim khen lớn hắn anh dũng cùng hắn bách phát bách chúng tiến thuật những g i n g binh đoàn thành viên trước kia kia cũng băng tới sùng kính ánh mắt chính là bởi vì t r â m kim quánh i ê u mới b ư ớ c lui bạch ngân b ư ớ c hầu đầu lĩnh t r â m kim tuyệt đối là trận chiến này nhân vật mấu chốt t r â m kim thành trong yến hội nhân vật chính ánh mắt mọi người tiêu điểm mà thông qua bên người chỉ có tam đao bồi tiếp hai người rõ ràng ngồi tại dễ thấy vị trí lại cho người ta một loại đặt mình vào trong góc cảm giác quái vật thần bí khủng bố tập sát đại nhân đây là mới chế thành ngạc nhiêm bị giáp ban đêm thương tu b á i kiến trâm kim mang đến trọn vẹn giày đặc giáp ra giáp ra lấy liệu ngạc đầu truy vĩ n h i ê m mặc dù chế tác thô giáp nhưng là bởi vì là bạch ngân cấp bậc vật liệu cho nên lực phòng ngự viễn siêu trâm kim trên người bộ này phổ thông giáp ra thậm chí là áo giáp thép mỏng giáp lưới cũng không bằng nó trâm kim cảm thấy hứng thú một bên mặc thử vừa mở miệng nói cho ta một chút đi giải phẫu con ngạc đầu truy vĩ n h i này có thu hoạch gì sao nó có nhược điểm gì có cái gì ưu thế Doanh địa phụ cận còn có ba đầu dạng này bạch ngân ma tú h chúng ta làm như thế nào đối phó thương tu liền báo cáo muốn nói nhược điểm nhược điểm lớn nhất chính là nó thính lực rất kém cỏi đại đa số loài rắn cũng không thai ngoài thai giữa chỉ có thai trong không có mà nghĩ n thai giữa cùng v ò i ô s t a t chỉ có vách ngăn mũi cho nên trong không khí t r u y ề n đến thanh âm rắn là không nghe được nhưng bởi vì vách ngăn mũi nội đoàn cùng thai trong cửa sổ bầu dục tương liên vách ngăn mũi n g o ạ i đoàn cùng xương tứ giác trung ương tương liên cho nên rắn đối mặt đất chấn động rất mất cảm chúng ta hành tẩu sau lưng dùng cây gỗ ở phía trước gõ mặt đất cùng bụi cỏ liền có thể kinh hãi đi phổ thông rắn chính là cái đạo lý này rắn thính lực bản thân liền rất kém cỏi ngặc đầu truy vĩ nghiêm thính lực kém hơn bởi vì giải phẫu phát hiện thính lực của nó kết cấu càng phù hợp cá sấu cá sấu ngay cả lỗ thai đều không có bọn chúng là dùng một khối trèo c h ố n g đầu lưỡi xương cốt nhỏ đến cảm thụ chấn động bất quá ngặc đầu truy vĩ nghiêm là đầu cá sấu cho nên nó thị giác năng lực viễn siêu loài rắn nhất là am hiệu từ dưới nước nhìn trộm trên mặt nước tình huống tầm mắt của nó có màng n h ỉ tít đây là tự nhiên kinh bơi loài rắn đất liền trên cơ bản không có trong cổ họng của nó còn có van có thể ngăn chặn hô hấp khí quản cứ như vậy ngạc đầu truy vĩ nhiêm tại dưới nước cũng có thể mở ra miệng rộng không cần lo lắng nước rót vào trong khí quản bởi vậy cũng có thể suy luận ngạc đầu truy vĩ nhiêm loại này bạch ngân ma thu tại dưới nước sức chiến đấu cũng không thể coi thường ngoại trừ miệng cá sấu kinh khủng lực cắn ngạc đầu truy vĩ nhiêm vũ khí mạnh mẽ nhất chính là dùng thân rắn quấn quanh quấn quanh sinh ra để ép lực lượng phi thường khổng lồ đại nhân chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy tông qua thân giáp kia phía trên biến hình chính là ngạc đầu truy vĩ n i ê m tạo thành mà hạng thứ ba vũ khí chính là ngạc đầu truy vĩ nhiêm vĩ truy nó phần đuôi xương cốt mật độ c ự cao c vung đánh ra đi có thể tùy tiện đá vụn cây gãy làm bằng sắt cửa thành cũng ngăn không được dạng này vĩ truy hai ba cái bao khoảng ngạc đầu truy vĩ nhiêm toàn thân cũng không phải v ậ y rắn mà là càng thêm dày hơn thật ra cả cá xấu cái này có thể để tuyệt đại đa số tên nọ không công mà lui chân chính có thể tạo thành thương tích cũng chỉ có yêu t r ư ơ n g nộ bắn ra tới đầu sắt mũi tên trầm kim nghe đến đó không khỏi lại hỏi vậy nếu như cùng thương hạt đầu lĩnh so ra đâu thương tu suy nghĩ một chút lập tức đáp s á t bọ cạp so ra c a sấu muốn cứng c ắ p hơn cho dù là yêu chương nỗ đầu sắt mũi tên chỉ sợ cũng bắn không xuyên bạch ngân cấp s á t bọ cạp c h â n kim gật gật đầu giờ phút này hắn đã mặc được chọn bộ giáp da trên đầu cũng mang lên trên giáp da mũ giáp cảm giác đầu tiên là nặng nghề cảm giác thứ hai là hành động nhận ước t h u ố c không t i ệ n lắm dù sao người chế tác giáp da không phải chuyên môn chế tác khôi giáp cũng không phải chế tác trang phục nhưng cùng trước đó giáp da so ra phòng ngự tăng lên xa không chỉ một cái cấp bậc đổi lại người bình thường thân giáp da này đối bọn hắn mà nói là lợi lớn xa hơn tệ nhưng là đối với châm kim tớ i nói da cá sấu giáp ngược lại thành một cái liên lụy chuyện này hắn còn chưa thuận tiện nói dưới mắt chỉ có thể trái lương tâm khen là một bộ tốt giáp da thương tu nói ta không tiếp nhắc nhở đại nhân chính là bộ giáp da này lực phòng ngự cũng sẽ theo thời gian không ngừng hạ xuống chúng ta xử lý quá thô giáp da đến từ ngạc đầu truy vĩ n h i ê m đương nhiên là ma pháp vật liệu nhưng là nơi này lại cấm chỉ đê d i a i ma pháp đ ấ u khí cho nên châm kim trên người bộ giáp da này chỉ là đơn thuần cắt may may lợi dụng vật tính không có chân chính cấp độ sâu đi gia công nó đợi một thời gian thân giáp r a này hạ tràng liền sẽ cùng c h â m kim trước đó lắp g i á p chi chu đao phong một dạng nhìn thấy c h â m kim khẽ gật đầu thương tu lại nói còn có một chút muốn nhắc nhở đại nhân cẩn thận tông qua có thể lấy sức một mình giết chết con ngạc đầu truy vĩ như này đủ để chứng minh tông qua cường đại đại nhân thân này trang bị còn xa không bằng tông qua tông qua tinh cương áo giáp trội hơn đại nhân hắn cốt truy phi thường có uy hiếp ngay cả hầu vĩ tông hùng cũng không thể ngăn cản còn có hắn chưa bao giờ sử dụng đôi kia luật mâu nhưng từ bên ngoài nhìn vào liền nhất định không phải phạm vật bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem tông qua cũng không phải loại người tình nguyện dưới người kia mặc dù hôm nay hắn đã đáp ứng hối đoái chế độ nhưng cũng không có nghĩa là đây là hắn chịu thua và t h u ậ n theo đại nhân xin ngài phải cẩn thận người này nếu như hắn trước mặt mọi người khiêu chiến đại nhân chính là một cái đại phiền thoái thú nhân huyết thống để hắn tại trên hải đảo riêng có ưu thế đa tạ ngươi lần này nhắc nhở ta minh bạch trâm kim để thương tu lui ra mặt thân này ngạc nhiên bị giáp nghỉ ngơi chất lượng sẽ rất kém cho nên cứ việc mặc thoát phiền thức trâm kim hay là đem thân giáp da này lại cởi、ra. hắn nằm tại trên giường nghỉ ngơi mấy giờ đến đêm khuya lại không chê phiền phức đem ngạc nhiêm bị rác m ặ c vào chỉnh lý tốt hết t h ể trang bị đằng sau hắn lần nữa đi ra doanh địa. bọn thủ vệ đối với trâm kim ban đêm tuần tra hành vi đã sớm quen thuộc đi vào trong hắc á m xâm lâm góc tối không người trâm kim lại một lần nữa đem tất cả trang bị đều cởi ra biến thân thành một đầu hắc thiết bức hầu bức hầu trâm kim ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua linh hoạt tự nhiên hắn khi thì tại nhánh cây ở giữa nhảy nhót khi thì dương cánh lướt đi khi thì lại dừng lại đứng tại trên t ắ n cây ngửi nhẹ gió đêm cái mũi của hắn đã biến thành lam c ẩ u hồ lang cái mũi lúc trước trong vài ngày trong khi huấn luyện hắn n g o à i ý muốn phát hiện mũi sói rượu dụng đó chính là có thể thông qua mũi phát hiện chung quanh đàn thú đây cũng là vì cái gì lam c ẩ u hồ lang có thể xuất lĩnh ma thú quân đoàn tại mên ngông trong lâm hải chuẩn sắc tìm được bảy thú vị trí từ đó đối với hắn t r i n h phạt cùng thu phục nhưng lần này trâm kim không phải đi tìm kiếm cái gì đàn thú mà là đi truy sát đầu l ĩ n h bạch ngân bức hầu kia lúc ban ngày trâm kim dựa vào đám người đem toàn bộ đàn bức hầu đánh tan đại đa số bức hầu đều thành lương thực dự trữ bạch ngân bức hầu thụ thương chật vật mà chạy t r â m kim quét dọn chiến trường thời điểm cố ý nhặt lên mang theo bạch ngân bức hầu vết máu mũi tên một mực nhớ kỹ mùi của nó mùi là có thể lưu lại một đoạn thời gian đối với có được chó săn cái mũi t r â m kim mà nói đây là cực kỳ rõ ràng manh mối mà bây giờ bạch ngân bức hầu đầu lĩnh vị trí thật to vượt qua sóng siêu âm dò xét phạm vi sóng siêu âm phạm vi dò xét rất rộng cũng rất tinh chuẩn nhưng là truy tung mà nói vẫn là phải dựa vào mùi a châm kim tại trong thực tiễn tổng kết kinh nghiệm tìm được không lâu sau đó châm kim đang v a trong vài sóng siêu âm miêu tả phát hiện mục tiêu Cái kêu lúc h này g n bức hầu tại hắn c hủy bỏ mũi sói diễn biến để hắn nhìn qua chính là một đầu lang thang hát thiết bức hầu làm như vậy hiệu quả là khi c h â m kim bay vào bạch ngân bức hầu trong cảnh giới tuyến đối phương như c ũ dừng lại tại nguyên chỗ không có nhúc nhích chờ đến trâm kim cùng nó khoảng cách không sai biệt lắm chỉ có hai ba trăm l i n thời điểm bạch ngân bức hầu rít g à o lên triển khai cánh rơi thẳng tắp thân thể để cho mình trở nên càng thêm hùng vĩ trâm kim liền rụt đầu xoay người biểu hiện r a thần phục bộ dán g tới bạch ngân bức hầu cảm thấy hài lòng nó đã sớm phát hiện bức hầu trâm kim sở dĩ dừng lại ở chỗ này chính là vì thu phục trâm kim bức hầu trâm kim một bộ bị thu phục dán g vẻ thu hồi cánh rơi nhẹ cả tương càng thêm tiếp cận bạch ngân bức hầu bạch ngân bức hầu cũng không có cái gì cảnh giác nó dạng này thu nạp bức hầu đã tại t r o nhưng g quá k ứ m ờ i i mấy t ế t i ế ngay hành q n h lúc sau mực khắc lóe lên ánh đỏ bước hầu châm kim đầu biến thành đầu cá sấu châm kim mở ra miệng rộng lập tức liền đem đầu bạch ngân bước hầu cắn bạch ngân bước hầu đầu lĩnh gặp tập kích lập tức vô ý thức hướng châm kim cào đi qua hát thiết bước hầu thân thể không chống đỡ được bạch ngân b ứ c hầu lợi chào nhưng châm kim sớm đã ngờ tới đem bộ ngực của mình biến ra một t ấ n g xác bọ cạp bức hầu đầu lĩnh móng nuốt cào đến trên xác bọ cạp kém chút đem nó đầu ngón tay cho làm gãy bạch ngân bức hầu đầu lĩnh trong nháy mắt ý thức được châm kim cường hãn phía sau cánh rơi mạnh liệt vỗ đồng thời kịch liệt hô hấp muốn há miệng phát ra sóng âm tại tử vong kích thích phía dưới bức hầu đầu lĩnh buộc phát ra trước nay chưa có sóng âm nhưng châm kim cảm thụ so với hắn tại hình dạng người thời điểm phải tốt hơn nhiều ngạt đầu truy vỹ nhiêm tính lực là rất kém cỏi sau đó châm kim hai tay cũng dị biến biến thành dày đặc tráng kiện cánh tay gấu cánh tay gấu phía trước hai cái cùng loại tinh tinh bốn ngón tay bàn tay bắt lại bạch ngân bức hầu gốc cánh sau một khắc cánh tay gấu đ ố n g nhiên dùng sức kéo một phát xoát một tiếng bạch ngân bức hầu một đôi cánh rơi đúng là bị châm kim lạnh xinh xinh xé rách xuống tới trong lúc nhất thời máu tươi dâng trào bạch ngân bức hầu kêu thê lương thảm thiết sóng âm công kích tim b ạ t mà dừng không có sóng âm quánh nhiễu châm kim vừa hung ác khẽ cắn cá sấu đầu b ộ c phát ra kinh khủng lực cắn cờ rốt một tiếng trực tiếp đem bức hầu đầu lĩnh đầu cắn á t bạch ngân bức hầu chết thảm tại chỗ chung quanh đam bức hầu thét ch h o ả n g sợ đến cực điểm chạy tán loạn mở đi ra hết thạy đều phát sinh quá nhanh bạch ngân bước hầu vừa mới ý thức được không ổn thời điểm trâm kim liền luân phiên dị biến một mực khóa chặt t h ắ n g cục bước hầu đầu lĩnh d â y r ù a cùng chống cự chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị mưu đồ đã lâu trâm kim giết chết đặt ở mặt khác bước hầu xem ra liền thấy một cái đầu ca xấu một đôi cánh tay gấu lồng ngực mọc ra xác bọ cạp quái vợt quái vợt khủng bố mà lại hung tản bước hầu đầu lĩnh sóng âm công kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực sát thương cương đại đầu lĩnh điên cùng dãy ruộng c ũ n quyển sách này định vị muốn đi đủ mặt trăng nếu như bởi vì đồng xu bennie áp lực mà đi mù quáng nhiều cảng ta sẽ cái thứ nhất khinh bỉ chính ta rút kinh nghiệm sương máu và khoảng ngày mai bắt đầu điều chỉnh đổi mới là mỗi ngày canh một đổi mới ở chính giữa buổi trưa mười hai giờ mới đổi mới kế hoạch tiếp tục thời gian đãi định đợi đến ta cảm thấy chất lượng đạt được cam đoan điều kiện tiên quyết có thể song cảng sẽ lần nữa tăng tốc hết thể đều sẽ lấy chất lượng là điều kiện tiên quyết ta muốn viết ra phù hợp trong nội tâm của ta tiêu chuẩn thật nhỏ nói c h ư ơ n một trăm m ư ơ i sáu thất lạc tối nay không t r ă n g trong rừng rậm đen kịp phong hàn lạnh như là ưu hồn một dạng xuyên qua bạch ngân bức hầu đầu lĩnh thi thể chấp v à ở cùng nhau bởi vì là động vật máu nóng thi thể của nó còn chưa m á t ấu trâm kim hiện tại lại biến hóa thành một cái hoàn trình hát thiết bức hầu trước đó đa trọng biến hóa đối với ma năng tiêu hao rất lớn dựa theo ta trước đó phỏng đoán d i biến đơn thuần một dạng sự sống khi quan cùng bộ vị ở giữa là lẫn nhau cân đối nhất trí có thể dùng lẫn nhau gánh vác nhưng khi đ a trọng biến hóa thời điểm càng nhiều hơn chính là do ma tinh trong tim đến gánh chịu cho nên ma năng tiêu hao sẽ kịch liệt hơn t r â m kim đem cái này tiến một bước suy đoán đè xuống hắn nhìn về phía trước mắt bức hầu thi thể muốn là một m nếm tử h mới vận dụng tâm hạch hắn lần nữa từ trong lòng bàn tay phát ra bốn đầu tơ máu tơ máu quân quanh vừa c h ầ m tấm h xuống dưới mấy hơi thở đằng sau tơ máu một lần nữa nổi lên đem bức hầu một đôi cánh rơi toàn bộ chuyển hóa tinh hoa đều đưa vào trong tâm hạch tới châm kim kiểm tra một chút trong lòng liền vui mừng hiện tại ta có thể biến thành hoàn chỉnh bạch ngân bức hầu ý nghĩ này vừa dứt hồng quang phun trào đứng lên bao trùm toàn thân của hắn tại trong hồng quang hắn thân ảnh mơ hồ cấp tốc cấp cao phía sau hai cánh trở nên rộng lớn hồng quang tiêu tán đằng sau đứng tại chỗ chính là bạch ngân bức hầu trâm kim lực lượng trở nên lớn hơn một chút nhưng thủy trung vẫn là không thể cùng hầu vĩ tông hùng so sánh thanh âm trâm kim hít thở sâu một hơi lắng nghe phía dưới hắn phát giác bạch ngân bức hầu thính giác so hát thiết càng thêm cường đại thanh âm tiếp nhận phạm vi càng thêm rộng lớn hắn thử nghiệm phát ra sóng siêu âm Lần thứ nhất liền loại đầu đầu nhất thành công.、Một、màn vải vẽ tại trong đầu của hắn hiện hiện, chung quanh hiện đang trong tán, đến hơn biên thứ Một tại vật tốc quyết một mét, bắt hồ. cấp vải vải. Vải dài giới mới đều của mực mơ vẽ vẽ vẽ ra kéo đủ sự xem ra bạch ngân bức hầu sóng siêu âm dò xét cực hạn khoảng cách là hát thiết cấp gấp hai châm kim ngậm miệng lại đình chỉ phát ra tiếng sau đó lại hé miệng sóng siêu âm lại một lần nữa phát động thành công như vậy năm lần bày lượn hắn phát hiện mỗi một lần sóng siêu âm đều có thể thuận lợi phát ra tới xem ra cảm giác của ta không có sai bạch ngân bức hầu dây thanh càng thêm ổn định càng có lợi hơn phát ra tiếng những ngày này ta mỗi đêm đều tiến hành huấn luyện hát thiết bức hầu hình thái phát ra sóng siêu âm đã có thể làm được trong mười lần có tám chín lần sát xuất thành công hiện tại bạch ngân bức hầu hình thái đã có thể làm được trăm phần trăm sát xuất thành công ta lần này thí nghiệm cũng đã nhận được kết quả cùng một chủng loại sinh mệnh bởi vì ta hấp thu tầng dưới số lượng đủ nhiều huyết mạch tin tức dự trữ rất hoàn chỉnh hấp thu cao tầng sinh mạng thể thậm chí không cần hoàn chỉnh chỉ cần một bộ phận liền có thể thu hoạch được huyết mạch tin tức để cho ta biến thành hoàn chỉnh cao tầng sinh mạng thể châm kim cấp tốc quét dọn chung quanh hắn còn có sự tình khác muốn làm đêm nay hành động mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là một đầu bạch ngân bức hầu hắn đem bạch ngân bức hầu thi thể dùng hai chân bắt lấy hai cánh vây mấy lần liền nhanh chóng lên không rời đi mảnh này hùng sát hiện trường sau nửa giờ hắn đi tới một chi đàn phi thử khu quần cư đây là doanh địa phụ cận quy mô lớn nhất đàn phi thử có được hai đầu bạch ngân cấp bậc phi thử trâm kim bay đến biên giới gặp bạch ngân bức hầu thi thể để qua trong ngọn cây lại dùng sóng siêu âm dò xét phi thử sinh hoạt tại hốc cây cùng dưới mặt đất nhưng ở sóng siêu âm dò xét dưới đều dần dần hiệt lộ bởi vì phi thử sinh mệnh cấp độ khác biệt bọn chúng hình thể cũng khác biệt hát thiết thanh đồng cấp phi thử cũng đều có một ít nhỏ bé bên ngoài đặc thù cái này để trâm kim có thể đánh giá ra bọn chúng tương ứng sinh mệnh cấp độ do xét kết quả cùng trước đó không có khác biệt trâm kim bay thẳng tiến phi thử l ã n h đ ị a đã nhận ra người xâm nhập đàn phi thử táo động rất nhanh liền có một cỗ phi thử tại một đầu bạch ngân phi thử dẫn đầu xuống nào về phía trâm kim trâm kim nhìn xem đàn phi thử tiếp cận đứng ngạo nghệ đầu cành chờ đến khoảng cách gần vừa đủ thời điểm hắn mở to miệng bỗng nhiên phát ra sóng âm công kích sóng âm công kích kỹ xảo hắn có lẽ là trước đó liền nắm giữ liền châm kim thực tiễn mà nói phát ra sóng siêu âm độ khó so sóng âm công kích còn cao hơn người thai có thể nghe được sóng âm lại nghe không đến sóng siêu âm sóng âm công kích nội dung quan trọng không phải tần số cao thanh âm mà là càng mạnh mẽ khí tức kéo theo dây thanh phát ra âm lượng cao hơn thanh âm phi thử thính giác phi thường linh mẫn loại sinh vật này dưới đất đào hàng thông qua thính giác vị giác tìm kiếm đồ ăn thị giác không được nhưng nghe cảm giác rất mạnh loại ưu thế này tại sóng âm dưới thành bọn chúng nhược điểm trí mạng lúc trước trâm kim tận mắt nhìn thấy lam cẩu hồ làng chỉ huy đại lượng hắc thiết bức hầu cùng nhau phát ra sóng âm đem một chi có được bạch ngân phi thử đạn chuột bắt gọn hiện tại trâm kim thành bạch ngân bức hầu hình thái phát ra sóng âm công kích so đàn hắc thiết bức hầu hợp lực còn muốn càng thêm bí mãnh sóng âm bao phủ phía dưới trước một khắc còn khí thế hung hăng đàn phi thử ẩm v a n g sụp đổ phi thử chi chi kêu thảm đại lượng phi thử bị sóng âm trực tiếp giết chết bạch ngân phi thử còn muốn chống cự bị trâm kim lại một lần nữa tăng lớn năng lượng bạch ngân phi t ử ngất đi tại chỗ trong nháy mắt trâm kim liền giải quyết chiến đ mà trong hang chuột càng nhiều phi thử trôi ra bọn chúng muốn chạy trốn từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói b ư ớ c hầu xem như phi thử thiên địch dẫn đầu chạy trốn chính là một cái k h ắ c bạch ngân phi thử trâm kim đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn chúng lại một cái sóng âm đem đ ạ i đa số phi thử bánh sát một đầu k h ắ c bạch ngân phi thử cũng bị đánh ngất đi qua sau đó chính là dụng tâm hạch hấp thu khắp nơi trên đất phi thử thi thể trong tâm hạch ma năng dự trữ liên tiếp trèo cao đạt đến từ trước tới nay đ ỉ n h phong trước mắt trâm kim còn chưa phát hiện ma năng số lượng dự trữ cực h ạ n trâm kim suy tư một chút đem hai đầu bạch ngân phi thử đều giết chết dùng tâm hạch hấp thu chuyển hóa trong đó một đầu làm đến bước này về sau châm kim phi thử hình thái cũng tăng lên tới bạch ngân cấp bậc đáng tiếc ta từ đầu đến cuối không có khả năng phóng điện phương diện này châm kim thử qua nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối đào móc không đến phóng điện kỹ xảo châm kim có thể học tập bước h ồ i phát ra sóng siêu âm là bởi vì sóng siêu âm đến từ dây thanh rung động châm kim bản thân cũng dùng người dây thanh nói chuyện loại sinh mạng này hoạt động là rất giống nhưng là phóng điện không phải nhân loại xưa nay sẽ không phóng điện dựa theo thương tu giải phẫu cho i thử h p nên g đ i lần à t h này trâm kim cũng không có đem hôn mê thanh đồng bức hầu hát thiết bức hầu đều giết chết hắn chuyên môn lưu lại một chút xuống tới những này chính là ta sủng vật trâm kim muốn quan sát bọn chúng học tập bọn chúng là như thế nào phóng điện lại một lần nữa quét dọn chiến trường tiêu diệt trừ tâm hạch chuyển hóa lưu lại bụi than trâm kim một lần nữa mang theo bạch ngân bức hầu thi thể bạch ngân phi thử thi thể cùng còn sống còn ở vào trong trạng thái hôn mê phi thử một lần nữa xuất phát thời gian hao phi không ít trước mắt trâm kim khoảng cách doanh địa cũng tương đối xa cho nên trâm kim lựa chọn trực tiếp trở về doanh địa bạch ngân bức hầu trâm kim trên không t r u n g bay lựa ư bởi vì trên tay chân nắm lấy thi thể không có khả năng tại trong bụi cây tùy ý leo lên ngạy vọt đêm rét lạnh gió thổi không lạnh trâm kim thể nội nóng hởi nhất huyết đã từng trâm kim vì đối phó một chi vẹn vẹn có được hắt thiết đầu mục liền l n xuất í hiện đám n g ư ờ dốc lực. hết h toàn i tại hắn độc thân liền hủy diệt một chi quy mô to lớn hơn đàn phi thử trải qua này một đêm hắn bước hầu phi thử hình thái đều tăng lên tới bạch n g â n cấp thương hạt hình thái cũng là bạch n g â n cấp bởi vì những ngày này ăn rất nhiều thịt gấu t h ị t rắn hắn có thể biến hóa ra hầu vi t ô n g hùng ngặt đầu truy vĩ nghiêm rất nhiều bộ vị nhất là hầu vi t ô n g hùng khoảng cách hoàn chỉnh hình thái cũng không xa chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian ta có thể trở thành hải đạo tri vương gió lạnh tại châm kim bên thai gà thét hắn linh hoạt vỗ phía sau cánh rơi không chế lấy mỗi một cỗ thổi tới gió rộng lớn cánh rơi tại từng cây từng cây trên tán cây xa qua đen kịt trong rừng rậm vô số dã thu cảm nhận được châm kim sinh mệnh khí tức đều hốt hoảng mà chạy hoặc l à quận mình một đoàn bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy châm kim quan sát dưới chân rừng rậm tại thời khắc này hắn cảm giác chính mình đem rừng rậm đem đại địa đều dẫm tại dưới chân mặc dù hắn thấy không rõ lắm nhưng là sóng siêu âm dò xét phương viên hai nghìn mét bất kỳ cái gì sự vật đều tránh không khỏi châm kim tham dò hiện tại ta là ưu tú nhất thợ săn không có cái gì con mồi có thể đào thoát ta đổi bắt ta sở dĩ không giết bọn chúng chỉ là bởi vì ta không muốn giết mà không phải không có khả năng giết không lâu tầm mắt cuối cùng xuất hiện doanh địa ánh lửa trâm kim tìm ra thoát y địa điểm đem trong tay ma t h ú tạm thời vứt bỏ biến trở về hình người sau đó mặc tốt chính mình trang bị t r ì n h lý thỏa đáng hắn mang theo hoặc chết hoặc sống ma thú đi hướng doanh địa đại môn là trâm kim đại nhân trời ạ hắn mang về cái gì bọn thủ vệ phát hiện trâm kim về sau bắt đầu kinh hô lên trâm kim nhàn nhạt mỉm cười nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở dài không thể tránh khỏi dâng lên một cỗ thất lạc cảm xúc so sánh với ma thú của ta hình thái hiện tại ta thật quá yếu ta chỉ có thể bởi vì ánh l ư ợ n g mà thấy rõ chung quanh lỗ thai của ta đơn giản giống như là bị người chắn đứng lên lấy trạng thái hình người đối phó thông qua ta phần thắng không lớn nhất định phải nhanh học được phóng điện tinh cương áo giáp là rất dễ dàng dẫn điện doanh địa bên kia tựa hồ chuyển đến động tĩnh trong doanh trướng thông qua hình như có cảm giác t r â m kim trở về rồi thông qua trong lòng suy đoán hắn cũng biết t r â m kim có đêm tuần thói quen tối nay ăn mừng tiệc tối để hắn ăn không biết vị phần hối đ o i danh sách kia càng làm cho hắn tối nay khó mà ngủ hắn đã t h a m dò được phần này chế độ là do vị kiên lão học giả thương tu lối suy nghĩ cùng cung cấp lao đầu này rất có thủ đoạn chính trị thông qua đối với thương tu nhận biết cũng sâu hơn một tầng nếu như trâm kim c ư ơ n g ép hợp nhất người đứng bên cạnh hắn ngược lại sẽ chuyển xấu quá nóng nảy bởi vì trâm kim không có khả năng chân chính hóa giải hai phe ở giữa mâu thuẫn lấy tế tắc làm đại biểu thuyền viên nhất hệ cùng thông qua tam đao đám người don binh hệ đã sớm làm qua đỡ mâu thuẫn rất sâu đồng thời đề phòng lẫn nhau chưa bao giờ chân chính yên tâm lẫn nhau trâm kim nếu như cưỡng ép hợp nhất nhất định sẽ có trùng điệp nội bộ mâu thuẫn này sẽ cắt giảm quyền u y của hắn liên lụy tinh lực của hắn một khi mâu thuẫn xử lý bất đương sẽ còn dẫn phát càng hỏng bét biến hóa chỉ cần xử lý bất đương thông qua liền có chân chính cơ hội chỉ có để do binh đoàn những người này đối với trâm kim thất vọng t ô n g qua mới có thể có cơ có thể thừa chân chính đem bọn hắn cùng mình buộc chung một chỗ nhưng trâm kim tiếp thu thương tu chế độ không có cho t ô n g qua cơ hội này có dạng này chế độ trâm kim một phương lại nắm giữ mấu chốt kỹ thuật sản xuất có thể nói hoàn toàn chiếm cứ thượng phong công bằng cho tới bây giờ liền không có công bình chân chính nắm giữ kỹ thuật sản xuất dùng chế tạo ra cung nỏ dược tề hối đoái chân quý tư liệu sản xuất hay là do tử đế định giá bản thân cái này liền ẩn chứa phong phú lợi nhuận khi t ô n g qua lần thứ nhất hối đoái thời điểm bóc lột cũng đã bắt đầu tiếp tục nữa vận dụng hối đoái chế độ trâm kim một phương rất dễ dàng liền có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất thì như quyết t r ư ơ n g nỗ cùng tý t r ư ơ n g nỗ chi tranh trâm kim một phương nắm giữ uy lực càng cường đại hơn quyết chương nỗ tại viễn trình phương diện chiến lực bắt đầu đối với t ô n g qua một phương sinh ra áp chế lại lợi dụng xuống dưới Làm điểm t r o n gần âm t h m ơ huệ nhỏ, rất dễ dàng liền rất dễ có thể để dòng binh đoàn các thành viên trước binh để đoàn dòng viên các lam động đến rơi cầu mắt. t hồ ư nói, dựa theo h lan uy hiếp tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt xa có thoát đi hải đảo cần thuyền viên điều khiển thuyền nhu cầu t ô n g qua biết nhất định phải hợp tác nếu muốn hợp tác đấu tranh thủ đoạn liền cực hạ thương tu thủ đoạn mềm dẻo này giết người không thấy máu phối hợp châm kim trước đó lấy ra địa đồ đơn giản lập tức đem t ô n g qua đánh vào vực sâu mặt bài càng ít càng ăn thiệt thòi nguyên bản t ô n g qua liền ở thế yếu hiện tại là thế yếu tăng lên t ô n g qua đã thấy chính mình bại cục không chỉ cần còn lại một hơi ta t ô n g qua liền sẽ không từ bỏ ta còn có cơ hội ta là bạch ngân tu vi thậm chí khoảng cách hoàng kim đều chỉ có cách xa một bước nếu như ngay cả nhóm này thành viên tổ chức đều thủ không được ta thì như thế nào có thể trở nên nổi bật vì ta chính mình chính danh ta thì như thế nào có thể làm cho phụ thân chờ mong không còn thất bại để hắn vì ta cảm thấy kiêu ngạo đâu yếu ớt ánh đến tại tông qua trong đôi mắt chợt trởn dần dần biến thành một mảnh quang ảnh trong quang ảnh tông qua nhìn thấy mình tại trong chiến trường tung h à n h chiến công cùng vinh quang không ngừng giá thân trong quang ảnh tông qua lại nhìn thấy chính mình đình quy quê cũ ngẩng đầu đỡ ngực về tới hồi nhỏ ở lại pháo đài mà lần này hắn không tiếp tục ở lại đến trong căn phòng nhỏ âm t h ở mức kia hắn bị nên tiến đại sảnh hắn tham gia vũ hội trong đại sảnh có đỏ tươi thảm có đèn treo bằng thủy tinh có một bàn dài một bàn dài mỹ thực trên vách tường là to lớn đắt đỏ tình m ỹ thảm treo tường còn có một vài bức giá trị liên thành danh họa tác phẩm xuất sắc trong lòng của hắn cảm thán rốt cục có thể chân chính đặt chân nơi này hắn thành vũ hội nhân vật chính vô số danh viện ánh mắt tiêu điểm mà tại một khúc múa về sau phụ thân của hắn bởi vì thực lực cường đại từ đầu tới cuối duy trì lấy trung niên bộ dáng pháo đài tri chủ hắn thông qua cả một đời sùng bái nhất thần tượng cứ như vậy đứng lên g ơ lên đựng đầy rượu vang đỏ chén lến rượu sau đó t ô n g qua nghe đ ư ợ c phụ thân hắn lời nói trong đại sành q u a n quẩn hiện tại ta rất vinh hạnh hướng chư vị giới thiệu t ô n g qua hắn cũng là con của ta ngọn nến nuốt hết quang ảnh tiêu tán t ô n g qua lấy lại tinh thần tại hát cám trong lều vải hắn nuốt ve cánh tay của mình đó là một tầng nồng đầm thể m a u thú nhân đặc thù như cùng hắn sinh mệnh vô số lần thể nghiệm lần này đồng dạng cảm giác mất mát tại tông qua đấy lòng tự nhiên sinh ra nếu như ta là người thuần huyết thì tốt biết bao c h ư một trăm mười bảy đây chính là ta đi theo trầm kim đại nhân mặt trời lại một lần thả ra cả ngày nhiệt lượng bắt đầu hướng phía tây rơi xuống rộng lớn rừng rậm dần dần chuyển tối đám người thân ảnh bị trời chiều kéo dài hoàn toàn bao trùm ở trước mắt hố sâu bấy rập trong hố sâu một đầu hầu vi tông hùng phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng gào thét tiếng gào thét cực kỳ yếu ớt chật nó ngã trong vũng máu không còn có khí tức trên người của nó cơ hồ cắm đầy mũi tên trong hố sâu cũng một mảnh hỗn độn khắp nơi là bị gấu ngựa đụng đổ phá toái gai nhọn có gỗ bẫy ậ p bốn vách tường cũng không bong đ o n hiển nhiên h ầ vi tông hùng vì leo ra đi ở trên đây hao phí rất nhiều công phu phanh tông qua đầu tiên n h ả xuống hắn túi người kiểm tra hầu vĩ tông hùng trạng thái xác định người sau là triệt để tử vong lúc này mới tìm tìm tay để người còn lại xuống tới xử lý huyết dịch cũng thu thập có thể hối đoái vật tư không có khả năng lãng phí toàn bộ gấu bởi vì quá lớn sẽ được tách rời ra thi thể mỗi một bộ phận đều sẽ dùng dây gai đeo tốt bị bẫy dập bên cạnh mọi người hợp lực kéo lên đi h à o tốn đại khái nửa giờ hầu vĩ tông hùng thi thể bị xử lý tốt t ô n g qua dẫn theo đội ngũ bắt đầu trở về doanh địa ngoại trừ bốn đầu hầu vĩ tông hùng mấy cái con khỉ con sóc dán thi thể bên ngoài còn có một vị bán tinh linh thi thể tại giết chết một đầu hầu vĩ tông hùng đằng sau vị này bán tinh linh cái thứ nhất nhảy xuống hố sâu muốn thu hoạch hùng thi kết quả gấu cũng không có triệt để tử vong mà là ngất đi bị đau đớn kích thích đằng sau nó một bàn tay đem bán tinh linh nửa bên lưng còn có thận đều đánh nát nặng nghề như vậy thương thế lại không có thần thuật ma pháp bán tinh linh thở dốc mấy hơi thở về sau liền triệt để tử vong từ đó đằng sau đều là tông qua cái thứ nhất nhảy xuống bây dập tự mình kiểm tra h ầ vĩ tông hùng tình huống ánh nắng c i ề u chiếu vào toàn bộ đội ngũ đội ngũ thắng lợi trở về mặc dù chết một vị đồng bạn nhưng trên mặt của mỗi người đều dâng lên thu hoạch vui sướng mọi người cười cười nói nói một đường trở lại bọn hắn đã từng là dong binh đoàn một thành viên đối với đồng bạn cùng mình chết đi đã thấy phai nhạt thậm chí có người vì bán tinh linh cao hứng gia hỏa này rốt cục không cần tại trên hải đảo gặp quỷ này chịu tội tông qua đi tại đội ngũ phía trước nhất hắn như cũ cẩn thận hết sức chăm chú điều tra phòng bị khả năng có đ á n h lén tam đao từ trong đội ngũ đi tới hắn đi nhanh mấy bước đổi tới tông qua bên người từ trong ngực móc ra địa đồ đại nhân gấu không nhiều lắm ta cho là ngày mai chúng ta tốt nhất gặp v à i đầu này tiêu d i ệ t hết chúng ta dạng n à y hành quân có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thời gian cùng tinh lực tiêu hao tông qua liếc một cái nhìn thấy tam đao ngón tay tại trên địa đồ khoa tay một lần là hắn biết tam đao nghiên cứu ra được lộ tuyến này cùng mình thiết tưởng không có khác biệt về phần địa đồ tông qua đã sớm đem miếng bản đồ này ghi t ạ c trong đầu đây là hắn từng tại trong quân đội bồi dưỡng ra được ưu tú chiến thuật tố dưỡng tam đao lo lắng giết cuối cùng này ba đầu hầu vi tông hùng chúng ta liền muốn cân nhắc tiếp xuống tuyển cái gì xung làm mục tiêu đại nhân ta cho là đàn phi thử tạm thời là không thể đụng vào phi thử hình thể rất nhỏ tất cả mọi người tiễn thuật cũng không quá đáng tin chúng ta đại đa số người am hiểu hơn cận chiến nhưng ma t h ú cấp phi thử có thể phóng điện quá khắc chế chúng ta đại nhân ngươi cảm thấy ngạc đầu truy vĩ nghiêm mục tiêu này thế nào trên danh sách hối đoái một đầu ngạc đầu truy vĩ nghiêm cơ hồ bù đắp được hai đầu hầu vĩ tông hùng đ ầ u thông qua khẽ lắc đầu lúc trước hắn gặp được con ngạc đầu truy vĩ nghiêm kia phi thường gian khổ mới lấy được thắng lợi da chăn rất dày chúng ta đại đa số đầu núi tên không phải làm bằng gỗ chính là xương cốt đầu mũi tên sắt rất ít cũng chỉ có đầu mũi tên sắt mới có thể đối với ngạc đầu truy vĩ nhiêm tạo thành t ư ơ n g tích nếu quả thật muốn đối phó ngạc đầu truy vĩ nhiêm ta cũng không thể chính diện k i ể m chế lại nó hố sâu cũng cực hạn không được ngạc đầu truy vĩ nhiêm leo lên thông qua nói do nguyên nhân như vậy chúng ta đón lấy bên trong mục tiêu hay là lựa chọn đàn bức hầu đi đây cũng là châm kim mục tiêu của bọn hắn trên danh sách h ồ i đoái bức hầu giá trị cũng không cao nhưng thắng ở số lượng nhiều doanh địa phụ cận trong rừng rậm nhiều nhất dã thú chính là bức hầu chỉ là như vậy vừa đến chúng ta liền phải cùng châm kim bọn hắn tranh đoạt đàn bức hầu so với tiễn thuật chúng ta còn muốn kém bọn hắn một chút tam đao phân tích một phen ánh mắt của hắn tinh chuẩn đối với song phương thực lực có chính xác ước định châm kim một phương hoàn toàn chính xác viễn trình hỏa lực mạnh hơn châm kim cầm trong tay cung n ỏ chính là một vị rất cường đại x ả thủ còn lại thuyền viên đoàn đều tại trong ngày thường luyện tập qua bàn tên dù sao trong thuyền biển hỏa pháo cung n ỏ các loại đều là vũ khí thông thường tam đao tầm mắt đồ quyển đứng lên nhét về quần áo trong nội chắc lại lấy ra danh sách hối đ o i từ khi hắn đạt được phần danh sách này đằng sau lúc không có chuyện gì làm liền suy nghĩ nó tam đao là địa tinh cho dù thành tín c h ú n g tộc khôn khéo cũng không có mất diện hắn đã từng là tam đao dong binh đoàn đoàn trưởng đương g i a nhất biết dầu gạo mối đường chi quý đại nhân ta phân tích qua hiện tại chúng ta cung n ỏ đã thay thế thành tí t r ư ờ n g nô mới hôm nay đi săn hiệu suất cũng bởi vậy lên cao rất nhiều mặt khác cung n ỏ thương lượng thấp trong thời gian ngắn chúng ta hồi đ o á i quyết t r ư ờ n g nô các loại cũng không có lợi trước thời gian thay thế tí chương nô chẳng khác gì là lãng phí chúng ta bây giờ cần nhất là mũi tên đầu sắt s á t sản lượng một mực rất thấp ta đề nghị hôm nay chúng ta trước hối đoái rơi trong tồn kho tất cả mũi tên đầu sắt lại hối đoái mặt khác vật tư t ô n g qua gật đầu v ỗ vô tam đao b ả vai tốt ngươi phân tích rất tốt cứ dựa theo cái phương án này tới đạt được t ô n g qua tán thành cùng khẳng định tam đao trong mắt cấp tốc hiện lên một vòng vui mừng nhưng mà bọn hắn kế hoạch rất tốt đẹp đến trong doanh địa hối đoái thời điểm lại bị cáo chi mũi tên đầu sắt đã bị trầm kim bao tròn hán bọn hắn sớm hơn về sớm tới một lần trở về liền liền liền đuổi bàn thiện phụ trách hối đoái lần trước là quyết chứng đỗ lần này là mũi tên đầu sắt cái này không được vì cái gì mỗi lần chúng ta cũng không thể đổi được giá trị cao nhất vật tư tam đao rất tức giận ngươi các ngươi có thể sớm về sớm một chút nha bàn thìn nói tam đao cười lạnh một tiếng chúng ta sở dĩ về m u ộ n là bởi vì đem thời gian tiêu hao tại thanh trừ phía trên nhìn đây là chúng ta hôm nay thu hoạch c h ọ n vẹn bốn đầu hầu vĩ tôn hùng chúng ta săn g i ế t nhiều như vậy b ạ c h ngân ma tú h bỏ ra không chỉ là cố gắng còn có chúng ta ở trong một vị thành viên sinh mệnh kết quả lại bởi vì về thời gian liên lụy chúng ta ngược lại không thể thu được lấy mình muốn vật tư ngươi cho là dạng này hợp lý sao dạng này công bằng sao ta nhớ được thánh điện kỵ sĩ trâm kim đại nhân đã từng ở trong đối với chúng ta cam đoàn công bằng nhưng bây giờ điểm này đều không công bằng chờ một chút đó là cái gì tam đao ánh mắt bé nhọn nhìn thấy bạch nha chính cầm một cái lồng sắt đi qua xa xa lều vải tam đao lập tức đổi tới bạch nha trước mặt hai mắt t r ừ n g lớn hỏa khí mười phần một cái đúc bằng sắt c h i ế lồng ta thật không có nhìn lầm có ai có thể cho ta giải thích một chút sao sắt sản lượng một mực rất nhỏ Các n g ô tiểu tử ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tìm tới cớ gì hay tam đao ôm cánh tay cười lạnh bạch nha mỉm cười xem ra các ngươi còn không rõ ràng lắm ngay tại tối hôm qua trâm kim đại nhân đêm tuần sau lưng đạt được thần minh chỉ thị hắn một mình dũng cảm xâm nhập ban đêm rừng rậm tìm được đầu kia chạy trốn ra ngoài đến đêm khuya ngược sắt đàn phi thử bạch ngân bức h ậ u trâm kim đại nhân giết chết bạch ngân bức h ậ u càng thuận thế tiêu diệt trong danh o địa quy mô lớn nhất đàn phi thử mang về nhiều con hôn mê phi thử ma tú h lồng sắt này chính là dùng để giam giữ hát thiết phi thử thanh đồng phi thử có những ngày sống phi thử tử đế đại nhân liền có thể không ngừng thí nghiệm p、so、bởi vì bốn đầu hầu vi tông hùng rất tốt đối phó muốn diệt trừ một đầu bay loạn bạch ngân bức hầu cùng quy mô lớn nhất đàn phi thử vậy nhưng quá khó khăn thánh minh đại đế lại chỉ điểm trâm kim đại nhân sao vẫn may này cũng quá tốt thánh điện kỵ sĩ đây cũng không phải là vật khí ai dám một người ở trong rừng rậm sông sáo chi kia đàn phi thử địa bàn khoảng cách doanh địa rất xa đây này nhìn như là tham kỳ thật độ khó rất cao bạch ngân bức hầu thường thế cũng không nặng trâm kim đại nhân thật sự là anh dũng a mọi người nghị luận lên bạch nha nụ cười trên mặt càng thêm hơn đầu của hắn cũng dần dần ngầm tới mặc dù bạch nha nghe được dạng này bình luận đã rất nhiều lần toàn bộ ban ngày người trong doanh địa đều đang bàn luận trâm kim phần này chiến tích không có người không tán thưởng hiện tại bạch nha nghe được những người này đánh giá như cũ cảm thấy kiêu ngạo vinh quang cùng vui sướng đây chính là ta đi theo trâm kim đại nhân đây này tông qua trầm mặc thủ hạ của hắn ý thức vớt ve phía sau c h u i t r u y âm thầm làm ra một cái quyết định không có khả năng tiếp tục như vậy nữa phải nhanh một chút cùng trâm kim giao thủ một trận thần thánh quyết đấu thánh điện kỵ sĩ không có bất kỳ lý do gì đến cự việc ta chương một trăm mười tám ta là một đầu h ầ vĩ tông hùng tối nay rừng rậm không giống bình thường gấu tiếng giống không ngừng chuyển đến một đầu hầu v ĩ tông hùng quanh năm ở chỗ này gòn ú i là nơi này bá chủ nhưng bây giờ nó trong tiếng hô lại toát ra một cỗ rõ ràng nôn nóng nổi giận cùng đau đớn có thể làm cho hầu v ĩ tông hùng không ngừng phát ra dạng này tiếng k ê ơ nó gặp phải cường địch lại đáng chết cỡ nào manh thú tựa hồ ý thức được ở trong này tồn tại uy hiếp sơn động phụ cận g i ã thú đều bị từng đợt gấu tiếng giống cánh nhiêu lần l ư ợ t chạy trốn t ậ n lực rời xa sơn động lúc này khó xử hầu v ĩ tông hùng là một con quái vật nó có bạch ngân bức hầu thân thể cánh ơ i nhưng đầu cùng phần cổ lại đến từ hát thiết cấp bậc toan dịch lục tích cái này khiến con quái vật này nhìn cũng không cân đối hoàn toàn là đầu lớn tân nhỏ quái vật chính dương cánh phi không không ngừng tại hầu v ĩ tông hùng trên đỉnh đầu xoay quanh thỉnh thoảng nó liền mở to miệng từ cái cổ trên da nhấp nô ra một cái bao tròn chờ đến bao tròn trượt đến khoác miệng quái vật há miệng liền phun ra một đạo dịch acid dịch acid tinh chuẩn không gì sánh được còn cân nhắc đến lúc trước tính toán cho dù trên mặt đất hầu v ĩ tông hùng làm ra t r á n h né động tác nhưng vẫn bị trúng mục tiêu dịch acid đã hủ thực toàn thân nó hơn phân nửa da lông để nó thương thế càng ngày càng nặng hầu vi tông hùng phẫn nộ đến cực điểm giống như tinh tinh bàn tay đoạn trước lợi chỉ đã sớm đỏ bừng một mảnh lúc trước châm kim chính là dùng bộ này lợi chảo trực tiếp một kích đánh ngã bạch ngân cấp bậc đao phong chi chu lợi chảo bình thường thời điểm giống như là hát tiết bản thân cũng phi thường sắc bén cứng rắn khi hầu vĩ tông hùng gặp phải cương địch mười phần phẫn hận thời điểm đen kịt lợi chảo liền chuyển biến thành đỏ bừng nhắn sắc tản mát ra nhiệt độ cao như là mới vừa từ trong tiết lô lấy ra lúc này lợi chảo uy lực mười phần khủng bố châm kim mình đã thử qua cho dù là bạch ngân sắc bọ cạp cũng không thể ngăn cản phải biết bạch ngân s á c bỏ cảm thế nhưng là có thể ngăn cản được bạch ngân chi chu đ a o phong bất quá coi như lợi trả uy lực cường đại tới đâu với không đến trâm kim cũng là không tốt không sai con thằn lần này đầu lâu bước hầu thân thể quái vật chính là trâm kim hầu vĩ tông hùng hình thể khổng lồ thân thể nặng nề đừng nói bay lượn chính là nhảy nhót đều rất khó khăn và không tông qua cùng một bọn lừa d é t chiến thuật cũng sẽ không như vậy quả lớn từng đống hầu vĩ tông hùng đánh không đến trâm kim trâm kim mỗi một chiếc dịch acid cơ hồ cũng có thể làm cho hầu vĩ tông hùng thường càng thêm thương trận này không đối xứng chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền đã đã chú định kết cục hầu vi tông hùng từ phẫn nộ đến vô lực từ cựu hận đến sợ hãi nặng nề g h thương thế để nó không còn t r ồ n người lên hướng châm kim gào thét mà là quay người trốn hướng sân động châm kim thời khắc quan sát đến hầu vi tông hùng trạng thái hầu vi tông hùng vừa mới quay người hắn liền thấy rõ ý đồ của nó lập tức hai cánh vỗ một cái toàn bộ thân hình lao xuống sắp gần sát hầu vi tông hùng thời điểm châm kim phía sau bỗng nhiên hồng quang lóe lên sinh trưởng ra một đầu thương hạt cái đôi bạch ngân đôi thương phốc phốc một chút liền từ hầu vi tông hùng trên sau lưng không đem hầu v ĩ tông hùng đầu lâu đâm xuyên trâm kim rút ra chính mình cái đuôi lập tức lại mang ra một cỗ huyết tương cùng dịch nào hôn hợp chất lỏng bởi vì trâm kim cắm rút động tác quá nhanh hầu v ĩ tông hùng tựa hồ không có chút nào phát giác lại chạy vọt về phía trước chạy vài chục bước đ ỗ n g nhiên p h ủ phù một tiếng ngã trên mặt đất hướng về phía trước ma sắt một đoạn khoảng cách ngắn nhấc lên một trận thật nhỏ khói bụi tông qua hao phi khí lực lớn dẫn đầu một đám người đầu tiên là đào hố sau đó mạo hiểm dụ địch lại tể xạ giết địch trâm kim lấy lực lượng một người chỉ dùng đến tông qua bọn người một phần m ư ơ i tải hữu thời gian liền thoải mái mà tiêu tiêu diệt một đầu hầu v ĩ tông hùng đa trọng biến hóa uy lực thật là phi thường tương đại hầu v ĩ tông hùng đối mặt bạch ngân bước hầu nhiều lắm thì sóng â m công kích để nó táo bạo chán ghét bạch ngân bước hầu thật muốn đối phó hầu v ĩ tông hùng còn phải cận chiến dùng tay khỉ đến cao đến lúc đó nhất định bị hầu v ĩ tông hùng giáo huấn t o à n dịch lục tích đối mặt hầu v ĩ tông hùng chiến đấu tiền kỳ cũng chỉ có thể phun lên mấy ngụm dịch đá xít hầu v ĩ tông hùng tốc độ chạy thật nhanh so lục tích thực sự nhanh hơn nhiều lục tích coi như bên cạnh bắn bên cạnh chạy Cũng sẽ bị Hầu Vĩ trâm ô n Hùng g cấp tốc kim đầy cõi lòng cảm khái rơi xuống mặt đất tới những ngày này khổ luyện trâm kim bắt đầu khắc sâu đào móc tâm hoạch tiềm năng chiến đấu thông qua lần lượt thực chiến hắn càng ngày càng cảm nhận được đa trọng dị biến cường hãn cùng diệu dụng trâm kim đem chân đạp tại hầu vĩ tông hùng trên đầu loại này bạch ngân m a thú tương tại dưới tình huống trọng thương kém chút giết chết châm kim hiện tại hoàn toàn trạng thái dưới lại không có tổn thương châm kim một sợi lông sau một khắc tâm hạch bị châm kim thôi động đứng lên bốn sợi tơ hồng trồi lên gặp hầu vĩ tông hùng trói gô trận luyện hóa mang theo hầu vĩ tông hùng một thân huyết mạch tinh hoa trở về đến châm kim trong tâm hạch đầy đủ châm kim toàn thân lần nữa phun trào hồng quang hồng quang tiêu tán hắn không còn là bức hầu hình thái mà là chuyển biến thành một đầu hầu vĩ tông hùng châm kim vốn là có thể dị biến ra tay gấu cánh tay gấu những ngày này hắn đạt được đại lượng thì gấu điểm ấy phải may mắn mà có thông qua đám người cống hiến lại thêm hắn hiện tại hoàn toàn chuyển hóa bạch ngân gấu ngựa rốt cục đạt đến hoàn chỉnh d ị biến tiêu chuẩn nhìn xem bàn tay của mình nhìn nhìn lại béo mút mít lồng ngực mới lạ cảm thụ lại một lần bao phủ châm kim trong lòng châm kim t r ồ n người lên tầm mắt lập tức tùy theo cất cao mặc kệ là khiếu i á c thính g i á c thị giác đều rất linh mẫn nhưng là khiếu i á c không bằng làm c ẩ u hồ lang cái mũi thính rác không bằng bức hầu hoặc là phi thử thị giác không bằng ngạc đầu truy vỹ nghiêm trên tính thực dụng cũng không cần nói lục tích nhưng nói như thế nào đây tổng hợp đến xem hầu vi tông hùng ba loại năng lực nhận biết lẫn nhau kết hợp đối ngoại ở sức quan sát hay là rất cường đại bước hầu phi thử thị g i á c so ra kém nó ngặt đầu truy vỹ nghiêm thính g i á c càng là c ặ t bã khiếu rác phương diện hầu vi tông hùng cũng liền gần với lam cầu hồ lang thương hạn lục tích đều tại nó phía dưới hầu vi tông hùng vũ khí mạnh mẽ nhất hay là lợi c h à o tám ngón này trâm kim đem lực chú ý tập trung ở hai tay của mình trên móng tay rất nhanh móng tay của hắn liền từ giống như hắc thiết bề ngoài trở nên hồng nhiệt nóng hổi nói đến loại năng lực này trâm kim còn phải cảm tạ lúc trước ngày đó suýt chút nữa thì r ế t chết hắn đào phong chi chu tại sinh tử tồn vong kích thích phía dưới trâm kim vô ý thức dùng r a gấu ngựa lợi chảo từ đây loại cảm giác này liền khắc sâu tại tâm cho nên trâm kim lại một lần nữa dùng đến phi thường nhẹ nhàng như thường nhưng chân chính truy đế n cùng lợi chảo lần này biến hóa cùng phi thử phóng điện độ khó là một dạng người móng tay tuyệt sẽ không có loại biến hóa này loại năng lực này điều hành đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là xa lạ trâm kim hiện tại còn không thể phóng điện nhưng dùng da loại lợi chảo này lại là xe nhẹ đ ư ờ n quen thử một chút đào quán g thế nào trâm kim hủy bỏ người lập trạng thái tứ chi rơi xuống đất hướng về phía trước bỏ đi hắn có lục tích hình thái kinh nghiệm đối với như thế nào chân cùng sử dụng đổi u chạy phi thường rất quen gấu ngựa chân sau thâu ngắn người lập trạng thái dưới chạy rất khó thích hợp nhất hay là bốn chân chạy vội trâm kim đối với hậu vĩ tông hùng trên hình thái tay rất cấp tốc hắn đi vào trong động dùng lợi chào đào móc vết động đào ra khoáng thạch đến ăn ừ m mùi vị không thể h a n khoáng thạch trâm kim cũng cảm giác cắn một cái tại trên khối thịt béo gầy gặp nhau thơm ngọt suốt khối thịt không phải thiêu nướng mà là dùng nước tương đun nấu dựa theo đế quốc phương đông thuyết pháp gọi là thịt kho tẩu nguyên lai、like, hầu vĩ tông hùng ăn k h o n g thạch tựa như là ăn thịt t r â n kim hảo hảo thưởng thức một bữa ăn ngon ngay bình thường h ạ n tại trong doanh địa mặc dù bao ăn no nhưng canh thịt cái gì thiếu khuyết mối u cùng mặt khác đồ gia vị hương vị tương đương nhạt nhẽo thương tu giải phẫu hầu vĩ tông hùng phát hiện nó tiêu hóa năng lực phi thường xuất chúng nhất là am hiệu tiêu hóa sắt hầu vĩ tông hùng lợi chảo cũng là hấp thu sắt đằng sau ngưng tụ trưởng thành đi ra sinh vật tinh thiết ta nhớ được thương tu còn nói qua hầu vĩ tông hùng dạng này tiêu hóa hấp thu năng lực thậm chí có thể đem làm bằng sắt đao kiếm xem như đồ ăn trâm kim nghĩ tới đây không khỏi trong lòng khẽ động trở về đằng sau có thể len lén thử một chút không biết thiết đao thiết kiếm là cái gì tư vị hình dạng người trâm kim chỉ có thể cầm thiết đao thiết kiếm xem như vũ khí nhưng là hầu vĩ tông hùng trâm kim lại có thể đưa chúng nó nhìn thành sự vật nào đó khi trâm kim hình thái sinh mệnh không ngừng chuyển biến hắn đối đãi sự vật góc độ cảm thụ cũng theo đó phát sinh chuyển biến có chút chuyển biến là lặng lẽ thậm chí trâm kim đều không phát hiện được châm ó c ú t thì trời đất. chuyển biến lòng là lỡ kim lại đem lợi đem c hợp ả o cho làm v đôn đôn mông gấu về sau sinh trưởng ra một đầu đuôi bọ cạp hắn dùng đôi bọ cạp đâm chính mình rất nhanh đâm ra một cái nho nhỏ huyết động cũng không sâu châm kim bắt đầu miệng lớn ăn khoáng thạch huyết động này cấp tốc cầm máu t r â m kim tinh tế thể nghiệm và quan sát cảm thấy khoáng thạch tại trong bụng tiêu hóa hóa thành một dòng nước ấ m c h ả y xuôi đến trên vết thương đi đau đớn của hắn cảm giác cũng trợt yếu bớt nương theo lấy thời gian c h u y ể n rời t r â m kim vết thương dần dần có một tầng thật mỏng vết máu hầu vi tông hùng hệ tiêu hóa rất mạnh có thể đem ăn hết khoáng thạch cấp tốc tiêu hóa dinh dưỡng đặc biệt tập trung đến thân thể trên vết thương thúc đẩy vết thương cấp tốc khôi phục bất quá luận năng lực khôi phục hay là không bằng cường bệnh bạch t cường bệnh bạch tê năng lực h ô i phục không chỉ có mạnh hơn hơn nữa còn càng thêm t ự dụng hầu vi tông hùng là dựa vào đại lượng ăn đằng sau chữa thương. c ầ những đặc biệt k o thạch. Mà quán g、so、thạch này ngày mai dẫn người tới bắt trong danh địa sắt vẫn luôn gấp vô cùng thiếu về phần lấy cớ không cần châm kim suy nghĩ thương tu nhất định sẽ suy đoán có lẽ hầu vĩ tông hùng có dự trữ lương thực thói quen cái này cũng có thể sẽ trở thành một sơ hở nhưng chỉ cần t r â m kim không ngay mặt biến hóa thương tu cũng chỉ có thể hoài nghi cái này hầu vĩ tông hùng có lẽ là đặc thù hiếm thấy mà đội ngũ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải càng nhiều sát trên lệch thời gian không nhiều lắm t r â m kim ra khỏi s â n động lại biến trở về bạch ngân bức hầu bay trở về doanh địa trong lòng của hắn còn tại lẩm bẩm quan sát có lẽ ta hẳn là mỗi đêm rút ra một chút thời gian vụ trộm đào quáng chữ hàng đứng lên lại một lần nữa tính phát hiện ta đảo quáng hiệu suất quá cao những ngày gần đây Tử đúng ế t h ư lúc này trên đường bay vọn trâm kim bỗng nhiên thần sắc kịch biến chương một trăm một mươi chín khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu là lam cầu hồ lang ma thú quân đoàn trâm kim biến thành b ứ c hầu ở trong hắc cám phi hành liền phải vận dụng sóng siêu âm dò xét bạch ngân b ứ c hầu sóng siêu âm dò xét phạm vi nhiều đến hai m hiện tại trâm kim ngay tại hai m dò xét phạm vi bên l i ớ i phát hiện đại lượng b ư c hầu phi thử hắn tiếp tục dò xét rất nhanh liền phát hiện hầu vi tông hùng ngặt đầu truy vĩ nghiêm các loại ma thú cỡ lớn xâm nhập chính mình dò xét phạm vi bọn chúng đến rồi đối với giờ khác này trâm kim kỳ thật sớm có đ o á n trước nhưng chân chính phát sinh thời điểm như cũng không khỏi trong lòng trầm xuống mà vừa để trâm kim chấn động là ma thú quân đoàn tuyến đường hành quân phi thường thẳng tắp mục tiêu đ ã kích hết sức rõ ràng chính là bọn hắn đóng quân doanh địa ta có thể hay không ngụy trang chính mình tiếp cận lam cầu hồ lang giết chết bọn hắn ý nghĩ này vừa mới thoáng hiện trâm kim trong lòng liền vang lên báo động đây là ưu tú chiến sĩ trực giác trâm kim một mực tin tưởng n ó từ khi hắn tại trên hải đảo bừng tỉnh trực giác mỗi một lần xuất hiện đều không có đi ra sai lầm trâm kim nghĩ lại tới hắn giết chết con lam cầu hồ l a n g kia tại trước khi chết gào thét bi khiếu xem ra ra hỏa này truyền đạt rất nhiều mấu chốt tin tức không chỉ c ó là ta dẫn dụ ẩn nút chém đầu đánh lén kế hoạch còn có doanh địa vị trí trâm kim tranh thủ thời gian trở lại mấu chốt địa điểm mặc xong quần áo cùng trang bị cấp tốc chạy về doanh địa đến doanh địa đại môn trong rừng rậm hắn thả chấm bước chân chậm rãi đi tới phòng ngừa bị bọn thủ vệ lầm bắn trâm kim đại nhân là trâm kim đại nhân trở về bọn thủ vệ phát hiện trâm kim nhao nhao la lên từng cái hành lễ nhưng sau một k h ắ c bọn hắn liền nghe đến trâm kim lời nói nhanh phát sinh ba chi tên lệnh động viên hết thảy mọi người chúng ta phải có một trận đại chiến mấy hơi thở đằng sau tên lệnh bén nhọn âm thanh sẽ toan màn đêm đại đa số người đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh thanh â m gì tựa như là tên lệnh sau đó mọi người lại nghe được một thanh â m vang lên mũi tên d í t lên bọn hắn lập tức rời đi giường chiếu cấp tốc mặc trang bị chui ra lều vải hoặc là n h ạ gỗ lúc này bọn hắn lần nữa nghe được một thanh â m vang lên mũi tên ba tiếng tên lệnh đại biểu cho thời khắc nguy cấp nhất đến địch nhân địch nhân ở đâu trong doanh trại thuyền viên đoàn trách trách hô hô thông qua bên người các dòng binh đoàn viên chức thì càng a n tín hiệu h đồng thời ngay ngắn trật tự thông qua đi ra lều vải hắn mặc tinh cương áo giáp tương đối khó khăn chuyện gì xảy ra tam đao lập tức chào đón hồi đáp là trâm kim đại nhân đ ê m lưu động đến mang đến trọng yếu quân tỉnh sau đó không lâu sẽ có ma thu quân đoàn tiến công doanh trại t r â m kim đại nhân yêu cầu chúng ta cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ doanh trại từ bỏ mảnh doanh đ i ệ này chúng ta đại khái còn có mười phút đồng hồ thời gian t ô n g qua ngăn chặn trong lòng đủ loại nghi hoặc hắn biết trâm kim sẽ không mở loại trò đồ này hùng tráng b á n thú nhân ngẩng đầu nhìn chung quanh tà hưu lớn tiếng hạ lệnh lập tức mang lên tất cả đồ ăn nước còn có các ngươi trang bị từ bỏ tất cả l ề u vải cùng ta tiến doanh trại t ô n g qua tại trong quân đội huấn luyện phi thường minh bạch quân quý thần tốc giá trị cùng ý nghĩa mười phút đồng hồ không hề dài nhưng kỳ thật thời gian rất ngắn bởi vì t ô n g qua nhóm người này còn phải tiến vào kiến tạo cùng thuyền viên đoàn hiệp đồng bố phòng khi t ô n g qua tam đao một nhóm người bước nhanh đuổi tới doanh địa liền thấy doanh địa sau đại môn trên đất trống trâm kim đang cùng tế tác hát quyển tử đế thương tu cùng nhau xem kỹ địa đồ nhìn thấy tông q u a đến trâm kim liền đối với hắn gật đầu chủ động giải thích nói ta tại đêm tuần thời điểm đạt được ta chủ hấn thị thần nói cho ta biết không cùng chủng loại r a thu tụ tập cùng một chỗ hình thành một cỗ to lớn uy hiếp đang từ đông bắc phương hướng mà tới ta muốn ngoại trừ l à m cầu hồ lang ma thu quân đoàn hẳn không có cái gì những khả năng khác tông qua không có chút nào hoài nghi nếu là thần minh chỉ điểm vậy khẳng định là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ ma thu quân đoàn đến tột cùng lớn bao nhiêu quy mô thông qua h ỏ i tiếp chỉ thị của thần minh cũng chỉ có nhiều như vậy ta không rõ ràng trâm kim lắc đầu c a u mày nhưng ta suy đoán nếu ma thu quân đoàn lao thẳng tới doanh địa nhất định là trước kia l a m c ẩ u hồ lang trước khi chết g à o thét lưu lại đủ nhiều tin tức nếu là dạng này dựa theo l a m c ẩ u hồ lang trí lực tuyệt sẽ không làm ra đơn độc tiến công quyết định chúng ta lần này đối mặt cực lớn có thể là hai đầu l a m c ẩ u hồ lang đồng thời còn có một cái khổng lồ ma thu quân đoàn trâm kim hoàn toàn chính xác không có dọ xét rõ ràng bởi vì khi hắn phát hiện ma thu quân đoàn tung tích đằng sau liền lập tức lấy lớn nhất tốc độ bay vọt rừng rậm chạy về doanh địa báo tin đến doanh địa trâm kim một mực tại bận điệu cũng không có tới kịp lần nữa dò xét tông qua bọn người gật gật đầu tán thành trâm kim suy đoán cũng không có hoài nghi gì dù sao chỉ thị của thần minh thường thường đều là mơ hồ không rõ thậm chí bao hàm ngụ ý trâm kim có thể có được rõ ràng như thế thần dụ đã tương đối ít thấy từ đế gặp bầu không khí ngột ngạt nhân tiện nói cũng may chúng ta đã sớm nghiên cứu qua như thế nào phòng bị ma thu quân đoàn tiến công những ngày này cũng diễn luyện qua mấy lần nguyên nhân chính là như vậy t ô n g qua bọn người đến thời điểm doanh trại thủ vệ lập tức mở ra cửa trại mà không phải cần thông báo lãng phí đại lượng thời gian quý giá đồng thời t ô n g qua bọn người cùng thuyền viên đoàn liên hợp đóng giữ cũng vì thường thuận lợi cùng t h u ậ n t h ụ t ô n g qua lại như c ũ lo lắng chúng ta diễn luyện là căn cứ có từ lâu tình báo nếu như ma thu quân đoàn tăng thêm ma thu mới chúng ta không có được chứng kiến cái chủng loại kia sợ rằng sẽ bởi vì những này loại sản phẩm mới ma thu mà dẫn đến toàn bộ chiến cuộc bại hoại trâm kim biết t ô n g qua nói có lý hắn âm thầm nghĩ, nghĩ giống như trước đó dò xét không nhìn thấy loại hình mới ma thu bất quá đợi chút nữa thừa dịp người không chú ý vẫn là phải len lén tại thử một chút sóng siêu âm dò xét tế tác nghe t ô n g qua mà nói lại cười lạnh một tiếng hành quân đánh trận ai có thể biết địch quân nhất hoàn toàn tình báo chúng ta có thể chuẩn bị đến loại trình độ này hay là may mắn mà có châm kim đại nhân đã tốt vô cùng chẳng lẽ ngươi còn không biết dừng sao h ắ c quyền phụ lời dạng này bố phỏng đã rất tuyệt đừng quên chúng ta thậm chí còn giữ lại một c h i đội dự bị nếu như thực sự không được chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đã định phá vây từ bỏ doanh trại cũng là có thể t ô n g qua khe nhữ mày không nói gì từ bỏ doanh trại đối với đám người mà nói là vạn bất đắc dĩ mới có thể làm ra lựa chọn xây dựng trại hao phi đám người thời gian dài cùng sức lao động thanh trừ chung quanh đàn thú càng là bỏ ra đại giới to lớn nhưng mà bây giờ đám người vẫn còn không có đến thu hoạch thời điểm bọn hắn thu thập vật liệu gỗ phần lớn dùng làm kiến thiết doanh trại chế tạo cung nỏ bọn hắn còn cần đại lượng vật liệu gỗ dùng để chế thuyền biển hiện tại doanh trại trải qua đám người đại lực cải tạo t u kiến đã cùng châm kim lần đầu tiên gặp thời điểm rất khác nhau nguyên bản hàng rào gỗ đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là tường gỗ loại tường này hoàn toàn dùng thân cây chế tạo trước lựa chọn không sai biệt lắm thân cây đem vỏ cây trừ bỏ đem thân cây gốc dễ dùng dùng lửa đốt cháy sau đó cắm vào bùn đất chỗ sâu lộ ở bên ngoài thân cây lẫn nhau chặt chẽ sắp xếp đồng thời lại dùng dây gai các loại cố định hình thành cao ngất tường gỗ tường gỗ trước sau xây dựng hai hàng ở giữa dùng tấm ván gỗ chống trọi hình thành có thể cung cấp người hành tẩu b ả n đạp tường gỗ phía sau còn có cỡ lớn cái thang có thể cung cấp đại lượng nhân viên cùng nhau lên dưới đồng thời cũng đưa đến trèo chống tường gỗ tác dụng kiến thiết tường gỗ công thần lớn nhất chính là thợ thuyền con n g i to con cự nhân huyết thống giao phó hắn cường đại khí lực lại thêm cao ngất thể trạng để hắn trở thành một cái thuần thiên nhiên cần cầu máy đóng cọc là trong doanh trại lớn nhất sức lao động thậm chí tường gỗ bên ngoài bấy dập chiến hào cũng chủ yếu đều là hắn móc r a càng ngày càng nhiều đống lửa bị nhét lửa đống củi khô đã sớm chuẩn bị kỹ càng vì chính là phòng ngừa đánh đêm hừng hực liệt hỏa chiếu doanh trại chung quanh giống như ban ngày giá t h ú rất nhiều đều có thể tại ban đêm thấy vật nhưng dưới tình huống bình thường mắt người là không được trâm kim đứng tại tường gỗ phía trước nhất có chút há miệng lặng lẽ meo meo phát ra sóng siêu âm luận tính thực dụng sóng siêu âm so mắt thàn lằn còn mạnh hơn một bậc bởi vì người thai nghe không đến sóng siêu âm nhưng mắt thàn lằn có thể bị mắt người quan sát được đương nhiên trong này cũng có châm kim khổ luyện thành quả người cấu tạo là phát ra không được sóng siêu âm châm kim âm thầm lợi dụng tâm hạch đem chính mình phổi khí quản dây thanh đều chuyển biến thành bạch ngân bức hầu cấu tạo liền ngay cả trong lô mũi cũng không có gông tha nhưng từ mặt ngoài đến lại phát hiện không là cái gì dị trạng vẫn như c ũ là người ngoại quan hình tượng tựa như trước đó hắn dị biến ra thàn lần đầu bức hầu vi tông hùng khi dễ chết rồi dù sao đối phó hầu vĩ tông hùng sóng âm công kích hiệu quả rất kém cỏi một cái bức hầu phổi liền có thể dùng do xét kết quả rất nhanh phản hồi đến châm kim trong lòng ma thú quân đoàn quy mô rất khổng lồ là trước kia chết đi con làm cầu hồ làng kia gấp hai có thừa trâm kim còn chứng kiến để hắn nhìn q u e n mắt cường m ệ n h bạch t ê càng làm cho hắn âm thầm kinh hai chính là trong ma thú quân đoàn bức hầu số lượng cũng không nhiều dựa theo lẽ thường mà nói bên trong vùng rừng rậm này bức hầu là thường thấy nhất nhưng là cái này hai đầu làm cầu hồ lang hết lần này đến lần khác không có hợp nhất những ma thú này mà là lựa chọn những chủng loại khác chẳng lẽ nói l à m cầu hồ lang trước khi chết di ngôn cũng để lộ ra chúng ta có được khắc chế bức hầu khói đặc tình báo cứ như vậy không có q ư ợ c h ắ c u đặc tình báo ư ơ n g mù thực chiến giá trị liền nhanh chóng thắt xuống từ đế trước đó chuẩn bị cũng có một bộ phận thất bại trâm kim còn chú ý tới trong ma t h ú quân đoàn xâm phạm phi thử rất nhiều quy mô khổng lồ nhất cái này rất phiền thoái phi thử hình thể t i ể u xảo động tác tấn mãnh rất khó nhắm chuẩn ma t h ú cấp phi thử còn có thể phóng điện một khi cận thân đối với người uy hiếp sẽ tăng vọt một mảng lớn hầu vĩ tông hùng ngạt đầu truy v ĩ n h i ê m xuất hiện đến càng ngày càng nhiều cường bệnh bạch tê càng là nhiều đến ba đầu trâm kim dò xét lấy lông mày không khỏi càng nhăn càng sâu c h ờ một chút bọn chúng vậy mà c h ư a binh sau một khắc trâm kim chấn động trong lòng đã nhận ra trọng yếu quân tình ma t h ú quân đoàn phân lưu thành hai cỗ hai đầu l à m cầu hồ lang phân biệt dẫn đầu một cỗ trong đó quy mô khá lớn một cỗ như cũ thẳng đến doanh địa đại môn mà tới mặt khác một cỗ mặc dù quy mô nhỏ bé nhưng là đa số đều là phi thử ma thú không có hầu vĩ tông hùng loại hình thể này nặng nề liên lụy cái này một phần nhỏ ma t h ú quân đoàn hành quân tốc độ rất nhanh đồng thời tiếng vang rất thấp lập tức liền thành một nhóm ẩn nút tới nhân mã doanh trại bố phòng nhất định phải mau chóng làm ra tương ứng điều chỉnh còn chưa khai chiến chân kim cái chán liền có mồ hôi lạnh chương một trăm hai mươi thần a xin ban cho ta sáng tỏ hai mắt lam cầu hồ lan g quá xảo trá chiến thuật của bọn nó hoàn toàn như trước đây âm hiểm độc ác đáng giận làm sao bây giờ t r â m kim âm thầm cắn răng hắn không có khả năng trực tiếp nhắc nhở đám người làm như vậy nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi nhưng là không nhắc nhở mà nói chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cái này hai đầu làm cầu hồ lan g đạt được sao nói cho cùng hay là địch mạnh ta yếu ngắn ngủi những ngày này thời gian ma thú quân đoàn liền đã bành trướng đến loại trình độ này đám người nhất định phải dốc hết toàn lực không thể có sai lầm phát sinh mới có thể có hy vọng chiến thắng sắp đến rồi trên tường gỗ t ế tắc có chút meo cặp mắt lại miệng đắng lươi khô đứng lên ban đêm tĩnh mịch rừng rậm trở nên sao động bất an chim đêm bay loạn r á n chuột lui tránh rất nhanh đàn thú lao nhanh thanh âm càng thêm rõ ràng b ư ớ c hầu trói thai thét lên phi thử chi chi âm thanh hầu vĩ tông hùng tiếng giống ngặt đầu truy vĩ nghiêm tiếng tê minh cường mệnh bạch tê lao nhanh âm thanh những âm thanh này hỗn tạp cùng một chỗ giống như là vô hình cự truy đem mọi người sĩ khí không ngừng truy rơi một vị thuyền viên mất nước miếng hai tay nắm chặt cung nỏ thân thể run dậy biên độ càng ngày càng rõ ràng xỉu ngón tay hắn cũng đi theo run tiến vào bóp lấy cò súng thả ra một tiễn một tiễn này bắn ra lập tức liên đối người trung quanh cũng bắn ra mũi tên tạo thành một đợt thưa thất mưa tên những người khác ngạc nhiên tế tắc kịp phản ứng t r ậ t g i ậ n mắng các ngươi lại làm cái gì chấn định đều cho ta chấn định lại mũi tên đầu sắt số lượng là có hạn phi thường quý giá lập tức lãng phí một cách vô í c h mười mấy cái mũi tên đầu sắt cái này khiến khẩn trương đến bắn không khí thuyền viên đoàn đều cảm thấy h ồ thẹn rất nhiều người nao nhau cúi đầu tam đao dong binh đoàn trước các thành viên ngược lại là không có bắn tên nhưng giờ phút này sắc mặt của bọn hắn cũng căng thẳng không có chút nào hủy bỏ thuyền viên đoàn hào hứng t i ê n đồ chưa biết t h ư ợ n h ư là trước mắt đêm đen như mực này đến tột cùng thắng bại như thế nào ai có thể sống sót đều nói không cho phép trong lúc nhất thời cho dù là l à m t ạ o hắc quyển bọn người trong ánh mắt cũng đều toát ra hoặc nhiều hoặc ít vẻ b ấ t an ngay lúc này đám người nghe được trâm kim cầu nguyện âm thanh vĩ đại thánh minh đại đế a thần của ta ta chủ mi kỵ sĩ đến chiến đem thực hiện mi giáo nghĩa nhận được mi ban ân ta võ trang đầy đủ ta mặc vào chính trực ngai lưng vũ dũng hộ tâm kính bình an d à cùng cứu ân mũ giáp nhưng mà đêm tối giống như mê vụ che kín tầm mắt của ta thần a xin ban cho ta sáng tỏ hai mắt để cho ta thấy rõ thế địch để cho ta dẫn dắt đám người đi hướng thắng lợi đi cùng thường ngày khác biệt lần này trâm kim công nhiên cầu nguyện cầu nguyện thanh âm rất lớn rất nhiều người đều nghe được đồng thời nghe rất rõ ràng đám người nao nhao hướng trâm kim ném đi ánh mắt mong chờ nhưng mà mười cái hô hấp đi qua trâm kim giống nhau thường ngày cũng không có bất luận cái gì thánh quang giáng lâm đến trên người hắn chuyện gì xảy ra thất bại sao chẳng lẽ thần cũng không coi trọng chúng ta trận chiến đấu này sao l ò nói thánh minh đại đế ánh mắt dừng lại tại mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ trên thân thuyết pháp này không giả nhưng là thánh điện kỵ sĩ có chín cái đoàn mỗi cái đoàn thành viên có mấy ngàn đến trên vạn người không giống nhau thánh điện kỵ sĩ trước khi chiến đấu cầu nguyện thánh minh đại đế mỗi một lần hạ xuống thần thuật đều có lịch sử ghi chép trên cơ bản đều ít nhất là một đoàn thánh điện kỵ sĩ tại cộng đồng cầu nguyện trên thực tế một cái thánh điện kỵ sĩ chết đi đối với thánh minh đại đế mà nói không tính là cái gì thân là tại thế thần cũng là đế quân chấp trưởng cả nhân loại đế quốc đế quốc đã từng tổn thất toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đoàn thứ năm đằng sau trong vài năm liền phải lấy cấp tốc trùng kiến cho nên một vị thánh điện kỵ sĩ tại trước khi chiến đấu cầu nguyện không có đạt được đáp lại cũng không tính cái gì hoặc là nói là rất bình thường rất có thể nhưng phổ la đại chúng cũng không rõ ràng hiện tại mọi người thấy trâm kim cầu nguyện không có trả lời trở nên càng b ố i r ố i cũng là chuyện đương nhiên đến cùng hay là người trẻ tuổi kinh lịch chiến đấu quá ít ngay tại tông qua cho là trâm kim phát sinh sai lầm thời điểm a trâm kim bỗng nhiên toàn thân r u lên mở ra hai mắt nhắm chặt phát ra một tiếng kinh h ỉ ngoài ý muốn tiếng gọi ở mỹ ta thấy được mọi người đều là ngẩn ngơ trâm kim lập tức quay người chỉ huy mọi người nói nhanh trong ma t h ú quân đoàn có hai đầu làm cầu hồ lang hiện tại bọn chúng đã chia binh một đầu xuất lãnh đại bộ đội bay thẳng cửa doanh một đầu khác thì dẫn đầu đàn phi thử vòng qua đến muốn tiến đánh chúng ta doanh trại mặt bên mọi người nghe được s ư ớ n g sốt một chút tiếp theo trâm kim lại kỹ càng tự thuật hai cỗ thế địch này cấu thành có bao nhiêu hầu vi tôm hùng có bao nhiêu ngạc đầu truy vĩ nghiêm có bao nhiêu bức hầu các loại đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trâm kim nói cặn kẽ như vậy khẳng định là sự thật hắn thân là thánh điện kỵ sĩ không có khả năng tại loại khẩn yếu trước mắt này đi mượn nhờ thần minh danh nghĩa đến ở trong nói láo bởi vì chuyện này với hắn không có chút nào chỗ tốt đồng thời phi thường dễ dàng bị v ạ c h trần thật cầu nguyện thành công tông qua phun ra một ngụm trọc khí cảm thán đứng lên cái này trâm kim thật đúng là vận khí tốt lan cầu hồ lan g thật là ma thu sao thế mà lại còn chia binh quá xảo trá chúng ta đạt được thánh minh đại đế gợi ý điều này nói rõ trận chiến đấu này là bị thần minh chúc phúc chúng ta nhất định có thể thắng trong lúc nhất thời sĩ、si、khí tăng vọt rốt c ụ c chính diện ma t h ú quân đoàn dẫn đầu xông ra rừng rậm xâm nhập trong tầm mắt của mọi người mau nhìn cùng t r â m kim đại nhân nói một dạng không sai chính là nhiều ma thú như vậy chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi các huynh đệ có thần minh đang bảo vệ lấy chúng ta nếu như không có t r â m kim đầu tiên cảnh báo đám người bỗng nhiên nhìn thấy kích thước khổng lồ như vậy ma thú quân đoàn không thể tránh né sẽ sinh ra e ngại kinh hãi các loại tâm tình tiêu cực nhưng bây giờ châm kim sớm làm nên tốt đám người đếm lấy số lượng của ma thú ngược lại sĩ khí lại tăng lên một đoạn có thần minh nhìn chăm chú đám người lực lượng mười phần đừng nói là ma thú quân đoàn liền xem như đối mặt thú nhân vạn người đại bộ lạc bọn hắn cũng bình thản tự nhiên không sợ ma thú quân đoàn không có chỉnh đốn trận hình ý nghĩ xông lên ra rừng rậm đằng sau tốc độ bộc phát đến lớn nhất vọt thẳng hướng doanh địa đại môn trừ phi là pháo đài loại doanh trại đại môn làm bằng gỗ này thường thường là yếu ớt nhất bộ vị dự bị phóng tế tắc giống to cung nọ tệ xạ núi tên bắn ra hình thành một tầng đơn bạc mưa tên mưa tên phía dưới không ít bức hầu phi thử tử vong hầu vĩ tông hùng cường mệnh bạch tê các loại cũng trúng tên nhưng chúng nó tiếp tục xông về phía trước tốc độ thậm chí còn gia tăng mấy phần t h ủ thương cùng đau đớn khơi dậy hung tính đám người bắn tên rất có chư pháp bọn hắn không có đem ma thú cỡ lớn xem như mục tiêu chủ yếu mà là đầu t i ê n tiêu diệt có thể phi hành thú chủng bức hầu gặp chủ yếu nhất chiếu cố thứ yếu là phi thử tân chế cung nỏ lại thêm núi tên đầu sát để bức hầu phi thử tổn thất rất nhiều lam cầu hồ lan g ở trong rừng rậm giấu ở chỗ tối thờ bức hầu vốn là thu phục không nhiều có khói đặc q u á n nhiễu c ũ nhưng g k mà doanh địa trước đại môn trên đất bằng cũng không phải là trống rỗng vầy quanh doanh trại một vòng đều thiết chi rào chắn cùng có gỗ còn có to con dọn tới hòn đá cơn mệnh bạch tê hầu vĩ tông hùng cùng ngạc đầu truy vĩ nhiên mạnh mẽ đâm tới đục nát dọc đường hết thể chống lại nhưng là công kích tốc độ cũng không thể tránh khỏi hạ xuống rất nhiều xông qua chướng lại khu về sau bọn chúng liền đi tới bây dập khu khói bụi nổi lên m ộ n phía có thể trèo c h ố n g thường nhân hành t ẩ u bấy dập tấm tre tuyệt đối chống đỡ không nổi hầu vĩ tông hùng dạng này thể trọng càng đừng đề cập càng nặng cường m ệ n h bạch tê ngạc đầu truy vĩ nghiêm thế là đám ma thú cỡ lớn liên tiếp rơi xuống trong hố sâu đi cân nhắc đến lam c ẩ u hồ lang loại người trí tuệ đám người đã sớm tại doanh địa đại môn vị trí yếu nhất này trải nhiều nhất dày đặc nhất b ấ dập cùng chướng ạ i đáy hố hầu vĩ tông hùng cường bệnh bạch tê trong lúc nhất thời không có cách nào thoát ly nhưng ngạc đầu truy vĩ nghiêm lại thuận vách hố bỏ lên đi ra bọn chúng hình thể quá to lớn đồng thời trong một cái hố thường thường có vài đầu ma thú đều bị sa vào đoạn trước nhất gài bẫy đi vào ma thú nhiều nhất những ma thú này lẫn nhau đập ra đã có vài đầu hầu vĩ tông hùng dần dần bỏ lên trên trên tường gỗ đám người bắt đầu quay lại hỏa lực toàn lực gáp chế trong cạm bẫy ma thú như cũ có một đầu hình thể khổng lồ nhất cũng nhất ra d à y thịt béo ngạc đầu truy vĩ nghiêm vọt tới bên dưới tường gỗ nó ngầm đầu ướt ngực vậy mà vịn tường gỗ leo lên to lớn cá sấu đầu lên tới cùng đám người cân bằng độ cao chờ lấy ngươi đây tông qua cười lạnh sớm đã chuẩn bị đã lâu nhìn thấy cá sấu đầu lộ ra hai tay của hắn nắm chặt cán cây gỗ toàn lực vung vẩy cự truy bạch cốt cự truy mãnh liệt quét ngang kích thích một trận kinh phong phanh cự truy hung hăng đánh vào cá sấu trên đầu ngặt đầu truy vĩ n h i ê n bị một cái trọng truy trực tiếp n ệ n động thân thể mềm n ú n giống như là thang công thành giống như ngã quỵ tới trên mặt đất lại phát ra ầm ầm tiếng vang t ư ở n g gỗ này đều theo mặt đất mà chấn động dữ dội một chút đám người lại không kịp gieo họ bởi vì lại có ba đầu bạch ngân ma thú vọn tới trước mặt hai đầu, hầu vĩ tông hùng, một đầu cường mệnh bạch t s i ê ba cái mũi tên bắn ra tinh chuẩn chúng mục tiêu cái này ba đầu mà thú con ngươi đám người vội vàng nhìn lại liền thấy châm kim chính tướng yêu trương nỗ đưa cho hậu phương phía sau hắn đơn độc trang bị hai người trên người hai người này có tổn thương bản thân chiến l ự c có hạn nhưng bọn hắn cũng không làm gì khác chính là vì châm kim dương cung châm kim vừa mới liên xạ ba thanh yêu trương nỗ hai đầu hầu vĩ tông hùng đều mới ngã trên mặt đất bàn tay lốp bốp suy nghĩ vành mắt c ắ n tên t h ố n g khổ kêu thảm mà đổi thành một đầu cường mệnh bạch t ê lại phi thường có thể ẩn nhẫn cho dù bị bắn mù mắt trái cũng như cũ tại công kích chỉ là nó trong lúc nhất thời khả năng không có thích đứng tầm mắt biến hóa hoặc là bởi vì đau nhức kịch liệt nó nguyên bản thẳng tắp công kích lộ tuyến tiện nghi cuối cùng một đầu đâm vào trước đó đầu kia ngạt đầu truy vĩ nghiêm trên thân thể t r ư ớ c 121, kịch chiến ngạt đầu truy vĩ nghiêm bởi vì đau nhức kịch liệt mà bừng tỉnh thân thể của nó bị cường m ệ n h bạch tê trực tiếp xô ra một cái lô máu đi ra dưới sự phẫn nộ một cái vung đôi c ố truy trọng kích cường bệnh bạch tê đúng là đem cường bệnh bạch tê toàn bộ đều đánh bay ra ngoài trọn vẹn hai mươi m xa về sau lúc này mới ẩm vang rơi xuống đất n g ạ c đầu truy vĩ nhiêm n ổ i điên dùng vĩ truy thân thể thậm chí là đầu lâu đối với tường gỗ liên tục va chạm phanh phanh phanh tường gỗ không chịu nổi gánh nặng rất nhanh liền phát ra rên d ị thanh âm đại lượng vết dạn tại trên từng khỏa thân cây cấp tốc lan tràn có vết rách không ngừng mở rộng thậm chí bắn tung tóe ra mảnh gỗ vụn lại để cho nó dạng này tàn phá bừa bãi x u ố n g dưới tường gỗ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ hiểm hộ ta thông qua khe quát một tiếng giờ khác này khiêu chiến trâm kim kế hoạch bị hắn ném sau gót bên hông buộc lấy tráng kiện dây thừng trực tiếp từ tường gỗ đỉnh mẹ xuống Còn mất. Tông qua đại nhân. Tam đao kinh hồ. thời gian tại thời khắc này tựa hồ chậm lại tông qua cùng ngạc đầu truy vĩ nhiêm ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn tông qua thậm chí có thể thấy rõ ngạc đầu truy vĩ nhiêm đầu lâu mỗi một phần chi tiết thậm chí liền ngay cả nó răng ở giữa thì băm đều có thể thấy mười phần rõ ràng s ú t sinh này thật nhanh phản ứng tông qua cắn hàm răng hán thân ở không trung tranh cũng không thể tránh không có đấu khí tôi động chỉ có thể chờ đợi lấy ngạc đầu truy vĩ n h i ê m đem hắn nuốt vào trong bụng lại đâm thủng thân rắn thoát khốn nhưng vào lúc này hai chi đầu sắt phi tiễn cơ hồ cùng tông qua gặp thang qua t r ậ t tinh chuẩn chính giữa ngạc đầu truy vĩ n h i ê m hai viên con mắt đưa nó bắn m g là trâm kim trợ giúp này tương đương kịp thời tông qua mừng rỡ trong lòng nhịn không được tán thưởng trâm kim một tiếng hắn không cần quay đầu lại liền biết có thể bắn ra dạng này tư thế mũi tên trong toàn bộ doanh địa ngoại trừ trâm kim không có những người khác liền ngay cả hắn tông qua chính mình cũng không ngoại lệ Kim nhìn thấy tông r â n nhìn Kim thấy t qua từ trên hướng xuống ngảy vẹn vẹn tấn đi đ công n lập tức phát động ngạc đầu truy vĩ nghiêm săn thức ăn bản năng không cần suy nghĩ làm ra săn thức ăn động tác cắn một cái dưới ngạc đầu truy vĩ n h i ê m hai mắt bị bắn mù đau nhức kịch liệt lập tức để nó công kích tan ra sụp đổ một đầu ngã trên mặt đất không ngừng b ư ớ c lên xoay lan n h ứ c lên to lớn khói bụi trong bụi mù tông qua lăng không nhất kích cốt truy màu trắng chính giữa ngạc đầu truy vĩ n h i ê m đầu lâu một tiếng vang thật lớn ngạc đầu truy vĩ n h i ê m giống như là bị lưu tinh va vào một phát đầu lâu nhận l ự c trùng kích to lớn quả thực là khắc vào trong mặt đất ngạc đầu truy vĩ n h i ê m cũng không tiếp tục n ú c đích đầu cá sấu lỗ mũi hốc mắt các loại cũng bắt đầu chảy ra màu tươi đỉnh đầu của nó càng là lóm đi vào một cái kinh người đường cong nhưng là nó còn có rõ ràng sinh mệnh khí tức nó còn chưa chết tông qua túi đầu nhìn một chút tay của mình tay của hắn nhưng vẫn bị thủ sáo bao vây lấy nhưng hắn lại biết chính mình hổ khẩu đã đã nứt ra xếp vào bạch cốt cự truy cắn cây gỗ cũng đã nứt ra một cái khe lớn vừa mới một cách kia tông qua đem hết toàn lực thật quá hung ác không trải qua dùng đồ vật tông qua nhét miệng sau đó ngẩng đầu mã bước hướng phía trước đi đến con ngạc đầu truy vĩ nhiêm kia đã đã mất đi sức chiến đấu bị tông qua ném sau vài đầu h ầ vĩ tông hùng leo ra ngoài hố sâu phóng tới tông qua đến hay lắm tông qua cầm trong tay cự u truy không tránh không né hung hăng x ô n g đi lên sau đó hắn cùng hầu vĩ tông hùng hung hăng đụng vào nhau triển khai huyết tinh kích thích khẩn thiết đến cùng chém giết để thấy cảnh này nam nhi cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào tông qua cho thấy không phải người dũng mãnh cho dù là lấy một được nhiều hắn như cũ chiến bại nhiều mặt hầu vĩ tông hùng khiến cái này bạch ngân ma thú khí thế xuống tới đáy cốc giá hỏa này huyết mạch chỉ sợ không đơn giản tu vi của hắn ít nhất là bạch ngân trâm kim đem tông qua tác chiến tình cảnh thu hết vào mắt trong lòng cũng không khỏi r u n động tông qua bày ra thực lực mặc kệ là lực lượng nhanh nhẹn hay là vó kỹ đều toàn diện siêu việt hình dạng người trâm kim nếu như không có r a phóng điện các loại kỳ chiến thắng thủ đoạn ta một t r ọ i một rất khó thắng được bên dưới t ô n g qua trâm kim trong lòng có rõ ràng chiến lược so sánh mau đỡ t ô n g qua đại nhân đi lên t ô n g qua đánh nhau kịch liệt thật lâu lấy lực lượng một người đánh lui hơn mười đầu bạch ngân cấp ma tú h tạm thời bảo vệ doanh địa đại môn nhưng là ngắn ngủi một lát hắn đã tình trạng kiệt sức nhìn thấy t ô n g qua đánh trở về thủ thế tam đao lập tức hạ lệnh cùng người chung quanh cùng nhau chuyển động tay cầm khởi động x é thời xe thời ổ quay không ngừng xoay tròn đem dây gai quấn quanh dây gai một chỗ khác chính là tông qua tông qua bởi vậy bị bên hông dây gai treo trở về không có người cảm thấy hiếu kỳ hoặc là ngoài ý muốn bởi vì tông qua phương thức tác chiến này đã trước mặt mọi người diễn luyện qua mấy lần chiến thuật này phi thường thích hợp tông qua những người khác không thích hợp bởi vì chỉ có tông qua có một bộ toàn thân tinh cương áo giáp liền xem như bắn tên bắn tới hắn làm bằng sắt đầu mũi tên cũng thường thường không có cách nào xuyên thấu tinh cương áo giáp có tầng này nghiêm mật dắn chắc phòng hộ tông qua liền sẽ không bị phi tiễn nộ thường có đơn độc tác chiến vô liếng lần này thực tiễn xuống tới quả nhiên cũng là như thế bắn chúng tông qua phi tiễn đều không ngoại lệ đều bị tinh cương áo giáp đỡ được mặt khác mũi tên đầu sắt thì cắm ở bạch ngân ma thú trên thân thể một ban cung nỏ mũi tên đầu sắt mưa cả hai điệp ra đứng lên uy lực không tầm thường không ít bạch ngân ma thú đều cắm một thân phi tiễn không còn trước đó r u n g mánh vâng vâng vâng trong rừng rậm chuyển ra chó sủa thanh âm một tiểu đội bước hầu đ ỗ n g nhiên bay ra ngoài đi vào trên bầu trời chiến trường bọn chúng không có gần gũi quá bởi vì doanh trại chung quanh đều là để bức hầu mười phần chán ghét sương n g cách còn cách một đoạn đám bức hầu liền nhao nhao gặp vật trong tay bỏ xuống ông nong nong ném bỏ vào học phủ đồ vật nện xuống đất lập tức nát từ đó bay ra đại lượng long độc chính là hòa độc phong hòa độc phong trực tiếp nào h về phía đống lửa đống lửa tuyệt không thể diệt một khi diệt mắt người không nhìn thấy đồ vật trận chiến đấu này không có hy vọng thắng lợi quả nhiên là có hòa độc phong trong doanh trại t ừ đế hư lạnh một tiếng nhưng không có bối rối ngược lại mặt lộ vẻ chờ mong thả khói dầu tường gỗ đỉnh trâm kim lập tức quả quyết hạ lệnh thủ hộ đống lửa các chiến sĩ nghe được tiếng ra lệnh này lập tức từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ bọn hắn đem dược phẩm khuynh đảo xuống tới đổ vào trên đống lửa rất nhanh trong doanh địa bao phủ sương mù lại khác biệt nhanh gặp vải ướt che kín chính mình lỗ mũi và miệng hắc quyển lớn tiếng nhắc nhở tử đế từ khi châm kim nơi đó biết được lam c ẩ u hồ lang có thao túng mặt khác ma thú nhân tạo năng lực liền lập tức mà đến làm sơ lam c ẩ u hồ lang điêu đến tổ hóng hỏa độc phong chuyên môn tập kích đội thăm giỏ lại không tập kích nó nguyên nhân nếu nếm qua một lần bệnh thiếu máu tử đế liền sớm làm chuẩn bị chuyên môn nghiên cứu g a dược tể khói dầu tới đối phói hòa độc phong bay vào trong sương mù thoạt đầu còn hết t h ể như thường nhưng rất nhanh khói dầu tích lũy đạt đến chất biến đẩy mỡ khói bụi dính đ ầ y cánh hòa độc phong hòa độc phong càng làm manh liệt v ỗ bám vào khói dầu thì càng nhiều tốc độ càng chậm c h ạ m tình huống nghiêm trọng hơn liền ngay cả cánh đều bị khói dầu dính chặt hòa độc phong từng cái rơi xuống mặt đất hoặc là trên tường gỗ chờ đợi đã lâu đám người đồng loạt huy động đồ đao đem nhóm này hòa độc phong giết đến sạch sẽ nga ô đối diện trong rừng rậm chuyển đến sói chu thanh âm chính diện lam cẩu hồ lang thủ đoạn dùng hết còn không có đột phá doanh địa tiếng sói chu này chính là thông chi một đồng bạc khác thế là khi tiếng sói chu bỗng nhiên mà dừng doanh trại mặt bên liền lập tức bị công kích cái này trâm kim sớm dự cảnh một dạng nhóm này ma thu quân đoàn mười phần tinh nhuệ bạch n b nha dẫn theo năm người tiểu đội sớm đã chờ đợi đã lâu năm người này là tuyển chọn tỉ mỉ xa thuật tốt nhất tính cả bạch nha hết thảy sáu người đều dùng liên xạ nỗ liên xạ nỗ buộc phát ra kinh người mưa tên xâm phạm phần lớn là phi thử dày đặc mưa tên để phi thử l ư i bước thế công rất là bị ngăn trở vâng vâng lang cầu hồ lang phát ra mệnh lệnh mới đám phi thử ẩm vang mà tán lại không dày đặc công kích bạch nha bọn người n h ư mày áp lực tăng vọt trước đó sát thương s u ấ t phi tóc trượt bạch nha một đội này chỉ có sáu người mặc dù có liên xả n ổ, bắn một trận cũng muốn một lần nữa lắp đặt hộp tên phi thử số lượng thực sự nhiều lắm bạch nha bọn người căn bản bắn không đến từ luống cuống tay chân dần dần biến thành tràng diện l u ô n hãm mặt bên rất không ổn ta đi trợ rút trâm kim dùng sóng siêu âm dò xét toàn bộ chiến trường yên tâm đi thôi tông qua gật đầu thở hừng hộp trâm kim đem đại môn phòng ngự hoàn toàn ném cho tông qua lập tức quay người chạy vội chạy tới mặt、bên. phi thử xông lên tường gỗ trâm kim con ngươi hung hăng co r ụ t lại ngăn không được những phi thử này đừng nói bạch nha bọn người muốn hy sinh toàn bộ doanh trại phòng ngự liền bị đánh ra lỗ hổng có thể làm cho địch nhân tùy tiện đột phá thân a ta chủ vĩ đại thánh minh đại đế xin mời mi ban cho ta lực lượng để cho ta có thể tử chiến không lùi để cho ta có thể thực hiện mi nói trâm kim cố ý lớn tiếng cầu nguyện nhưng lần này còn không có cầu nguyện xong liền bị một cái đánh tới phi thử đánh gãy ma thú cấp phi thử một khi cắn lên phóng điện người bình thường trên cơ bản liền không có được cứu cúc này cho ta châm kim g i cầm trong tay tê kiếm tại trên tường gỗ xuyên tới xuyên lui phàm là có bỏ lên phi thử trực tiếp giống to trên cơ bản liền có thể đem nó mang chóng cho vậy cũng nhất định sẽ dừng lại châm kim lợi dụng những sơ hở này nhẹ nhõm r i ả o sát phi thử tính mệnh đại nhân cầu nguyện lại linh nghiệm chúng ta có thánh điện kỵ sĩ đám chuột này không được đều bị đại nhân c h ấ n choáng nhanh giết trên tường gỗ bạch nha bọn người sĩ khí đại c h ấ n vâng vâng vâng l a m cầu hồ lang lần nữa phát ra mệnh lệnh tất cả phi thử đều đem tiến công mục tiêu nhắm ngay trâm kim trâm kim trong lúc nhất thời chỉ có thể mệnh mọi ứng đối đúng lúc này l a m cầu hồ lang đ ỗ n g nhiên từ trong rừng x ô n g tới trèo lên tường gỗ cũng không biết nó làm sao làm được trèo lên tường gỗ như giấm trên đất bằng tốc độ nhanh đến như một đạo lam điện mấy hơi thở đằng sau đã đến tường gỗ đỉnh lam c ẩ u hồ lang thử ra giang sói hung hăng nào h về phía trâm kim nó biết trâm kim là mấu chốt nhất nhân vật chỉ cần giết hắn trận chiến đấu này liền có thể đạt được thắng lợi c h ư n một trăm hai mươi hai đây là người đây là trâm kim lần thứ ba đối mặt lam c ẩ u hồ lang thiếu niên kỵ sĩ đối với lam c ẩ u hồ lang có thể một mình g i ế t ra đến cảm thấy thật bất ngờ trâm kim hai mắt nhau lại hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đại địch trong đầu suy nghĩ như điện không ngừng mà lấp lóe cho tới nay lam cầu hồ lang đều là trốn tránh phía sau cùng dựa vào rừng rậm yểm hộ chính mình không nghĩ tới còn có như thế dũng cảm thời khác không loại này ma thú trên thực tế một mực phi thường tàn nhẫn lúc trước con lam c ẩ u hồ lang kia tập kích tử đế dẫn đầu đội nghị cách cứu viện cũng là như thế tự mình tiến công xem ra triệu tập mặt khác ma thú là khi lam c ẩ u hồ lang cảm thấy có cần phải mới có thể đi làm như vậy tựa như tử đế đã từng nói đầu kia đổi g i ế t bọn hắn lam c ẩ u hồ lang liền lợi dụng qua đàn hỏa đ ộ c phong chờ một chút vì cái gì ta trước đó nhìn thấy cái này hai đầu lam c ẩ u hồ lang thời điểm bọn chúng liền có ma thú quân đoàn nghi vấn dâng lên lại bị châm kim liên ậ p tức dằn xuống đáy lỏng. đáy vì, giờ Lang khác Hồ nhào Cẩu này Lam l đã tục quay cuồng tháo bỏ xuống lược đạo lập tức ủy một chân trên đất ta rõ ràng đã tránh ra t r â m kim có chút mộng tường gỗ nhỏ hẹp không có bao nhiêu không gian hắn lần này quay cuồng kém chút lăn xuống đi đã đến t ư ở n g gỗ biên giới trâm kim ánh mắt dần dần tập trung sau lưng lam c ẩ u hồ lang đầu kia x ò ạ tung cái đôi cái đồ chơi này cũng có thể xem như vũ khí trâm kim hiểu được lam c ẩ u hồ lang trí lực cùng loại với người phi thường cao đến mức nó đối với thân thể khai phát trình độ cũng cao đôi cao kỳ thật không phải lam c ẩ u hồ lang vũ khí thông thường ngược lại nên tính là một cái nhược điểm nhưng lại bị lam c ẩ u hồ lang tận lực huấn luyện trở thành một hạng vũ khí có lẽ đối phó những cường mệnh bạch tê kia cái gì lam cầu hồ lang cái đôi không có tác dụng gì nhưng là đối phó châm kim dạng này nhân loại nhất là tại dưới tình huống người sau không có đấu khí trợ giúp l a m cầu hồ lang cái đuôi cường độ độ cứng cũng áp đảo người châm kim hừ l ệ n h một tiếng âm thầm thôi động tâm hạch sau một khắc hồng quang chỉ ở trong cơ thể của hắn phun trào đem hắn xương cốt cơ bắp đều chuyển biến thành hầu vi tông hùng xương cùng cơ bắp l a m cầu hồ lang ánh mắt n g ư n g tụ cảm giác được thiếu niên ở trước mắt tựa hồ có chút biến hóa nhưng cẩn thận xem lại không có biến hóa l a n cầu hồ lang lần nữa phát động tiến công tốc độ của nó nhanh chóng đơn giản giống như là một đạo tia chớp màu xanh lam cơ hồ trong nháy mắt liền ngào tới châm kim trước mặt châm kim dựng thẳng lên tế kiếm n g â n điện lam c ẩ u hồ lan g một mực ngăn tại trước mặt lam c ẩ u hồ lan g mọi việc đều thuận lợi tấn công bị bị một đầu dài nhỏ lưới kiếm ngăn lại trong lòng của nó vừa sinh ra một vòng kinh ngạc c h i tình sau một khắc châm kim nắm đấm liền quét ngang tới phanh nắm đấm n ệ n ở lam c ẩ u hồ lan g trên lỗ t a i lực đạo khổng lồ đem lam c ẩ u hồ lan g đánh bay lam c ẩ u hồ lan g tại trên ván gỗ lăn ba vòng lại lập tức đứng thẳng lên bốn chân trống đất đầu của nó không ngừng lay động lúc này mới vứt bỏ mê mội cảm thụ go go lan cầu hồ lan hướng châm kim gào thét toát ra phi thường có tính người v ẻ khiếp sợ đây là người t r â m kim thoạt nhìn là cái còn chưa trưởng thành nhân loại ấ u thể tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng nghe được lam c ẩ u hồ lan gào thét chung quanh phi thử nhao nhao hội tụ từ bốn phương tám hướng phóng tới t r â m kim t r â m kim hít sâu một hơi trong lồng ngực hai cái phổi bị dị biến thành bức h ầ u phổi bởi vì trong nháy mắt hấp thu đại lượng không khí t r â m kim lồng ngực đều phồng lên đứng lên c ú g ngay t r â m kim bỗng nhiên há miệng tiếng gầm gừ k h o á động một phía kích thích hơi mở không khí gợn sóng nao về phía hắn đám phi thử quả thực là tự tìm đường chết Đại đa số đều mới số nhưng g xuống, đối c lần này lam cầu hồ lan không có nhảy vọt tấn công vẫn luôn là chân đạp tấm ván gỗ ở vào từ đầu đến cuối gắng sức trạng thái khoảng cách song phương kịch liệt rút ngắn t r â m kim bỗng nhiên vung vẩy tế kiếm bổ xuống lan cầu hồ lan g thân thể bỗng nhiên trùn xuống tránh thoát tế kiếm cơ hồ là cái bụng dán tấm ván gỗ lập tức l ẹ n đến t r â m kim sau lưng đi phía sau sói gào âm thanh nổ vang t r â m kim liền vội vàng xoay người đồng thời thuận thế cầm trong tay tế kiếm cắt ngang nhưng lại đánh hụt lan cầu hồ lan g chỉ là gầm rú một tiếng b ư ớ c bách t r â m kim quay người huy kiếm t r â m kim huy kiếm đằng sau lực đạo dùng hết sơ hở sinh ra tại trong trước mắt lan cầu hồ lan trong mắt tựa hồ có lục mang l o ạ lên nó lúc này mới chân chính bay nào tới xúc sinh này chiến đấu thế mà cho ta một loại tinh thông võ kỹ cảm giác t r â m kim trong lòng giật mình hắn sơ hở này là làm cầu hồ lang dốc hết sức kiến tạo đồng thời bắt được hắn đã tới không kịp trốn tránh thời khắc mấu chốt t r â m kim nâng lên c h ố n g không tay trái cánh tay đưa nó xem như tấm chắn gác ở trước mặt mình bảo vệ mình yếu ớt cái cổ phòng ngừa cổ họng của mình bị làm cầu hồ lang một chút cắn nát làm cầu hồ lang bổ nhào vào giữa không trung nhìn thấy t r â m kim bỏ chính mình cánh tay trái cử động hưng phấn mà đem miệng lại nối rộng ra mấy phần sau đó nó liền chiếu vào châm kim cánh tay trái u n g hăng cắn nó miệm đầy răng nhọn k i nguyên h h k ủ n lực là cắn cho rắp dù là mũ giáp sắt đ ề có thể cắn nhưng là, châm thể nát. t Nhưng cánh là, kim a trái trực tiếp cắn đứt. đứt răng. cái lại nhưng không nó cắn Ngược Lang đoạn n Hồ g có Cẩu bị bị là Lam Cẩu hồ lang bị đứt đoạn mấy u y lai tại thời khắc mấu chốt châm kim để cho mình cánh tay trái bao trùm một tầng c ứ n g cỏi bạch ngân sát bọ cạc g â y răng đau nhức kịch liệt để lam c ẩ u hồ lang thân thể hung hăng r u lên sau đó con bạch ngân ma thú này bị kích phát ra càng nhiều hung tính đúng là dùng tràn đầy máu tơi ư miệng răng gác gao cắn châm kim cánh tay trái toàn bộ thân hình mượn nhờ bay nào quán tính hung hăng đem châm kim đụng vào đi trâm kim cùng lam c ẩ u hồ lan nguyên bản tại tường gỗ đỉnh giao p h ò n g hiện tại cả hai vật lộn một cái cắn một cái khác cánh tay trái chết không b u n g tay cứ như vậy từ trên hướng cao rất xuống xuống dưới a trâm kim đại nhân bạch nha kinh hô vội vàng thuận giá đỡ nhảy nhót xuống dưới ngồi trên mặt đất hắn thấy được trâm kim vừa mới đứng lên đáng chết nó chúng ta một kiếm thế mà chạy trâm kim phát ra tiếng ho khan kịch liệt nhìn trên mặt đất vết m á u hình thành một đầu tuyến lam c ẩ u hồ lan thân ảnh biến mất tại xa xa doanh trướng ở giữa không trung rơi xuống đất cảm thụ đương nhiên không tốt lam cầu hồ lang là muốn dùng bạch ngân ma thú tố chất thân thể khi dễ châm kim nhưng châm kim x ư ơ n g gấu thịt gấu không phải bài trí ngược lại ở trong quá trình hạ xuống bắt lấy cơ hội một kiếm từ lam cầu hồ lang cái bụng đâm đến xương sống phụ cận sau đó mũi kiếm đột xuất ra sói tạo thành xuyên qua vết thương hào kiếm đáng tiếc không có xuyên thủng lam cầu hồ lang xương của sống nhất định phải tìm tới nó thụ thương ma thú nguy hiểm hơn bạch nha tiếp tục lưu thủ thanh trừ còn lại phi thử châm kim lớn tiếng đối với chạy tới bạch nha hạ lệnh ta đuổi theo giết con lam cầu hồ lang kia bên này không có đ ị tỉnh n g ư ơ i liền đi cửa chính trợ giúp tông qua đến loại tình trạng này lam cầu hồ lang nhằm vào doanh trại mặt bên tập kích trên cơ bản đã bị hóa giải phi thử thực sự quá bị t r â m kim giống to khắt chế không có phát huy ra một phần m ư ờ i thực lực chạy trốn đến trong doanh trại lam cầu hồ lang thành chỉ còn lại tới p h i ê n phức ta hiểu được đại nhân bạch nha kính nể mà nhìn xem t r â m kim cấp tốc đi xa đúng lúc này ẩm vang một tiếng thật lớn doanh trại đại môn vậy mà sụp đổ chuyện gì xảy ra trong doanh trại những người khác đều quá sợ hãi tông qua làm ăn gì châm kim cũng bởi vì biến cố này đã ngừng lại bước chân hắn hướng cửa doanh ném đi ánh mắt đồng thời lại dùng sóng siêu âm dò xét doanh địa đại môn địa chỉ ban đầu có một cái đen kịt động sâu một cái màu trắng vàng ma thú rút vào trong động sâu trâm kim miễn cưỡng chỉ có thấy được nó một chút thân ảnh đây là một đầu bạch ngân ma thú tựa hồ rất am hiểu dưới đất công kích lam cầu hồ lang vậy mà có dấu át chủ bài ta không có dò xét đến nó tựa hồ vẫn luôn dưới đất tiềm hành ma thú quân đoàn bởi vì lam cầu hồ lang chỉ huy áp dụng các loại chiến thuật trâm kim phòng bị ở chia binh tấp kích không ngờ tới dưới mặt đất còn có ma thú sóng siêu âm dò xét là có cực hạ mặc dù cũng có thể dò xét lòng đất tình huống nhưng tốt nhất vẫn là quan trọng kể sát đất mặt trầm kim dò xét thời điểm vẫn luôn ở trên tường gỗ cao cao mà liền xem như kể sát mặt đất dò xét chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được đầu này thần bí dưới mặt đất m à t h ú tung tích bởi vì nó chui thật rất sâu doanh trại đại môn hầm vang sụp đổ liên đối lấy chung quanh tường gỗ cũng đổ sập một bộ phận môn hạ động mặc dù thâm thúy nhưng cũng không rộng thùng thỉnh hầu vĩ tông hùng cường mệnh bạch tê ngặt đầu truy vĩ nghiêm đều liên tiếp vọt vào doanh trại trong doanh trại, c ò những có đội dự bị. Các người cuối cùng đội người tới, dự bị. t o Con được muốn không kiên nhẫn n đều a Tiểu cự h â n n cơ cự đ ác t h a ngày h khí, phản ác n s u đi đ qua, quân suốt ruột hoan ma trước mắt ma thú nghênh o n Những n à bạch ngân ma thú từng cái mang thương tiểu cự nhân lại là trạng thái đ ỉ n h phong cự nhân huyết mạch để hắn thể trạng cùng lực lượng đều viễn siêu bình thường cầy gỗ quét ngang liên tiếp đánh lui hai ba đầu hầu vĩ tông hùng một đầu cường mệnh bạch tê x u n g lại đường này không thông to h con dùng chính diện ngăn cản kết quả cái bụng bị sừng tê g á c xuyên thủng tiếp lấy tốc độ tương đối chậm nhất ngạc đầu truy vĩ nghiêm cũng du tàu tới quấn quanh ở to con trên thân hung hăng để ép hắn to con cùng ngạt đầu truy vĩ nhiêm dây dưa cấp tốc rơi vào hạ phòng đông nhiên một cái to lớn t r ư ờ n g tiễn bắn ra chính giữa ngạt đầu truy vĩ nhiêm thân thể mũi tên rất dài chiều dài vượt qua một mét đầu sắt là làm bắn sắt mũi tên xạ kích lực đạo cứng mạnh còn muốn tại trâm kim yêu trường nô phía trên ngạt đầu truy vĩ nhiêm mặc dù da dày thịt béo cũng bị mũi tên này kém chút xuyên h ủ n g bị thương nặng ngạt đầu truy vĩ nhiêm lại như cũ gắt gao vây khốn to con to con ra mặt tương hồng đã là hô hấp khó khăn đừng bắn chung con của ta thợ t h u tạo, tạo đáng tiếc là trên tường gỗ không răn cũng không dư i ả đồng thời chỉ là dùng tấm ván gỗ ghép lại ra bàn đạp không có khả năng bày ra máy bắn tên cho nên cuối cùng máy bắn tên cũng chỉ có thể mắc k h u n g tại trong doanh trại cửa doanh sập hủy các ma thú v ọ t vào vừa vặn chính là ba cái máy bắn tên mục tiêu băng băng băng cự tiến bay vụt có trực tiếp xuyên thủng hầu vi tông hùng có đem cường mệnh bạch tê cọ sát ra một đầu từ đầu tới đôi u vết máu có thì bắn rỗng máy bắn tên xạ kích độ khó cũng là rất cao đồng thời lên dây cung phiền phức cần nhiều người phối hợp ba cái máy bắn tên bên cạnh đều là thương binh lên dây cung thời điểm không để ý thương thế dốc hết toàn lực hát quyền cho thấy cường đại xạ thuật hắn là chủ xạ thủ cự tiến tại hắn phát xạ dưới liên tiếp ba cây đều bắn trúng ngạc đầu truy vĩ n h i ê m ngạc đầu truy vĩ n h i ê m thương thế liền nặng máu chảy đầy đất khí lực dần dần biến mất rốt cục bị đại cá người tránh thoát to con lại dùng cây gỗ điên cuồng nện gõ đầu của nó ngạc đầu truy vĩ n h i ê m nằm trên mặt đất dần dần bất động đội dự bị phát huy tốt đẹp mắt thấy liền muốn đem s ô n g tới ma thú cỡ lớn ngăn cản được chạy mau đúng lúc này trâm kim cấp tốc chạy tới đối với hát quyển bọn người giống to hát quyển sừng sốt một chút chật vội vàng chạy không chút do dự rời đi máy bắn tên sau một khắc lòng đất phá vỡ một cái cự đại cùng loại cá chạch q từ dưới mấy hơi thở đằng sau máy bắn tên bị phun ra đã bị cưa cắt thành vô số mảnh gỗ vụn t hối vụn hắc quyền bọn người kinh hoàng không thôi cái này nếu là người bị nuốt vào đi chỉ sợ toàn thân thiết giáp cũng gánh không được cự trùng dưới mặt đất nhai nát một khung máy bắn tên liền nhanh chóng chui vào lòng đất đi trâm kim rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể vồ hụt hắn vừa mới vận dụng sóng siêu âm do xét tại phát hiện lam cầu hồ lang trước đó liền dẫn đầu phát hiện dưới mặt đất thần bí ma thú cự trùng dưới mặt đất cũng không có lòng đất mà là tại tiếp cận mặt đất tầng cạn không ngừng đào đất rú tẩu thế là trâm kim sớm cảnh báo này mới khiến h ắ c quyền bọn người nhặt về một cái mạng ông trời ơi đây rốt cuộc là quái vật gì lao tử kém một chút liền treo người may mắn còn sống sót đều sợ không thôi còn có hai khung máy bắn tên bày ở nguyên địa nhưng hát quyền bọn người cũng không dám lại đi e sợ cho cự trùng dưới mặt đất lần nữa tập kích bọn hắn không phải quân nhân chỉ là dong binh cùng thuyền viên không có chịu chết cùng tinh thần hy sinh mấu chốt là cự trùng dưới mặt đất tập kích thật không có dấu hiệu nào để cho người ta khó lòng phòng bị trâm kim dùng bàn tay sát mặt đất có chút h á miệng lần nữa phát ra sóng siêu âm tìm được sau một khắc trâm kim vừa kinh vừa sợ cự trùng dưới mặt đất phương hướng cũng không phải là còn lại máy bắn tên rõ ràng là trung ương nhà gỗ trung ương trong nhà gỗ thế nhưng là ẩn núp lấy thương tu tử đế bọn người tử đế thương tu chạy mau đi ra trâm kim gấp giống chợt đứng dậy hướng nhà gỗ chạy tới tử đế trâm h ư ơ n bọn g tu kim t hắc tại quyền a n t r liền tranh thủ thương tu tử tế bọn người nên tới trâm kim tiếp tục phóng tới cự trùng dưới mặt đất kết quả người sau lại chạy quá xào trá cự trâm ù n g kim lắc đầu cũng không nhụn chí trước mắt khốn cảnh ngược lại cảm kích phát ý chí chiến đấu của hắn hắc quyển người phụ trách phá vây bảo vệ tử đế thương tu mùa ban thợ thuyền đám người tính mệnh bọn hắn phi thường trọng yếu trâm kim sóng siêu âm dò xét phát hiện cự trùng dưới mặt đất lại đi tập kích máy bán tên lần này thiếu niên kỵ sĩ、si、không có vồ hụt hắn thừa dịp cự trùng thôn vệ máy bắn tên thời điểm một kiếm thật sâu đâm vào cự trùng thân thể cự trùng vậy mà không có run dày một chút giống như bị đâm chúng không phải nó trực tiếp mang theo tế kiếm lân điện lại rút về dưới mặt đất đi ta kiếm của ta đâu hắc quyển trợn tròn mắt ngược lại rước lấy châm kim trách cứ ngươi còn không n g o mang theo bọn hắn phá vây để cho ta tới thông qua lúc này chạy đến nó ở đâu châm kim không quan tâm hắc quyển túi người xuống tới dùng bàn tay sát mặt đất một mặt ngượng nghịu khẽ lắc đầu lực lượng của thần tại trong cơ thể ta cấp tốc suy giảm ta càng ngày càng thấy không rõ chờ một chút ngay phía trước ba mươi tám bước tông qua vội vàng chạy tới cự trùng dưới mặt đất lần nữa n g o i đầu lên lần này nó muốn tập kích một cái lạc đàn thương binh lạc đàn thương binh thông minh hướng về phía trước quay cuồng tránh thoát cự trùng dưới mặt đất đánh g i ế t tông qua một truy nện xuống chính giữa cự trùng dưới mặt đất đầu nhưng ban thú nhân hơi biến sắc mặt chỉ cảm thấy chỗ hạ thủ đầy mỡ mềm mại cốt truy công kích hiệu quả dưới đất cự trùng béo tốt chân nhắn bề ngoài dưới trực tiếp suy yếu mấy thành tông qua sắc mặt trở nên ngưng trọng hạ đối với trâm kim hô doanh địa chính diện thế công đã ổn định chúng ta nhất định phải giết chết đầu này dưới mặt đất ma thú t r â m kim như cũ quỳ một chân trên đất tựa hồ vận dụng thần thuật lực lượng bốn chỗ điều tra còn có một đầu làm c ẩ u hồ lang đã chui vào trong doanh trại ta biết tông qua gật đầu chính là bởi vì bạch nha bọn người trợ giúp doanh địa chính diện để hắn biết được tin tức này lại thêm xuất hiện dưới mặt đất ma thú tông qua cũng không ngồi yên nữa chạy đến chợ giúp t r â m kim t r â m kim tiếp tục ngưng thần dùng sóng siêu âm dò xét bởi vì là hình dạng người đồng thời có người ở bên n g ư ờ â m kim sóng siêu âm không thể khiến xuất toàn lực đồng thời dò xét dưới mặt đất cùng trên mặt đất cũng làm cho sóng siêu âm dò xét hiệu suất giảm mạnh dưới mặt đất ma thú cường đại ở chỗ nó dưới đất hoạt động tập kích trước đó đều không có dấu hiệu có thể nói nhưng ở trâm kim sóng siêu âm dưới nó hoạt động quỹ tích đều hiện hiện ra trâm kim cùng tông qua phối hợp không phải lần đầu tiên sớm tại thanh trừ đ á n bức hầu thời điểm bọn hắn vì đối phó bạch ngân bức hầu liền phối hợp qua một lần hiện tại chặt chẽ phối hợp ngắn ngủi mấy lần đằng sau phối hợp càng thêm ăn ý cự trùng dưới mặt đất mỗi một lần tiến công đều bị trâm kim sớm phán đoán đến sau đó tông qua cấp tốc giết đi qua châm ô n kim phán đoán cũng bởi vậy càng thêm tinh chuẩn thông qua xuất kích cũng càng ngày càng có chiến quả lại đánh lui cự trùng dưới mặt đất ba lần về sau đầu này dưới mặt đất ma thú quay đầu chạy trốn nó một đầu đâm vào sâu dưới lòng đất rời đi doanh trại biến mất tại châm kim giỏ xét biên giới hỏa diễm lại tại doanh trại ở trong lan tràn cháy rồi cháy rồi có người phát hiện cao giọng kinh hô là con lam cầu hồ lang kia nó ngậm một cái bó đuốc ngay tại bốn chỗ châm lửa trâm kim đứng dậy hắn đã sớm phát hiện con lam cầu hồ lang này tung tích nhưng là không có để ý nó cự trùng dưới mặt đất nhất định phải giải quyết lam cầu hồ lang bốn chỗ phóng hỏa không có tập sắt những người khác theo trâm kim cũng là chuyện tốt cái này giống như là hy sinh doanh trại tranh thủ thời gian quý giá chỉ cần người còn sống doanh trại còn có thể kiến tạo ra được để ta giải quyết nó ngươi đi chính diện trâm kim nói đừng x i n h cường ngươi bây giờ tay không tất sát thông qua nhìn thoáng qua trâm kim nhữ n g mày nga o đúng lúc này cửa chính vương hướng chuyển đến sói chu thanh â m lại có ma thú tiến công con thứ hai lam cầu hồ lang cũng xuất hiện cửa chính địa phương chuyển đến tiếng kinh hô rất hiển nhiên cự trùng dưới mặt đất chạy trốn lam cầu hồ lang biết được chuyện này nó để lên sau cùng át chủ bài phát động cuối cùng thế công thông qua chân mày miễu t r ạ n hơn trận chiến đấu này đánh tới hiện tại đã tiến nhập tàn cuộc trong doanh trại ba cái máy bắn tên bị cự trùng phá hủy tiểu cự nhân toàn thân đấm máu thương thế rất nặng đã đi không được đường doanh trại đội dự bị xem như xong đời Cửa、si、nếu như b không có hồ chấn lực, chiến giờ, đến đồng dạng bây áp tràng diện cơn trượt giả chỉ sợ những người này liền muốn xuất hiện đào binh một cái đào binh xuất hiện lập tức liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba rất có thể trong lúc thoáng qua hình thành tan tác đương nhiên đánh tới hiện tại loại trình độ này ma t h ú quân đoàn tổn thất càng thêm thảm trọng chỉ là ma t h ú quân đoàn thực lực tổng hợp càng thêm cường đại bọn chúng còn có thực lực hình thành cuối cùng một đợt công kích ta nhất định phải chạy trở về thế nhưng là bên này t ô n g qua trong lòng do dự trâm kim đối với hắn h ừ lạnh một tiếng khuyết thiếu vũ khí không phải trốn tránh chiến đấu lấy cớ nó là của ta con mồi ngươi còn tại bên kia t ô n g qua trong lòng run lên trước mắt kỵ sĩ thiếu niên không còn thường ngày sạch sẽ hắn đầy bùi đất trên tóc vàng càng là dính lấy mảnh gỗ vụn nhưng mà thông i ế mắt qua n h mịt cười h n t chí sâu nhữ á n i lông k h mày bỗng nhiên dán ra hắn cùng trâm kim gặp thăng q u a nếu như tình thế không ổn ta sẽ dẫn người rút lui cùng những x u ấ t sinh này c ù n g chết không đáng giá ngươi là đối thủ tốt đừng chết ta còn kế hoạch cùng ngươi luận bàn một lần đâu trâm kim lườm tông qua một chút thử lạnh một tiếng hai người lương quay về phía lẫn nhau dần dần mở ra bộ pháp bắt đầu chạy một cái chạy hướng cửa chính một cái thẳng đến phóng hỏa làm cầu hồ lang đến a ta ở chỗ này rất nhanh trâm kim liền xuất hiện ở làm cầu hồ lang trước mắt thiếu niên kỵ sĩ、si、chủ động k ê u khích làm cầu hồ lang luôn xuống trong miệng bó đuốc doanh trại lúc này đã tứ phía bốc cháy nó không nhìn thấy thương nó tế kiếm nhưng vẫn cũ rất cảnh giác thử nghiệm đối với trâm kim triển khai tiến công trâm kim liên tục bại lui đem lam cậu hồ lang đưa vào trung ương nhà gỗ trung ương nhà gỗ cũng bị nhóm lửa cháy hừng hực đứng lên một người một sói cơ hồ ở trong biển lửa ràng co thiêu đốt vách tưởng quần quận khói đặc che phủ lên tất cả những người khác ánh mắt lam cậu hồ lang nhìn thấy trâm kim lâm vào t u y ệ t lộ giống như hồ cảm thấy trâm kim là muốn mượn hoàn cảnh chung quanh muốn cùng nó đồng quy vô tận sau một khắc lam cậu hồ lang gào thét một tiếng trực tiếp từ chính diện tiến công gấp chạy mấy bước về sau dùng sức nhảy lên n ả y đến giữa không trùng ở trên n g cao nhìn xuống hướng thân thể đơn bạc thiếu niên đánh tới đây là lam cầu hồ lang am hiểu nhất cũng là hung mánh nhất phương thức công kích nó trực tiếp nhắm chuẩn thiếu niên yếu ớt cổ họng giang sắc bén lóe ra hạ à quang trâm kim nhìn xem lam cầu hồ lang n h à o về phía chính mình vẫn đứng ở nguyên địa không nút n í c h sau một khắc hồng quang hiện lên tâm hạch để hắn dị biến lam cầu hồ lang liền muốn cắn trúng t r â m kim cổ họng đ ỗ n g nhiên mắt tối sầm lại t r â m kim đầu lâu biến thành đầu cá sấu miệng há đến so lam cầu hồ lang miệng sói còn mờ lớn trực tiếp cắn một cái xuống dưới đem lam cầu hồ lang toàn bộ đầu. thậm chí còn có cái cổ đều cắn lấy trong miệng lam cầu hồ lang nếu như nó là cá nhân xác định vững chắc lúc này ở trong lòng giống to ta ta bị cắn đến tột cùng ai cắn ai lam cầu hồ lang cái cổ cùng đầu đều bị cá sấu răng gắt gao cắn lam cầu hồ lang con mắt nhìn thẳng phía trước vừa hay nhìn thấy châm kim cổ họng đang nổi lên cái gì đen thối sau một khắc một cỗ xanh biết dịch acid từ giữa hết hầu phun ra ngoài b ắ n ra lam cầu hồ lang mặt mũi tràn đầy đều là lam cầu hồ lang chưa kịp nhắm mắt dịch acid ăn mòn con mắt của nó sau đó châm kim dối ra hai tay dĩ biến thành tay hầu vĩ tôm n hùng trong tâm hạch ma năng điên cuồng phun trào châm kim ngón tay biến thành màu đỏ giống như là trong hỏa lô hỏa tan sát trâm kim đem hai tay cắm vào lam c ẩ u hồ lang thể nội lam c ẩ u hồ lang chính là bạch ngân m a thú nhưng ở dưới đôi móng n u ố t này căn bản không có cái gì sức chống cự trâm kim cảm giác mình tựa như là đâm giấy ra trâu thoáng dùng sức liền đâm xuyên hắn toàn bộ bàn tay đều thật sâu cắm vào lam c ẩ u hồ lang thể nội nhưng mà càng tàn nhẫn hơn công kích còn tại phía sau trâm kim dùng gấu tay phá phòng đằng sau lại lần nữa dị biến đem ngón tay đầu dị biến thành đao phong chi chu cái chân tại lam c ẩ u hồ lang thể nội cấp tốc sinh trưởng sau một khắc sáng loáng n g i đao lưới dao từ lam cầu hồ lang trong thân thể thấu thể mà ra xuyên thấu trái tim của nó cùng sương sống l ư ỡ i lao đụng vào nhau còn phát ra bang bang vài tiếng giòn vang máu tươi phun ra ngoài lang cầu hồ lang thân thể run dày dữ dội nó còn tại dùng móng vuốt cào châm kim nhưng lực lượng kịch liệt yếu bớt mấy lần đằng sau liền suy yếu đến giống như là vuốt ve châm kim mấy hơi thở đằng sau châm kim bung lỏng ra miệng lang cầu hồ lang ngã trên mặt đất không núp ních mặt của nó bị dịch acid ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi trong mắt gặp nạn nghiêm trọng nhất nhưng vẫn là giữ lại châm kim dịch acid chỉ là hát thiết cấp bậc l a n cầu hồ lang chết rồi nó giống như muốn há miệng phát ra sói tru muốn lưu di ngôn nhưng trâm kim răng một mực gắt gao cắn nó nó nhiều lắm là phát ra nghẹn ngào phát ra thê lương bi thảm âm thanh nó mắt sói mở to giống như rất không cam tâm cũng rất giống phi thường c h ấ n kinh ánh mắt của nó tựa hồ còn nhìn chằm chằm trâm kim giống như là đối với trâm kim vô tình lên án giống như là rót thành một câu tiếng người ngươi t ờ mở giờ là người ánh lửa cùng khói đặc che đậy hết thảy trong tâm hạch tôn u r a hồng quang hình thành tơ máu bao trùm ở trên thân lam cầu hồ lang lam cầu hồ lang biến mất biến thành một đống b ậ than trung ương nhà gỗ ẩm vang sụt đổ Hình thành lớn nhất lớn đống lửa, mà Trâm mà lửa, đã Kim chương ẳ n n g g biết đi mọi tạ đâu. Cảm ờ i cho t ớ i phi ú như ta thường Cách lớn. một trăm hai mươi ba đây là kỵ sĩ lãng mạn liên hòa hương thực chiếu sáng phụ cận toàn bộ rừng rậm trong hỏa diễm doanh trại không ngừng đổ sụp khi thì phát ra tiếng oanh minh doanh trại không có có người nhìn qua so tán cây còn cao ngất hỏa diễm trong miệng n g ỉ non v u ệ vải không gì sánh được cũng may mấu chốt vật liệu gỗ đều bảo tồn tại bên ngoài một ban may mắn nói tử đế chính chỉ huy một số người cho to con băng bó vết thương to con thương thế rất nghiêm trọng lảo đảo chạy đến nơi đây đằng sau liền lâm vào trong hôn mê thợ thuyền vây quanh tử đế ba ba mà nhìn xem t i ể u nữ hội trưởng đại nhân to con tình huống thế nào à tử đế muốn nói ta chỉ là dược tế sư không phải í sư bất quá nhìn thấy thợ thuyền một mặt thần sắc lo lắng hay là nói yên tâm đi hắn có cự nhân huyết mạch năng lực khôi phục rất mạnh lại phối hợp dược tề của ta không có việc gì vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thợ thuyền phun ra một ngụm trọc khí vẻ lo âu dần dần chậm lại tử đế lại bổ sung chỉ là hắn thân này thương thế so với một lần trước còn nặng hơn được nhiều tiếp xuống nửa tháng đều chỉ có thể dưỡng thương không có khả năng tùy ý hoạt động nói đến đây tử đế lại truy vấn thợ thuyền hắn có hát thiết cấp bậc thực lực các ngươi liền không có nghĩ tới huấn luyện hắn sao nếu như hắn trải qua một chút cơ sở nhất rèn luyện cũng không trở thành bị thương thành loại bộ dáng này thợ thuyền ai thán một tiếng đại nhân ta không phải là không có qua loại ý nghĩ này nhưng là to con này đầu góc không dùng được có đôi khi sẽ còn nổi điên chỉ có ta có thể cùng hắn hơi tốt giao lưu những người khác mà nói hắn căn bản cũng không nghe tử đế gật gật đầu xem như hiểu rõ nhìn chung quanh một vòng thiếu nữ trên mặt bắt đầu từ từ hiện ra lo lắng trong nội tâm nàng hắn kia còn chưa có xuất hiện cùng châm kim phân biệt đằng sau tông qua chạy tới doanh địa cửa chính hay là chậm một bước Lưu trên thực tế trong chiến đấu trôi truy đã từng đứt đoạn một lần nhưng một ban vì tông qua chế tạo dự bị trôi truy tại dũng manh tông qua dẫn đầu xuống tam đao lam tạo bọn người anh dũng giết địch song phương lâm vào ngắn ngủi rằng co t ô n g qua lại biết phe mình sớm đã tinh bị lợi tẫn chỉ là liều cuối cùng một hơi nhưng các ma thú khí lực đều làm i ê n lâu kéo dài cho nên dẫn đầu phá vây toàn bộ doanh trại cháy hừng hực rất nhiều thiêu đốt lên công trình kiến trúc bị t ô n g qua lợi dụng ra sức hất ra các ma thú truy kích sau đó t ô n g qua lại dốc hết toàn lực cứu viện trong doanh trại những người khác đem bọn hắn tận lực mang ra doanh trại ra doanh trại đằng sau t ô n g qua nhóm người này cùng hát quyển t ừ đế thương tu bọn người thuận lợi tụ hợp ma thú quân đoàn tự hộ dừng lại tại trong doanh địa t ô n g qua gấp rút trình đốn trọng trình đội ngũ đồng thời lại mệnh lệnh bạch nha thường cách một đoạn thời gian thả một chi tên lệnh đạt được tín hiệu thỉnh thoảng liền có tản mát ở bên ngoài đồng bạn trở về đến trong đại đội tới khu khu cụ trong rừng rậm truyền đến tiếng ho khan lập tức hấp dẫn người chung quanh chú ý sau một khắc toàn thân đ ấ m máu châm kim từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra là châm kim đại nhân ta liền nói hắn sẽ không chết chủ nhân l a m t ả o kêu to trước tử đế một bước xông tới nâng lên châm kim cánh tay châm kim đi lại tập tễm toàn thân đấm máu tựa hồ thương thế trên người rất nặng đám người nhìn về phía hắn ánh mắt từ t r o nhưng g vui ầ những dần u y bộ vị khác nhưng thật ra là trâm kim chính mình dị biến ra vớt sói đầu sói sau đó cào sẽ rách khai ra tới mượn nhờ hỏa diễm ta thắng lam cầu hồ lang nhưng không thể giết chết nó để nó chạy trâm kim bàn giao nói đừng nói nữa để cho ta nhìn xem thương tử đ ế đi vào châm kim trước mặt ngữ khí nghẹn n g o nàng dội ra thiên thiên mảnh tay cẩn thận từng ly từng tí m ỏ về châm kim giáp ra muốn đem rách mướp giáp ra lấy xuống châm kim lại ngăn lại nàng trên người hắn thế nhưng là lông tóc không tổn h a o gì cái này nếu là gỡ xuống giáp ra vậy liền lộ tẩy cho ta một chút thuốc trị thương ta tự mình tới xử lý châm kim ngữ khí kiên định thương thế của ta cũng không quan trọng tông qua đi lên phía trước mặc kệ cỡ nào anh dũng không sợ chiến sĩ cũng muốn học sẽ chiếu cố thân thể của mình kiếm của ngươi t ô n g qua đem tê kiếm ngân điện đưa cho trâm kim trâm kim nhận lấy cắm trở lại bên hông trong vỏ kiếm t ô n g qua phía sau tam đao giải thích nói l a n c ẩ u hồ lang tại cửa chính tổ chức một lần cuối cùng công kích đầu kia cự trùng dưới mặt đất cũng tham dự nhưng nó tao ngộ t ô n g qua đại nhân bị đại nhân lại lần nữa đánh tan là t ô n g qua đại nhân nhìn thấy trên người nó cắm kiếm mạo hiểm nhảy xuống hô sâu đem thanh này tê kiếm thu hồi lại trâm kim gật gật đầu nhìn t ô n g qua cái này nhất định là chiến đấu rất đặc sắc cám ơn ngươi nó trở về phi thường kịp thời hiện tại chúng ta có thể thừa thắng xông lên ngoại trừ t ô n g qua thương tu bên ngoài những người khác giật n ả y cả mình trâm kim một tay dựng lấy chuỗi kiếm một tay chống lạnh khí tức bất ổn nhưng phóng đại âm lượng chư vị hiện tại hai đầu làm cầu hồ lang đều không có chết chúng ta không thể bỏ mặc mặc kệ chung quanh đàn thú mặc dù đều bị chúng ta thanh trừ nhưng làm cầu hồ lang đã quyết định chúng ta chỉ cần cho chúng nó một đoạn thời gian bọn chúng liền có thể bổ sung binh lực tái hiện hôm nay ma thú quân đoàn thậm chí quy mô càng lớn ta lo lắng hơn chính là cái này hai đầu làm cầu hồ lang có lẽ sẽ còn kêu gọi ra càng nhiều làm cầu hồ lang như thế chúng ta tương lai phiền phức sẽ càng lớn lớn đến chúng ta không cách nào xử lý chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy cái chết đám người sắc mặt đều rất khó coi bọn hắn không phải là không có nghĩ tới điểm này chỉ là đều khai thác t r ố n tránh thái độ cái này cũng không trách bọn họ mà là nhân c h i thường tình hôm nay trận chiến đấu này không có thông qua t r â n kim đám người nhất định là thảm bại mà bây giờ loại kết quả này doanh địa bị đốt đại lượng nhân viên thương vong ma thú quân đoàn vẫn còn tồn tại đều là để đám người sĩ khí ngã xuống nhân tố vì trận chiến này bọn hắn chuẩn bị nhiều ngày dốc hết toàn lực như c ũ thất bại đám người bởi vậy sinh ra e ngại tâm lý là rất tự nhiên sự tình đều vô ý thức không đi nghĩ vấn đề này mà bây giờ trâm kim mà nói lại là đem nan để lần nữa vứt cho đám người b ư ớ c bách bọn hắn đến đối mặt trâm kim ủng hộ nói chư vị không cần e ngại suy nghĩ kỹ một chút ma thú quân đoàn đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện không có tới đuổi giết chúng ta bọn chúng sẽ lâm vào trong biển lửa bị thiêu chết sao lang cầu hồ lang dạng này xào trá tuyệt đối sẽ dẫn bọn chúng rời đi doanh trại chỉ là bọn chúng vì cái gì không đến truy kích đâu nếu như bọn chúng thực lực rất mạnh bọn chúng đã sớm nên theo đuổi giết chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta nhưng bây giờ bọn chúng không có đổi tới chính nói rõ bọn chúng mềm yếu cùng mọi m ệ n h theo làm cầu hồ lang ma thú quân đoàn đã không phải là đối thủ của chúng ta bọn chúng đã rất suy yếu chỉ cần chúng ta lấy hết dũng khí ra sức đánh cược một lần liền có thể đánh ra chạy trốn lớn hy vọng nhưng mà đám người như cũ t r ầ mặc m t r â m kim ánh mắt quét về phía chỗ nào nơi nào mọi người liền túi lầu xuống hoặc là chuyển động đôi mắt nhìn người bên cạnh tránh né châm kim ánh mắt châm kim chỉ có thể ở trong lòng thật sâu thở dài hắn trừ đi làm cầu hồ lang đằng sau liên quan sát được cửa chính tình hình chiến đấu cũng nghĩ qua đối với còn lại lam c ẩ u hồ lang ra tay nhưng là trực giác lại nhắc nhở hắn kế hoạch này rất nguy hiểm hoàn toàn chính xác lam c ẩ u hồ lang bên người có thật nhiều ma thú hộ vệ liên lạc không đến một đầu k h á c lam c ẩ u hồ lang lam c ẩ u hồ lang bản thân ở vào cực đoan trạng thái cảnh giác trâm kim coi như dị biến thành hoàn chỉnh ma thú mạng mội tới gần cũng sẽ gặp điên cuồng đà kích ở trước mặt lam c ẩ u hồ lang trâm kim cũng không muốn bại lộ quá nhiều tình huống của mình sói chu có thể truyền đạt rất nhiều tin tức hắn lên một lần ngay tại phương diện này bị thua thiệt ý thức được trước đó dẫn dụ ẩn nút chém giết m g u kê không có khả năng có hiệu quả trâm kim không có một mình mạo hiểm hắn trở về đại bộ đội muốn m u ợ n nhờ đám người lực lượng đến liên lụy rơi lam c ẩ u hồ lang bên người m à thú không có những trở ngại này trâm kim luận đơn đà độc đấu rất có lòng tin giết chết lam c ẩ u hồ lang t ự a n h ư hắn nói một dạng lam c ẩ u hồ lang nhất định phải diệt trừ nhân nhượng mà nói phiền phức sẽ nhanh chóng biến lớn đến t r â m kim bọn người xử lý năng lực cực h ạ n sở dĩ trâm kim nói láo còn có hai đầu lam cầu hồ lang thì là bởi vì cho dù hòa t i ê u cũng sẽ ở trong phê tích lưu lại lam cầu hồ lang thi thể nhưng lam cầu hồ lang trên thực tế đã bị trâm kim triệt để chuyển hóa không có chứng cứ liền thành sơ hở tại người khác xem ra ma t h ú quân đoàn còn có hai đầu l a m cầu hồ lang trải qua trận này lam cầu hồ lang xảo trá âm hiểm làm cho lòng người thấy sợ hãi nhưng kỳ thật chỉ còn lại có một đầu có lẽ trâm kim nói thật có thể khiến người ta giảm bớt trong lòng áp lực trâm kim phun ra một n g ụ m trọc khí ánh mắt kiên định không gì sánh được tốt ta các ngươi có lựa chọn của mình ta cũng sẽ không ép buộc nhưng dù là chỉ có một mình ta cũng muốn đi giải quyết hết lam cầu hồ lang đại nhân tử đế thấp giọng hô những người khác cũng nao n h a o đ ộ n g dung chủ nhân xin cho ta cùng ngài cùng nhau chịu chết lam tảo một mặt nghiêm túc hắn đứng ở châm kim trước mặt châm kim đối với hắn gật gật đầu thông qua cười ha ha một tiếng có chút ý tứ ta cũng tới đi ta đem đi theo đại nhân bất luận chỗ nào tam đao cũng chợt đứng dậy thông qua đại nhân tam đao đại nhân mặt khác dong binh đoàn thành viên cũng ý động đứng lên bạch nha sắc mặt biến đổi trong lòng đang dãy r u a cái này quá nguy hiểm mặc dù hắn cũng từng không để ý nguy hiểm tính mạng tại lục tích dưới miệng cứu vất thương tu nhưng lúc đó nhưng thật ra là bạch nha phát ra từ nội tâm xúc động không có thời gian đi nghĩ lại hiện tại cho hắn sung túc suy tính thời gian hắn đầy đủ ý thức được nguy hiểm trong đó cái này khiến hắn không thể tránh khỏi sinh ra mãnh liệt e ngại c h i tình tam đao nhìn mặt mà nói chuyện còn không có đợi đến hắn các dong binh đoàn viên trước mở miệng liền lên tiếng ngăn cản các ngươi không nên đi có chúng ta như vậy đủ rồi trong rừng rậm tình huống phức tạp xảy ra ngoài ý m u ố n chúng ta có thể không kịp chiếu cố các ngươi không, không cần châm kim đại nhân xin ngươi lưu lại lưu tại bên cạnh ta tử tế hiếm thấy ngăn cản châm kim cho tới nay trâm kim quyết định thiếu nữ đều chưa bao giờ biểu thị qua phản đối đừng khuyên ta ngươi hẳn là có thể nhất lý giải ta bọ mặc không quan tâm chết nhất định là chúng ta nhưng nếu như chúng ta hiện tại xuất thủ chí ít còn có hy vọng trâm kim thâm tình nhìn chăm chú lên thiếu nữ đấy lòng đang thở dài h ã n biết lan g cầu hồ lan g mang cho tử đế to lớn bóng ma tâm lý hiện tại trâm kim nhìn thương thế rất nặng như cũ muốn cậy mạnh đuổi theo giết lan g cầu hồ lan g cái này khiến tử đế cũng đánh mất lòng tin ít nhất phải chữa cho tốt thương tử đế kiên trì ta nhất định phải g à n h giật từng giây trâm kim lắc đầu tử đế nhìn chăm chú trâm kim tựa hồ quên đi bốn bề tất cả mọi thứ trong đôi mắt mỹ lệ tử thủy tinh ngậm lấy nước mắt ta vừa mới chưa từng xuất hiện thời điểm tử đế nhất định cực kỳ lo lắng ta đi kỳ thật ta có niềm tin rất lớn chỉ cần có người vì ta hấp dẫn hỏa lực nhưng những ngày ta không có khả năng nói cho nàng chỉ có thể để nàng đối với ta nóng ruột nóng gan trâm kim cũng nhìn chăm chú tử đế một cô d â u giếm mà đưa đế này n náy còn có nồng đậm yêu thương chi ý tại trâm kim trong lòng bay lên sau một khắc trâm kim đem tử đế chậm dai ôm vào trong ngực tử đế thân thể khe r u lên trâm kim đem mũi thở rán tử đế lỗ thai nhẹ nhàng nói với nàng chờ ta trở về ta giống ngươi cam đoan ta sẽ trở lại nói xong lời này trâm kim bông ra tử đế quay người liền đi thông qua bọn người theo sát phía sau những người khác kinh ngạc im lặng nhìn xem bốn người dần dần từng bước đi đến đây chính là anh hùng a có người phát ra từ đáy lòng cảm thán lời này lập tức xúc động bạch nha nội tâm chỗ sâu nhất người trẻ tuổi hét lớn một tiếng đại nhân chờ ta một chút bạch nha xông ra đám người trên mặt không còn do dự chút nào giờ khác này mạo hiểm tinh thần cùng vinh quang tràn ngập lòng dạ của hắn để hắn đã mất đi lý trí nhanh ngăn lại hắn tử đế lập tức hạ lệnh ngươi liền cho ta nghỉ đi thôi tiểu t ử túi tế tác nhẹ nhàng nhất câu chân liền đem bạch nha trượt chân trên mặt đất ngươi đây là đi chịu chết bạch nha đứng lên còn muốn đi theo c h â n kim ta muốn trở thành một tên kỵ sĩ kỵ sĩ tại sao có thể lùi bước dũng cảm không phải ngu xuẩn người trẻ tuổi thương tu thở dài khuyên có lẽ có một ngày ngươi sẽ trở thành kỵ sĩ nhưng ngươi bây giờ vẫn chỉ là một phạm nhân mà cái này là thuộc về kỵ sĩ lãng mạ bạch nha còn muốn nói chuyện câm miệng cho ta hát quyển một k í c h đem bạch nha đánh xịu thần s á c xấu hổ chương một trăm hai mươi bốn cứu hay là không cứu châm kim đám người đi tới trong rừng rậm lại nhìn thấy thu ấn tán loạn giống như quân đoàn giải thể lam cầu hồ l a n g tựa hồ khống chế không nổi làm sao đổi t ô n g qua những mày hắn là quân nhân không phải thợ săn đối với loại dấu chân giã thu này phân rõ cũng không am hiểu bạch nha khẳng định rất am hiểu nhưng là hắn thực lực quá yếu t h â n minh lực lượng còn lưu lại tại trong cơ thể của ta ta có thể miễn cưỡng nhìn thấy lam cầu hồ lang đi hướng nơi đó trâm kim đã sớm âm thầm phát ra sóng siêu âm giờ phút này không do dự lập tức vạch phương hướng chính xác thần minh lực lượng còn lưu lại tại trâm kim thể nội dạng này chiếu cố rất không tầm thường trâm kim chỉ sợ không phải đồng dạng thánh điện kỵ sĩ tông qua thật sâu nhìn trâm kim một chút ẩn dấu đi kinh dị trong lòng hán từ bạch nha bên kia nghe nói trâm kim tại thời điểm chiến đấu còn chiếm được thần minh c h ú c phúc mới tiếng giống lại có thể trực tiếp giống choáng phi thử mọi người tại trong rừng rậm phi nước đại triển khai truy sát phát hiện trên đường đi ma thú dấu chân càng ngày càng ít tam đao đại hỷ xem ra lam c ẩ u hồ lang dị hương thời hạn thật đến nó bước thúc không được đàn thú dần dần lạc đàn khó trách cuối cùng bọn chúng g i ế t vào trong doanh trại nhưng không có tiếp tục đuổi g i ế t chúng ta mà là không biết tung tích l a m tảo cũng suy đoán nói có lẽ t ử đế đại nhân chế tác khói đặc dược tề có thể q u ấ y nhiễu lam c ẩ u hồ lang dị hương cũng nói không chừng đậy chứ sau một lát đ u ổ i kịp tông h qua cười lớn một tiếng phóng tới lam c ẩ u hồ lang lam c ẩ u hồ lang nhìn thấy truy binh thất kinh tăng thêm tốc độ ở trong rừng rậm chạy trốn một đường truy kích xuống dưới châm kim dần dần do dự đứng lên ta cảm giác không thích hợp đang chạy t ô n g qua cùng châm kim cấp tốc lướt nhau hắn cũng có cảm giác giống nhau đ ỗ n g nhiên lan c ẩ u hồ lang đình chỉ chạy trốn nó mở miệng sửa ấ ngỏi chung quanh rừng rậm táo động từ bốn phương tám hướng tuân ra ma tú h đem châm kim bọn người đoàn đoàn bao vây nó cố ý chia binh chế tạo ra đàn thú ly tán giả tượng sau đó một mực yếu thế d ù chúng ta xâm nhập tiến vào vòng vây t ô n g qua q u á t khẽ vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được lan tạo tam đao sắc mặt rất khó coi bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng thế mà bị lan g cầu hồ lang cho tinh kế trước phá vây ra ngoài tại quay đầu phản xác trâm kim k h ẽ quát một tiếng dưới mắt trận hình quá bất lợi hắn sớm đã dùng sóng siêu âm dò xét đến hết thảy cũng không cố ý bên ngoài tông qua một ngựa đi đầu cốt truy màu trắng bị hắn vung vẩy đến hô hô rung động trâm kim ở vào bên người của hắn thế kiếm ngân điện sắc bén không khí có hai người bọn hắn xung p h ò n g vòng vây lập tức sinh ra dao động những ma thú này vừa trải qua đại chiến cũng không có đạt được chỉnh đốn từng cái mang thương tam đao l a m t ả o cuối cùng thực lực yếu kém một chút nhưng cũng may có trâm kim tông qua chiều cố cuối cùng bốn người hay là đột phá vòng vây nếu lại nhiều một chút người đến thật sự chiếu cố không tới thông qua phun ra một ngụm t r ọ n g khí đáng sợ con l à m cầu hồ lang này thế mà còn muốn lấy tính toán chúng ta nó cố ý chia binh nếu là chúng ta đại bộ đội truy kích từng cái người tốc độ khác biệt nhất định sẽ ở trong rừng rậm đánh mất trận hình từ đó tử thương thảm trọng tam đao sợ không thôi t r â m kim thần sắc ngưng trọng như sắt đối thủ như vậy lưu lại tính mệnh để cho người ta ăn ngủ không yên ta nhất định phải diệt trừ nó cái này chỉ sợ là cơ hội cuối cùng không sai thông qua ý chí cũng phi thường kiên quyết bốn người trọng chỉnh đội hình lại lần nữa triển khai truy sát ma thú quân đoàn tụ tập lại bọn hắn có thể dựa vào châm kim sóng siêu âm không ngừng đánh du kích trước gạt bỏ trong ma thú quân đoàn bên ngoài lực lượng trong ma thú quân đoàn cũng có bước hầu mỗi khi châm kim bọn người tiến công ma thú quân đoàn đều sẽ sớm phòng bị nhưng ma thú quân đoàn yếu nhất một mặt hiện hiện ra bọn hắn không có viễn trình hỏa lực châm kim bọn người trong tay đều có cung nỏ còn có đại lượng mũi tên bọn hắn tránh cho cùng ma thú đánh giáp lá cả mà là tiếp cận một khoảng cách về sau liền dùng cung nọ mánh i ệ t bắn ma thú phản công bọn hắn xoay người chạy các ma thú tình trạng kiệt sức Tốc độ k h ô n g t ạ i đình phong. cho dù c ó ma trầm kim thú đổi kịp b ọ n n g ư ờ i nhiên ma thú trận tất trở tán hình cũng tất nhiên trở nên lan o ạ n không chịu đổi, mặt t bị ô g qua cầu ù n g t r t hồ n từng Nói cùng, g kích, cái chết. cho Cẩu h dết Lam lan g mặc dù xảo trá âm hiểm nhưng mặt khác ma thú trí lực đáng lo l a m c ẩ u hồ lan g mệnh lệnh cũng không thể hạ đ ạ t đến phi thường tinh chuẩn cụ thể cũng không thể để ma thú tại công kích một khoảng cách đằng sau còn có thể duy trì ở trận hình cứ như vậy t r â m kim bọn người chỉ là bỏ ra mũi tên ma thú quân đoàn lại là đánh đổi mạng sống dốt cục lan cầu hồ lan biết mình bại cục đã định mang theo một chút tín nhuệ gia tốc chạy trốn xâm nhập rừng rậm m a đổi thành một nhóm giả yếu tàn đấu lưu lại ngăn chặn châm kim bọn người châm kim bốn người ý đồ đường vòng nhưng lưu lại giả yếu tàn tật cũng đi theo c h u y ệ n gì, lang cầu hồ lang dị hương đ ể bọn chúng trung thành tuyệt đối phấn đấu quên mình từ đầu đến cuối chặn đường tại bốn người phía trước tông qua không kiên nhẫn dẫn đầu công kích trực tiếp chém giết gần người bốn người miễn cưỡng xông phá phòng tuyến như cũ có tốc độ tương đối nhanh đàn thú quấn ở phía sau bọn họ hai vị đại nhân các ngươi đội theo hai chúng ta đến dẫn dắt rời đi những ma thú này thời gian đã bị kéo dài rất nhiều t a m đao đang chạy trốn lớn tiếng đề nghị t ô n g qua trâm kim đều trong nháy mắt đồng ý tam đao lam tảo lưu lại hấp dẫn đuổi theo ma thú chú ý t ô n g qua trâm kim tiếp tục đuổi giết lam c ẩ u hồ lang đã nhận ra tình huống này ven đường không ngừng lưu lại ma thú ngăn chặn tiếp tục như vậy thật muốn để lam c ẩ u hồ lang chạy chúng ta cũng chia binh trâm kim mở miệng nói t ô n g qua do dự một chút lam c ẩ u hồ lang bên người binh lực còn có một số chỉ dựa vào trâm kim hoặc là chính hắn cũng không thể địch nhưng thông qua hay là gật đầu mặc kệ ai trước đuổi kịp lam cầu hồ lang đều lấy dây dưa làm chủ chờ đến tiếp sau chợ rút đến lại đến tiến công trâm kim gật đầu hai người cấp tốc tách rời một đầu cường mệnh bạch tê phóng tới tam đào cùng l a m tảo l a m tảo bị phi thử dây dưa kéo lại mắt thấy là phải bị cường mệnh bạch tê đập đầu chết người đi tam đào kịp thời xuất thủ đem l a m tảo đẩy ra tê giác công kích lộ tuyến l a m tảo vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô một tiếng lan ba vòng tránh qua tránh né tê giác nhưng địa tinh tam đào lại dừng lại tại nguyên chỗ bạch ngân tê giác ma thú thể trạng cao lớn địa tinh lại là dáng người thấp bé tê giác va chạm tới tam đau bỗng nhiên ngồi xuống thấp thành một cái bóng khắp nơi nguyên điệu tả hữu lắc lư tê giác triệt để tiến lên tam đao lại như cũng đặt chân nguyên điệu từ tê giác dưới bụng hoàn mỹ t r á n h qua tránh né bốn vó t r ả đạp lợi lợi hại lam tảo thấy cảnh này không khỏi toát ra chấn kinh cùng vẻ kính nghệ nhưng sau một khắc một đầu ngạc đầu truy v ĩ n h i ê m bao trùng tới lam tảo tam đao không thể không lần nữa chật vật chạy trốn đối mặt những ma thú này thực lực của bọn hắn lộ ra quá thấp một chút tam đao còn tốt một chút lam tảo đã mấy lần hiểm tử hoàn sinh ngươi nhanh đi chợ giúp chủ nhân của ngươi nơi này ta đến ngăn chặn tam đao hô quát lam tảo do dự một chút lắc đầu bác bỏ mệnh của ta nên hy sinh ở chỗ này dù là chỉ là cho chủ nhân tăng thêm vài giây đồng hồ thời gian cũng đáng địa tinh giận mắng một tiếng nhưng không có lại khuyên mà là đem ngạc đầu truy v ĩ nghiêm lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình cấp tốc rời đi khu rừng này không được qua đây q u ấ y nhiều ta trước khi đi tam đao m a n g to cảm ơn lam tảo chỉ có thể ở trong lòng gửi tới lời cảm ơn rất nhanh hắn liền bị đạn phi thử quân lên tới về phần con cường mệnh bạch tê kia đã sớm công kích đi qua đuổi theo lam cầu hồ lang Tam Tảo Đao, Lam tảo đều k h ô ngay thể ép ở lại. l m Tảo thanh phút chỉ là à đồng, n giờ phút này vây nguyên chạy Ngay quanh đầu thanh hai ma Lam Lam Tam Đao ta hắn không chỉ có thanh đồng còn nào dừng trong lòng gắng lớn nhất. chỉ phi thử, còn có hai đầu hắc thiết ma thú. Lam tảo nào dám dừng lại tại chỗ, chỉ có thể tiếp tục chạy chối chết. Phát giác có có có tục được、lam、Tảo tại tiếp Tảo thở đi, giải, ta đã lại rời dám làm dài, cố ở bình thường hắn cùng lam tảo cũng không quen thuộc nhưng lần này truy kích hắn lại công nhận tên nhân loại này vũ dũng cùng trung thành tựa như hắn đã từng chiếu cố dong binh đoàn người mới như thế hắn cũng vô ý thức chiếu cố lam tảo hoành ngặt đầu truy vỹ nghiêm bỗng nhiên vung đôi đem một tảng đá lớn đánh tan tam đao không thể không theo chỗ ẩn thân nhảy ra rất giống một cái bọ chét linh hoạt leo lên một cây đại thụ ngạc đầu truy vĩ nhiêm tiếp tục xuất kích nó ngóc lên nửa người trên liền c u n g lẹn đến trên tán cây tam đao nhìn thẳng đến hay lắm tam đao muốn sáng tạo chính là chiến cơ này hắn đ ỗ n g nhiên bông u tay bị hắn cố ý đẻ ép nhánh cây mánh liệt bắn ra nồng đậm cành lá lập tức che lại ngạc đầu truy vĩ nhiêm tầm mắt ngạc đầu truy vĩ nhiêm vô ý thức thu nạp miệng có chút lui lại sau một khắc tam đao từ trong cành lá nồng lục bỗng nhiên xông ra lại nhảy đến ngạc đầu truy vĩ nhiêm đầu trong tay hắn tiểu trùy thủ xảo trá tàn nhẫn hung hăng hạ xuống nhanh như lưu tinh sau một khắc liền muốn cắm ở ngạc đầu truy vĩ nghiêm trên một con mắt nhưng ngạc đầu truy vĩ nghiêm phản ứng thân tốc đ ố n g nhiên h ấ t đầu trực tiếp đem tam đao quang bay ra đi tam đao bay ở không trung ngạc đầu truy vĩ nghiêm thuận thế ngang nhiên vung đôi cái này muốn bị đánh trúng dựa vào tam đao một thân d i p ra tất nhiên ngăn cản không nổi xác định vững chắc tại chỗ tử vong thời khắc mấu chốt tam đao đ ố n g nhiên phất tay lại từ trong tay áo bay ra một cái dơ vớt dơ vớt chế trụ chỗ gần thân c â tam đao dùng sức kéo một phát dơ vớt đem hắn chính mình kéo tới nhưng ngạc đầu truy vĩ nhiêm vĩ truy hay là quẹt vào cánh tay phải của hắn trực tiếp là bị vỡ nát gãy xương toàn bộ cánh tay phải trực tiếp tê liệt ngạc đầu truy vĩ nhiêm vung đôi đằng sau lại quay đầu đến công tam đao mới vừa từ không trung đến thân cây nguy nan thời khắc chỉ có thể vây quanh thân cây phía sau g i a n giác một tiếng ngạc đầu truy vĩ nhiêm miệng lớn đem thân cây trực tiếp cắn ư ớ c tam đao cuối cùng tranh thủ đến một chút thời gian chật vật đến cực điểm hướng trước bổ nhào về phía trước né tránh một cách trí mạng n à o vào trên mặt đất về sau tam đao lập tức q a y cồn mà lên động tác này chạm tới cánh tay phải của hắn lập tức để hắn đau đến sắc mặt trắng bệnh nhai răng trận mắt đáng chết tam đao còn phát hiện t r ù y thủ của mình ném đi ngặt đầu truy vỹ nghiêm lần nữa chậm rãi bước tới tam đao đầu đầy mồ hôi lạnh quỳ một chân trên đất không thể làm gì khác hơn dùng chỉ có thể dùng tay trái bắt lấy bên hông loan đào trôi đao ta cũng không quá muốn dùng cây đao này à thật không có biện pháp tam đao đ ỗ n g nhiên hít một hơi thở dài sau đó ngừng thở k e n một tiếng rút ra loan đao thanh loan đao này cũng không phải là làm bằng sắt thân đao rất mỏng rất mỏng đơn giản mỏng giống như là một trắm giấy trên thân đao hiện lên một tầng xanh biếc s á t thái ngạt đầu truy vĩ nghiêm lần nữa đánh tới tam đao động tác tấn mánh né tránh công kích cùng đầu cá sấu sượt qua người tay trái loan đao nhẹ nhàng cắt một cái liền cắt ra thân chăn da dày mang ra một vệt máu tạo thành vết thương này tam đao lập tức đem thanh đao mỏng này cắm vào vỏ đao lại đồng thời cấp tốc rời xa vùng chiến trường này ngạt đầu truy vĩ nghiêm ở sau lưng nó theo đ u ổ i không bỏ tam đao điên cùng chạy khi thì nhảy nhót nghe gió biện vị tránh thoát lần lượt ngạt đầu truy vĩ nghiêm tấn công mười cái hô hấp đằng sau ngạt đầu truy vĩ nghiêm bỗng nhiên ngã xuống đất thân thể đang chậm rãi d â y ruộng cũng rốt cuộc không đứng dậy nổi tam đao tiếp tục vùi đầu chạy trốn chạy một hồi lâu lúc này mới đỡ lấy thân cây xoay người há miệng lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp kém chút bị nín chết a ha a、ah, ha、ah. tam đao kịch liệt thở dốc một trận lại xảy ra lên lo lắng l a m tạo đâu phải đi tìm hắn vạn nhất hắn trở về tìm ta đó chính là tự tìm đường chết dựa theo trong lòng ấn tượng cùng đánh nhau vết tích tam đao rất mò tìm đến l a m tạo người tam đao t mò t ì lòng chấn động mảnh này phá toáy trong cánh rừng làm tạo toàn thân đấm máu cầm trong tay sông đao sừng sững không ngã ở bên cạnh hắn chạy đến mười mấy đầu phi thử thi thể mặc dù không có hát thiết ma thú nhưng thanh đồng cấp có tám đầu nhiều nhìn thấy tâm đao đã sớm đến cực hạn làm tạo bịch một tiếng ngã trên mặt đất đã hôn mê tông h qua ở trong rừng dập chạy phía trước xuất hiện lam cầu hồ lang thanh â m cái này khiến bán thú nhân tinh thần đại c h ấ n trâm kim hẳn là thành công vượt qua đi qua dây dưa kéo lại lam cầu hồ lang tông h qua tốc độ thì là bị kéo mệt mỏi bất qua tiếp theo chạy đến muốn chi viện cường mệnh mệnh tê hát thiết phi thử các loại đều bị hắn giải quyết xông qua một mảnh rậm rạp bụi tây thông qua liền thấy sườn núi nhỏ dưới c h â m kim lâm vào làm cầu hồ lan g cùng vài đầu hầu vĩ tông hùng trong vòng đ â y hoàng bét thông qua trong lòng trầm xuống cái này cùng hắn suy đoán hoàn toàn không giống trâm kim không dùng cung nọ kiềm chế ngược lại đỉnh trệ trong vòng đ â y trâm kim không có hắn một thân t i n h cương áo giáp này thông qua nếu không trợ rút giữ nhiều lãnh ít thông qua đang muốn cất bước đ ỗ n g nhiên trong lòng khẽ động hắn đ ỗ n g nhiên có một cái ý niệm trong đầu ta nên đi cứu hắn a chương một trăm hai mươi năm hử thông qua dưới sườn núi kịch đấu trang diện đều hiện ra ở tông qua trước mắt l a m cầu hồ lang chân sau phải thụ thương nó nằm dạp trên mặt đất gâu gâu thét lên đặt được nó lâm tràng chỉ huy cái này vài đầu hầu vĩ tông hùng vậy mà thể hiện ra tinh diệu phối hợp đến đem trâm kim vững vàng vây lại trái đoạn phải lớp ngươi trên ta dưới vây chật như nêm c ố i trâm kim cơ tế kiếm ngân điện mặc dù m ũ i kiếm m ộ ư ơ i phần sắc bén mỗi một đ â m đều có thể mang ra huyết quang đau đến để hầu vĩ tông hùng n u ô i lại nhưng là hắn thai hại cũng tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ hắn không có hợp cách hộ giáp hộ thân cái này khiến hắn công mạnh thủ yếu cực độ khuyết thiếu công thành phá vòng vây năng lực trâm kim tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến đi trực tiếp tiến công hẳn là lam cầu hồ lang lấy chính mình làm mồi nhử dù dỗ hắn trâm kim không nghĩ tới những này hầu vi tông hùng vậy mà có thể có dạng này phối hợp không liền xem như ta cũng không có nghĩ đến lam cầu hồ lang chỉ huy sẽ tới đạt loại trình độ này tại thời khắc này thông qua lâm vào trong do dự trâm kim thánh điện kỵ sĩ bách trâm gia tộc người thừa kế duy nhất mà hắn thì sao một cái b á n thú nhân liền xem như càng hơn một bậc gia thế cũng không thể nói ra miệng trải qua lần này doanh trại phong ngự chiến trâm kim vi danh tất nhiên lần nữa dâng lên t ô n g qua nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này hiện ra chính mình cường đại chiến lược nhưng kết quả là không che giấu được trâm kim q u a mang thậm chí còn có chút bị thiếu niên che giấu manh mối thiếu niên này thật sự là ưu tú a thẳng thắn mà đến t ô n g qua rất hâm mộ trâm kim nếu như thân phận đ ổ i chỗ đổi lại hắn là trâm kim tình huống như vậy thì tốt biết bao hắn hết thể khao khát đều có thể t h u ậ n lý thành trương thực hiện mà bây giờ phí thời gian nhiều năm như vậy hắn đã đi vào trung niên n h ư c ũ chẳng làm nên trò chống gì chỉ có đi hoang dã đại lục tìm cơ hội dây vào tìm vận may mà hắn châm kim đâu vừa lên đến liền đi cạnh tranh bạch xa thành chủ vị trí nếu như hắn thành công phần này sự nghiệp điểm xuất phát liền miễn siêu thông qua nói không chừng thông qua đến dốc sức làm vài chục năm mới có thể đạt tới thành chủ cấp độ dạng này ghen ghét sao thông qua thừa nhận chính mình có hắn thường xuyên hỏi mình vì cái gì giữa người và người khác nhau lớn như vậy vì cái gì có nhân sinh đến liền cao cao tại thượng có người thì hèn m ọ n đến trong đất bùn vì cái gì huyết thống thân phận chủng tộc thành kiến có thể làm cho hết thể cố gắng đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng suy yếu vì cái gì hắn cố gắng nhiều năm như vậy đến bây giờ như cũ chỉ có thể cùng dong binh làm bạn như cũ muốn tại tầng dưới chót nhất d â y rùa mà t r â m kim đâu hắn không cần suy nghĩ những vấn đề này hắn hoàn toàn không có tông qua dạng này k h ấ u nhiễu hắn có vị hôn thê tử đế tử đằng thương hội hội trưởng hắn có bách trâm gia tộc làm hậu thuẫn bên cạnh hắn thương thu một ban b ọ n người đều là tông qua khao khát nhân tài đều vui vẻ phụ thuộc vào thiếu niên hắn là người người thuần huyết là quý tộc là thánh điện kỵ hắn là tự nhiên người lãnh đạo từ trong ra ngoài tản mát ra cao quý ánh sáng năng lượng ánh sáng này để tuyệt đại đa số người đều tự ti mặc cảm túi người quỳ xuống đất có thể đi theo trâm kim đối với đại đa số thế nhân mà nói chính là vinh quang lớn lao nhiều lắm trâm kim trên người có quá nhiều đồ vật là tông qua bỏ ra mấy lần chính là mấy chục lần cố gắng mới có thể có một tia lấy được hy vọng thậm chí còn có một ít đồ vật là tông qua dù là dùng hết cố gắng cũng vô pháp lấy được ở trên thân trâm kim tông qua thấy được tuổi thơ của hắn thấy được hắn trong tuổi thơ ở lại pháo đài thấy được trong pháo đài hắn những huynh đệ tỷ mội cùng cha khác mẹ kia những người kia bên người đều có thành bậy nô bục có vẻ mặt ôn hòa còn g i a có trung thành thủ vệ Tông qua căm qua. Tuổi thơ tỷ Tại sao phải có các có các tại, phụ thân ánh mắt đều trước dừng lại các trên thân, ta. nhất trước thăm tình huống của các người, lại đến hỏi thăm ta. ta thể hẳn hắn, nguyên huynh hắn. ngươi? ngươi ánh dừng ngươi đến Hắn định huống ngươi, đến Chính ngươi, này. qua qua. đều sau đều rùa của sao của căm có các người, ta mới Có các các chú các có các có chỗ mội mới mới phải phụ hỏi hỏi lại lại bởi đệ đó là ý vì ở bởi vì hắn sinh t r ư ở n g rất nhanh ván giường đều lộ ra ngắn nhỏ nếu như mở rộng thân thể chân của hắn liền muốn treo trên bầu trời tại giường bên ngoài giường của hắn đơn phá trên thân thật mỏng một tầng áo gai cũng có vết bẩn không có cách nào hắn chỉ có một bộ này quần áo hắn nhất định phải chờ lấy trời nắng mới có thể đi tẩy nó nếu không dưới tình huống phơi không khô hắn cũng chỉ có thể cả ngày n u ố t ở trong căn phòng nhỏ đi ra không được đương nhiên ngay cả đồ ăn cũng đều ăn không được mỗi khi tông qua g i ặ t quần áo thời điểm hắn liền co quắp tại trên giường âm u ý nghĩ tràn ngập trong đầu của hắn hắn nguyền r ủ huynh đệ tỉ bội của hắn hận không thể bọn hắn đều đi chết chết mất đi ngựa phát c u ồ n g để cho các người rơi mà chết đi tỉ thí kiếm kỹ thời điểm sai lầm lẫn nhau đâm chết đi chợt đến đi tại ngày mưa trên tòa thành rơi xuống đất ngã chết đi. Chết, đi chết mất đi chết mất đi chết mất đi chết mất phụ thân cũng chỉ có ta một đứa con trai chết mất ta liền có thể trở thành toàn bộ đội t h a m dò người cường đại nhất không ai có thể so ta càng thích hợp đảm đương lãnh tụ những người này sẽ có càng đều có thể hơn có thể trở thành thành viên tổ chức của ta ta không cần làm cái gì ta không cần đâm lưng ta không cần hạ sát thủ ta chỉ cần nhìn xem như vậy đủ rồi khi ngươi chiến tử ta sẽ vì ngươi diệt trừ giết chết n g ư ơ i ma tú h ta sẽ thu thập thi thể của ngươi mang theo ngươi trở về ta sẽ bi thương ta sẽ rơi lệ ta sẽ trở thành trong cả đội ngũ duy nhất lãnh tụ cái này có lẽ chính là vận mệnh cho ta cơ hội đã bao nhiêu năm ta không phải vẫn luôn tại khao khát loại cơ hội này sao cỡ nào nhẹ nhõm ta thậm chí không cần làm cái gì ta chỉ cần nhìn xem ta chỉ cần chờ đợi sự tình phát sinh tuổi thơ t ô n g qua chuyển động âm u suy nghĩ co có quắp tại lạnh lẽo cứng rắn trên giường nhỏ con m ắ t thần vô nhìn mà cửa h chầm m c vào gỗ Ấm. Cửa g ỗ đ n g nhiên bị người từ bên ngoài hung hăng đẩy ra ánh mặt trời trói mắt giống như là vô số trôi lợi kiếm đâm vào trong căn phòng nhỏ âm u thét chói thai vang lên đ i ê n c u ồ n g núi bước thu thỏ thành nhỏ xíu điểm trốn ở trong góc một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại tuổi thơ tông qua trước mặt bởi vì đưa lưng về phía ánh nắng sắc mặt của hắn hoàn toàn mơ hồ nhưng t h u cạnh giọng nói lớn sớm đã k ắ c sâu tại tông qua nội tâm đứng dậy a tiểu từ túi đừng ở trong ổ nhỏ âm u nằm xớp đến cùng ta học kiếm a dậy dậy bảo tuổi thơ tông qua sợ ngây người phán đoán ẩm vang kết thúc tông qua phát hiện chính mình còn tại trên sườn núi hắn mới vừa từ trong đùi cây lao ra chân còn nhấc tại nửa đường một bộ chỗ sung yếu p h ò n g cứu viện tư thế phán đoán dài đằng đắng nhưng hiện thực thời gian trôi qua một giây cũng không đủ hừ tông qua tông qua ở trong lòng đối với mình hừ lạnh một tiếng hắn mê vong ánh mắt phức tạp cảm xúc đông nhiên quét sạch sành xanh, xanh tay của hắn hung hăng s i ế t chặt cốt truy cán cây gỗ hắn e m đầu lâu tiêu ngạo mà nâng lên một cước thật to bước ra dẫm đến trong đất bùn dẫm ra một cái thật sâu dấu chân a hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét lại một c ư ớ c bước qua tới hắn bắt đầu chạy dưới ánh mặt trời chiều sáng hắn áo choàng tóc dài bay múa nồng đậm thể mao âm thanh văn g r ộ i bán thú nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều để hắn giống như là một đầu sư tử đập xuống dốc núi tiếng giống giận dữ của hắn liên miên bất tuyệt giống như là mở ra lồng ngực đem ngoại giới ánh nắng còn có bảng bạc ả n g b dũng khí quán thâu đến trong lòng của hắn đi hắn bước nhanh chân một bạc dũng k、so、h một bước lớn hắn công kích đứng lên tốc độ càng lúc càng nhanh gió đang bên thai của hắn gào thét hắn cùng châm kim khoảng cách kịch liệt tiếng gió tựa hồ thay đổi lại chuyên gia dạy bảo giọng nói lớn đúng chính là như vậy chính là như vậy sông đi lên sông đi lên ta là quân nhân ngươi cũng sẽ là một người lính sông đi lên chiến hữu của ngươi đang chờ ngươi đến trợ giúp chịu đựng thánh điện kỵ sĩ t ô n g qua g à o t h é t lớn mặc dù người khác không có đổi tới t r â m kim bên người nhưng cũng muốn trước tiên đem dũng khí cùng hy vọng thông qua tiếng giống tập trung đến t r â m kim thể nội viện binh của người đến, đến rồi hán giọng nói lớn giữa khu rừng tiếng vọng mặt đất tựa hồ cũng theo âm thanh mà r u n động vâng âng âng c ầ hồ lan phát hiện t ô n g qua đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại têu to vài tiếng sau một khắc một mảnh mặt đất toàn bộ nhấc lên b ù n g đất văng từ phía một cái cự đại q u á i thú há miệng miệng to như chậu máu nào về phía tông qua chính là bị đánh chạy cự trùng dưới mặt đất mặt đất sụp đổ tông qua lập tức xa vào đến trong hố sâu chỉ có thể dơ cao cốt truy ngăn cản cự trùng miệng mặc dù mở lớn đến cực hạn nhưng vẫn cũ nuốt không nổi toàn bộ cốt truy chỉ nuốt vào gần một nửa chi u chi u thanh âm chuyển tới như vậy trói hai bé nhọn đây là cự trùng trong miệm từng vòng từng vòng răng cưa ngay tại điên cuồng rào mái cốt truy thông qua một bàn tay t r è o trống cốt truy mặt khác tay chân toàn lực vung vẩy đối với dưới mặt đất cự trùng quyền đấm cước đá cự trùng bên ngoài thân mập mạp đầy mỡ đem thông qua q u y ề n cước đều rơi vào đi lực đạo cắt giảm đến phi thường lợi hại thông qua q u y ề n cước chỉ đổi đến cự trùng không đau không ngứa rằng có mấy hơi thở cự trùng dưới mặt đất đ ố n g nhiên ngẩng đầu dù đầu phun ra trong miệng cốt truy trong miệng nó trước mặt vài vòng răng đều muốn san bằng bạch cốt cự truy mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo vòng tròn đồng tâm đều là cự trùng lưu lại chặt chẽ dấu răng mặt ngoài còn có mài đi ra đại lượng m ộ xương người còn đang chờ cái gì q tông quá lần nữa gầm thét nhưng vừa chạy ra vài chục bước mặt đất lần nữa xốc lên cự trùng dưới mặt đất lần nữa đánh tới lại một đầu tông quá thất sắc qua trong giây lát lại có nghĩ hoặc nếu có hai đầu vì cái gì trước đó tiến đánh doanh trại thời điểm không cần tiếp tục quan sát nghi hoặc t i ê u mất không chỉ là một đầu nguyên lai、like, cự trùng đầu đuôi đều có miệng rộng cự trùng dưới mặt đất bình thường đều dùng một mặt tiến công một chỗ khác trôn ở trong đất thuận tiện chạy trốn nhưng bây giờ bị quản chế tại lam cầu hồ lan mệnh lệnh cự trùng dưới mặt đất dốc hết toàn lực chiến đấu cứ như vậy xuất hiện tình hình nguy hiểm nó liền không thể kịp thời đào đất chạy trốn nhưng cùng lúc đầu đuôi cùng nhau công vi mánh để tông qua cũng lâm vào trong khốn cảnh dẫm chân tại chỗ tông qua đối phó một đầu liền đã rất khó khăn hai đầu tiến công chế trụ bàn thú nhân một bên khác châm kim hiểm tượng hoàn sinh、không. t ô n g qua gầm thét chịu đựng hắn m u ố n từ quá khứ đáng chết côn trùng sau một khắc bán thú nhân không thể không né tránh người đến mạo hiểm nam nhân liền phải mạo hiểm trên chiến trường ai cũng có phong hiểm không cần e ngại trực diện sợ hãi ngươi mới có thể sống sót ngươi mới có thể thắng lợi dạy bảo thanh em lần nữa ở trong lòng vang lên t ô n g qua khét quát một tiếng đ ỗ n g nhiên đưa cánh tay trái ra chủ động khiến dưới đất cự trùng cắn cự trùng hình thể khổng lồ nhưng cắn t ô n g qua cánh tay trái đằng sau rác hút liền hung hăng co vào một đầu thân thể rút lại trí ít một nửa gắt gao vây khốn t ô n g qua không để cho hắn chạy trốn mà cùng lúc đó một cái đầu khác siêu chuẩn tông qua phía sau lưng đánh tới nguy nan trước mắt tông qua vung vẩy cốt truy hung hăng đập cự trùng một đầu cự trùng bị cắn tông qua thân thể rút lại trở nên ngưng thực không còn trước đó cắt giảm đánh n g ấ t phòng ngự hiệu quả cự truy không ngừng đập nện đau đến cự trùng điên cuồng vung bày thân thể trên mặt đất lung tung v ặ n vẹo d â y ruột tông qua khi thì bị ném xuống đất khi thì lại bị dơ cao đến không trung mặc kệ trong tầm mắt thiên đ i ệ như thế nào xoay chuyển tông qua chỉ nhận chuẩn trước mắt mục tiêu truy không ngừng mánh liệt gó cự trùng một đầu lần lượt hung ngác nện ngạnh sinh sinh đem cự trùng tại chỗ đập chết chết mất đến cự trùng b u n g lỏng da miệng t ô n g qua rút về cánh tay trái của mình cánh tay trái của hắn máu thịt bé bét tinh cương giáp tay bị c ư a vỡ thành từng đầu trần trụi ở bên ngoài làn da sớm đã rách dưới máu thịt bé bét có có thể thấy được màu trắng càng tay có cương giáp lưu lại địa phương thì là dạng sợi tinh cương khảm tiến trong da thịt t h ư ờ n g thế m ư ờ i phần khủng bố đau nhức kịch liệt chuyển đến t ô n g qua mồ hôi nhễ n h ạ i mồ hôi rơi vào hốc mắt càng làm mơ hổ t ô n g qua tầm mắt không cần từ bỏ không cần từ bỏ đứng lên không cần nằm dạp trên mặt đất ngươi cũng bị người trà đạp m à chết sao ngươi có còn hay không là cái quân nhân đứng lên cho dù là chết cũng muốn đứng đấy chết dạy bảo tựa hồ lại đang tông qua bên thai thì thầm n g ư ơ i cho y miệng xú l ã o đầu t ô n g qua trở về lời miệng hắn kéo lấy hắn mất đi chi r ắ c cánh tay trái cũng kéo lấy bạch cốt cự truy phóng tới châm kim lần này sẽ không có gì chướng n g ạ i ngăn cản hắn chương một trăm hai mươi sáu không quan tâm tác cứu ngươi nói sớm a giống hai đầu hầu vĩ tông hùng một trước một sau hướng châm kim đánh tới châm kim trong tay ngân điện tế kiếm hất lên lập tức mang ra một chùm huyết trâu phía sau hắn hầu vĩ tông hùng bởi vì bị thương đau nhức kịch liệt động tác biến hình trâm kim hướng về sau co r ụ t lại né tránh trước mặt hầu vĩ tông hùng nhưng có lẽ là bởi vì hắn không nhìn thấy phía sau cũng có lẽ là bởi vì hắn khỏe mắt quét nhìn vừa lúc bị thụ thương hầu vĩ tông hùng ngắn trở không có phát hiện một đầu khác hầu vĩ tông hùng đã qua đến bộ vị khi con hầu vĩ tông hùng này đánh tới lúc trâm kim biểu hiện ra ngoài ý muốn chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản đúng một chút hắn thế kiếm bị hầu vĩ tông hùng một bàn tay bại mất rồi vâng âng âng â n ấy cảnh này lan cầu hồ lan g hưng phấn m à kêu to lên không có tế kiếm ngân điện trâm kim tình cảnh càng phát ra túng q u â n khốn khó hắn chỉ có thể tả hưu né tránh không còn đánh trả năng lực hắn tựa hồ cũng biết tiếp tục như vậy nhất định chiến tử dốc hết toàn lực phá vây nhưng thường thường chỉ cần một đầu hầu vi tông hùng ngăn chặn lối ra trâm kim phá vây kế hoạch liền tuyên cáo xong đời hắn chỉ có thể dựa vào liên lụy hầu vi tông hùng hành động sáng tạo ra bọn chúng trên trận hình chống chỗ nhưng mà muốn làm nhiều điểm này nói nghe thì dễ lan cầu hồ lan ngay tại cách đó không xa lâm trận chỉ huy nó không ngừng chó sủa sớm khám phá t r â m kim tất cả phá vây ý đồ. Phanh. một tiếng văng trầm, t r â m kim rốt cục bị hầu vĩ tông hùng đánh bại. hắn liên tục quay cuồng, né tránh đám hầu vĩ tông hùng thừa thắng xông lên, trong lúc nhất thời đầy bụi đất miễn c ư ơ n g quỷ một chân trên đất. Không. trên sườn núi chuyển đến tông qua hò hét. hắn cho dù toàn lực truy kích, nhưng bởi vì cự trùng dưới mặt đất làm trễ mải hắn quá nhiều công phu, để hắn cùng t r â m kim còn cách một đoạn tồn tại. mắt thấy t r â m kim liền muốn gặp nạn, hắn lại chỉ có thể tiếp tục chạy như điên. go go. lan c ầ hồ lang kê ựa như là nói, chấm dứt hắn đám hầu vĩ tông hùng lần nữa tới gần đúng lúc này trâm kim bắt đầu lớn tiếng cầu nguyện thánh minh đại đ ế a ta chủ mi kỵ sĩ tử chiến không lùi lâm nguy không sợ xin ban cho ta lực lượng để cho ta có đứng lên lực lượng vừa dứt lời trâm kim thân thể liền bắt đầu bành trướng hắn vốn chỉ là một thiếu niên thân cao không cao thể t r ạ n g đ ơ n bạc nhưng giờ phút này toàn thân tựa như là sung khí giống như trở nên lại cao lại đụng cơ hồ cùng t r ồ m người lên hầu vĩ tông hùng cân bằng cái này dẫn đến hắn nguyên bản vừa người rát ra đều trực tiếp băng mắt rồi trên thân chỉ treo một chút vải nhìn thấy trâm kim đột nhiên sụp đổ y giáp n g n g đầu đứng thẳng lên sĩ、si、khí tăng vọt tông qua l a n g cầu hồ lang đều thất kinh đám hầu vĩ tông hùng thế sông cũng tại trong lúc vô hình suy yếu rất nhiều trâm kim tiếp tục cầu nguyện kêu rất lớn tiếng đại đế ở trên ta chủ à, xin mời mi ban ân ta hoàng kim áo giáp để cho ta không thể phá vỡ sau một khắc trâm kim trần trùi ở bên ngoài làn da đều dị biến ra thương hạ sát bọ cạp bạch ngân cấp thương hạ sát bọ cạp chính là màu áo kim đám hầu vĩ tông hùng rốt cục bổ nhào vào trâm kim trước mặt nhưng lúc này trâm kim đã biến thành một cái tiểu tự nhân toàn thân đều bao vây lấy h á o giáp màu và nóng thậm chí châm kim đầu não đều bao khỏa sát bọ cạp chỉ lộ ra hô hấp l ô mũi cùng quan sát dùng khoẻ mắt châm kim nâng quyền trực kích lập tức đánh c h ú n g vào đằng trước nhất hầu vĩ tông hùng cái mũi hầu vĩ tông hùng gào lên thế thảm lập tức nằm trên đất che cái mũi của mình châm kim nhảy qua tránh thoát sau đó mà đến công kích về sau huy quyền phản kích p h a n h p h a n h p h a n h hắn không tránh không né cùng đám hầu vĩ tông hùng đối công khí thế trở nên càng thêm dũng mánh g ă n dạng đám hầu vĩ tông hùng trạng thái đã sớm không tốt lúc này đánh tới bàn tay lợi chỉ cũng không có thay đổi đ đập tại trên xác bọ cạp nhiều lắm thì để trâm kim thân thể lay động không đau không ngứa nhưng trâm kim lại biết rõ hầu vĩ tông hùng sinh lý trên kết cấu nhược điểm không có cách chính hắn liền có thể biến thành hoàn chỉnh hình thái hầu vĩ tông hùng cũng len lén biến qua rất nhiều lần khổ luyện tại lúc này gặp được thành quả trâm kim liền dùng một đôi t h i ế t quyền đem vừa mới còn lớn hơn chiếm thượng phong đám hầu vĩ tông hùng đều nạnh sinh đập nằm xuống trâm kim mở ra hai chân hướng lam c ẩ u hồ lang chạy gấp tới lan cầu hồ lang nhìn thấy kim khải cự nhân hướng mình nghiền ép lên đến toàn bộ mặt sói đều bóc méo giống như lan nói đây rốt cuộc là thứ đồ gì lan c ẩ u hồ lan g kịp phản ứng về sau ý niệm đầu tiên chính là chạy rút lui trước lui bảo trụ hữu dụng c h i thân đối thủ rất cổ quái thế mà trở nên mạnh như vậy khủng bố như vậy ta độc thân một sói làm sao có thể là loại biến thái này đối thủ hay là tương lai tụ tập ma t h ú quân đoàn cùng nhau vây đánh hắn mới là binh pháp chính đạo lan c ẩ u hồ lan g thoạt đầu nằm dạp trên mặt đất hiện tại đứng thẳng thân thể xoay người chạy trâm kim đã sớm phòng bị lan c ẩ u hồ lan g chạy trốn hắn bỗng nhiên đặt đất từ bỏ chạy trực tiếp vừa người nào về phía lan cầu hồ lan có lẽ là bởi vì lui lại thương thế để làm cầu hồ lang động tác trở nên chậm chạp mấy phần cũng có lẽ là bởi vì châm kim đ ố n g nhiên dị biến để làm cầu hồ lang quá vội vàng không kịp chuẩn bị l a m cầu hồ lang vừa mới chuyển qua thân muốn chạy đ ố n g nhiên động tác ngừng một lát cảm thấy mình cái đuôi bị một cái đại thủ vững vàng bắt lấy sau một khắc một cỗ cực lớn đến khó mà chống cự lực lượng từ cái đuôi chỗ chuyển đến l a m cầu hồ lang lộ ra vẻ hoảng sợ bốn chân gắt gao chạm đất nhưng sau lưng lực lượng là khổng lồ như vậy l a n cầu hồ lang trên mặt đất lưu lại bốn đạo thật dài trào ấn toàn bộ thân sói đều không thể tránh khỏi bị cứng rắn tốn đi qua trốn chỗ nào trâm kim ồ m ồ m dưới đất thấp uống vào l a m cầu hồ lang điên c ù n g kêu to đ á m hầu vĩ tông hùng nhận được mệnh lệnh lập tức chạy tới cứu viện trâm kim mãnh liệt vung tay cánh tay đúng là đem trong tay l a m cầu hồ lang xem như vũ khí sau một khắc l a m cầu hồ lang đầu lâu ở giữa không trung s ẹ t qua một đường vòng cung hung hăng đánh vào hầu vĩ tông hùng ngực hầu vĩ tông hùng thế x ô n g lập tức đình chỉ l a m cầu hồ lang lại bởi vì đau nhức kịch liệt tiếng chó sủa im bặt mà dừng cường lực mê mội tập kích thân tâm của nó phanh phanh trâm kim tay nâng lấy lan cầu hồ lang hung hăng đập nện đáng thương lam c ẩ u hồ lang rất nhanh liền miệng phun máu tươi xương đầu thể cốt đều rách ra đ á m hầu vĩ tông hùng muốn cứu lam c ẩ u hồ lang tựa hồ là nhận được mệnh lệnh của nó hầu vĩ tông hùng công kích đều bó tay bó chân va chạm kịch liệt để lam c ẩ u hồ lang rất nhanh liền n g ấ t đi nhưng trâm kim công kích vẫn còn tiếp tục đ á m hầu vĩ tông hùng bị hắn đánh cho chạy chối chết nga ô đ ỗ n g nhiên lam c ẩ u hồ lang phát ra một tiếng thê lương bi thảm nó bị đau nhức kịch liệt đánh thức lam cầu hồ lang tỉnh lại về sau con ngươi co giù lại liền thấy kim khải tiệu cự nhân trong tay cầm cái đuôi của mình mà nó thì nằm tại cách đó không xa trên mặt đất trâm kim bốn phía điên cùng vùng đem nó cái đôi đều vung gáy mất nhưng không có quan hệ sau một khắc trâm kim dỗi ra hai tay đem lam c ẩ u hồ lang hai cái chân sau bắt lấy nga ô lam c ẩ u hồ lang kêu to giống như đ a n g tê u không được vung tha ta nhưng kinh khủng kim khải cự nhân hay là lần nữa đưa nó túm đi qua lam c ẩ u hồ lang đầy mắt đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng nó dùng hai cái chân trước điên cùng chặn đất lưu lại đầy đất vặn vẹo với cào hết hệ cố gắng đều là phí công nó vẫn là bị trâm kim văng đứng lên xem như vũ khí mua đến h ổ h ổ sinh phong thông qua chậm rãi dừng lại cước bộ của mình đây hết t h ả đều thật bất khả tư nghị hắn chính mắt thấy toàn bộ chuyện phát sinh trước đó kinh sợ thần sắc thần sắc lo lắng mới là lưu lại một bộ phận trên mặt của hắn nhưng tiếp đó khi hắn nhìn thấy kim khải cự nhân phát hiện trong tay làm cầu hồ làng triệt để không có sinh mệnh khí thức liền đem s á t s ó i ném đi bắt đầu dùng một đôi thiết quyền đến cùng đám hầu vi tông hùng đánh lột trên mặt hắn kinh sợ lo gấp chi sắc rốt cục triệt để tiêu tán mỹ mắt chực nhảy đứng lên khi hắn chậm rãi đi xuống dốc núi đi vào vùng chiến trường này biên giới thời điểm trâm kim bên người đám hầu vĩ tông hùng đều nằm trên đất bị trâm kim sống sờ sờ đập chết tông qua liền vô ý thức dừng lại đứng tại chỗ ngây ngốc mà nhìn xem trâm kim giống như trong lòng hỏi lại chính mình ta vừa mới chạy tới là muốn làm gì trâm kim trên người áo giáp cấp tốc tiêu tán hóa thành bột than rơi xuống trên mặt đất hắn toàn bộ thân hình cũng khôi phục thành lúc đầu thiếu niên hình thái trâm kim cũng biểu hiện được rất mê hoặc hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình kinh hỉ lại hiệu kỳ trên sườn núi b ỗ n nhiên toát ra một cái đầu xanh mơn mà tới chính là tam、Đao. tam đao đầu vai dựng lấy hôn mê làm t ạ o tam đao ánh mắt l ư ớ t nhìn nhìn thấy dưới núi một màn này cả người sợ ngây người chuyện gì xảy ra hắn hai mắt đăm đăm l a m cầu hồ lan g chết mất thân thể của nó biến hình rất nghiêm trọng cái đuôi cùng thân thể tách ra đến đã chết thật thê thảm mấy cái hầu vĩ tông hùng ngã trên mặt đất bao quanh đứng vững châm kim phụ trợ lấy người thắng sau cùng mà châm kim trên thân chỉ còn lại có mấy khối vải cơ hồ lộ ra trọn vẹn hắn nhìn lấy mình thân thể tựa hồ rất mê man giống như hồ rất vui mừng vui mà biên giới chiến trường tông qua toàn thân đấm máu cánh tay trái đứng thẳng dựng lấy kéo lấy cốt truy t h ư ơ n g thế xem xét liền rất nghiêm trọng lúc này một tiếng v a n g nhỏ tông qua cởi bỏ ở trong tay cán cây gỗ mặc cho cốt truy rơi trên mặt đất hắn phun ra một ngụm trọc khí tiếp lấy đặc mông ngồi trên mặt đất khu khu khu cụ hắn một trận ho khan phun ra bọc máu cuối cùng càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi về sau cái này mới hơi thở thông suốt t h ô n g thả lại s ư ớ c không cần tác cứu ngươi liền nói s ớ m à. trâm kim nghe được tông qua phàn nàn âm thanh bỗng nhiên ngầm đầu tựa hộ bị bừng tỉnh hắn nhìn về phía tông qua, ánh mắt trợn tập trung ở tông qua thương thế kinh khủng nhất cánh tay trái cảm nhận được ánh mắt của hắn tông qua nết miệng cười một tiếng không sao một chút vết thương nhỏ ngữ khí của hắn lăn lộn không thèm để ý nhưng ánh mắt cũng rất sáng rực nhìn chăm chú t r â m kim nửa ngày bán thú nhân lúc này mới lên tiếng dùng mang theo cổ khoái bất đắc dĩ cùng một tia tức giận giọng nói uy t r â m kim tiểu tử ngươi sẽ không phải là thần quyến kỵ sĩ a thần quyến kỵ sĩ châm kim g i lên đẹp mắt lông mày ta là thần quyến kỵ sĩ ta xem như sau ta cũng không rõ lắm châm kim lắc đầu rất mộng dáng vẻ uy hai vị đại nhân không có sao chứ trên sườn núi truyền đến tam đao kêu gọi ai có thể cùng ta nói một chút nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì à? trâm kim nhìn xem t ô n g qua t ô n g qua nhìn xem trâm kim đều trầm m ặ t không nói gió mát phất phơ thổi trâm kim bỗng nhiên giật mình chính mình thời khắc này trạng thái nhanh tam đao đem lam tạo quần áo lột xuống cho ta trâm kim hô tam đao trường lớn hai mắt ta tân tân khổ khổ mang theo chiến hữu mạo hiểm chạy tới nơi này đến chính là vì đưa quần áo không có cách tam đao làm theo trâm kim trạng thái hiện tại hoàn toàn chính xác t r ư ớ n g t h a i gai mắt nói đến đào y phục nam nhân thật đúng là có chút không quen tìm kiếm thi ta ngược lại thật ra hay làm rất có kinh nghiệm làm loại chuyện này thật đúng là lần thứ nhất địa tinh đ ủ cục thì t h ầ m muốn đánh tiêu trong lòng mình xấu hổ ngươi ngươi làm gì lam tạo tỉnh lại nhìn thấy địa tinh tại đào y phục của mình lập tức quát to lên ta ta còn chưa có chết đâu mặt khác ngươi tìm kiếm thi liền tìm kiếm thi đem y phục của ta toàn lột xuống làm gì y miệng là chủ nhân ngươi muốn y phục của ngươi trâm kim đại nhân ngươi lửa gạt quỳ đâu không tin ngươi nhìn dưới s ư n núi chủ chủ nhân trâm kim đối với lam tảo khẽ gật đầu trên mặt đã khôi phục trong ngày thường l ạ n h n h ạ t đi ra lam tảo một bàn tay đẩy ra điệu tinh tay chính ta thoát ai muốn giúp n g ư ơ i a tam đao tức giận đến muốn nhảy h uy ngươi quất ta khăn quảng cổ làm gì tốt xấu để cho ta có chút đồ vật a lam tảo khí thế bỗng nhiên hàng tam đao giận dữ ta khăn quảng cổ đồ vật ngươi muốn vây chỗ nào a hỗn đản tam đao t ô n g qua rốt cục lên tiếng tam đao chương một trăm hai mươi bảy thần quyến kỵ sĩ truy kích chiến kết thúc chỉ giết một đầu lam cầu hồ lang t ô n g qua giới trọng t h ư ờ n g như cũ không cam tâm nhưng tìm kiếm không có kết quả chỉ có trâm kim biết vốn là chỉ còn lại có một đầu khi thần lực quán thâu đến trong cặp mắt của ta ta có thể nhìn thấy ta muốn nhìn thấy mục tiêu thậm chí có thể quan sát thiên địa phân tích ra mục tiêu lộ tuyến nhưng khi ta vừa mới đuổi kịp con lam cầu hồ lang này thời điểm trong đôi mắt thần lực liền hết sạch ta không còn có trước đó tầm mắt trâm kim cấp ra đáp án thông qua bọn người không thể làm gì trâm kim lại thử trước mặt mọi người cầu nguyện nhưng lần này cũng không thần minh đáp lại đương nhiên không có đáp lại trâm kim còn muốn tiếp tục cầu nguyện nhưng t ô n g qua ngăn t r ở hắn không cần lạm dụng thần ân cũng không phải là vô cùng vô t ậ n trâm kim bốn người hơi quét dọn một phen chiến trường mang theo chiến lợi phẩm về tới doanh địa tạm thời nhìn a bọn hắn trở về trong bụi cây lính gác đống nhiên hô to doanh địa tạm thời vui mừng đứng lên lập tức đi ra một đám người trâm kim đại nhân bọn hắn trở về rồi bọn hắn ở đâu dương d ấ m ngăn t r ở đám người tầm mắt trên cây lính gác đem so với đám người rõ ràng hơn hắn lại gọi dậy đến chờ một chút ta thấy được lam tảo hắn có một bộ thi thể t r ờ i ạ là lam cầu hồ lang lính gác tiếp theo kêu to dưới cây đám người lập tức hoan hô lên t r ờ i ạ bọn hắn thành công bọn hắn làm được giết chết kẻ cầm đầu không thể tưởng tượng nổi thật thành công h ắ c quyền lưu tại trong doanh địa nghe được đám người gieo họ toát ra vẻ kinh ngạc ma t h ú quân đoàn tập kích doanh trại tạo thành đại lượng thương vong toàn bộ doanh trại đều thiêu hủy lam cầu hồ lang xảo trá cùng âm hiểm càng làm mang cho đám người khổng lồ áp lực tâm lý trâm kim quyết định muốn đi truy sát bọn chúng tuyệt đại đa số người đều không có lòng tin này thánh điện kỵ sĩ đây chính là thánh điện kỵ sĩ a bạch nha đã tỉnh lại nghe được tiếng hoan hô hắn hô to lấy một mặt cùng nhiệt xông ra lều i vải phóng tới đám người hát quyển hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái kết quả bạch nha không hề hay biết chỉ lưu cho hát quyển một cái bóng lưng xuyên thấu qua cây cùng cây ở giữa khe hở mọi người thấy được châm kim thông qua bọn người nhao nhao n h e n h đón đi lên thông qua đại nhân cách rất gần lập tức có người t h ấ p giọng hô đứng lên thông qua cánh tay trái thương thế làm người ta kinh ngạc run dậy cho dù không nhìn thấy chiến đấu sau cùng nhưng từ nơi này thương thế đám người liền lập tức rõ ràng chiến đấu thảm liệt cùng hung hiểm kỳ quái trận đám người đều nổi lên nghi ngờ lam tảo vì cái gì thân thể chân chuồng chỉ dùng vải trắng bọc lấy háng hắn một vòng này vải trắng giống như khá q u e n đâu mọi người hiểu k ỹ trận này truy kích chiến đến tột cùng thảm liệt tới trình độ nào đem lam tảo quần áo đều đã q u o n rồi chờ một chút châm kim đại nhân giống như mặc lam tảo quần áo đại nhân chính mình y ra đâu mọi người càng thêm nghi ngờ tam đao đại nhân ta liền nói lam tảo vải trắng làm sao như thế nhìn quen mắt trước dong binh đoàn cấp thành viên phất tay hướng tam đao hô to đại đa số người đều nín cười tam đao toàn bộ hành trình mặt đen lên hắn không có khăn quàng cổ màu trắng che chắn đem to lớn đầu trần trùng trục hoàn toàn trần truồng đi ra cùng đầu to này so sánh hắn bình thường cổ đều lộ ra g ầ y nhỏ cái này khiến hắn nhìn liền rất buồn cười buồn cười khó trách hắn cả ngày vây quanh khăn quàng cổ không có cách thật muốn loại trang phục này quá tổn hại hắn thân là dong binh đoàn trưởng uy tín đại nhân thiếu nữ tử đế một đường chạy chậm đi vào châm kim trước mặt hốc mắt của nàng p h i m hồng tựa hồ muốn ôm ấp yêu thương nhưng nhiều người như vậy lại bởi vì thẹn thùng dừng bước ta nói qua ta sẽ trở lại trâm kim đối với nàng mỉm cười t ừ đế gật đầu đại nhân ta tới cấp cho người chưa thương trâm kim lắc đầu ta thương thế đã xử lý không nghiêm trọng lắm trận chiến này một lời khó nói hết tương tình sau đó rồi nói sau ta hiện tại muốn nhất chính là ngủ say một trận t ừ đế lập tức gật đầu lều vải của ngươi đã chuẩn bị xong tất cả mọi người thông cảm tránh ra con đường tất cả mọi người rất mệt mỏi lang cầu hồ lang ma thu quân đoàn là tại trong đêm triển khai tiến công trâm kim không chỉ có ác chiến cả một cái ban đêm nhiều lần trực diện l a m cầu hồ lan g các loại cường đại ma tú h đến ban ngày hắn còn chủ động triển khai truy sát treo đ è o lội suối đằng sau đem lam cầu hồ lan g chặt đầu t r â n kim đại nhân xin mời nghỉ ngơi thật tốt đi mau tới người cho tông qua đại nhân trị liệu trước được nghĩ biện pháp đem phá toái giáp thép cho mở ra lam tảo nhanh cùng ta nói một chút đến cùng là như thế nào chiến đấu ngươi làm sao thân thể trần chúng a lam tảo doanh trại mặc dù bị thiêu hủy nhưng lều vải vẫn phải có trên thực tế không chỉ là lều vải còn có đồ ăn nước những vật tư này đều trước đó lấy ra một bộ phận trôn giấu tại doanh địa bên ngoài đây là thương tu đề nghị không nên đem tất cả trứng gà đều đặt ở trong một giỏ sách tiến vào l ề u vải tử đế cẩn thận kiểm tra châm kim toàn thân xác nhận thương thế hắn không có chút nào nặng về sau tử đế lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí cẩn thận ôn nhu trợ giúp châm kim thanh lý vết thương bôi thuốc cũng băng bó băng vải châm kim nằm tại trên giường mới t r ả i tốt rất nhanh liền lâm vào ngủ say hắn thật làm mệt đến đầu hôm hắn khổ luyện h ầ vĩ tông hùng hình thái sau nửa đêm cảnh báo chỉ huy đám người bảo hộ doanh trại nên kích ma thu quân đoàn tiến công đang thiêu đốt trung ương trong nhà gỗ Hắn r ố trâm cuộc vẹn vẹn kim, kim không i t chỉ t một đ ầ là thân thể mệt mỏi càng hưu tâm hơn mệt mỏi giấc ngủ này một mực ngủ đến ban đêm trâm kim chậm rãi mở hai mắt ra từ lều vải khe hở hắn thấy được đống lửa nhảy vọt ánh lửa cũng nghe đến mọi người ăn bữa tối lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh âm nói như vậy đại nhân bốn người bọn họ chỉ trừ đi một đầu làm cầu hồ lan g sao thợ thuyền hỏi thăm đúng vậy chỉ có một đầu trả lời tựa như là một ban thợ thuyền thở dài cứ như vậy chúng ta chẳng phải là như cũng phải có đại phiền t h á i đợi đến con làm cầu hồ lan g này bổ túc binh lực ma t h ú quân đoàn còn sẽ tới tập nó thậm chí còn khả năng triệu hoán càng nhiều làm cầu hồ lan g không có cách nào a c á c đại nhân đã dốc hết toàn lực ngươi không thấy được t ô n g qua vết thương trên người sao một ban cũng đi theo thở dài lo lắng thật có lỗi trâm kim ở trong lòng xin lỗi trên thực tế hai đầu lam cầu hồ lang đều đã chết rồi nhưng t r â m kim không tốt giải thích bất quá lưu lại một con còn sống giả tượng cũng có thể để đám người thời khắc bảo trì cảnh giác bảo trì cảm giác nguy cơ cái này kỳ thật cũng không có cái gì không tốt một ban thợ thuyền dựa vào t r â m kim lều vải tương đối gần những người khác nói chuyện với nhau liền nghe không rõ cái này không làm khó được t r â m kim trải qua những ban đêm này gần như không gián đoạn cổ luyện t r â m kim đối với tâm hạch nắm giữ trình độ khắc sâu rất nhiều sau một khắc hắn liền đem hai thai dị biến trở thành bức hầu lỗ thai nhưng tinh diệu một điểm là trâm kim thai ngoài thai còn duy trì lấy hình người chỉ là thai trong các loại kết cấu âm thầm phát sinh chuyển biến k ỹ thật u chỉ cải biến điểm này là rất nguy hiểm trâm kim mặt khác kết cấu thân thể vẫn như c ũ là hình dạng người mạng ngội tăng trưởng tính giác sẽ cho người thần kinh khó mà tiếp thu nhưng tâm hạch thông qua ma năng tiêu hao gánh chịu sinh mệnh kết cấu ở giữa lẫn nhau chỗ mâu thuẫn cái này khiến trâm kim đã tiếp thu được càng nhiều thanh â m đồng thời lại bảo trì an toàn của mình hắn tiếp tục l ặ n g lặng lắng nghe rất nhanh hắn liền nghe đến bạch nha chính hướng thương tu linh g i o cái gì là thần q u ế n kỵ sĩ a bạch nha hỏi người trẻ tuổi đối với có quan hệ kỵ sĩ hết thể đều rất ngạc nhiên thương tu chậm rãi giải, giải thích nói cái gọi là thần quyến chính là rất được thần linh chiếu cố ý tứ trâm kim đại nhân là thánh điện kỵ sĩ tín ngưỡng là thánh minh đại đế vậy hắn xem như rất được thánh minh đại đế chiếu cố sao bạch nha tiếp tục hỏi đương nhiên thương tu trả lời chém đinh chặt sát tối hôm qua chiến đấu ngươi cũng tự mình đã trải qua ngươi cũng thấy đấy trâm kim đại nhân mỗi lần cầu nguyện đều có đáp lại tam đao lam thảo thuật lại ngươi cũng nghe khi trâm kim đại nhân đứng trước tiệ cảnh thánh minh đại đế lập tức trợ giút h ắ n đại ể chuyển hắn b thành thắng. tình huống này phi thường hiếm thấy. Thần một tín huống phi hiếm Minh nhìn chăm chú này Loại mỗi một vị đế ồ nhưng thần Nhưng Nhân lần nguyện, thật hộ h rất ít. Nhưng là Trâm kim đại nhân cơ hồ mỗi một lần cầu đáp Đại đều lại là Kim mỗi i ký cơ c m được t h á nhiều m n n h h Đại Đế Đại Đế lời. i lập tức trả lời. Đại đế nhiều lần xuất thủ trợ giúp thần tín đồ thần kỵ sĩ cơ hồ là h ư u cầu tất ứng cái này nếu như không phải thần quyến cái gì còn có thể được cho thần quyến t r â m kim đại nhân chính là thần quyến kỵ sĩ thương tu lấy ngữ khí rất chắc chắn kết luận nói bạch nha mang theo một mặt hướng tới cùng sùng bái nhẹ dọn g h ỉ non châm kim đại nhân là thánh điện kỵ sĩ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 c ũ công công người, người như vậy đạt được thần minh chiều cố chẳng lẽ không phải nên sao nghe được thương tu lần này phân tích các thính giả đều vô ý thức gật đầu biểu đạt tán thành thương tu bùi ngùi mai thôi mà nói có lẽ gặp phải thai nạn trên biển luân lạc tới trên hải đảo này chính là trâm kim đại nhân cơ hội tại trên hải đảo này trâm kim đại nhân lâm nguy không sợ vĩnh viễn lấy đại cục làm trọng anh dũng tác chiến vì cứu vớt người khác thường thường phấn đấu quên mình những n à y đều để thần minh chú ý đến cho nên hạ xuống nồng hậu dày đặc thần quyến trân kim đại nhân tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tiến thêm một bước phân tích thần minh ý chí mặc dù không thể ước đoán nhưng thánh minh đại đế là tại thế thần là đế quốc người chấp trưởng hắn điều động đông đảo thánh điện kỵ sĩ tiến vào hoang dã đại lục cạnh tranh thành chủ nhân tộc cùng thú nhân đại chiến nhất định sẽ phát sinh những n à y thánh điện kỵ sĩ sẽ thành chiến tranh tiên phong cùng đệ trụ đối với ở trong biểu hiện ưu dị thánh điện kỵ sĩ thánh minh đại đế tuyệt sẽ không keo kiệt sự quan tâm của trâm kim đại nhân có lẽ bởi vì tai nạn trên biển mà sớm trổ hết tài năng trở thành thánh minh đại đế chú ý nhất tín đồ một trong ta có dự cảm hắn nhất định có thể trở thành trong nhân tộc cùng thú tộc đại chiến lập lòe trói mắt tân tinh một trận to lớn chiến tranh t r ù n g tộc chiến tranh nhất định sẽ xuất hiện nhân tộc anh hùng mà đế quốc thậm chí thần minh đều cần nhân tộc anh hùng mới chư vị có lẽ chúng ta ngay tại chứng kiến một vị anh hùng một vị tương lai lưu danh sử sanh đại nhân vật sinh ra cùng cuộc thời đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh a đám người trong lúc nhất thời đều bị nói ngây ngẩn cả người chỉ có gió đêm vòng qua đống lửa xuyên thẳng qua tại mảnh này doanh điệu tạm thời ở trong trâm kim đại nhân đi ra bạch nha bỗng nhiên hô to lên tiếng trâm kim xốc lên lều vải màn cửa hắn nghe được thương tu một p h e n phân tích làm người trong cuộc trâm kim cảm thấy mình mặt tại nóng lên tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía trâm kim trâm kim chỉ có thể gật đầu hướng đám người mỉm cười cỡ nào hoàn mỹ mỉm cười a nó không giống đơn thuần quý tộc mỉm cười như vậy qua loa như vậy n g ạ g mạ nó tựa như ánh nắng tựa như mưa móc nó thân dân nó ấm áp nó ưu nhã thong rong ánh mắt của mọi người dần dần tỏa sáng trâm kim trâm kim trâm kim bạch nha dẫn đầu đứng lên gieo họ t r ậ t càng ngày càng nhiều người cũng liên tiếp đứng dậy cùng nhau niệm tụng lấy tên trâm kim cho dù là tam đao dong binh đoàn các thành viên trước cũng là như thế tại thời khắc này trâm kim đối với đám người lực ảnh hưởng đ ạ t đến trước nay chưa có đ ỉ n h phong t h ầ n quyến kỵ sĩ tên tuổi còn có thương tu chính miệng miêu tả một phen không gì sánh được quang minh t i ề n cảnh trâm kim nhất quán đến nay biểu hiện để đám người nhìn về phía hắn trong ánh mắt tăng thêm càng ngày càng nhiều sùng bái kính ngưỡng kính yêu thậm chí là cuồng nhiệt trong góc thông qua cùng tam đao còn ngồi tông qua mở rộng cánh tay trái tam đao đang dùng lực đem giáp thép thoái điều từ tông qua trên cánh tay trái máu thịt bé bét tháo xuống công việc này rất phiền thức tam đao đã là đầu đầy mồ hôi nghe bên thai có quan hệ trâm kim tiếng hoan hô tông qua cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn cũ không khỏi mất mát trâm kim đại thế đã thành mà tông qua cũng đã mất đi khiêu chiến hắn dũng khí làm sao khiêu chiến trâm kim cầu nguyện đằng sau kim khải hình thái khắc thật sâu tại tông qua trong lòng tông qua trầm mặc nhìn trước mắt đống lửa ánh lửa tải bán thú nhân trong đồng mâu nhảy vọn hắn tựa hô thấy được chính mình quá khứ chiến đấu kết thúc hắn ngồi tại dưới một cây đại thụ ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên khôi giáp của hắn hắn yên lặng dùng bố lau sạch lấy khôi giáp của mình cách đó không xa chuyển đến các tướng lĩnh tranh công lấy thường thanh âm xin nhờ không có ta kỵ binh quấn về sau ai có thể phá tan bọn chúng trận hình hư không phải đội ta chặn lại chính diện quân địch chủ lực ngươi từ đâu tới cơ hội mặc kệ các ngươi nói thế nào các ngươi giết x à i lang nhân đều không kịp đội ta hơn nhiều không tin so tài một chút chúng ta thu hoạch sài lang nhân đầu người là được ha <cười> người giết s ả i lang nhân là so với chúng ta nhiều nhưng này thì như thế nào chúng ta đại thụ tướng quân vĩnh viễn là giết địch nhiều nhất người muốn cùng hắn so sao hừ hắn nhưng là đại thụ tướng quân chí hướng cao xa muốn làm đại tướng quân thiên tài chúng ta n h ữ n g phạm phu tục từ này tại sao cùng hắn so ta vẫn là tranh điểm ta nên có công lao đây mới là hiện thực các tướng linh trong miệng đại thụ tướng quân dĩ nhiên chính là thông qua mỗi lần chiến đấu kết thúc hắn luôn luôn một thân một mình ngồi dưới tàng cây lẳng lặng lao sạch lấy áo giáp giữ yên lặng từ trước tới giờ không tranh công bởi vì hắn biết mình dựa vào lý lẽ biện luận cũng không tranh nổi hắn kinh lịch càng nhiều mỗi một lần chiến công đều sẽ bị cắt giảm có lẽ có một bộ phận bị người khác mạo hiểm lĩnh ai bảo hắn là bán thú nhân đâu không có một vị nhân tộc tướng lĩnh sẽ chủ động cùng hắn đáp lời hắn chỉ có thể một người vĩnh viễn là cô độc một người t đau đớn chuyển đến tông qua nhẹ nhàng hít một hơi lanh khí đánh gậy hắn hồi ức thật có lỗi đại nhân cái đồ chơi này rất khó khăn làm tam đao tạ lôi nói hắn vừa mới nghĩ dùng sức đẩy ra một mảnh giáp thép nhưng không nghĩ tới dùng sức quá mạnh thu lại không được lực giáp tay toái điều không có l ờ y ra ngược lại đụng phải tông qua vết thương tông qua đang muốn nói chuyện một thân ảnh đi tới trước mặt hắn ngăn trở trước mặt hắn á n h lửa tông qua n g n g đầu phát hiện là thiếu niên kỵ sĩ trâm kim ta muốn cảm tạ ngươi cứu viện tông qua trâm kim một mặt thành t h ậ n nói đừng đề cập chuyện này tông qua thản nhiên nói trâm kim gật gật đầu rút ra tế kiếm ngân điện để cho ta tới giúp ngươi một cái đi tông qua đem cánh tay trái ngả vào trước mặt hắn trâm kim hít thở sâu một hơi tế kiếm tại tông qua trước mặt liên tục kích hiểm hơn mười đạo ngân bạch thiểm điện thoáng qua tức thì sau m ộ t khắc bất luận là c h ó i buộc tông qua cánh tay hay là khảm vào trong máu thịt giáp thép thoái điều đều bị trâm kim chặt đứt tông qua nhẹ nhàng chấn động cánh tay trái tàn phá không chịu nổi giáp tay liền triệt để chóc ra rơi hào kiêu kỹ không hổ là bách trâm ra tộc huyết mạch đa tạng tông qua nói không cần chúng ta là chiến hữu không phải sao đây là thuốc trị thường tử đế mới nhất phối trí đối với ngươi thương thế hẳn là rất hữu hiệu nói trâm kim đem dược tề giao cho tam đao chiến hữu tông qua trong lòng quanh quẩn cái tử này trâm kim bỗng nhiên đem thanh âm của mình phóng đại lần này truy sát không có các ngươi hỗ trợ ta tuyệt đối làm không được trên thực tế không có ngươi t ô n g qua kiềm chế cùng tập sát nhiều như vậy đầu bạch ngân cấp m a thú ta không có khả năng có chiến tích như vậy toàn bộ doanh địa lần nữa an tĩnh lại ánh mắt mọi người tập trung ở trên thân châm kim châm kim thanh âm truyền khắp toàn bộ doanh địa cho nên không chỉ là tên của ta chúng ta cũng phải vì tông qua gieo họ vì tam đao gieo họ vì làm tạo gieo họ cho chúng ta dũng sĩ gieo họ t ô n g qua nói xong châm kim vung tay ánh mắt liếc nhìn một phía dẫn đầu la lên t ô n g qua t ô n g qua t ô n g qua đám người chấn động đều vung tay cùng kêu lên phụ họa châm kim lại h ô tam đao tam đao tam đao tam đao m ặ c kệ là tông qua hay là tam đao đều kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên t ậ c vàng châm kim lại h ô lam tảo lam tảo lam tảo lam tảo tâm tình của mọi người bị t r ọ n đến đỉnh cao nhất lam tảo mím thật chặt bờ môi thân thể tại có chút phát run bạch nha cao hứng bừng bừng liều mạng v ố t lam tảo bà vai châm kim rời đi tông qua cùng tam đao đi vào giữa đám người hắn lần lượt vung tay la lên người khác danh tự liền sẽ dẫn phát từng đợt tế hô trong danh o đ ị a tạm thời một mảnh vui mừng đám người tiếng hò hét nương theo lấy h ỏ a diễm vang vọng phụ cận rừng rậm nhìn xem trong đám người thiếu niên kỵ sĩ lớn hơn nữa đống lửa ánh lửa cũng không che giấu được hắn quang huy tông qua thở dài một tiếng đối với tam đ a o nói đem thuốc cho ta thoa lên chương một trăm hai mươi tám bắt sống chúng ta liền phát trong trướng đồng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi màu t a n h lan cầu hồ lan g đã bị giải phẩu ra thảm không nỡ nhìn thương thế hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt mọi người xương sọ của nó một mảnh nắp bét toàn thân cơ hồ không có không chỗ xương gãy bên trong tạng phủ bởi vì thiếu khuyết xương cốt bảo hộ phần lớn cũng bị ngoại lực đè ép phá thoái bởi vì châm kim dùng nó xem như vũ khí không ngừng mà vung vẩy va chạm hầu vi t ô n g h ù n g dẫn đến cơ thể của nó cũng bị đập nát cơ bắp sợi cũng không trật tự rõ ràng cái đuôi của nó cũng mang theo trở về bày ra tại khoảng cách cái mông của nó vị trí cái này chỉ sợ là cái đuôi bị châm kim t ú n đoạn đằng sau khoảng cách chỗ cũ gần nhất trạng thái thật thảm a cơ hồ tất cả người nhìn thấy sắc sói ý niệm đầu tiên đều là cái này sau đó đám người nhìn về phía châm kim ánh mắt liền không khỏi mang theo rất nhiều hiếu kỳ còn có một tia cổ quái mặc dù bọn hắn từ tông qua trong miệng biết được quá trình chiến đấu nhưng thực sự không tưởng tượng nổi một đầu tóc vàng đối mặt giống như ánh nắng mỉm cười dáng người đơn bạc cầm trong tay tế kiếm thiếu niên lại biến thành một cái so sánh tông qua kim giáp chẳng hắn đem l à m cầu hồ lang vung qua vung lại xem như vũ khí hạng nặng dáng vẻ cảm nhận được loại ánh mắt này trâm kim đối với thương tu nói lao học giả trực tiếp tiến vào chính đ ề đi tuân mệnh ta đại nhân thương tu gật đầu xoe bàn tay ra tới gần trên bàn gỗ sắc sói chư vị có thể nhìn thấy đây là một đầu hàng thật ra thật bạch ngân ma thú mặc dù t a n phá nhưng theo nó da lông cơ bắp xương cốt cũng có thể nhìn ra nó có được mạnh mẽ lực lượng kinh khủng tốc độ cùng không tầm thường năng lực phòng ngự đầu lâu của nó không gian so sói bình thường chó hoặc là hồ ly các loại còn lớn hơn được nhiều đầu góc của nó mặc dù một m ả n h như nhưng chúng ta như cũ có thể miễn cưỡng địa phân phân biệt ra đại não tiểu não thân não giữa não tứ đại bộ phận này mấu chốt là nơi này nó l à chán phi thường phát đạt cái này tại thú loại ở trong cực kỳ hiếm thấy trong giới tự nhiên không có nó loại sói này loài ma thú nó khẳng định là hải đảo c h i chủ tạo vật đầu góc của nó kết cấu rất gần tại não người cái này có lẽ chính là trí tuệ của nó có thể so sánh tại người mấu chốt nguyên nhân như vậy nó dị hương từ đâu tới đâu t r â n kim hỏi thăm đây là vấn đề hắn quan tâm nhất chư vị mời xem nơi này thương tu đưa tay chỉ l a m cầu hồ lang bờ ngông bị giải phẫu ra địa phương có một cái rõ ràng dạng túi vật đây là dạng túi tuyến hương ở vào lam cầu hồ lang phần bụng hậu phương tới gần phần đôi u địa phương tại bộ phận sinh dục phía trên lam cầu hồ lang dị hương chính là bởi vì nó mà phát ra trên bản chất đến xem nó cùng toan dịch lục tích túi tuyến độc cũng không khác biệt chúng ta tục xưng là sinh vật túi thơm thương tu chậm rãi mà nói loại sinh vật này cấu tạo kỳ thật tồn tại ở không ít động vật điểm ấy ta biết tử đế hiếm thấy chen vào nói hiệu xạ tây hương chết núi đều có loại sinh vật túi thơm này thương tu mỉm cười gật đầu tán thành không tệ hải đảo c h i chủ đem loại cấu tạo này giao phó lam cầu hồ lang lại đồng thời cho nó trang bị một đầu cùng loại đuôi của hồ ly ngươi nhìn nó cái đuôi mặc dù cũng gặp phá hư nhưng là có thể phỏng đoán dưới trạng thái bình thường cái đuôi là phi thường xóa tung lại linh hoạt khi l à m cầu hồ lan g muốn phát ra dị hương nó liền sẽ sử dụng túi thơm chung quanh bó cơ bắp chính là chỗ này một khối những cơ bắp này phân bố chặt chẽ cấu tạo cùng chúng quanh lại rõ ràng khác nhau một khi sử dụng cơ bắp liền sẽ để ép túi thơm để hương dịch từ tuyến túi trong cơ thể phun ra ngoài hương dịch cũng sẽ không từ hậu môn hoặc là liệu đạo bài xuất chư vị tiếp xuống chính là chỗ tinh d i ệ u thương tu nói đến đây lông mày hất lên ngựa khí cũng biến thành so trước đó càng thêm hưng p n hương dịch sẽ chạy xuôi đến lam cầu hồ lan trong cái đuôi các ngươi nhìn nó cái đuôi xương cốt đúng là chống r ỗ n g cùng loại với chim xương cốt chống r ỗ n g xương cốt hình thành ống dẫn để hương dịch lưu trôi đi vào mà xương cốt ống dẫn mặt ngoài phân bố có đại lượng rất nhỏ lỗ thủng lỗ thủng kết nối tuyến mồ hôi lớn cùng tuyến mồ hôi nhỏ cuối cùng từ cái đuôi trên làn da phát ra bình thường mà nói chó hoặc là sói tuyến mồ hôi đều không phát đạn so với người phải kém được nhiều chủ yếu tập trung ở đầu lưỡi cùng trên ngón chân bọn chúng muốn giải nhiệt thường thường cần le lưới nhưng lam cầu hồ lang không phải như vậy nó tuyến mồ hôi phi thường phát đạn tuyệt đại đa số tập trung ở nó phân đôi lúc bình thường nó không cần le lưới liền có thể đưa đến giải nhiệt tác dụng khi lam cầu hồ lang đè ép túi thơm liền có thể phát ra dị hương để mặt khác ma thú thần phục trâm kim đại nhân đã từng quan sát được mỗi lần lam cầu hồ lang phát ra dị hương đều sẽ lay động cái đôi đây thật ra là lam cầu hồ lang tận lực hành động chính là muốn để dị hương nhanh chóng hơn phát tán ra ngoài đám người giật mình sinh ra mới nghi hoặc tông qua buồn bực thanh â m hỏi như vậy vì cái gì lam cầu hồ lang dị hương có thể khống chế mặt khác ma thú đâu chúng ta có thể hay không phối trí ra loại dị hương này để mặt khác ma thú nhân tạo cho chúng ta sử dụng không được có thể hay không phối trí ra q u á y nhiễu dược t ề q u á y nhiễu loại dị hương này hiệu quả đâu vấn đề này rất trọng yếu ánh mắt mọi người lại tập trung vào thương tu trên khuôn mặt nhưng thương tu lại lắc đầu chỉ sợ làm mọi người thất vọng dị hương có thể thu phục mặt khác ma thú nhân tạo nguyên lý cũng không thể đơn thuần từ trong giải phẫu phát hiện đi ra ta cho là dị hương hiệu quả hẳn là có càng đầu nguồn giải thích lúc trước hải đảo chi chủ sáng tạo ra nhiều ma thú như vậy hẳn là liền nghĩ đến nên như thế nào điều khiển bọn chúng trước mắt xem ra Hải đảo chi chủ điều khiển phương án chính là lợi dụng dị hương từ hắn chế tạo ra khác biệt ma thú lúc hắn cũng đã tại ma thú nhân tạo thể nội chế tạo tương ứng được điểm nghe thấy tới dị hương liền có thể khiến cái này ma thú nghe lời đây cũng là vì cái gì dị hương đối với bình thường giống loại không có tác dụng nếu có còn sống l a m cầu hồ lang hoặc là đủ lượng hương dịch ta có thể thử một chút đáng tiếc con sói này đã chết túi thơm cũng giống tử tế nhìn xem sắc sói trong mắt màu tím chiếu sáng rạc dỡ ma thú quân đoàn quy mô khổng lộ khống chế nhiều như vậy ma thú đối với hương dịch tiêu hao là rất to lớn lam cầu hồ lang túi thơm rông rất bình thường như vậy tử đế tiểu thư người ở phương diện này nắm chắc được bao nhiêu phần đâu thông qua trong mắt lóe lên suy tư ánh sáng không có nắm chắc tử đế lắc đầu rất thẳng t h á n nhưng trong này tiền cảnh phi thường to lớn đúng vậy a hát q u y ể n ở một bên c h ẳ n g t h á n nếu như chúng ta có thể có dạng này dị hương liền đủ khống chế rất nhiều ma thú tại trên hải đảo này còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta thương tu lắc đầu có khác biệt cách nhìn cho dù có dị hương khuất phục rất nhiều ma thú chúng ta cũng không thể giống lam c u hồ lang như thế tự nhiên chỉ huy bọn chúng đi hành động bởi vì ra lệnh cần đặc biệt c ầ u ngữ hắc quyền xứng sở trâm kim cũng hơi xứng sở lúc trước hắn cũng đã bỏ sót gốc dạ này nhưng tử đế lại bác bỏ nói không ta nói tiền cảnh không phải cái này một cái nếu như ta có thể căn cứ lam c u hồ lang hương dịch nghiên cứu ra một cái nước hoa vậy khoản nước hoa này liền rất có thể là thượng đẳng nhất nước hoa đám người thương tu khe nhứ mày là phu nhân nữa thích bôi lên loại nước hoa kia sao tử đế nhìn về phía thương tu gật gật đầu lại lắc đầu ngươi chẳng lẽ không biết sao nước hoa tại quý tộc nữ tính ở giữa đã sớm lưu hành cho tới bây giờ không chỉ là quý tộc nữ tính nam tính cũng bắt đầu thịnh hành đã có thật nhiều giới kinh doanh nhân sĩ dự đoán nước hoa sẽ trở thành một cái đại lưu hành thương phẩm những người khác hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người đang đàm luận ma thú chiến đấu sinh tồn kết quả tử đế lại đem chủ đề dẫn tới nước hoa phía trên cái đề tài này n h ả y vọt khoảng cách có chút lớn tử đế thấy mọi người t h ầ n sắc u m ê liền thao thao bất tuyệt giới thiệu nước hoa phát minh là ả mỹ nữ công tước t h o ạ đầu nàng phát hiện trong thiếu nữ thiếu nam rất nhiều người có được mùi thơm cơ thể có mùi thơm cơ thể nam nữ tuổi tắc thường thường tập trung ở 16 đến 24 tuổi ở giữa đồng thời mùi thơm cơ thể chính mình người không thấy thường thường người có mùi thơm cơ thể có được dị thường đột xuất m ị lực À mỹ nữ công tức thích nhất mỹ lệ sự vật nàng tiến hành nghiên cứu không chỉ có phát minh các loại phẩm loại nước hoa đồng thời còn khai phát ra một bộ hoàn chỉnh nước hoa đánh giá tiêu chuẩn các ngươi biết không một phần tốt nước hoa có tam đoạn mùi thơm phân biệt xưng là tiền vị trung vị hậu vị nước hoa phun ra tại trên da thịt ở trong không khí phát ra chúng ta trước ngửi được tiền vị đằng sau là trung vị cuối cùng là hậu vị tam đoạn mùi thơm kết nối cùng một chỗ khởi thừa chuyển hợp giống như y ê u nhã dễ nghe mỹ rượu giai điệu trước mắt nước hoa loại hình có cam quýt loại hương tự nhiên thanh hương hình đơn hoa loại hương trăm hoa hương loại hình thuyên loại hương tố tâm lan hình phương đông loại hương phước kỳ loại hương mộc loại hương thảo tân loại hương da thuộc cây thuốc lá loại hương đám người nghe được như lọt vào trong sương mù tử đế tay chỉ sắc sói càng thêm hương phấn nhưng là các ngươi nghe nhìn lăng cầu hồ lang dị hương phi thường đặc biệt nó không thuộc về bị người phát hiện bất luận một loại nào loại hương nhưng lại phi thường dễ ngửi tựa như là trong núi băng tuyết liên mờ mị t h u ầ n khiết thần bí cao nhã sông băng cường ngạnh cùng cánh hoa yếu đuối băng xương tàn khốc cùng tuyết liên sinh cơ hình thành so sánh lại tươi đẹp hòa hợp tại hết thảy nếu như bôi lên tại người trên da thịt nữ tính sẽ cho người ta cảm thấy cường ngạnh lại dẫn chất thịt gợi cảm tạm thời mặc kệ dị hương thu phục ma thú hiệu quả ta đã xác định nó là cấp cao nhất mùi thơm đám người lam tảo đ n g nhiên h í t hả vôn n b ự c nói vì cái gì ta chỉ nghe đến máu tanh mùi vị đám người rất có đồng cảm tông qua liền nói hoàn toàn chính xác vẫn có một ít dị hương lưu lại bán thú nhân cái m ù i đến cùng cùng nhân loại không quá giống nhau càng linh mẫn một chút nhưng thật có tốt như vậy sao tông qua thần sắc nghi hoặc trong quân ngạch hán đối với nước hoa là rốt đặc cắn mai tử đế rất khẳng định gật đầu tại trong tất cả dược thể khi ta đối với nước hoa nghiên cứu sâu nhất tốn hao thời gian tinh lực nhiều nhất ta sẽ không nghe sai các ngươi biết điều này có ý vị gì sao tiền tài phú liên tục không ngừng t à i phú tử đế nói đến đây tử thủy tinh đôi mắt loé ánh sáng để tất cả mọi người cảm giác giống như là kim tệ tại t r o n g con mắt l ọ p lòe nhìn xem lâm vào trong cảm xúc hưng phấn tử đế đám người im lặng trâm kim ngược lại là đối với dạng này tử đế không xa lạ gì dù sao hắn đã từng cùng tử đế hai người thám hiểm cầu sinh đối với nàng tính tình có càng sâu hiểu rõ xem ra l a m cầu hồ lang lưu lại cho ngươi bóng ma tâm lý đã không tồn tại nữa thiếu niên kỵ sĩ trêu g ẹ o vị hôn thê của hắn tử đế dùng loé ánh sáng con mắt nhìn chằm chằm trâm kim bắt lấy nó nhất định phải bắt sống để cho ta tới nếm thử phối trí nước hoa có n ó chúng ta liền phát chương một trăm hai mươi chín hiến tế hiện tại loại tình huống này cân nhắc phối trí nước hoa kiếm tiền có phải hay không quá xa hát quyền nhìn xem trong sự kích động tử đế khoe miệng đều có chút run rẩy chúng ta hay là ngẫm lại sống thế nào lấy rời đi tòa hải đảo này đi đúng vậy a đúng vậy a rất nhiều người đều đồng ý hát quyển tử đế hai mắt sáng lên hưng phấn t h ầ n sắc có chút để cho người ta sợ sệt t r â m kim lại là âm thầm suy nghĩ tử đế đề nghị kỳ thật rất để tâm hắn động bởi vì bách trâm gia tộc gặp xa lánh chân ép lại cách đại dương mênh ngông cho dù có thể trợ giúp trâm kim chỉ sợ cũng sẽ không kịp thời trâm kim tương lai đến bạch sa thành trong tay kim tệ đương nhiên là càng nhiều càng tốt trâm kim nô lệ chỉ có lam t ạ o một người những người khác cơ hồ đều cần trâm kim thanh toán tiền lương nếu như hắn trở thành bạch sa thành chủ như vậy một tòa mới xây thành thị khởi động vận chuyển đều cần đại lượng tiền vốn đầu nhập một mực dựa vào gia tộc cũng không thích hợp tốt nhất là trâm kim tự mình làm đến tự cấp tự túc thậm chí trái lại phản hồi gia tộc cùng đám người lo lắng khác biệt trâm kim biết càng nhiều chân tướng ta có tâm hạch thời gian càng dài ta liền càng cương đại trước mắt trên hải đảo uy hiếp chủ yếu bắt nguồn từ ma thú nhưng bây giờ những ma thú này đối với ta mà nói đã càng ngày càng yếu thần quyến kỵ sĩ ấn tượng đã xâm nhập lòng người tương lai ta trước mặt mọi người dị biến chỉ cần trình độ có hạn cũng sẽ không để cho người ta sinh ra hoài nghi hai đầu lam cầu hồ lang đều đã chết rồi trước mắt toàn bộ đội ngũ rất an toàn duy nhất cần lo lắng chính là truyền thống toàn bộ trong lều vải châm kim là đối với tử đế đề nghị tâm động nhất thiếu niên kỵ sĩ nhìn về phía thiếu nữ tử nhãn trong ánh mắt toát ra vẻ t à n thưởng ta vị hôn thê này học tập d ư tề chỉ sợ sẽ là vì nghiên cứu làm sao chế tạo nước hoa trong nguy hiểm ẩn chứa kỳ ngộ ta liền sẽ không nghĩ đến lam cầu hồ lang dị hương còn có dạng này cơ hội buôn bán tử đ ế không hổ là tử đằng thương hội tân nhiệm hội trưởng trâm kim trong lòng quanh quẩn lấy tâm tư nhưng vẫn cũ g i ữ ế lặng cũng không có làm mặt duy trì tử đế tử đ ế nhìn thấy chính mình không người duy trì lập tức lại nói vậy cũng chớ quản kiếm tiền cùng lưu hành thương phẩm vì chúng ta tốt hơn sinh tồn được ta cho là bắt sống một đầu lam cầu hồ lang cũng là phi thường có cần phải chỉ cần ta căn cứ hương dịch nghiên cứu ra đối ứng dược tề có thể thu phục mặt khác ma thú hoặc là phá hư làm cầu hồ lang dị hương hiệu quả đều đối với chúng ta rời đi tòa hải đảo này vô cùng có trợ giúp đám người im lặng nếu như tử đế không có trước đó một phen bọn hắn khẳng định sẽ nhao nhao đồng ý nhưng bây giờ tất cả mọi người đối với tử đế chân thực dụng ý nhưng tại ngực thương tu ho khan một cái theo ta được biết cao cấp nước hoa đều là ma dược bọn chúng luyện chế chi phí rất cao cần luyện kim thuật sĩ dược tê sư thậm chí còn dùng pháp sư tháp xem như công xưởng nước hoa tôn chữ chuyển vận chi phí cũng phi thường to lớn đồng thời tiêu thụ đối tượng cũng cực hạn tại quý tộc các loại thượng lưu giai tầng tử đế lập tức trở về nói đây chính là ma dược tay nàng chỉ tới sắc sói các ngươi chẳng lẽ cho là nó là phổ thông hương khí sao phổ thông hương khí có thể ảnh hưởng đến bạch ngân ma thú còn không chỉ một đầu lan cầu hồ lang ma lực hẳn là phi thường r ồ i r à o xa xa cao hơn mặt khác bạch ngân ma thú chính là bởi vì có trong cơ thể nó ma lực tham dự mới có thể chế tạo r a dạng này dị hương chờ một chút lan cầu hồ lang thể nội cũng không phải không có ma tinh sao nó cũng không thể để thể nội ma lực cân bằng có người lập tức phản bác t ừ đấy lắc đầu không phải chủ động tham dự mà là bị động tham dự tựa như là một loại ma pháp vật liệu lợi dụng trình độ rất nhạt đánh cái so sánh tựa như thông qua lưng đeo bạch cốt tự truy còn có trâm kim đại nhân từng đã dùng qua chi chu đ à o phong cho nên không phải thuần túy ma lực đến tham dự chế tác hương dịch mà là ẩn chứa ma lực một loại nào đó vật liệu thì như lam cầu hồ lang huyết dịch hoặc là dưỡng khí trong cơ thể trâm kim đại nhân đã từng mang về một cái tình báo lam cầu hồ lang giết chết bạch ngân cấp bậc phi thử đầu lĩnh cũng đưa nó ăn hết ta lúc ấy liền rất kỳ quái bây giờ suy nghĩ một chút lam c ẩ u hồ lang rất có thể là cần bổ sung ma lực mới có thể tại thể nội ra công ra càng nhiều dị hương dựa theo lam c ẩ u hồ lang trí lực nó hẳn là phi thường minh bạch đem một đầu bạch ngân phi thử đầu lĩnh lưu lại c h ỗ t ố t nhưng lúc đó nó lại lựa chọn ăn hết dạng này lấy hay bỏ nhất định là lợi nhiều hơn hại nếu không nó sẽ không như thế làm đám người thân sắc trở nên nghiêm túc đứng lên đều cảm thấy tử đế lần này phân tích rất có đạo lý thiếu nữ tử nhãn dùng hưng phấn giọng điệu lần nữa nói nếu là như vậy như vậy chúng ta căn bản cũng không tất yếu thuê luyện kim thuật sĩ dược tề sư thuê bọn hắn phí tổn quá cao đồng thời trung thành cũng là một cái vấn đề mấu chốt chỉ cần dụ hoặc đủ lớn lại nghiêm mật dược tề phối phương cũng sẽ tiết lộ chúng ta chỉ cần nuôi dưỡng càng nhiều lam c ẩ u hồ lang liền có thể để nó chính mình hợp thành hương dịch chúng ta thậm chí có thể trực tiếp thu thập loại hương dịch này trực tiếp buôn bán hoặc là chỉ tăng thêm một chút cồn ừ m nuôi n ấ g phí tổn có lẽ sẽ lớn một chút nhưng chỉ cần ăn hết thịt ma thú lam cầu hồ lang liền có thể sinh ra hương dịch tổng hợp tính toán xuống chúng ta chi phí muốn xa xa thấp qua bình thường nước hoa sinh sản làm nước hoa nguyên vật liệu hương liệu vận chuyển mua sắm chi phí đều rất lớn nhưng là chúng ta chỉ cần chuyển di đàn làm cầu hồ lang liền có thể khống chế hương liệu sản xuất đầu m ư ờ n chúng ta đem đặt thành loại nước hoa này lũng đoạn lũng đoạn sẽ để cho sinh ý trở nên đơn giản dị hương giá cả cơ hồ do chúng ta tới định lợi nhuận to lớn không gian càng làm cho chúng ta chúng ta có thể đi cao cấp lộ tuyến chế tạo thành xa xỉ phẩm cũng có thể đi ở giữa bưng chế tắc thành tương ứng xà bông thơm sữa tắm các loại tiến hành đại lượng trải hàng tê đ ầ u tịnh tiến cũng là có thể được trong này rất có triển vọng chỗ nước hoa tại chúng ta nhân tộc thượng tầng đã lưu hành đi lên nương theo lấy mậu dịch cùng chiến tranh chúng ta sẽ kéo theo đại lục khác tỷ như dung nham đại lục sinh mệnh đại lục ưu quái đại lục thậm chí là hoang dã đại lục để nước hoa tại trên những đại lục này lưu hành nước hoa thị trường phi thường bao la tử đế t r ầ m rãi mà nói tất cả mọi người nghe được ngay người làm sao chủ đề lại chuyển rời về tới mọi người nhìn xem sắc sói đúng là vì nó cảm nhận được một loại không hiểu thấu chua sót lan cầu hồ lan là mọi người uy hiếp lớn là cường đại xảo trá định nhân trâm kim tông qua nhân vật giống như anh hùng này trải qua gian nan hao hết toàn lực mới chém giết loại t ô n tại này hẳn là cho đầy đủ tôn tính nhưng bây giờ lại thành thiếu nữ hội t r ư ở n g trong tưởng tượng cây d ụ n g tiền đáng tiếc thật là đáng tiếc chết mất l à m cầu hồ lang không thể để cho ta nghiên cứu hưu dịch nếu như chúng ta có thể sống bắt một đầu vậy ta liền có thể rút ra hưu dịch tiến hành một loạt thí nghiệm chờ một chút đại nhân không phải còn có một đầu còn sống sao tử đế hai mắt lập lòe tỏa sáng tâm tình mọi người đều có chút quái dị nghe tử đế như thế vừa phân tích trâm ự thể thể kim lời nói để mọi người không khỏi gật đầu đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra đám người có chút nhận thức đến tử đế bản tính giờ phút này đều cảm thấy hay là thiếu niên kỵ sĩ có thể tin hơn chút nếu như bộ sát sói này không có giá trị quá lớn mà nói ta muốn đưa nó xem như tế phẩm hiến tế cho ta chủ v ị đại thánh minh đại đế trâm kim lại nói trong t r ư ớ n g đồng bầu không khí lập tức nghiêm nghị đương nhiên kịp phản ứng về sau thương tu đầu tiên trả lời trâm kim nhìn về phía tông qua người sau lập tức n ở nụ cười nói thánh điện kỵ sĩ đây vốn chính là chiến lợi phẩm của ngươi tử đế mặc dù rất muốn đem sát sói chém thành muôn mảnh chế thành dược tề vật liệu nhưng giờ phút này không chút do dự duy trì trâm kim chúng ta có thể còn sống x u n g tới lấy được thắng lợi may mắn mà có thánh minh đại đế che chở hiện tế. Tế, tế, tế, tế hoạt động phi thường phổ biến thậm chí nói là tấp nập tại nhân tộc thú nhân ngư nhân các loại trong chủng tộc tồn tại đại lượng có các tộc quan thần minh tế điện hiện đại đa số đều đã trở thành chủng tộc truyền thống ngày lễ hiến tế cho thần minh tế phẩm có rất nhiều khảo cứu thường thường đặc biệt thần minh yêu thích tế phẩm khác biệt nổi bật tinh linh chủ thần chi chu chi thần ưa thích gan bài thí luyện thí luyện nếu như thành công chủng tộc khác thi thể là tốt nhất tế phẩm nhân tộc mạch hương đại công tước cũng là tại thế thần thần các tín đồ đều sẽ đem bội thu phần thứ nhất hát thóc xem như tế phẩm hiến đến hắn trong tế đản tế phẩm không chỉ cực hạn tại vật chất tỷ như toàn pháp đại công tước là nhân tộc cường đại nhất ma pháp sư đồng thời cũng là tại thế thần mình một trong các tín đồ đem hoàn toàn mới nghiên cứu thành công hiến cho thần thường thường có thể được đến thần khen thưởng thậm chí chiếu cố tế phẩm cũng có thể là chỉ là một loại nào đó hành vi tỷ như thú nhân bộ lạc thường thường sẽ ở trong chiến tranh tri chi thần tế điện phát động đối với những khác bộ lạc chiến tranh mặc kệ thắng bại đều là đối với chiến tranh tri chi thần tốt nhất hiến tế đối với thánh minh đại đế tới nói thần là anh minh tri thần là quang tri thần là thắng lợi tri thần thần tín đồ sẽ ở cá nhân hoặc là quân đoàn lấy được đại thắng đằng sau dùng chiến tích chiến công tới làm làm hiến tế đồ vật dựng tinh mỹ tế đàn hoặc ở trong thánh điện rộng lớn tổ chức thật lớn tế điện đến toàn thân tâm ca tụng ca ngợi thánh minh đại đế tế điện quy mô càng lớn tham dự nhân số càng nhiều tín đồ tín ngưỡng càng thành kính chiến tích chiến công càng vĩ đại liền có thể càng gây nên thánh minh đại đế chú ý chủ trì tế điện tư tế tăng lên biên độ lại càng lớn thậm chí còn có thể b a n thường thần ân hiến tế là bình thường tấp nập đồng thời nghiêm túc sự tình làm thân quyến kỵ sĩ trâm kim muốn đem lam cầu hồ lang sát sói hiến tế cho thánh minh đại đế là phi thường bình thường đám người không chỉ có phi thường lý giải hơn nữa còn đề nghị dựng tế đàn tổ chức tế điện đem mặt k h á c thú thi sùng nhập trong tế phẩm đám người e sợ cho chậm trễ thần minh nhưng trâm kim lắc đầu chạy ra nơi này về sau ta sẽ ở trong bạch xa thành toàn lực tổ chức một trận thật lớn tế điện nhưng bây giờ không được ta chủ là anh minh c h i thần nhìn thấy ta ở chỗ này lúc này lãng phí quý giá nhân lực nó sẽ thất vọng cái này sẽ là ta một người hiến tế bộ sát sói này cũng không phải tốt nhất tế phẩm nhưng đã là lập tức thích hợp tế phẩm mặt khác ma thú thi thể đều hẳn là sung làm ma dược vật liệu vũ khí vật liệu hoặc là chế thành thịt khô đám người không có gì nghị chương một trăm ba mươi ta là một con bàn cầu phi ngư vùng rừng rậm này có chút không tầm thường một vị bán tinh linh giong binh có chút dậm chân hắn cảnh giác nhìn trước mắt rừng rậm phát hiện vùng rừng rậm này toát ra một loại khí tức bục nát mặc kệ là thân cây hay là cành lá nhan sắc đều so bình thường rừng rậm muốn càng ảm đạm rất nhiều cùng nhân loại bình thường so sánh vị này bán tinh linh rong b ì n h có hơi nhọn đứng thẳng lỗ thai hơi bích đôi mắt những đặc thù này đều cho thấy trên người hắn bán tinh linh huyết mạch cũng không nồng đậm tương đối mỏng manh mặc dù như thế bán tinh linh huyết mạch như cũ để hắn so người bình thường càng thích hướng rừng rậm không dựa vào bất kỳ vật tham chiếu nào hắn có thể miễn cưỡng ở trong rừng rậm phân biệt phương hướng đồng thời loại phán đoán này kết quả đại khái không sai đội thăm dò bổ nhiệm hắn ở phía trước điều tra cũng là nhân tận kỳ dụng nơi này sẽ không phải là bán tinh linh thần sắc dần dần nghiêm túc lên hắn nghĩ tới có quan hệ đao phong chi chu tình báo những tin tình báo này đã thông báo tất cả mọi người vì chính là gia tăng mọi người tại trên hải đảo này sinh tồn tỷ lệ bán tinh linh cẩn thận từng ly từng tí đem tốc độ hạ thấp nhất chậm dần dần xâm nhập vùng rừng rậm âm u này sau một lát hắn mang theo một thân mồ hôi lạnh lui về c h ỗ cũ xác nhận không sai phía trước nghỉ lại lấy một đoàn đao phong chi chu bán tinh linh rất nhanh liền đem tình báo quan trọng này cáo chi sau lương đại bộ đội có mạng đ i n sao thợ thuyền mang theo hương phấn ngữ khí hỏi bán tinh linh thợ thuyền thở dài căn cứ tình báo miêu tả đao phong chi chu mạng nhện có t í n h dính cũng có tính bền dẻo c ự có c thể là chế tắc cánh b u ồ n thậm chí là dán lại tấm ván gỗ thượng đẳng vật liệu không nên gấp gáp chúng ta sẽ lấy được trâm kim mỉm cười sắp đến trạm vào tối đình chỉ tiến lên ngay ở chỗ này hạ trại tiếp xuống chúng ta muốn giải quyết đàn điện này vâng đại nhân đám người lĩnh mệnh từ khi doanh trại bị thiêu hủy đằng sau đám người chỉnh đốn mấy ngày liền dựa theo cộng đồng thương lượng kết quả bắt đầu nâng đội tiến lên xuyên thẳng qua rừng r ộ n t ạ i đại đa số người xem ra còn có một con lam cầu hồ lan g còn sống tiếp tục lưu lại nguyên địa ý nghĩa không lớn rất có thể doanh trại mới vừa mới xây xong liền sẽ nên đón quy mô to lớn hơn ma t h ú quân đoàn tiến công rời đi doanh trại địa chỉ ban đầu tự nhiên là càng xa càng tốt ngoại trừ nguyên nhân này ra còn có mặt khác mấy cái nguyên nhân trọng yếu thứ nhất thuyền biển khổng lồ không có khả năng tại trong rừng rậm kiến tạo bởi vì muốn đem xây xong thuyền vận chuyển đến trên biển đi công trình số lượng nhiều đến vượt qua đám người nhân lực cực hạn trừ phi là vận khí tốt vừa lúc bị cả người lẫn thuyền bị truyền t ố n g đến trên bờ cát loại biện pháp dựa vào vận khí này hiển nhiên là không đáng tin cậy thứ hai thuyền biển không phải thuyền sông đáy thuyền không phải đáy bằng ít nhất phải có một cái hình chữ v dạng này cấu tạo mới có thể tốt hơn chống lại trong hải dương to lớn sóng gió chữ v thân tàu xuống nước rất khó khăn kéo trên mặt đất mài ép lôi kéo sẽ phá hư thân tàu cho nên đám người chỉ ít cần một tòa ụ tàu mà ụ tàu tự nhiên là muốn gần nước xây lên thứ ba kiến tạo một chiếc thuyền biển lượng công việc rất lớn cần nhân lực càng nhiều càng tốt đội ngũ trở lại bãi cát sắp nhập còn lại may mắn còn sống sót nhân viên liền có thể có được lớn nhất sức lao động đồng thời căn cứ còn lại nhân viên quy mô mới có thể xác định đến tột cùng muốn tạo ra bao lớn loại hình thuyền biển kiến tạo quá lớn không cần thiết lãng phí thời gian nhân lực bằng thêm p h o n g hiểm kiến tạo quá nhỏ liền muốn bỏ qua một bộ phận người lưu tại trên hải đảo đây là trâm kim cũng không muốn nhìn thấy trâm kim mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống tới đội ngũ đ ỉ n h chỉ tiến lên tất cả mọi người bắt đầu đều đâu vào đấy công việc lưu bụ lên do thương tu phụ trách chủ tịch trung an bài tế tác dẫn đầu một nhóm người lợi dụng vũ khí cùng hòa diễm xua t ă n rắn côn trùng Kiến, xác một ban nằm dạp trên mặt đất kiểm tra xe kéo những xe kéo này đều là hắn thiết kế chế tạo tổng cộng chế tạo một mươi hai chiếc xe kéo là đội ngũ vận chuyển vật tư cung cấp cực lớn tiện lợi xe kéo tiến lên chủ yếu dựa vào nhân lực nó tám chiếc xe kéo do to con phụ trách mặt khác bốn chiếc phân phối cho mặt khác người thể năng khá mạnh một ban kiểm tra chủ yếu là xe kéo trục xe đầu này m u ố nước n to con đem phía trên vật liệu gỗ chuyển xuống đến chúng ta muốn đổi trục xe một ban đối với to con kêu lên to con ngồi dưới đất mồ hôi nhễ ngại nhìn thoáng qua bên cạnh thấp bé một ban về sau lại đem con mắt dịch chuyển khỏi một ban lắc đầu bất đắc dĩ hướng cách đó không xa thợ thuyền hô mau nói con của ngươi nói bao nhiêu lần hắn không phải con của ta thợ thuyền lập tức phản bác chất cất r ộ n g nhanh đem trên xe vật liệu gỗ đều chuyển xuống đi được rồi ba ba to con lập tức đứng lên kéo lấy thân thể mệt mỏi hắn có được cự nhân huyết mạch quả thực là hình người cần cầu một cánh tay bao quát liền đem vật liệu gỗ ô m lấy sau đó ném đi thả xuống đất lan vài vòng một ban giống như là bị dấm lên chân nhảy dựng lên vừa vội vừa giận n g ố c đại cá tử điểm nhẹ điểm nhẹ ngươi ra hỏa thô l ô này những vật liệu gỗ này chúng ta thật vất vả đem đến nơi này tới không cần làm hư cho dù là tại rừng rậm dạng này gỗ tốt đầu cũng khó gặp chậm một chút nhẹ nhàng buông xuống đi hiểu chưa thợ thuyền cao giọng hô minh mạch ba ba đừng gọi ta ba ba một phen ồn ào đằng sau trên xe vật liệu gỗ bị tháo xuống đồng thời xe kéo bị to con toàn bộ l ậ tung t một ban dẫn người bắt đầu tháo rỡ trục xe dự bị trục xe không nhiều lắm nếu như chúng ta dừng lại ở chỗ này thời gian tương đối dài có thể nắm chặt thời cơ bổ tạo một chút một ban ở trong lòng kế hoạch lều vải đại đa số đều dựng đi lên cũng không phải là mỗi người đều có lều vải lều vải số lượng vẫn tương đối khẩn trương mấy người t r e n tại trong một cái lều nhỏ tình huống cũng không hiếm thấy đương nhiên châm kim lều vải lớn nhất cũng thường thường là cái thứ nhất d ự tốt khi chân trời che kín g á n g chiều tử đế lều vải đỉnh chót cửa sổ cũng bắt đầu dâng lên lượn lờ khói đặc sương mù mang theo một cỗ mùi lạ đây là tử đế ngay tại nắm chặt thời gian lợi dụng d ư ợ c tề hòa tan quán thạch rút ra ở trong sát nói đến đội ngũ rời đi doanh trại địa chỉ ban đầu thời điểm trâm kim cố ý dẫn đạo một chi tiểu đội trong sơn động tìm được đại lượng quán thạch những quán thạch này phân lượng rất lớn là trâm kim tại sau khi chiến đấu mấy cái ban đêm vụ trộm biến thành hầu vĩ tông hùng không ngừng đào móc thành quả phát hiện này để thương tu phỏng đoán hầu vĩ tông hùng có lẽ có mải móng u ấ t tập tính đối với lao học giả sinh ra dạng này hiệu lầm trâm kim cũng chỉ có thể dưới đáy lòng nói thật có l ỗ i hắn không tốt giải thích khi mặt trời triệt để rơi xuống màn đêm bung xuống toàn bộ doanh địa an tính rất nhiều dựng làm việc đã hoàn thành vài chồng cỡ lớn đống lửa thiêu l ư t lên mọi người bắt đầu chế tác bữa tối hiện tại liền xem như có đàn h ỏ a độc phong xâm phạm mọi người cũng không lo lắng t ừ tế dược tề nhiều lần lập công mặc kệ là bức hầu hay là đàn h ỏ a độc phong mang tới uy hiếp đều bởi vì dược tề mà sử dụng giảm trâm kim nhìn xem các đội viên lẫn nhau chịu ngồi tại đống lửa trước bắt chuyện nghị luận có đôi khi còn phát ra cởi vang thanh âm đáy lòng hài lòng t ạ đương nhiên vì tận khả năng đoàn kết tất cả mọi người châm kim tại doanh trại phòng ngự sau khi chiến đấu cũng âm thầm gọi đến tế tác cùng hắn nói chuyện minh sát hướng hắn đảm bảo cam đoan tương lai trợ giúp tế tác cho hắn kiến tạo một chiếc thuyền biển mới nhưng nào biết tế tác lại cự tuyệt đề nghị này của hắn mà là quỷ một chân trên đất hướng trâm kim biểu đạt nguyện ý đi theo trâm kim khát vọng cùng khẩn cầu theo tế tác cùng đi cha mình đường xưa kém xá hiệu chung trâm kim đi theo một vị thần quyến kỵ sĩ tiền cảnh là như vậy quang minh sán lạ đổi lại tình huống bình thường tế tác coi như muốn ôm loại đ u ổ i này cũng không đủ trình độ nhưng hai nạn trên biển cho hắn một cái tuyệt thế cơ hội tốt hắn không cho phép chính mình bỏ lỡ trâm kim một bên cảm tạ thương tu phỏng đoán cùng tuyên truyền một bên đáp ứng tế tác hiệu chung tế tác hiệu chung đồng thời tông qua cũng hành quân lặng lẽ thu liễm dã tâm của mình không có bất kỳ cái gì khiêu chiến trâm kim quyền uy dục vọng kết quả như vậy đủ để chứng minh trâm kim trước đó đang đổi u r ế t lam cầu hồ lang kế sách là chính xác hắn cố ý ở trước mặt t ô n g qua biểu hiện ra chính mình cường đại chiến lực không chỉ là thuận tiện tương lai mình có thể trước mặt mọi người vận dụng một bộ phận dị biến năng lực càng quan trọng hơn là uy hiếp vị này cường đại bán thú nhân t ô n g qua là rất có cái nhìn đại cục nếu không lúc trước hắn sẽ không lật đổ phó nhì cũng sẽ không đáp ứng trâm kim cùng hắn cùng nhau trở về doanh trại tại minh bạch dù là cùng trâm kim quyết đấu cũng sẽ không là đối thủ của nó đằng sau tóm ô tông n xuống liền rất phối hợp kim. Mà tông qua toàn lực cứu viện kim tình hình, cũng làm cho kim đối với vị này bán nhân nhìn phòng tín nhiệm tăng nhiều. g giảm qua qua cứu thay tiếp rất Trâm Trâm Trâm thú triệt bớt, phối Kim. Kim Kim đối với đổi đối đải, hợp lực làm đề cho cách Mà vị để lại tại trâm kim không ngừng nỗ lực dưới đội ngũ đạt được giai đoạn tốt nhất tính thành quả hắn tận lực bảo toàn đội ngũ sinh lực không có bởi vì phân liệt giảng co mà quá nhiều tự hao tổn hắn tiêu diệt ma t h ú quân đoàn trước sau ba đầu làm cầu hồ lang đều là hắn giết mà hắn công lao khổ lao ở trong gặp chắc trở cùng nguy hiểm chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất muốn mang vương miệng tấp nhận nó nặng trâm kim âm thầm lưng meo đồ vật vượt qua thường nhân dự kiến có lẽ đây chính là trở thành lãnh tụ đại giới đi đến đêm khuya trâm kim lần nữa rời đi doanh đ ị a hắn đêm tuần thói quen đã mọi người đều biết thân là lãnh tụ quý tộc trâm kim một mực làm gương tốt yên lặng bỏ ra m ấ u chốt đêm tuần cơ hồ từ trước tới giờ không gián đoạn kiên trì như vậy hành vi càng làm cho đám người đối với hắn kính yêu nhưng mà đám người nhưng lại không biết mỗi lần trâm kim rời xa doanh đ ị a đằng sau chuyện làm thứ nhất chính là cởi sạch d phục của mình doanh trại phòng ngự sau khi chiến đấu trâm kim không chỉ y giáp thậm chí ngay cả thiếp thân quần áo đều hủy đi nhưng không lâu sau đó hắn liền có quần áo mới cùng nạc đầu truy vĩ n h i ê m rác ra đem y giáp bày ra cất giữ thỏa đáng trâm kim dị biến thành bạch ngân phi thử khổ luyện một hồi về sau hắn nhụt trí thở dài một tiếng hay là không thể phóng điện hoàn toàn tìm không thấy loại cảm giác cơ bắp dùng sức kia nói đến trâm kim đã từng bắt sống mấy con phi thử nhưng trong doanh trại một trận chiến tất cả đều chết rồi bất quá bởi vì tông qua đã tạm thời thần phục trâm kim trâm kim đối với nắm giữ phóng điện kỹ xảo đã không phải là trước đó vội vã như vậy bất bách luyện tập một trận phi thử hình thái trâm kim hoán đổi thành bạch ngân b ứ c hầu ban ngày đội ngũ tiến lên thời điểm hắn có chút h á miệng thường xuyên vận dụng sóng siêu âm dò xét đội ngũ phương hướng đi tới cùng tình huống xung quanh sóng siêu âm dò xét phi thường thuận tiện s o mắt thần lằn mắt còn muốn thực dụng nhưng cho dù dò xét đến cường đại ma tú h chỉ cần không có nguy hiểm cho đến toàn bộ đội ngũ trâm kim đều làm bộ không biết bán tinh linh dong binh phát hiện đàn đao phong chi chu trước đó trâm kim liền đã phát hiện nhưng hắn từ đầu đến cuối đối với cái này giữ lặng hắn đương nhiên có thể lấy thần chi danh đến dự đoán một ít sự tình nhưng nếu như vốn là như vậy làm sẽ cho người một loại châm kim lạm dụng tần h ân cái này thánh điện kỵ sĩ không biết tốt xấu ấn tượng thương tu tử đế đều là người thông minh càng biết để bọn hắn đem lòng sinh nghi một cái hai cái ba cái châm kim đi vào trong chi chu s â m lâm lợi dụng sóng siêu âm rất mau đem tất cả nhện vị trí đều dò xét rõ ràng đàn nhện này so với hắn đã từng tao nổ qua quy mô còn muốn khổng lồ có hai đầu bạch ngân cấp nhện đầu lĩnh không dùng bức hầu hình thái bay vào chi chu s â m lâm sau một khắc châm kim dị biến thành một con bàn câu phi ngư hoa hoa hoa bàn cầu phi ngư châm kim vỗ v â y cá đong đưa đ u ô i cá chậm rãi lên cao một mực thăng được cao hơn t á n cây đằng sau hắn lúc này mới lảo đảo bay đến chi chu xâm lâm trên không sau đó hắn hướng phía phía dưới không ngừng nổ nước miếng bàn cầu phi ngư thể nội nhiệt độ rất cao có thể phun ra nóng hổi nước bọn loại thủ đoạn này công kích hiệu quả rất yếu bàn cầu phi ngư chân chính thủ đoạn cường đại là trước khi chết tự bạo bất quá hiện tại phi ngư châm kim nước bọn hoàn toàn có chất biến mỗi một cái nước bọn đều là lam cầu hồ lang hương dịch hương dịch bốn chỗ phun ra b chương hổi một à c trăm ba mươi một ta là một con đao phong chi chu trâm kim hiện tại còn không thể dị biến thành hoàn chỉnh lam cầu hồ lang cho dù hắn tuần tự giết chết ba đầu lam cầu hồ lang mỗi đầu đều là bạch ngân cấp bậc hắn lợi dụng tâm hạch hấp thu chuyển hóa lam cầu hồ lang có hai đầu hoàn chỉnh sau cùng một đầu mặc dù chết đã lâu thể nội ma lực cơ hồ tan hết t h n g tao châm kim phân thây cùng thương tu giải phẫu nhưng cũng tiếp cận hoàn chỉnh tổng thể mà nói không có thiếu cái gì bộ kiện bởi vậy có thể thấy được đối với tâm hạch mà nói muốn thu t ậ p được một cái hoàn chỉnh d ị biến hình thái cần chất lượng cũng cần số lượng số lượng là cơ sở châm kim có thương hạt lục tích gấu ngựa các loại hình thái đều là căn cứ vào hấp thu chuyển hóa đại lượng đối ứng ma thú chất lượng có thể đột phá cực hạ n châm kim hấp thu lục tích rất nhiều nhưng thiếu khuyết một đầu bạch ngân cấp bậc lục tích dẫn đến hắn vẫn luôn không có bạch ngân lục tích hình thái số lượng chất lượng thiếu một thứ cũng không được cả hai muốn cân đối chất lượng đầy đủ số lượng thiếu cũng không được tựa như trâm kim hấp thu l à m cầu hồ lang chất lượng đều rất tuyệt mỗi một đầu đều là bạch ngân cấp bậc nhưng số lượng quá ít dẫn đến hắn bây giờ còn không có có thu tập được hoàn chỉnh l à m cầu hồ lang hình thái bất quá đối với trâm kim mà nói có hay không l à m cầu hồ lang hoàn chỉnh hình thái không quan trọng hắn đã có thể d ị biến xuất quan khóa khí quan sinh vật túi thơm từ đó về sau trâm kim chính là một vị có thể phát ra nồng đậm mùi thơm cơ thể nam nhân nhưng thiếu khuyết đôi soi biến hóa sinh vật túi t h m là h ạ c tâm nhưng không có nguyên bộ đôi c h ó sói trâm kim liền khó mà cấp tốc phát ra dị hương trâm kim vì thế làm ra rất nhiều nếm thử t h o á t đầu hắn lợi dụng tâm hạch dị biến đem túi thơm ống dẫn kết nối đến chính mình trong tuyến mồ hôi vận động dữ dội đằng sau chỉ cần hắn xuất mồ hôi hắn mỗi một giọt mồ hôi đều là đổ mồ hôi từ khi trâm kim trở thành một cái có thể đổ mồ hôi lâm ly nam nhân mặc dù loại thứ nhất nếm thử liền thành công nhưng hắn phát hiện loại biện pháp này thấy hiệu quả quá chậm thế là trâm kim đem sinh vật túi thơm đường ống liên thông đến chính mình trong ống dẫn liệu cứ như vậy trâm kim tung ra tới nước tiểu chính là nước tiểu thơm mặc dù loại thứ hai nếm thử cũng thành công nhưng giá trị thực dụng như c ũ rất thấp dù sao trong kịch liệt chiến đấu đ ố n g nhiên đi tiểu luôn luôn có thật nhiều lúng túng chỗ tốt duy nhất khả năng chính là để đối thủ lơ là bất cẩn ngươi nhìn trâm kim đã bị ta sợ tẻ ra quẩn trâm kim cũng không muốn trở thành cái thứ nhất trong chiến đấu chủ động đi tiểu thánh điện kỵ sĩ dù là loại nước tiểu này là nước tiểu thơm loại thứ ba nếm thử hiện lộ ra trâm kim đối với tâm hạch khai phát đã so trước đó khắc sâu được nhiều hắn trước dị biến ra lục tích hình thái sau đó đem lục tích tuyến độc cùng túi nọc độc đều t r ạ y tiêu thay vào đó chính là sinh vật túi thơm nếm thử cũng thành công cứ như vậy trong miệng hắn phun ra liền không còn là dịch acid mà là ân ơn... nước bọt thơm tại quá khứ trong mấy cái ban đêm khi trâm kim dùng loại phương thức này tiến hành thực chiến kiểm nghiệm đối thủ của hắn những g i ã thú ma thu kia thường xuyên bị trâm kim nước bọt thơm rán một mặt sau một lát bọn chúng liền quy hàng nước bọt thơm hay là có thực chiến giá trị nhưng là trâm kim cũng tương tự phát hiện khuyết điểm đó chính là hắn duy nhất một lần nôn nhiều lắm trong sinh vật túi thơm chế tạo hương dịch tiêu hao ma năng muốn xa so với chế tác đ ồ n g dạng phân lượng ăn mòn dịch và acid phải hơn rất nhiều nước bọt thơm thường thường chỉ có thể bắn một mục tiêu sau đó liền đợi đến hương khí tự do bay hơi ảnh hưởng chung quanh đến tiếp sau ảnh hưởng hiệu suất rất thấp cái này khiến trâm kim không hài lòng lắm từ tính so sánh giá cả nhìn lại nước bọt thơm phương thức công kích quá lãng phí trâm kim suy nghĩ đằng sau làm ra loại thứ tư nếm thử cũng chính là hiện tại hình thức hắn đem bản cầu phi ngư cùng sinh vật túi t h m lẫn nhau phối hợp một mực đến nay trâm kim mặc dù có thể dị biến thành hoàn chỉnh bản cầu phi ngư nhưng loại hình thái này tính thực dụng không lớn luyện tập mấy lần đằng sau liền bị châm kim đem g ắ t xó nhiều lần nếm thử đằng sau châm kim rốt cục có thể dị biến thành một đầu có được sinh vật túi thơm bản cầu phi ngư bản cầu phi ngư phun ra nước sôi phương thức công kích bởi vậy chuyển biến thành phun ra nóng hổi nước hoa nước hoa nhiệt độ cao tăng tốc bay hơi ảnh hưởng hiệu quả so làm cầu hồ làng quay đuôi còn muốn tấn mánh mặc dù loại hình thái này bất luận công kích phòng ngự hay là tốc độ di chuyển đều còn kém rất rất xa hình thái khác nhưng nó một khi sáng tạo ra đến liền lập tức trở thành châm kim một tấm cường đại át chủ bài giờ phút này đàn đao phong chi chu thần phục đủ để chứng minh hình thái này khác loại cường đại chỉ tiếc ta chế tạo ra nước hoa cũng không thể xem như nguyên liệu trâm kim vẫn còn có chút t i ế n m ố i hắn làm qua thí nghiệm cố ý phun ra một bãi hương dịch đồng thời tiến hành bịt kín không bịt kín không được hương dịch là một loại dễ dàng bay hơi chất lỏng nhưng mà bịt kín một buổi tối đằng sau ngày thứ hai trâm kim kiểm tra thời điểm lại phát hiện bên trong hương dịch biến thành một tầng thật mỏng bột than trâm kim thất vọng sau khi lại không ngoài ý mới bởi vì tại sớm hơn trước đó hắn dùng lục tích dịch acid cũng đã làm tương tự thí nghiệm dịch acid trải qua một đoạn thời gian bày ra trở lại như cũ thành một nắm mô than ta sở dĩ có thể dị biến thành các loại hình thái sinh mệnh tất cả đều bởi vì ma hạch trong tim là ma năng sung là nguồn năng lượng gánh chịu các loại hình thái sinh mệnh ở giữa mâu thuẫn cùng áp lực mặc kệ là dịch acid hay là hương dịch đều là thân thể một bộ phận thì tương đương với lông tóc nước bọt các loại chỉ là tương đối lên cánh tay đùi lại càng dễ cùng thân thể tách rời mà thôi trâm kim tìm hiểu được điểm ấy cũng hiểu vì cái gì hắn dị biến thành lục tích trong túi nọc độc từ đầu đến cuối đều có một ít nọc độc chữa bị bước hầu trâm kim ngồi s ổ m ở trên trà cây hồng quang từ trong tâm hạch phun trào mà ra chạy xuôi đến đầu của hắn sau một khắc hồng quang t ắ n đi hắn có một cái đầu sói không chỉ là đầu sói trâm kim dây thanh cũng chuyển biến thành l à m cầu hồ lang cùng quản nhìn xem trong tầng tầng l á cây ẩn giấu đao phong chi chu trâm kim ho khan hai tiếng bắt đầu không biết lần thứ mấy nếm thử vung vung vung vung v u trâm kim phát ra tiếng chó sủa thanh âm trầm bồng du dương đám đao phong chi chu một mảnh yên l ặ n g vung vung vung vung trâm kim lần nữa phát ra tiếng chó sủa lần này chuyển hóa âm điệu đám đao phong chi chu thơ ơ vung vung vung vung vung trâm kim chó sủa tăng lớn âm lượng đám đao phong chi chu hình như con dối không có bất kỳ phản ứng nào có lẽ là bị trâm kim liên tiếp thanh âm cổ quái hấp dẫn ánh mắt của bọn nó tựa hồ sản sinh biến hóa nhìn về phía trâm kim ánh mắt ngoại trừ thần phục bên ngoài còn có chút nhìn đ ồ đần cảm giác các ngươi ngược lại là động a trâm kim thật sâu thở dài hàn quá khó khăn học tập một môn ngoại ngữ thật không dễ dàng hắn đến bây giờ đều không có nhập môn một chút tiến triển đều không có muốn học tập cầu nữ ta nhất định phải bắt sống một đầu làm cầu hồ lang chỉ dựa vào chính ta tìm tòi gần như không có khả năng thành công trâm kim rốt cục triệt để nhận rõ hiện thực giống như tử đế hắn cũng đánh lên bắt sống làm cầu hồ lang chủ ý chỉ bất quá người trước muốn rút ra làm cầu hồ lang hương dịch mà hắn là muốn hướng làm cầu hồ lang học tập ngoại ngữ không có làm cầu hồ lang ngôn ngữ trâm kim căn bản chỉ huy không động này chút thần phục với hắn đàn thú hắn thí nghiệm qua duy nhất có thể làm cho những ma thú này hành động phương thức là trâm kim chính mình chuyển di khi hắn chuyển di thời điểm thần phục với hắn ma thú nhân tạo cũng đều sẽ yên lặng theo hắn điểm ấy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt rất rõ ràng chính là trâm kim có thể chủ động xông vào m ặ t khác đàn thú ma thú nhân tạo đi theo hắn khi trâm kim gặp công kích thời điểm thần phục với hắn ma thú nhân tạo sẽ giữ gìn trâm kim đối với người công kích phát động phản công chỗ xấu thì là trâm kim không có khả năng âm thầm góp nhặt ma thú bởi vì khi trâm kim trở về doanh địa thời điểm những ma thú này cũng sẽ theo hắn kể từ đó liền sẽ trâm ạ o thành thú tông thai thể t nhau. nghe không nhưng nghe hương. là cùng người sống Người đến sóng siêu âm, nhưng người ma đám mái âm, múi qua cái mũi là có thể nghe được siêu với dị hương. kim đã từng nghĩ tới mượn nhờ thần minh danh nghĩa nói dị hương là thần minh ban thưởng cho chính mình kỳ diệu năng lực nhưng cái này không đáng tin cậy lịch sử trong ghi chép thánh minh đại đế tất cả thần ân đều không có loại hình này thánh minh đại đế lực lượng hình thức thường biểu hiện là ánh sáng nếu như là hoa thần thú thần hoặc là huyết lục tà thần cái gì loại ban thưởng này ngược lại là thật xứng trâm kim ở trước mặt tông qua d i biến đã rất mạo hiểm nếu qua cứu vớt hoàng t ả o thua thiệt về sau hắn sẽ không đánh giá thấp bất luận kẻ nào cho nên lưu cho c h â m kim lựa chọn kỳ thật chỉ có một cái sau đó hắn liền từng cái đi vào mỗi một đầu đao phong chi chu trước mặt lợi dụng dị biến đi ra l ư ớ i đao đưa chúng nó từng cái chém giết sau đó thừa dịp thi thể tươi mới nóng hổi tất cả dụng tâm hạch hấp thu chuyển hóa đao phong chi chu thần phục với c h â m kim mặc dù trước khi chết sẽ xôn xao một chút nhưng từ đầu đến cuối cũng sẽ không chân chính phản kháng c h â m kim không khỏi bùi ngùi m ã i thôi quá dễ dàng hắn cứ như vậy thoải mái mà đổ diệt đàn nhện quy mô khổng lộ chi này t u y tiện đến vượt qua tưởng tượng của mình nếu như trước đó có người nói cho hắn biết tương lai một ngày nào đó những n à y đao phong chi chu đều sẽ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ cơ hồ đứng xếp hàng để trâm kim giết trâm kim nhất định sẽ cho là người này lên rồi nhưng có đôi khi cuộc sống thực tế so tưởng tượng còn muốn càng bất khả t ư n g h ị tiêu tiêu diệt bọn này đao phong chi chu trâm kim tâm hạch ma năng dự trữ lần nữa để cao đến một cái cao phong mới trước mắt trâm kim còn không có tìm được tâm hạch dự trữ ma năng cực h ạ n một cái thu h o ạ khác chính là hắn có hoàn chỉnh đao phong chi chu hình thái trước đó hắn cũng chỉ có thể biến ra chi chu đao phong m à thôi thử nhìn một chút đao phong chi chu hình thái đi sau một khắc hồng quang phun trào đầu sói bức hầu trâm kim biến mất thay vào đó là đao phong chi chu trâm kim trong n g a y mắt trâm kim cảm giác mình giống như là bị nhét vào trong một cái hòn gỗ mặc kệ là nhìn cảm giác thính giác khíu giác các loại đều trên phạm vi lớn hạ t h ấ p cái này khiến trâm kim có chút không thích h ứ n g than l ă n đông mâu bức hầu thính giác lang cầu hồ lang khíu giác công năng đều là cường đại như vậy đến đao phong chi chu nơi này đều bạo hàng gãy cốc nhưng là theo thời gian truyền trâm kim phát hiện đao phong chi c h u n h ẹ bén nhất năng lực nhận biết s ố c giác hàn gái chân mặc dù đều là lưới đao nhưng lưới đao đầu trên hay là có một đoạn nhện chân đốt mặc kệ là chân đốt hay là thân thể nhện mặt ngoài đều có một tầng n ồ n g đậm lại mảnh khảnh lông t ơ gió nhẹ lướt qua lông t ơ tùy theo có chút rung động trâm kim lập tức nghe đến tiếng gió n gửi đến rừng rậm hương vị một con chim sơn, ca tại cận bay qua, chim sơn ca vũ cánh thời điểm phát ra thanh n â m cùng đưa tới không khí chấn động đều truyền đạt đến trầm kim trên lông thơ trâm kim lập tức cảm giác được tại phương hướng kia giữa không trùng có một cái chim sơn ca đang bay múa nương theo lấy chấn động không ngừng mà bị lông tơ cảm giác chim sơn ca phi hành lộ tuyến cũng tại c h â m kim trong đầu rõ ràng miêu tả đi ra một loại trực giác mãnh liệt nói cho c h â m kim nếu như hắn hướng phương hướng này phun ra mạng nhện nhất định có thể bắt được chim sơn ca nho nhỏ này nghĩ đến liền đi c h â m kim lập tức há miệng phun một cái mạng nhện bắn ra thoạt đầu chỉ là một đoàn sau đó ở giữa không t r ú n g đ ỗ n g nhiên mở ra tới chim sơn ca vừa vặn bay đến nơi này cùng mạng nhện chạm vào nhau bị mạng nhện t r ó i lại dính tại trên cành cây chim sơn ca không ngừng thét lên điên cùng g i r u ộ n h ư n g trên người m ạ n n ệ n lại là càng quấn càng chặt bách châm r a tộc huyết m ạ n h phối hợp bất kỳ công kích từ xa phương thức đều là như vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bạch ngân cấp bậc đao phong chi chu có thể phun ra mạng đệm phía dưới đao phong chi chu chỉ có thể dệt lưới thiết chí bấy dập sau đó trâm kim lại nếm thử nhà tơ nghiêm ngặt tới nói cũng không gọi nhà tơ có lẽ xưng là nhà nước chuẩn xác hơn một chút mà lại đây không phải từ trong g i á c hút phun r a mà là từ chi chu châm kim phần bụng sau bưng cùng loại cái mông vị trí trong khí quan dệt tơ phun ra khí quan dệt tơ là đao phong chi chu một loại khí quan trong khí quan có tuyến dệt chất lỏng chính là từ trong tuyến d r t sinh ra đây là một loại màu ngà sữa sền sệt chất lỏng từ trong khí quan dệ tơ t bài xuất đằng sau gặp phải không khí lập tức trở thành cứng ngắc từ đó chuyển biến thành một cây tơ n h ệ n tơ n h ệ n rất kỳ diệu nó cứng cỏi tinh tế lại có tính dính cùng có giãn loại cảm giác này rất kỳ diệu có điểm giống bài tiết phân và nước tiểu lại có chút cảm giác giống như là đi đái tổng hợp tới nói t ự a n h ư là dùng hậu môn tại đi đái trâm kim hảo, hảo mã thể nghiệm một thanh sau đó nhìn thấy chính mình phía sau cái mông một đoàn lộn s ộ n không gì sánh được t ơ nhện tựa như là bị mèo chó làm loạn c ụ c đen thiếu niên kỵ sĩ rơi vào trầm mặc dệt lưới cũng là một kiện việc cần kỹ thuật a t r â m kim b một dầu không có đại lượng luyện tập là không thể nắm giữ bản lĩnh này c h ư n một trăm ba mươi hai đều bị t r â m kim hủ đến chuyện gì xảy ra người xác định ngày thứ hai châm kim tông qua bọn người liền dẫn theo tinh nhuệ n đi vào đao phong chi chu nơi ở kết quả bản tinh linh trinh sát mang về tin tức làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn cùng kinh nghi bán tinh linh trinh sát s á t mặt có chút tái nhuận lắc đầu khẳng định nói không có một con nhện cũng không có ta dám khẳng định tại sao có thể như vậy chẳng lẽ toàn bộ đàn nhện đều đi bên ngoài kiếm ăn rồi không thể nào những này đao phong chi chu không đều là dựa vào mạng nhện đi săn sao bọn chúng hẳn là sẽ chỉ thủ tại chỗ này mới là a đám người nghi hoặc không thôi cây bên này cũng không có sao tế t á c cao mày hỏi mặt khác mấy tên trinh sát đều lắc đầu chẳng lẽ nói đàn nhện bị mặt khác đàn thú tiêu diệt t a m đao đưa ra một giả thiết không có khả năng bán tinh linh trinh sát lần nữa b á t bỏ toàn bộ rừng r ầ m một chút đánh nhau vết tích đều không có là như thế này thông qua cũng không nhịn được những mày tình hình rất cổ quái thông qua còn tưởng rằng sẽ có một trận gian nguy đại chiến nhưng đi vào chi chu s â m lâm lại phát hiện trong kế hoạch cường địch hết rồi bán thú nhân nhìn về phía châm kim phát hiện kỵ sĩ thiếu niên cũng chân mày nhũ chặt một bộ hoang mang không thôi dáng vẻ mà người sau tựa hồ đã nhận ra bán thú nhân ánh mắt đối với thông qua khẽ gật đầu sau đó ánh mắt rất nhanh liếp nhìn một vòng ra lệnh bất kể nói thế nào trước tiến vào hiện trường thăm dò một cái đi tất cả mọi người đề cao cảnh giác có lẽ phía trước liền có to lớn bấy dập trở lấy chúng ta sau một lát đám người đặt chân tại chi chu xâm lâm c h ỗ sâu thật một đầu đao phong chi chu đều không có tông h qua trên mặt toát ra vẻ kinh dị quá kỳ quái không có bất kỳ cái gì chém g i ế t dấu hiệu chẳng lẽ là đàn n h ệ n này ý thức được chúng ta đến chủ động rút lui tế tắc suy đoán người nói vô tâm người nghe hữu ý tông h qua trong lòng có chút nhảy một cái bán thú nhân trong lòng hiện lên một cái làm hắn cảm thấy kinh dị ý nghĩ hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía châm kim châm kim mày nhữ lại đến sâu hơn xem ra hắn cũng nghĩ đến tầng này tông qua nhìn thấy t r â m kim biểu lộ trong lòng thở dài đem ý nghĩ này trôn ở trong lòng không có nhiều lời nếu nơi này xác nhận không có nguy hiểm vậy liền hành động đi đao phong chi chu mặc kệ đi nơi nào bọn chúng mạng nện đều giữ lại những vật này rất có thể sẽ trợ giúp chúng ta chế tạo cánh b u ồ n đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn tất cả mọi người tận lực động tác n u hòa một chút đưa chúng nó đều tốt thu lại t r â m kim ra lệnh đúng đám người lập tức lĩnh mệnh trong chi chu xâm lâm không chỉ có đại lượng trải tại trong bãi cỏ m ạ nện Còn có trâm e o ở nhánh c y ở giữa ạ mạng tạm lại n nện, người sau trong những nện này phong ăn Còn săn liền doanh người thắng lợi trở về, nhưng g giữa lắng. chưa trưa, thời. chi tới đi tiểu đội điệu Mọi lợi sau bao đao đều chu thức trữ. trở trở Trong lo đám vây lấy về về, đều dự kim lập tức triệu tập đám người thương nghị hắn đem buổi sáng hôm nay trải qua cùng kiến thức đều giảng thuật đi ra tình huống này không tầm thường thương tu thở dài tử đế sắc mặt khó nhìn lên hắc quyển sắc mặt c h ă n g nhuận trong giọng nói sen lẫn từng tia từng tia kinh dị đợi một chút đàn đao phong chi chu cổ quái biến mất sẽ không phải là con lam c ẩ u hồ lang k ê u kỳ thật một mực tại len lén đi theo chúng ta à. trong chướng đồng bầu không khí ngưng trọng lên cái này chính là tông qua trước đó ở trong chi chu xâm lâm ý nghĩ vừa mới thương tu tử đế cũng nghĩ đến điểm ấy trâm kim tiêu diệt ba đầu l a m c ẩ u hồ lang nhưng mọi người chỉ biết là hắn tiêu diệt hai đầu vẫn cho là ma t h ú quân đoàn không có toàn quân bị diệt còn có một đầu l a m c ẩ u hồ lang còn sống l a m t ạ o cắn răng nếu như con lam c ẩ u hồ lang này đi theo chúng ta vì cái gì nhiều ngày như vậy tới chúng ta một mực tại trong rừng rậm bun ba nó đều không có tiến công chúng ta chúng ta không có doanh trại mỗi đêm đều rất mệt mỏi chiến lược lâm vào đáy cốc lam cầu hồ lang trí lực không có khả năng nhìn không r a chúng ta suy yếu hát quyền lắc đầu coi như chúng ta chiến lược t r ư ở n g nhưng trong đội ngũ thế nhưng là có c h â m kim đại nhân đâu còn có tông q u a lam cầu hồ lang không có khả năng không k i ê n kỵ ngoại trừ nguyên nhân này nó còn có thể thụ thường cần thời gian đến khôi phục nó ma thú quân đoàn bị chúng ta đánh cho tàn phế cơ hồ hủy d i ệ t nó cũng cần thời gian đến thu phục mặt khác đàn thú tựa như như bây giờ đàn đao phong chi chú nhất định là bị lam cầu hồ lang thu phục bằng không mà nói lại thế nào giải thích những con nghệ này b ở y biến mất nói đến đây h ắ c quyển cơ hồ khẳng định nói hết t h ể chứng cứ đều đúng đàn đao phong chi chu sẽ không tùy ý di chuyển bọn chúng càng sẽ không bởi vì kiềm kỵ chúng ta mà chạy trốn đây chính là nơi ở của bọn nó nhưng không có bất kỳ cái gì đánh nhau cùng c h é m giết bọn chúng cứ như vậy biến mất nhất định là bị lam cầu hồ lang lấy đi lam cầu hồ lang hiện tại binh lực vẫn còn tương đối ít nó có lẽ phân tích qua dựa vào đàn đao phong chi chu còn không thể tiêu diệt chúng ta cho nên nó liền chủ động dẫn đàn đao phong chi chu rút lui mục đích đúng là tại phụ cận tiếp tục góp nhặt quân đoàn đạt tới trình độ nào đó về sau nó sẽ xuất lĩnh quân đoàn lần nữa tiến công chúng ta trong t r ư ớ n g đồng một mảnh trầm mặc lần này liền ngay cả lam tảo cũng hơi cúi đầu không tiếp tục chất vấn xin lỗi chư vị trâm kim một mặt vẻ mặt nghiêm trọng nhưng trong lòng đang nói xin lỗi h á n tiêu diệt toàn bộ đàn nhện nhưng nguyên nhân cụ thể không tốt giải thích chỉ có thể mặc cho các đồng bạn phỏng đoán lung tung hiện tại mặc kệ là tế tác hát quyển hay là tử đế thương tu thậm chí bán thú nhân tông qua đều bị ý nghĩ của mình hù dọa trâm kim đại nhân tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì tế tác sầu mi khổ kiểm là muốn ngay tại chỗ dựng doanh trại phòng ngự ma thu quân đoàn lần nữa đột kích sao đương nhiên không thể kỳ thật các ngươi an toàn vô cùng mỗi ngày ta đều sẽ dùng sóng siêu âm do xét mà lại phụ cận hoặc là phía trước có cường đại ma thú ta đều sẽ thừa dịp ban đêm sớm giải quyết đây là trâm kim đấy lòng nói nhưng hắn đương nhiên sẽ không như vậy giảng hắn lắc đầu nói tế tác chúng ta không nên quá cẩn thận chúng ta trọng yếu nhất mục tiêu là kiến tạo thuyền biển rời đi tòa hải đảo này nếu như chúng ta tu kiến d o a n trại lãng phí thời gian nhân lực đều nhiều lắm chúng ta lúc nào có thể rời đi nơi này tại trên bờ cắt còn có một nhóm trên chư vẫn hào người sống sót chúng ta phải nhanh một chút cùng bọn hắn tụ hợp không có chúng ta trợ g i ú p bọn hắn trèo trống không được bao lâu còn có nếu như chúng ta dừng lại ở chỗ này kiến tạo doanh trại ngược lại chính giữa lam cầu hồ lang y mớn nó có thể không lãng phí thời gian nữa cùng tinh lực đi theo dõi chúng ta nó có thể có càng nhiều tự do đến hàng phục càng nhiều ma thú đừng quên còn có truyền thống chúng ta trước đó coi là truyền thống là có quy luật nhưng từ khi đạt được tông qua tình báo của các ngươi về sau mới biết được chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng loại quy luật này thậm chí rất có thể truyền thống căn bản không có quy luật một khi truyền thống phát sinh thành lập lại kiên cố doanh trại cũng sẽ ở trong nháy mắt suy sụp mà phụ cận ma thu quân đoàn rất có thể đi theo chúng ta cùng nhau truyền thống tựa như lúc trước đổi u g i ế t chúng ta đàn lân giác h ạ t báo chúng ta muốn tiến lên tiếp tục tiến lên tăng thêm tốc độ trâm kim nói đến đây thanh â m d ơ lên hiện lộ ra kiên định thái độ đám người do dự cùng mê mang đều bị loại kiên định này quét sạch sành xanh đây chính là lãnh tụ cho đến ngày nay trâm kim uy tín đã bao phủ toàn đội xâm nhập lòng người Thật không hổ là đại nhân ngài a trải qua ngài kiểu nói này tâm ta liền an định thương tu xu định nói t ừ đế ẩn ý đưa tình mà nhìn xem trâm kim không nói gì l a m tạo ư ớt ngực mắt không biểu tình nhưng một phần kiêu ngạo bộ dáng giống như đang nói không hổ là ta hiệu trung chủ nhân hắc quyền lầu bầu cái này m ư ờ i phần mạo hiểm tại chúng ta hành quân thời điểm rất có thể sẽ gặp được ma thu quân đoàn tập kích chúng ta nhất định phải dạng này mạo hiểm trâm kim ánh mắt kiên định nhìn về phía h ắ c quyền h ắ c quyền cùng trâm kim nhắc nhau rất nhanh liền rời đi ánh mắt có chút túi đầu nhưng vẫn là có chỗ kiên trì mà nói vậy chúng ta hẳn là gia tăng trinh sát nhân số mở rộng điều tra p h ạ m vi thông qua chủ động mở miệng l i ề n để người của ta tới làm chuyện này người đứng bên cạnh hắn có một ít có tinh linh huyết mạch cứ việc đều là huyết mạch tương đối mỏng manh bán tinh linh nhưng vẫn cũng là trước mắt trong đội ngũ tốt nhất trinh sát nhân tuyển nhưng trâm kim lại lắc đầu bác bỏ nói không cần chúng ta bây giờ điều tra p h ạ m vi kỳ thật đã rất lớn chỉ cần toàn bộ tinh thần đề phòng ma thú quân đoàn một khi được kích chúng ta có đầy đủ thời gian đến phản ứng tại trên hải đảo này điều tra phi thường h u n hiểm chúng ta không có cách nào vận dụng đê giai đấu khí cùng má pháp chỉ có thể bằng vào huyết nhục c h i khu tới cứng liều ta nói qua ta lãnh đạo chư vị sẽ làm đến đối xử như nhau mặc kệ là thuần huyết nhân tộc hay là bán tinh linh bán thú nhân địa tinh các loại chúng ta là người trên một con thuyền phong hiểm chúng ta sẽ cộng đồng gánh chịu đồ ăn chúng ta đem cùng nhau chia sẻ địch nhân chúng ta định sánh vai đối mặt trong t r ư ớ n g đồng lặng ngắt như tờ lan tạo xuất thần m à nhìn xem t r â m kim giờ khác này hắn cảm giác t r â m kim tại toàn thân b ư c lên ánh sáng kỵ sĩ vinh quang tri quang nhân tử tri quang anh minh thần võ tri quang địa tinh tam đao cũng đ ộ n g dung hắn có chút há miệng muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không có nói ra tông qua lại là những mày hắn lắc đầu nói thánh điện kỵ sĩ tâm ý của ngươi ta minh bạch thật sâu minh bạch nhưng là ta tan thành mở rộng điều tra nhân số cùng phạm vi ý nghĩ ta đã từng là một tên quân nhân chiến tranh là tàn khốc sẽ không bởi vì lòng nhân t ử mà thay đổi kết quả để bán tinh linh bọn họ tạo thành tiểu đội trinh sát là bởi vì bọn hắn thích hợp nhất nếu như những người này ở trong khi điều tra này hy sinh nhưng chỉ cần bọn hắn kịp thời truyền về tình báo để cho chúng ta sớm cảnh giác dù là chỉ là sớm một phút đồng hồ cũng là hoàn toàn đáng giá nhìn thấy kiên trì ý mình thông qua trâm kim cảm thấy đau đầu có đôi khi đồng bạn dạng này chính trực dạng này có cái nhìn đại cục cũng là một kiện chuyện phiền thoái không nên gấp gáp thông qua đồng bạn của ta trâm kim đối với bán thú nhân mỉm cười hơi lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn nếu như chúng ta muốn như vậy làm cho dù đám trinh sát không có gặp phải ma t h ú quân đoàn cũng sẽ bởi vì rừng rậm bản thân ẩn chứa hung hiểm mà bỏ ra thương vong đương nhiên ta hoàn toàn hiểu ngươi kiên trì như vậy tâm tình bởi vì ta cũng là một tên kỵ sĩ chương ũ n n g tiếp ậ n nhiều quân dụng. rất h giáo sự vậy đi, ta sẽ h ư một trăm ba mươi ba thật có lỗi lại hù đến các ngươi trâm kim đề nghị này lập tức ổn định thông qua cũng làm cho những người khác dấy lên hy vọng mới nhưng mà bọn hắn nhất định sẽ thất vọng bởi vì trâm kim không có khả năng chống rông biến ra một chi ma thu quân đoàn để cho bọn họ tới giết hắn thậm chí ngay cả một đầu hoàn chỉnh lam cầu hồ lang đều biến hóa không ra cho nên trâm kim chỉ có thể ở lúc chiều nói cho bọn hắn hắn cầu nguyện nhưng thần minh không có trả lời đám người mặc dù thất vọng nhưng cũng không có hoài nghi dù sao thần minh cao cao đứng lên cho dù là thần quyến kỵ sĩ cầu nguyện không có trả lời cũng rất bình thường giống trâm kim trước đó tại doanh trại phòng ngự chiến thời điểm mỗi lần cầu nguyện đều có đáp lại đó mới là không bình thường không có đàn nhện cả đường đội ngũ tại sửa chữa tốt xe kéo đằng sau liền lập tức xuất phát đội ngũ không khí ngưng trọng rất nhiều mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng lo sợ bất an duy khủng ma thu quân đoàn triển khai tập kích một cái không có mặt trăng đêm khuya cây cối từng cây từng cây ẩm vang sụp đổ mặt đất liên tiếp chấn động tạo thành đây hết thẻ thủ phạm ngạc đầu truy vĩ nhiêm mở cái miệng rộng hướng châm kim hung hăng đánh tới châm kim sớm đã dị biến hắn lấy hầu v ĩ tông hùng hình thái làm cơ sở toàn thân bao k h ỏ a ám kim sát bọ cạp hắn bỗng nhiên ngồi sổm xuống tranh thoát ngạc đầu truy vĩ nhiêm miệng lớn ngay tại lúc này châm kim n u bàn tay bỗng nhiên phun trào hồng quang hồng quang lóe lên liền biến mất bốn cái sắc bén chi chu la từ trên cánh tay mọc ra suy